Chương 807, Hồng Nông tạo vật cảnh, chương 807, Hồng Nông tạo vật cảnh. Đinh Hiểu lúc này đã chấn kinh đến khó mà suy nghĩ. Hắn làm sao có thể là cái kia sau cùng thần tộc chấn thi đại thiên tướng? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Có thể, ta không phải thần tộc. Đinh Hiểu nhìn xem những này, có lẽ ngươi nghi ngờ trong lòng có thể được đến giải đáp. Cổ thân dứt lời, tấm kia to lớn mặt người nháy mắt hóa thành lộn xộn rực rỡ ngôi sao bụi bặm, sau đó những này bụi bặm lại hợp thành một gương mặt rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, bốn tên cao lớn thần tộc cường giả, dẫn đầu ngàn vạn thần tộc đại quân giống như thủy triều nhào về phía đối diện lục vạn linh sát đại quân, bọn họ dùng ra bản thân cả đời tuyệt học, lấy vô cùng kiên định đấu trí, cùng những cái kia điên cùng xấu xí linh sát chém giết, thiên hôn địa ám, không thấy nhật nguyệt, chỉ có dung trời gào thét cùng vô tận giết chóc. từng cái thần tộc các chiến sĩ ngã xuống, vô số linh sát hóa thành bụi bặm. hình ảnh nhất chuyển, đinh hiệu nhìn thấy một tên thu tộc nam tử, bên hông hắn mang theo một khối trận thi đại thiên tướng lệnh bài, hắn đánh giết một cái lại một cái linh sát, cuối cùng lại chết tại một cái cường đại sắt thần trong tay. đón lấy bên trong, hình ảnh lần lượt biến ảo. tại những hình ảnh này bên trong lộ ra được cái này đến cái khác chấn thi đại thiên tướng nhân sinh. Có bọn họ cùng người nhà đoàn tụ lúc gấp áp, cùng bọn chiến hữu kề vai chiến đấu nhiệt huyết, cùng linh sắt chém giết lúc kinh tâm động phách. Mà bọn họ đều cuối cùng chết tại linh sắt trong tay. Trong những người này, có thật nhiều là đinh hiệu chưa từng thấy qua chủng tộc, có nam có nữ, có trẻ có già. Có ít người tính cách hào sảng, có ít người giỏi về tính toán, có ít người lòng mang đại nghĩa, có ít người ích kỷ âm hiểm, có ít người hám lợi, có ít người hảo sắc mê rượu. Tại đinh hiệu trong mắt, trong những người này có chút vô cùng cường đại, có chút thực lực thường thường Bọn họ trô thế giới, đẳng cấp từ cấp 7 đến một cấp, màu mỡ hoặc là cẩn côi, rộng lớn hoặc là nhỏ hẹp. Nhưng mà, không quản là chủng tộc gì, tính cách gì, bọn họ thân ở nơi nào, làm bọn họ đối mặt linh sắt lúc, đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan sông đi lên. Vô số trương khuôn mặt xa lạ, nhưng lại có đồng dạng thân phận. Bọn họ đều là chấn thi đại thiên tướng. Cũng không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu Si ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem những người xa lạ kia, hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc. Chấn thi đại thiên tướng, cái này kéo dài vài vạn năm xứ mệnh từ nắm giữ trí cao cổ thần chi huyết thần tộc đến nhỏ bé nhân tộc, nó cũng không theo thần tộc diệt vong biến mất, mà là từ đầu đến cuối kéo dài sứ mạng của mình. hình ảnh tàn đi, tấm tiêu to lớn mặt người lại lần nữa bàng tụ hiện lên ở đinh hiểu trước mặt. đinh hiểu, trong thân thể của ngươi hiện đang chạy chính là cổ thần chi huyết. đinh hiểu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hú hồ, ngươi hiểu thần tộc quá mức chật hẹp, vũ trụ và tộc đều là thần dòng dõi, đã như vậy, ai có thể nói các ngươi nhân tộc không phải thần tộc đâu? mấy triệu vạn năm qua chỉ có ngươi đi đến nơi này, tất cả nhân quả lựa chọn đem ngươi mang đến nơi này, nhiều năm như vậy. Vô luận ngươi gặp phải cái gì nguy hiểm, vấn đề nan giải gì, ngươi không phải một mực mang theo tấm lệnh bài kia." Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hắn mặc dù không quá tin tưởng vận mệnh, thế nhưng hắn tin tưởng nhân quả cùng lựa chọn. "Đinh Hiểu, muốn trừ tận gốc linh sát hai đường, nhất định phải giết chết cái kia linh sát chi chủ." Cổ thân nói, "Ta biết cái này rất khó, thế nhưng nếu như ngươi tiếp thu kết quả như vậy, đây chính là chức trách của ngươi." Chấn thi đại thiên tướng, làm chấn thế ở giữa vạn thi, đáng chém thế gian yêu mà. "Hiện tại, nói cho ngươi lựa chọn, tiếp thu, vẫn là từ bỏ." Đinh Hiểu trầm mặc rất lâu, đột nhiên, hắn tự dễu giống như mà cười cười lắc đầu liền tính ta cử tuyệt, ngươi không phải vẫn như cũ sẽ không thu hồi ta cổ thần chi huyết. Đinh Hiểu, ngươi phải hiểu được một điểm, cổ thần chi huyết cũng không trực tiếp để ngươi biến thành cho bụi, chỉ là nhục thân nhỏ yếu không thể thừa nhận phần này lực lượng cường đại, mới cuối cùng đưa đến kết quả như vậy. Tại Minh Bạch điểm này phía sau, ngươi còn muốn ta thu hồi ngươi cổ thần chi huyết sao? Đinh Hiểu khen như mày. cổ thần lời nói thật là không tệ, tự bảo không phải cổ thần chi huyết vấn đề, mà là hắn chính mình vấn đề. Ngược lại, thần tộc sở dĩ cường đại, chính là bởi vì thần tộc chi huyết, đối với hắn mà nói, hắn cần cổ thần chi huyết. Chỉ là, hiện nay cùng mấy vạn năm trước tình thế đã hoàn toàn khác biệt. tại không có thành thần con đường dưới tình huống nắm giữ cổ thần chi huyết cũng liền mang ý nghĩa chính mình ngày giờ không nhiều. cổ thần đồng thời không có quấy giày đinh hiệu suy nghĩ đối với cổ thần đến nói thứ không thiếu nhất đại khái chính là thời gian. thật lâu đinh hiệu túi lầu xuống bất đắc dĩ nói ngươi nói đúng ta cần cổ thần chi huyết đến mức ngươi nói chấn thi đại thiên tướng ta chưa hề quên qua lời thể của mình hắn cẩn thận lấy xuống bên hông thi bộ chấn thi đại thiên tướng lệnh bài là hắn chưa bao giờ vứt xuống qua cái này tấm lệnh bài liền như là hắn không có quên lại chính mình những lời thế ước tại giờ khắc này. Đinh Hiểu hình như bình thường trở lại đồng dạng, khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới đi xa như vậy, ta vẫn là về đến nơi này. Đinh Hiểu đem thi bộ lệnh bài cùng thần tộc lệnh bài chung điệp. Chỉ bất quá, ta không phải cái gì thần tộc chấn thi đại thiên tướng, ta là nhân tộc chấn thi đại thiên tướng. Đinh Hiểu ngẩng đầu, cặp mắt kiêu kiên định nhìn xem cổ thần. Thi bộ lệnh bài chậm rãi dung nhập thần tộc lệnh bài, cả hai hợp hai là một. Không quản là thần tộc, vẫn là nhân tộc, các ngươi sứ mệnh đều là giống nhau. Cổ thần vui mừng nói, ngươi bây giờ đã nhưng đã là chấn thi đại thiên tướng, như vậy thứ thuộc về ngươi, cũng nên vật quy nguyên chủ. Lấy ra ngươi tại Ngũ Hoa Đài bên trên lấy được vật phẩm. Đinh Hiểu lập tức lấy ra trước đây thu hoạch một thanh trường kiếm, một quyển thẻ tre, một cái bình thuốc, một cái màu đen tiểu cầu, 14 khối thạch bản, đem Nguyên Huyền Hoả Chiến Phủ, Thiên Công Tạo Vật Cảnh cùng nhau lấy ra. Cổ thần từ tổ nói, Đinh Hiểu dựa theo đối phương phân phó, đem Nguyên Huyền Hoả Chiến Phủ cùng Thiên Công Tạo Vật Cảnh lấy ra. Tất cả vật phẩm đều lơ lửng tại Đinh Hiểu trước mặt. Đột nhiên, trường kiếm, Nguyên Huyền Hoả Chiến Phủ, Thiên Công Tạo Vật Cảnh đột nhiên bị một cỗ cự lực hấp dẫn, nháy mắt tiến vào tâm kia lớn mặt to bên trong, bị vô số màu tinh quang vây quanh. Đinh Hiểu mắt thấy toàn bộ quá trình, trường kiếm bị đầu nhập vào Thiên Công Tạo Vật Cảnh phía sau. Tạo vật cảnh thiên công giá trị đột nhiên tăng lên một mạng lớn, trực tiếp đỉnh đấy. Tiếp lấy, một sợi tinh quang kéo lấy huyền hỏa chiến phủ, đem đầu nhập tạo vật cảnh bên trong. Thiên công giá trị cấp tốc tiêu hao. Cổ kiếm cung cấp thiên công giá trị tiêu hao cả một đầu phía sau, thế mà còn có một đầu. Bất quá tạo vật cảnh lại nhanh chóng tiêu hao đầu thứ hai thiên công giá trị. Ân, giúp ta tăng lên hai cấp chiến phủ. Đinh Hiểu cao mày, lại nói, cổ thần thế mà thay mình cường hóa vũ khí. Chỉ bất quá từ thanh cổ kiếm kia cung cấp thiên công giá trị đến xem, chuyện này hắn tốt như chính mình cũng có thể hoàn thành. Hai cái thiên công giá trị tiêu hao hết. Huyền hỏa chiến phủ vẫn chưa hoàn thành cường hóa. Đúng vào lúc này, đại lượng tinh quang xông vào tạo vật cảnh. Tinh quang số lượng nhiều, phản phất tinh hải bên trong một đầu màu cự long, xông vào mặt kia nho nhỏ tạo vật cảnh bên trong. Ngay sau đó, thiên công giá trị lại lần nữa kéo căng cả một đầu, cũng lập tức tiêu hao hầu như không còn. Mặt này tạo vật cảnh đẳng cấp đã đạt tới hạn mức cao nhất, ta dùng tinh thần chi lực, đem lại tăng lên một cấp, đạt tới siêu thần cấp thiên công tạo vật cảnh. Thuận tiện cũng giúp ngươi đem huyền hỏa chiến phủ tăng lên nữa một cấp. Đinh Hiểu hít vào một hơi. Cổ thần chẳng những lại tăng lên một cấp tạo vật cảnh, vậy mà còn đem tạo vật cảnh bản thân nâng thăng lên một cấp mặc dù hắn cũng không biết tạo vật cảnh là bao nhiêu cấp bảo vật, thế nhưng siêu thần cấp ba chữ, hình như đã nói rõ vấn đề. Người chiến phủ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành rèn đúc. Cổ thân nói xong, đem tạo vật cảnh đẩy trở về. Đinh Hiểu lại nhìn thiên công tạo vật cảnh, đã theo lúc trước mặt kia cổ pháp gương đồng biến thành một mặt rực rỡ màu sắc tinh xảo tầm gương, trừ mặt kính bộ phận giống như điểm suyết lấy vô số đá quý đồng dạng, bóng ánh vô cùng, mà mặt kính cũng biến thành vũ trụ mênh mông rằng rấp. Nguyên bản tạo vật cảnh bên trên thiên công tạo vật cảnh năm chữ, hiện tại cũng biến thành hồng mông tạo vật cảnh. Đinh Hiểu trong lòng sợ hai thán phủ. Tô cường hóa tạo vật cảnh loại này sự tình, không phải hắn có thể tự mình hoàn thành chương 808, đệ ngũ phó quan tài, chương 808, đệ ngũ phó quan tài. Ngươi chiến phủ cường hóa về sau, còn có thể lại cường hóa một lần, thế nhưng tài liệu cần chính ngươi đi tìm." Vô Tự Giản, cổ thần thấp giọng kêu một tiếng, đinh hiệu trước mặt cái kia cuốn thẻ che lại bay đến trước mặt hắn. Đinh hiệu trơ mắt nhìn đại lượng tinh quang xông vào thẻ che. Không bao lâu, vô tự giản trở lại đinh hiệu trước mặt. Chỉ bất quá lúc này vô tự giản bên trên đã có văn tự. Đinh hiệu nhìn thấy thẻ che trang bìa có năm chữ: Mật hư diệt đạo phủ. Cái này thẻ che lại là một bản công pháp Thế nhưng công pháp bên trên văn tự, lại là tinh quang tụ tập tạo thành. Cổ thần tiếp tục nói, Mẫn Hư Diệt Đạo phủ đối linh sát, cùng với đại đạo loại tường kỹ có cực mạnh khắc chế hiệu quả, bản thân uy lực cũng to lớn vô cùng, đây vốn là thần mình công pháp, nhưng ta nhìn ngươi tướng lực cùng tinh thần chi lực thuần hậu, lại chính mình ngộ ra thần đồ thay bản, đại khái bắt tinh linh thần cảnh phía sau liền có thể tu luyện. Lam trong bình chứa đựng chính là nguyên thế phân trần, có thể chữa trị vạn loại sinh linh, có thể chữa trị vật vật, linh hồn, linh cùng, tinh thần lực. Thế nhưng ghi nhớ kỹ hai điểm, không có sinh mệnh vật phẩm không cách nào chữa trị ví dụ như ngươi nục thân cùng linh hồn thoát ly, nó liền không cách nào chữa trị nục thân. ngươi vũ khí nếu là không có khí linh, tổn hại phía sau nó cũng vô pháp chữa trị. mặt khác, nó hiệu quả chỉ là chữa trị, có nhiều thứ hỏng là tu không được. cũng tỉ như nếu là ngươi đã hồn phi tản bỡ, nó cũng vô pháp đem ngươi phục hồi như cũ. ta đã vì ngươi giải ra nguyên thế phấn trần phong ấn. viên tiên hạt châu màu đen là thái sơ pháp châu, có thể đem năng lượng hấp thu, trùng luyện. ngươi trích dương chân hỏa thiếu hỏa trùng đột phá, liền có thể vật này hấp thu hỏa nguyên, chế tạo hỏa trùng. thái sơ châu là thiên địa chí bảo. Không riêng có thể hấp thu trùng luyện nguyên tố, nó trọng yếu nhất công dụng là làm sạch tương hồn. Đúng vào lúc này, từ ngôi sao bên trong, bay tới 14 tấm linh phủ, lơ lửng tại đinh hiểu trước mặt. Đây là cái kia 14 khối thần đồ thạch bản bỏ niêm phong linh phủ, ngươi chỉ cần phát động linh phủ liền có thể bỏ niêm phong. Những này thạch bản đều đến từ thần tộc cương giả, có một ít so đại đa số cựu thần thạch bản càng mạnh, ngươi nếu là không nghĩ tạo thành một cái nào đó đại lục thai nạn, cần đang mở phong hậu trong một tháng, hoàn thành hấp thu, nếu không thạch bản lực lượng đem được phóng thích. Đinh hiểu hỏi, nơi này có thôn phệ hỗn độn thạch bản sao? Rất đáng tiếc, không có. Cổ thần nói trước đây trí tuệ chi thần từng nói cho ngươi hỗn độn thạch bản vị trí hắn nói tới chính là hỗn độn thạch bản hiện tại vị trí đinh hiểu vội vàng hỏi mấy cái kia đại lục muốn thế nào đến ta có thể cho ngươi thủy tổ đại lục cùng thần chi đại lục chuyển tống phủ thế nhưng ta không cách nào cho ngươi thần khí chi địa chuyển tống phủ Liên ngươi cũng làm không được đinh hiểu cả kinh nói dùng các ngươi thuyết pháp thủy tổ đại lục cùng thần chi đại lục nên tính là bắt cấp đại lục nơi đó đã từng là thần minh chỗ ở thế nhưng hiện tại chỉ còn lại một mảnh hoang vu cùng với một chút cường đại thần huyết trực hệ trụ tột mà thần khí chi địa cũng không phải là một khối đại lục đại khái có thể coi là cựu cấp đại lục nơi đó là Ta lúc trước nói tới cực đoan cổ thần chỗ cư trú, có thể để cho vị này cổ thần năng lực không cách nào chạm đến, chỉ có một vị khác cổ thần. Hiện tại còn có bao nhiêu cực đoan cổ thần? Đinh Hiểu hỏi, ta cũng không rõ ràng, ta không cách nào nhìn thấy thần khí chi địa bên trong tình huống, thế nhưng ta suy đoán, nơi đó rất có thể cùng sát thần đồng dạng, chỉ số lượng không nhiều mấy vị tối cường cổ thần. Đừng quên, linh sát chính là những này cực đoan cổ thần tự ngã ý thức sản vật, bọn họ cùng linh sát ở giữa cực kỳ tương tự. Chỉ là cổ thần thực lực cực kỳ khủng bố, đồng thời có cực cao trí tuệ, cho nên ta suy đoán, có lẽ nơi đó tồn tại một chút thực lực tương đương cổ thần. Không có pháp tướng lẫn nhau tồn vệ, cuối cùng còn thừa mấy vị cường đại nhất cổ thần. Đinh Hiểu hít vào một hơi. Cực đoan cổ thần theo đuổi cực hạn võ đạo, lại nắm giữ cực mạnh tự ngã ý thức, hai điểm này cùng linh sát sát thực đồng dạng. Bất quá Đinh Hiểu hiện tại cảm thấy buồn bực nhất chính là, thần khí chi địa kinh khủng như vậy, liền xem như đã từng cựu thần đều chỉ có thể ở tại bắt cấp đại lục, không dám cản vào cựu cấp đại lục thần khí chi địa. Như vậy, hắn muốn làm sao từ thần khí chi địa cầm tới thôn phệ hỗn độn cái kia hai khối thể bản? "Tốt, hiện tại chấn thi đại thiên tướng đồ vật đều đã cho ngươi." Đinh Hiểu trầm mặc một lát, đang muốn mở miệng, cổ thần lại cấp trước một bước nói. Đinh hiểu, ngươi trên người mình còn có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng cùng linh sát không có quan hệ sự tình, ta sẽ không cho ngươi mặt khác chỉ dẫn, ta nếu là giúp ngươi quá nhiều, chính là tư tâm quay phá, tư tâm càng nặng, chính là tự ngã ý thức càng mạnh, như vậy ta khoảng cách trở thành cực đoan cổ thần liền sẽ gần hơn. Đinh hiểu đích thật là nghĩ hỏi thăm một ít chuyện của hắn, cổ thần không gì không biết, không có so hỏi hắn tốt hơn. Thế nhưng cổ thần thuyết pháp, để hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Đinh hiểu thở dài một hơi, gật đầu nói, ta hiểu được. Chỉ là Trung ta có thể thu hồi nàng thân huyết, thế nhưng có một chút, nếu như ta thu hồi hắn thân huyết, ngươi nhất định phải kế thừa nàng thân huyết, ngươi có bằng lòng hay không? Đinh hiểu hiện tại bản thân liền nắm giữ thân huyết, liền tính lại kế thừa trùng Tử ngưng thân huyết, tình huống cũng sẽ không thay đổi đến càng hoảng bét. Đinh hiểu không hề nghĩ ngợi, nói, ta nguyện ý. Ân, đã như vậy, ta liền nói cho bên ngươi pháp, ngươi cùng nàng giao hợp phía sau, trong cơ thể nàng cổ thần chi huyết, liền sẽ chạy vào trong cơ thể ngươi. Đinh Hiệu kém chút không có một cái lao huyết phun đến cái kia gương mặt to đi lên, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Đinh Hiệu đột nhiên phát hiện cái kia gương mặt to thay đổi đến có chút hèn mọn đinh hiểu trong đầu ý nghĩ, vẫn là không có chạy ra cổ thần con mắt. Ngươi ý nghĩ chỉ là phàm nhân ý nghĩ, huyết mạch truyền thừa tất nhiên cùng sinh sôi tương quan, giữa các ngươi không phải sinh sôi quan hệ, nhưng lại cần cùng sinh sôi hành động tương quan. Các ngươi loại này hành động, trong mắt ta, bất quá là vũ trụ diễn hóa cái nào đó có thể xem nhẹ hành động mà thôi. Tốt ta, thần minh chính là thần minh, cùng người bình thường tư duy khẳng định không giống. Chỉ là, hắn sau khi đi ra ngoài, muốn làm sao cùng trung tử ngưng nói chuyện này. Tốt, đinh hiểu, ta tại chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành, Tu La bí cảnh sẽ ở sau 3 tháng đem tự hủy, đến lúc đó chỉ có đệ cửu tầng ngũ hoa đài sẽ có thể giữ lại mặt khác tu la trường đem hóa thành bụi bặm không còn tồn tại ngươi còn có một đoạn thời gian có thể tại chỗ này tu luyện thật tốt lợi dụng đoạn thời gian này a mắt thấy gương mặt kia thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ linh Hiểu vội la lên chúng ta sẽ còn lại gặp mặt sao có lẽ a cái này muốn nhìn ngươi có cần hay không phải lên ta chuẩn bị cho ngươi đệ ngũ phó quan tài tạo thành tấm kia gương mặt khổng lồ tinh cấp đuổi bằng một trận quái động tấm kia gương mặt khổng lồ biến mất xung quanh lại khôi phục thành nguyên mông bắt ngát tinh hải đinh hiệu cẩn thận thu hồi trước mặt linh phủ bảo vật cổ thần câu nói sau cùng để hắn không khỏi cảm thán Cổ thần ý tứ rất dễ lý giải, nếu như hắn có thể sống sót, bọn họ có lẽ sẽ còn gặp lại. Nếu như hắn nằm ở cuối cùng một bộ quan tài bên trong, tự nhiên cũng không có lại gặp mặt khả năng. Khi sâu một hơi, Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía vô biên tinh hải, đánh bại vạn thần chi chủ sát thần, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Hắn càng thêm cấp bách muốn tìm được vạn thần chi chủ thạch bản, lấy vạn thần chi chủ tính cách, có lẽ sẽ còn tiếp tục đàm luận lần kia thất bại, có lẽ từ trong chính mình có thể được đến một chút manh mối. Đương nhiên, muốn tìm tới thạch bản cũng không phải nhất thời liền có thể hoàn thành, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thừa dị thần huyết còn không có đem hắn bạo thành bụi phân phía trước. Cũng tỉ như, muốn thế nào cùng Trung tử Ngưng hẳn Huyền một chút rời đi Cổ thần chi huyết sự tình chương 809, Mộ Tuyết thông tin, chương 809, Mộ Tuyết thông tin. Từ nhà đá sau khi ra ngoài, Trung tử Ngưng đi chậm chậm chạy tới. Đinh Hiểu, bên trong phát sinh cái gì? Người không sao chứ? Trung tử Ngưng lo lắng nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu ánh mắt thoáng từ Trung tử Ngưng trên mặt bạc qua, liền không khỏi nhớ tới Trung tử Ngưng Cổ thần chi huyết sự tỉnh. Đoạn đường này đến, hắn đối cái này nửa đường kém chút hiến thân cho chính mình nữ tử, càng ngày càng hiểu rõ, nàng trải qua bất hạnh quá khứ, nhưng đáng quý chính là, nàng còn bảo lưu lấy một viên tiện lương nội tâm. Nếu như không là chính hắn khả năng không có quá dài tuổi thọ, Đinh Hiểu cũng không ngại thẳng thắn đem cổ thần truyền thụ phương pháp nói cho Trung Tử Ngưng. "Ta không có việc gì." Đinh Hiểu hít sâu một hơi, có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Hắn đem cổ thần sự tình vắn tắt nâng một lần, chỉ là giảm m bất chính mình chấn thi đại thiên tướng thân phận, cùng với cổ thần chi huyết cái kia một đoạn. Dù vậy, Trung Tử Ngưng cũng đã nghe đến cặp mắt trợn tròn. "Trong này có một vị cổ thần." Đinh Hiểu nói, "Ân, bất quá hắn đã đi." Trung Tử Ngưng cúi đầu xuống, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, sau đó cuối cùng nhịn không được, hỏi, "Ngươi Ngươi có hay không hỏi qua về chúng ta cổ thần chi huyết sự tình?" Đinh Hiểu dừng lại một lát, nói, hắn nói chỉ trả lời liên quan tới sắt thần vấn đề, đến mức vấn đề khác, hắn, hắn không có giải đáp. Nhìn thấy Đinh Hiểu lộ ra tinh thần xa xút thân sắc, Trung Tử Ngưng còn tưởng rằng Đinh Hiểu cũng đang vì hắn cổ thần chi huyết lo lắng, cũng không có hoài nghi. Hắn không nói coi như xong. Trung Tử Ngưng phản tới an ủi Đinh Hiểu, "Bất quá, tất nhiên chúng ta biết trên thế giới này vẫn tồn tại cổ thần, ít nhất ngươi còn có hy vọng tìm tới đáp án." Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Trung Tử Ngưng, "Là chúng ta có hy vọng tìm tới đáp án. Ta Trung Tử Ngưng bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật trên thế giới này đã không có có đồ vật gì để ta lo lắng, mà còn ta thực lực ngươi cũng biết, liền tính biết giải thích như thế nào trừ bỏ cổ thần chi huyết nguyên liền ta cũng không có thực lực đi tranh thủ. Đinh Hiểu rất muốn nói, không, ngươi có năng lực tranh thủ, chỉ bất quá Đinh Hiểu còn không có nghĩ kỹ làm sao nói cho Trung Tử Ngưng, vẫn là không có đem trong lòng lời nói đi ra. Đinh Hiểu, hiện tại chúng ta không có tìm được cổ thần chi huyết phương pháp phá giải, vậy ngươi bây giờ còn muốn tăng lên cảnh giới sao? Trung Tử Ngưng hỏi. Tu La Bi cảnh còn có thể tồn tại ba tháng, hiện tại Đinh Hiểu mang theo bát tầng Tu La Vương trạng thái bọn họ hiện tại càng là tại Tu La bí cảnh hạch tâm nhất vị trí tu luyện hiệu quả phi thường cùng bố không lợi dụng thì thật là đáng tiếc nhưng một phương diện khác không có tìm được cổ thần chi huyết dẫn đến tự bạo phương pháp giải quyết Đinh Hiểu cũng đem đối mặt cựu tinh linh thần cảnh phía sau có thể tự bạo mà chết Đinh Hiểu lấy ra mấy tấm truyền âm phủ Mộ Tuyết Hầu Nghĩa Thang Trấn Tiểu Dạ đều không có liên hệ chính mình hắn luôn cảm giác chuyện xuất hiện ngoài ý muốn liên tính Hầu Nghĩa bọn họ gặp phải nguy hiểm chí ít có thể cho ta phát cái truyền âm a Đinh Hiểu cao mày nhìn thấy Đinh Hiểu vô kế khả thi Trung Tử Nương nói bằng hữu của ngươi đến cùng làm sao vậy? Có thể nói cho ta biết không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi." Đinh Hiểu nhìn một chút Trung Tử Ngưng, trong mắt đối phương trong suốt bằng phẳng, Đinh Hiểu than nhỏ một tiếng, bọn họ lặng lẽ lẻn vào Tô gia đi gặp một người, theo lý thuyết bọn họ sớm có lẽ đi ra, nhưng bây giờ ta còn không có nhận đến bọn họ thông tin. "Chui vào Tô gia." Trung Tử Ngưng suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, "Nếu không, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, ngươi có thể thăm dò được sao?" Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng Trung Tử Ngưng. "Có thể, ta mặc dù tại Trung gia không có cái gì địa vị, nhưng là đệ đệ ta sớm sớm đã có qua tính toán, chờ hắn có thực lực liền mang ta rời đi Trung gia." cũng coi là vì chúng ta về sau trải đường, hắn thường xuyên kết giao vài bằng hữu. "Ta có thể để đệ đệ ta bằng hữu." Hỗ trợ hỏi thăm một chút. Đinh Hiểu vội vàng nói, "Cái kia đang tại trung cô nương." Trung Tử Ngưng lập tức lấy ra ba tấm truyền âm phù, gửi đi truyền âm. Không nghĩ tới, truyền âm truyền đi không bao lâu, liền nhận đến tiếng vọng. "Từ gia, Tô gia gần đây đệ lên 9 người từ Phương Tiên thành trải qua, ta vừa vặn nhìn thấy, cùng ngươi miêu tả những người kia toàn bộ ăn cướp, ngươi bằng hữu hẳn là bị Tô gia người bắt lấy." Đinh Hiểu cũng nghe đến truyền âm nội dung, lập tức kích động lên. "Bọn họ bị bắt?" Đinh Hiểu hai mắt trợn lên. Đúng vào lúc này, mặt khác một tấm truyền âm cũng có hồi âm. Thừa ngưng, tử thiện sự tình quá đáng tiếc. Người hỏi mấy người kia đã bị Tô gia bắt lấy, hiện nay bị đè ở Tô gia địa lao, trong đó có hai người cùng Tô gia một tên ẩn thế cường giả có quan hệ, Tô gia không biết đang nổi lên kế hoạch gì, hiện nay trọng binh bảo vệ địa lao, trừ trưởng lão bên ngoài, liền Tô gia nhân đều không cho phép tới gần. Cái thứ ba truyền âm cũng truyền trở về. Trung cô đương, Tô gia từng phái ra thập đại trưởng lão, bắt được 9 tên người xông vào, hiện nay trọng binh trông coi, người bình thường không cách nào tra xét, bất quá nghe ta Tô gia bằng hữu nâng lên. Hiện nay không có người động đến bọn hắn, những người này cùng Tô gia 5 tháng sau đại tế điện có quan hệ. Đúng, ngươi vì sao cùng những người này nhìn nhau? Tô gia cũng không dễ cho ta. Trung cô nương, ngươi bây giờ tình cảnh nguy hiểm, trung gia bên này Tôn Sùng đang đuổi bắt ngươi, ghi nhớ kỹ mọi việc cần cẩn thận, như cần trợ giúp có thể liên hệ ta. Ba cái thông tin liên tiếp truyền đến, trong tin tức cho gần như giống nhau. Hiện tại Đinh Hiểu đã có thể khẳng định, Mộ Tuyết bọn họ đã bị nắm lấy. Mặt khác, phía sau hai tấm linh phủ để Đinh Hiểu càng thêm lo lắng. Tô Gia nhất định đã biết Mộ Tuyết, Âu Dương Tuân cùng Tô Ninh quan hệ, dưới tình huống như vậy, bọn họ như cũ cầm tù Mộ Tuyết đám người, không khó suy đoán, Tô Gia không hy vọng để Tô Bạch biết Mộ Tuyết bọn họ đến. Càng hoàng bết tình huống là, bọn họ chỉ là cầm tù mà không có giết chết Mộ Tuyết bọn họ, rất dễ dàng để người liên tưởng đến, Tô Gia có thể là đem Mộ Tuyết bọn họ trở thành một lá bài tẩy, đối phó lá bài tẩy của người nào, hoặc là chính mình, hoặc là, là Tô Ninh. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, Tô Hưng Tổ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi dám động Mộ Tuyết bọn họ, cho dù ta san bằng ngươi Tô Gia, cũng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem đinh Hiểu đỏ tươi hai mắt, Trung Tử Ngưng đều có chút sợ hãi hiện tại đinh Hiểu. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, để chính mình tỉnh táo lại. Ít nhất hiện nay đến xem, Mộ Tuyết Hầu nghĩa bọn họ vẫn là an toàn. "Thử Ngưng, ngươi ba vị này có thể tin được không?" Trung Tử Ngưng lắc đầu, "Bọn họ cùng đệ đệ ta là sinh tử chi giao, cũng đều là trưởng nghĩa người, bất quá ta như cũ không có thể bảo chứng bọn họ nhất định đáng tin, dù sao người là sẽ thay đổi." Cho nên ba người bọn họ đồng thời không nhìn nhau, nhưng bọn hắn hồi phục nội dung lại đều không sai biệt lắm, sẽ không có giả. Trung Tử Ngưng như cũng đang nghi, cho nên xử lý sự tình cũng càng thêm tỉ mỉ. Đinh Hiểu gật đầu nói, hắn nhìn nhìn mình chữ vật đại, bên trong còn có một tấm truyền âm phù là Tô Khả Khả. Hiện tại Tô Khả Khả còn có thể tiến nhập sao? Đinh Hiểu khẽ thở dài một cái, bỏ đi trực tiếp hỏi Tô Khả Khả suy nghĩ, ta hiện tại bắt đầu tu luyện, nếu có thông tin, kịp thời thông báo ta. Trung Tử ngưng tối đầu, thấp giọng nói nói, ngươi thật quyết định muốn tăng lên cái giới. Ta quyết định. Đinh Hiểu ánh mắt kiên định, ta nhất định phải mạnh lên. Chương 810, toàn thể bị nút, chương 810, toàn thể bị nút. Chung gia đội ngũ mới vừa tiến vào đệ lục tầng, đột nhiên phát hiện tầng này bên trong, thế mà chưa từng xuất hiện một cái cư thí. Toàn bộ không gian bên trong trống rỗng, chỉ có u ám bầu trời cùng trầm thấp đại địa, liên đệ thất tầng nhập khẩu đều chưa từng xuất hiện. Vì cái gì không có cương thi? Trung thắng Thần quay người nhìn xem xung quanh, lâm vào mê mang. Các trưởng lão khắp khắp nơi tìm kiếm lối vào, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Càng khiến người ta sụp đổ chính là, rất nhanh, bọn họ phát hiện xung quanh năng lượng toàn bộ biến mất. Đây là có chuyện gì? Liền tu luyện đều không cách nào tu luyện. Một vị trưởng lão bước nhanh đi trở về, vừa qua đến liền dẫn tới một cái đệ người khiếp sợ thông tin. Trở về đệ ngũ tầng lối vào biến mất. Cái gì? một đoàn người khiếp sợ nhìn xem vị trưởng lão kia, mọi người lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Tu luyện không có tăng phúc, không cách nào tiến vào đệ thất tầng, hiện tại liền trở về đệ ngũ tầng cũng không được. Cái này, chúng ta sẽ không phải bị vây ở chỗ này à? Vì sao lại dạng này? Tu La bí cảnh xảy ra chuyện gì? Bên ngoài truyền tin nói Đinh hiệu cùng Trung tử Ngưng đột nhiên từ hồi hồn bích biến mất, chẳng lẽ cùng hai người bọn họ có quan hệ? Đáng tiếc, hiện tại dù ai cũng không cách nào cho ra đáp án xác thực. Trung gia năm tên trưởng lão, cậu thêm Trung Thắng Thần sáu người chỉ có thể tuyệt vọng đứng tại chỗ. Giống nhau tình huống, xuất hiện ở tất cả không gian độc lập bên trong. Làm từng nhánh tiểu đội Thiên Tân vang khụ, thanh lý vị trí Tu La trưởng Cương Thi phía sau, bất ngờ phát hiện không có mới lối vào xuất hiện, liền trở về cấp thấp Tu La trưởng lối vào cũng cùng nhau biến mất. Lạc Thiên tuyệt đám người hiện tại chính bị vây ở Tu La bí cảnh đệ thất tầng Tu La trưởng, bọn họ đem nơi này Cương Thi dọn dẹp sạch sẽ phía sau, bị vây ở cái này không gian, tiến tối không cửa, chết tiệt, làm sao sẽ dạng này? Vì cái gì Đinh Hiểu có thể đi vào để bắt tầng, không có khả năng hắn có thể vào, chúng ta không thể lấy vào. Lạc Thiên tuyệt cả giận nói, liền trở về lối vào đều biến mất. Lạc Thiên Tuyệt gầm két nửa ngày, Tu La Bí cảnh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn không thể không ngăn chặn hỏa khí. Cuối cùng, Lạc Thiên Tuyệt nghĩ đến một ý kiến, tứ diện hộ pháp, đánh xuyên tường không gian. Dưới tay hắn hộ pháp lập tức công kích tường không gian. Mấy người kia thực lực sát thực lợi hại, nửa khắc không đến liền đánh xuyên tường không gian. Nhưng mà, làm bọn họ thông qua tường không gian phía sau, lại phát hiện bọn họ đi tới một cái khắc vắng vẻ không gian. Không có mới cương thi, không có nhập khẩu, xuất khẩu, năng lượng ba động thậm chí không bằng ngoài giới. Không có khả năng lại cho ta đánh xuyên qua một mặt tường không gian. Lạc Thiên Tuyệt cả giận nói. Phật tông đội ngũ đánh xuyên qua 4 năm đạo không gian vất vưởng, thế nhưng duy nhất thay đổi chính là bọn họ từ một cái không gian tiến vào một không gian khác, trừ cái đó ra, vẫn như cũ cái gì cũng không có. Lạc Thiên Tuyệt cũng là tương đối có tính bền dẻo, thất bại một lần liền nếm thử một lần nữa. Lại đánh xuyên hơn 30 đạo tường không gian phía sau, Lạc Thiên Tuyệt đột nhiên phát hiện bọn họ về tới ban đầu không gian bên trong. Khi thấy xung quanh quen thuộc chiến đấu sát, Lạc Thiên Tuyệt đối ngày gầm thét lên, chết tiệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? 8. Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng từ hồi hồn bích bên trên biến mất về sau, không bao lâu Hồi hồn bích bên trên liền hiện ra một bức ngàn năm một thợ cảnh tượng. Rất nhiều hồn hỏa rải rắc phân bố tại hồi hồn bích các tầng bên trong, mau trắng hồn hỏa càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng toàn bộ biến mất. Thế nhưng những cái kia linh tướng sư hồn hỏa tới tới lui lui di động, lại không có một đoàn hồn hỏa tiếp tục đi tới hoặc là trở về cấp thấp tu la trường. Hồi lâu sau, người quan chiến bọn họ cuối cùng thấy rõ, bọn họ, bọn họ đều bị vây ở tu la bí cảnh bên trong. Bị vây, làm sao sẽ dạng này? Tu la bí cảnh từ trước đến nay không có xuất hiện qua trường hợp này. Bọn họ là, là vinh viễn không ra được sao? Làm tình muốn phát sinh phía sau. Đông đảo thế lực lập tức lâm vào to lớn khủng hoảng bên trong. Lần này vì tìm tòi Tu La bí cảnh, các thế lực lớn đều phái ra cường lực đội hình, xuất hiện trưởng lão, cao thủ vô số kể, kết quả hiện tại lập tức toàn bộ bị vây ở Tu La bí cảnh, bọn họ làm sao có thể không nóng nảy Vài ngày sau, càng nhiều người vội vã chạy tới Tu La bí cảnh. Bọn họ lo lắng liên lạc bí cảnh bên trong người một nhà, lại hỏi thăm xung quanh người đứng xem, cuối cùng lại còn là nghị không ra biện pháp. Tô gia Tô Hưng tổ đích thân trước đến, mấy lần thử nghiệm không có kết quả phía sau, tìm tới mặt khác gia tộc người dẫn đầu. Lúc này, Tô gia, Lý gia, Chung gia Hoàng gia chờ hơn 30 vị tộc trưởng ngay tại khẩn cấp gặp mặt. Phía trước Đinh Hiểu cùng một tên khác nữ tử bình thường tiến vào. Vì sao đột nhiên, Tu La bí cảnh liền hoàn toàn phong bế. Lý Trường Xuân vô kế khả thi, đi tới đi lui, thỉnh thoảng ma sát quyền trưởng. Chúng ta lần này phái bảy vị trưởng lao tới, kết quả đều bị nhốt ở bên trong. Cái này trong lúc nấu chốt, xuất hiện loại này sự tình, cái này muốn như thế nào cho phải? Lý tộc trưởng không nên gấp gáp. Tô Hương Tổ đầu tiên là làm yên lòng Lý Trường Xuân. Hoàng Viễn to mày, mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối Tô Hương Tổ nói, Tô Minh, không thể không gấp à? Lúc trước chúng ta biết được tu La Bí cảnh có dấu trọng bảo phía sau, đều phái ra cường lực đội ngũ, những người này đều là các đại gia tộc bên trong đỉnh cấp chiến lực, bây giờ tốt chứ, toàn bộ bị nhốt rồi. Nếu như lúc này, Phật tông bên kia có động tĩnh gì, chúng ta thiếu binh thiếu tướng, hứng đối sợ là muốn ăn lực phải nhiều. Tô Hưng Tổ nói, theo ta được biết, Phật tông Tả Hữu Hộ Pháp Lạc thiên Tuyệt cũng bị nhốt ở bên trong, chúng ta mặc dù thực lực nhận đến ảnh hưởng, nhưng Phật tông không phải cũng thiếu một cánh tay. Lý Trường Xuân lắc đầu nói, Tô Minh, trước đây Tả Hữu Hộ Pháp là Phật tông đại chủ trì phụ tá đắc lực không giả, thế nhưng hiện tại, chúng ta đều biết rõ Phật tông con bại chưa lần khủng bố đến mức nào bọn họ cố ý phái ra lạc thiên tuyệt cùng đi tầm bảo, ta đoán chừng chính là muốn để chúng ta buông lòng cảnh giác. tô hưng tổ lạnh nhạt nói, lý hiền đệ lời nói không giả, thế nhưng còn có một việc lý hiền đệ có thể cũng không biết. đinh hiểu, cũng liền là cái thứ nhất tiến vào tầng 9 tu la trường người, là phật tông họa lớn trong lòng, ta còn nghe nói đinh hiểu cùng lạc thiên tuyệt ở giữa còn có ân oán cá nhân, lạc thiên tuyệt trước đây cũng là trước đi vân thương thành tìm đinh hiểu, khi đó vừa vặn đinh hiểu tiến vào tu la bí cảnh, mà phật tông lại phái người đến tu la bí cảnh tẩm bảo, cho nên ta suy đoán lạc thiên tuyệt cũng không phải là chuyên môn đến tu la bí cảnh nếu như Phật Tông trước thời hạn biết việc này, xem như tả hộ pháp, Lạc Thiên Tuyệt không có khả năng không biết. Mặc khác, Phật Tông đã phái ra tứ diện hộ pháp, đội hình như vậy, thật muốn dẫn chúng ta cắn câu cũng đã đầy đủ, cần gì phải lại góp đi vào một cái tả hộ pháp. Trải qua Tô Hưng Tổ một phen phân tích, mọi người dần dần nhận đồng Tô Hưng Tổ cách nhìn. Tu La Bi cảnh phát sinh biến đổi lớn, không hề tại Phật Tông trong dự liệu. Tô Hưng Tổ tiếp tục nói, hiện tại việc cấp bách vẫn là trước hết để cho chúng ta người thoát hốn. Tu La Bi cảnh cùng tầng ở giữa, chỉ cần đánh phá không gian vách tường liền có thể liên kết. Càng là tầng ngoài Tu La Trường, không gian độc lập càng nhiều. Ta đề nghị trước hợp lực để bọn họ đánh phá không gian vết tường, đem tất cả bị nuốt người tập hợp, lại nhìn xem có thể hay không đánh tan tầng cấp tường không gian, cưỡng ép Từ Tu La bí cảnh chạy ra. Lý Trường Xuân trầm tư một lát, nói: "Tô Minh cái này, ta cho rằng có thể được, hiện nay cũng chỉ có phương pháp này. Các thế lực lớn phân biệt liên hệ người trong nhà nhân viên, từng cái tiểu đội lập tức bắt đầu công kích các nơi tường không gian. Cùng lúc đó, Tu La bí cảnh đệ thập tầng, Đinh Hiệu đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý tu luyện. Chỉ là lần này, hôi hồn bích bên trên không tại biểu thị Đinh Hiệu tin tức, cũng không có người có thể nhìn thấy hắn cảnh giới tăng lên tình huống. Chương tám Thái sơ đồ thần phụ." Chương 811, Thái sơ đồ thần Phủ. đệ thập tầng tu la trường bên trong năng lượng cực kỳ dư giả, vừa xa đệ cửu tầng trình độ tăng thêm đinh hiệu tu la vương trạng thái từ kim hồ lô mẫn diệt tinh thần cùng với cổ thần chi huyết hiệu quả đinh hiệu tốc độ tu luyện đạt tới trước nay chưa từng có trình độ ngắn ngủi trong vòng một tháng rưỡi đinh hiệu cảnh giới liên tục tăng lên ngũ tinh cảnh giới đạt tới bát tinh linh thần cảnh đến bát tinh linh thần cảnh đinh hiệu lặp đi lặp lại đắn đo phía sau quyết định tạm thời không lại để thăng cảnh giới trung tử nương rủ cho không tu luyện cũng có thể trong vòng nửa năm tăng lên nhất tinh cảnh giới. Mà cựu tinh linh thần cảnh cùng bắt tinh so sánh, cũng không có trên bản chất tăng lên, huống chi trở mình đạt tới cựu tinh linh thần cảnh phía sau, Đinh Hiểu còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Lợi dụng nhiều xuống nửa tháng thời gian, Đinh Hiểu bắt đầu thai nghén mới linh tướng, tương kỹ, cùng với tu luyện mẫn hư diệt đạo phủ. Tại Đinh Hiểu tu luyện một tháng sau, huyền Hỏa chiến phủ cường hóa đã hoàn thành, mới vừa dễ dàng dùng tới tu luyện phụ kỹ. Nhắc tới, đoạn thời gian trước Đinh Hiểu bận bịu tu luyện, đều không có thời gian xem thật kỹ một chút hắn vũ khí mới. Lúc trước cổ thân đích thân xuất thủ, dùng thanh cổ kiếm kia cùng với tinh thần chi lực cường hóa đúc lại Huyễn Hỏa chiến phủ, đem Huyễn Hỏa chiến phủ liên tục tăng lên tam cấp. Hiện tại Huyền Hỏa chiến phủ ngoại hình đã phát sinh hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên mới chiến phủ cái đầu so trước đó nhỏ rất nhiều, đúa chiều cao chừng 1 mét, lưới búa có hình quạt, so với cán đúa vẫn như cũ lộ ra rộng lớn, lại không, có phía trước hoa trương như vậy, đinh hiểu không, có ma hóa lúc, chiến phủ thước trường đạt tới hắn nửa người thân cao. Chiến phủ bỏ đi phức tạp điêu khắc văn, cán đúa là một loại nào đó vật liệu gỗ, có chút có hình cây cung cong, lưới búa là không biết tên kim loại, bên trong nhan sắc rất nặng, diện ngoài có phát sáng màu bạc. Toàn bộ đến nói, Huyền Hỏa chiến phủ tăng lên đẳng cấp phía sau, thôi có chút phản phát quy trần, đi phồn tổn đơn giản ý vị. Bất quá mặc dù chiến phủ nhỏ rất nhiều, thế nhưng xúc cảm lại cực kỳ tốt, huy động lúc cực kỳ thuần tay, hình cùng cán búa để nó càng dễ dàng tụ tập cùng lực bộ phát lượng. Tuy nhỏ một chút, thế nhưng trọng lượng lại thay đổi nặng. Đinh Hiểu tùy ý huy động hai lần chiến phủ, lập tức một đạo tướng lực khí kình, trực tiếp đem mặt đất cắt ra hai khe nước. Tê Đinh Hiểu khiếp sợ nhìn trên mặt đất khế hở, hắn chỉ là tùy tiện huy động hai lần, thế mà liền vùng xả giận sức lực. Có thể thấy được thanh này chiến phủ có thể đem hắn tướng lực cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ phong thích. Lần này Đinh Hiểu không dám tùy tiện huy động chiến phủ. Thanh này chiến phủ bên trên cũng không có viết chiến phủ danh tự Đinh Hiểu suy nghĩ muốn hay không dùng tạo vật cảnh chiếu một cái, bất quá nhìn thấy như vậy tiện tay chiến phủ, đinh hiệu vẫn là không nhị được, trước tiếp tục thử xem vũ khí, bất quá vẫn là nhỏ một chút đa, dùng ma bích nhìn xem, hắn phát động thiên ma cô tinh cùng dẫn sát nhập thể, thân cao nâng cao đến 2 mét, cánh tay thay đổi đến càng thêm trắng kiện, bàn tay bị lớn, để đinh hiểu không có nghĩ tới là tại hắn biến đổi hình dạng đồng thời, thanh kia chiến phủ thế mà cũng thay đổi hình thái, thanh kia nhìn như thường thường không có gì lạ chiến phủ, cán búa vậy mà tự mình lớn lên, cán búa càng thêm trắng kiện, chiều dài đạt tới bốn mét trở lên, lưỡi búa cũng so trước đó rộng lớn ba lần. Liên Tính Đinh Hiểu cả người trốn tại lưới bủa phía sau, cũng có thể hoàn toàn đem hắn che chắn. Cái này bủa đinh hiểu khiếp sợ không thôi, mới chiến phủ thế mà có thể theo chính mình hình thái, đồng thời phát sinh thay đổi. Mà lưới bủa bên trên, lúc này đã hiện ra năm chữ to: Thái Sơ Đồ Thần Phủ. Đồ Thần chỉ là hai chữ này, liền để Đinh Hiểu nhịn không được tâm thần run rẩy dữ dội. Sát thần cùng Đồ Thần hoàn toàn là hai việc khác nhau, Thanh này bủa có ý tứ là, cho dù là thần minh, tại cái này đem chiến phủ bên dưới, cũng chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Đinh Hiểu thậm chí còn có thể cảm nhận được, Đồ Thần Phủ tựa hồ còn có thể biến hóa. Hắn đem Đồ Thần Phủ ném ra, trong lòng nghĩ để lại thay đổi lớn mấy phần, lam đồ thần phủ rơi vào ngoài trăm thước phía sau, hình thể đã đạt tới vài trăm mét, lưỡi búa cắt vào đại địa, cái kia tráng kiện vô cùng cán búa chỉ xéo chân trời, phần cuối thậm chí đã ẩn vào tầng mây. cái này thay đổi lớn như vậy, trung tử ngưng ở phía xa thấy cảnh này, chớn mắt hốc mồm đứng tại cái kia, một hồi nhìn xem đinh hiểu, một hồi lại nhìn xem thanh kia đứng sừng sững thiên địa to lớn chiến phủ đã không biết nói cái gì cho phải. đinh hiểu quát tay, đồ thần chiến phụ lập tức cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, từ đằng xa vụt lên từ mặt đất, thần tốc bay trở về đinh hiểu trong tay, khi nó trở lại đinh hiểu trong tay phía sau. Hình thể lại khôi phục lại khoảng 4 mét. Đinh Hiểu lại lui ra tiên ma cùng linh sắt trạng thái, Đồ Thần phủ lại lần nữa thu nhỏ, biến thành thành tia thường thường không có gì lạ nhỏ bữa phòng hai. Không thể không nói, Đinh Hiểu nhìn lại trong tay chiến vụ lúc, trong lòng đã kích động không thôi. Hắn lấy ra hồng mông tạo vật cảnh kiểm tra một hồi. Thái sơ thần khí, Đồ Thần phủ. Thái sơ thần khí đã vượt qua tiên khí cấp bậc, đạt tới thần khí cấp bậc. Đinh Hiểu hưng phấn nói, có vũ khí mới, Đinh Hiểu đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện phụ khí. Diệt đạo phủ tổng cộng có ba thứ, theo thứ tự là Mẫn Diệt Hư Không, một cái là Diệt đạo thần phủ, thứ ba là Vạn Tượng Quy Nguyên. Ba thức uy lực khó mà giới hạn, đồng thời đều có đặc điểm. Trên thẻ trúc đối ba thức nói rõ là: Mẫn Diệt hư không mới ra, giao chắn năng lượng rất hết. Diệt đạo thần phủ mới ra, đại đạo lật út. Vạn tướng uy nguyên mới ra, thiên địa vạn tướng đều là phá. Hiện nay Đinh Hiểu chỉ có thể tu luyện Mẫn Diệt hư không, mà Diệt đạo thần phủ sử dụng lúc tương đối cố hết sức, thường thường không phát huy ra một thức này uy lực chân chính, tạo thành tổn thương so khai thiên diệt thế ba thức hợp nhất còn phải yếu hơn một chút, chớ đừng nói chi là làm đến đại đạo lỗ Trên thẻ trúc nâng lên, muốn hoàn toàn nắm giữ Diệt đạo thần phủ, tự thân nhất định phải nắm giữ thất trọng thần minh cản ngộ. Đinh Hiểu suy đoán, cái gọi là thần minh cảm ngộ, có lẽ có thể giống như là thần đồ thạch bản số lượng. Dù sao thần đồ thạch bản chính là từ thần minh cảm ngộ bên trong tạo ra. Như vậy hắn hiện tại chỉ có lượng tầng thần, thần minh cảm ngộ, khoảng cách thất trọng cảm ngộ còn kém xa. Đây chính là Đinh Hiểu không cách nào hoàn toàn phát huy diệt đạo thần phủ nguyên nhân. Đến mức vạn tướng quy nguyên, trên thẻ trúc nói muốn thập tam trọng thần minh cảm ngộ, cái này liền khoa trương hơn, cũng liền mang ý nghĩa muốn dung hợp trọn vẹn thần đồ thạch bản mới có tư cách tu luyện một thức này. Xem ra hiện nay Đinh Hiểu chỉ có thể luyện thành thức thứ nhất. Đinh Hiểu không thể không tạm thời từ bỏ tiếp tục tu luyện vẫn hư diện đạo phủ. Còn lại thời gian, Đinh Hiểu thì bắt đầu dựng dục linh tướng, tăng lên phụ trợ linh tướng đẳng cấp, thai nghén tương kỹ. Thời gian trôi qua từng ngày, nửa tháng sau một ngày, Đinh Hiểu ngay tại thai nghén mới linh tướng. Ba ngày sau, Đinh Hiểu bản mệnh linh cung bên trong, một đoàn màu đỏ khí vụ dần dần ngưng tụ. Lúc này, Đinh Hiểu linh cung bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Phệ nguyên thú, Chi view Chiến phủ, Tình nhân ti, Trích Dương chân hỏa, Ma thần linh tướng, Phật tướng linh tướng, Mộ bi linh tướng bảy đại linh tướng, cộng thêm hắc vụ, chính chờ đợi lo lắng cái này tân linh tướng thai nghén. Không biết chủ nhân lại muốn dựng dục ra cái gì linh tướng. Tiểu gia hỏa thầm nói, thật nặng mùi máu tươi. Cảm giác có lẽ ăn thật ngon. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Chi View chiến phủ giữ dằn nói, "Chu tối, ta cho ngươi biết, ta cùng đồ thần phủ dung hợp phía sau, thực lực sẽ tăng nhiều, ta yêu cầu nặng thứ hạng mới." Tình nhân Ti Súc Tu không ngừng du đãng, bất thình lình nói, "Nha, có người bắt đầu bay a đồ thần phủ mạnh lên, quản ngươi Chi View chiến phủ chuyện gì." Nhìn xem dần dần nồng đậm huyết vụ, hắc vụ bên trong hiện ra một đôi hai mắt màu đỏ, ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm màu đỏ sương mù. "Ta có loại linh cảm không lành, tiểu tử này không biết lại muốn làm ra cái gì linh tướng đi ra." Chương 812, vĩnh hằng chi nhãn, chương 812 Vĩnh Hằng chi nhãn. Đệ bắt Linh Tướng tại một đám linh tướng vây xem bên trong, đoàn kia màu đỏ khí vụ đoàn nhan sắc chính tại phát sinh thay đổi. Từ ban đầu màu đỏ càng về sau màu tím, lại đến màu đen, màu sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng cố định xuống dưới. Làm cái khác linh tướng đã nhận vì cái này linh tướng lại là một loại nào đó vật chất màu đen lúc, tinh không bên trong đoàn kia màu đen lại đột nhiên mở ra. Lúc này, cái này linh tướng hoàn chỉnh hình thái mới hiện lộ ra. Đinh Hiểu Đệ bắt Linh Tướng, rõ ràng là một đôi con mắt thật to. Hắc vụ một mặt nghi hoặc, thì thầm trong miệng, đây là cái gì linh tướng? Đinh Hiểu tiểu tử này linh tướng Ta là càng ngày càng nhìn không hiểu. Rất nhanh Đinh Hiểu tự mình đến kiểm tra chính mình linh tướng. Một đám linh tướng, bao gồm Hắc vụ đều đưa tới. "Chủ nhân, đây là cái gì linh tướng a?" Tiểu gia hòa hỏi. Đinh Hiểu nhìn một chút cái kia con mắt, ánh mắt của nó cùng cổ thần ánh mắt có chút cùng loại, không có chút rung động nào, vô hỉ vô bi, dù cho nhìn thấy mình cùng mắt khác linh tướng, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nó chỉ là không có bất kỳ tâm tình gì nhìn lấy bọn hắn. "Vĩnh Hằng chi nhãn." Đinh Hiểu nói, "là một loại đạo loại linh tướng, chủ đạo bất động cùng Vĩnh Hằng." Hắc vụ vội vàng hỏi, "Bất động cùng Vĩnh Hằng?" "Ta đi." ta hình như nghe nói qua, liên hắc vũ cũng chỉ là nghe nói qua, đinh hiểu hỏi, ngươi còn biết liên quan tới vĩnh hằng chi nhãn chuyện gì, còn nhớ rõ ta đã từng từng nói với ngươi một việc sao? vạn thần chi chủ cũng không phải là chúng thần bên trong tồn tại cường đại nhất, còn có mấy cái thần minh, thực lực có khả năng còn ở phía trên hắn. nhớ tới a, trong đó một tên thần minh, được xưng là vĩnh hằng chi thần, hắn liền ôm có cái này linh tướng. chỉ bất quá hắc vũ suy nghĩ một chút, nói, mặc dù ta không gặp hắn dùng qua, hắn không hiếu chiến, đồng dạng thần minh cũng không dám đi treo chọc hắn, tự nhiên không có cơ hội nhìn thấy. thế nhưng ta nghe cực kỳ cá biệt thần minh xưng từng mắt thấy hắn cùng một tên khác cực mạnh thần minh giáo thủ, lúc ấy liền đã từng thấy qua dạng này một con mắt, chỉ bất quá cái kia con mắt một mực là nhắm trạng thái, mà ngươi vinh hạng chi nhãn, nhưng là mở ra. Đinh hiểu như mày, có lẽ là hắn không có để cái kia con mắt mở ra. Không đối. Hắc Vũ nói, đối thủ của hắn cùng hắn thực lực tương đương, hắn không có khả năng có giữ lại. Ta cảm thấy càng khả năng là, hắn vinh hạng chi nhãn chính là không có mở ra. Ta suy nghĩ một chút, cùng nhau tùy tâm sinh, cho nên cho dù ngươi cùng hắn đều nắm giữ vinh hạng chi nhãn linh tướng, cũng sẽ bởi vì các ngươi cá thể khác biệt, dẫn đến linh tướng năng lực khác biệt. Ngươi năng lực càng có khuynh hướng thô kệch, như vậy cùng vĩnh hằng chi nhãn bất động cùng vĩnh hằng liên hệ hắc vụ tự mình nói thầm, đinh hiểu, ngươi vĩnh hằng chi nhãn nhất định cùng người kia khác biệt. Đinh hiểu vô lực gục đầu xuống, người đây không phải là tương đương không nói. Tính toán, ta cũng chưa từng thấy qua kia cái gì vĩnh hằng chi thần, tự nhiên cũng không cách nào so sánh. Huống chi, ta cũng không cần thiết cùng hắn tương đối. Đến mức nó năng lực, chỉ muốn nhìn tương ký là được rồi. Thông qua khoảng thời gian này tu luyện, đinh hiểu đồng thời tăng lên tiểu gia hỏa đẳng cấp, đã hiểu một cái tương kỹ. Để bắt tướng kỹ, hắc ám chi môn sáng tạo một vùng không gian. Thần tốc thôn phệ không gian bên trong chỗ có năng lượng, nhược hóa tinh thần lực, đồng thời đem thôn phệ năng lượng chuyển hóa với bản thân. Hắc ám chi môn chỗ kinh khủng ở chỗ, nó có thể khoảng cách đinh hiệu cực xa, cũng chính là nói, nó có thể không cần trong chiến trường sử dụng, nhưng có thể cho đinh hiệu cung cấp liên tục không ngừng năng lượng bổ sung. Mặt khác, nếu như địch nhân ở vào Hắc ám chi môn phạm vi bên trong, bởi vì công kích chúng năng lượng bị Hắc ám chi môn thôn phệ, công kích hiệu quả sẽ bị nhược hóa. Hắc ám chi môn tướng ký cầu xuất hiện một cái chi nhánh, cái này chi nhánh chính là phụ trợ linh tướng vĩnh hằng chi nhánh dung hợp phía sau kết quả. Chi nhánh tương kỹ tên là Vĩnh Hằng Hắc Cám hiệu quả là làm cho Hắc Cám chi môn có thể thời gian dài tồn tại, đồng thời làm cho Hắc Cám chi môn bên trong bất cứ địch nhân nào nhận đến nghiêm trọng cái nhiễu, khó mà vận động. Tại Vĩnh Hằng Hắc Cám bên trong, thời gian, không gian, năng lượng đều khó mà thay đổi. Đương nhiên, đến mức trong thực chiến biểu hiện, vẫn là cần lại song phương thực lực quyết định. Nhưng dù vậy, đệ bắt linh tướng cùng đệ bắt tướng kỹ, đều đã đủ để cho đinh hiểu mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn liền kém chút chết tại thú thần Vĩnh Hằng Tù Lung bên trong, chỉ bất quá, hắn Vĩnh Hằng Hắc Cám bạn chất so Vĩnh Hằng Tù Lung càng thêm đáng sợ. Vĩnh Hằng Tù Lung là dựa vào vô tận đen ám mới làm Để đối thủ không cách nào chạy trốn, có thể là hắn Vĩnh Hằng Hắc Cám, dựa vào là Vĩnh Hằng Chi Nhãn bất động, Vĩnh Hằng hai loại nói loại năng lực. Liên thời gian, không gian, năng lượng đều bất động, trừ Phi Đinh hiệu thực lực không đủ để hoàn toàn phong ấn đối phương, nếu không cho dù là lực lượng ngang nhau, đều rất khó từ Vĩnh Hằng Hắc Cám bên trong chạy trốn. Hắc Cám chi môn cùng Vĩnh Hằng Hắc Cám, nếu là lại cùng hư không chi cảnh kết hợp sử dụng, cái kia Đinh hiệu trong đầu thảo tưởng ra một bộ này liên chiêu, chính mình cũng cảm thấy quá đáng sợ. Hắc Vũ tại trại Đinh Hiểu mới tương kỵ phía sau, trầm mặc sau một hồi, đột nhiên yếu ớt nói, nói thật, Đinh Hiểu, ta cảm thấy ngươi đã càng lúc càng rỗng. Đinh Hiểu tự dễ lắc đầu, ngươi đây là tại khoa trương ta vẫn là tại tổn hại ta. Ngươi không biết có cổ thần chi huyết phía sau, ta đại khái chỉ có nửa năm còn sống. Hát Vụ không có tiếp Đinh Hiểu lời nói. Đúng, lão hắc, ta hiện tại chỉ có linh thần cảnh linh tướng không có thay nén, cũng mới chỉ có 8 cái linh tướng. Có phải là ta tối đa cũng chỉ có thể cùng cựu trảo kim long đồng dạng nắm giữ 9 cái linh tướng? Đinh Hiểu đột nhiên hỏi, ngươi chân chính muốn hỏi chính là, ngươi có thập tam linh cung, vì sao lại chỉ có thể có 9 cái linh tướng ha? Hát Vụ càng thêm trực tiếp, vừa mở miệng liền nói ra Đinh Hiểu suy nghĩ trong lòng một cái sớm chiều ở chung hơn 30 năm người, thật đúng là rất khó có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Đinh Hiểu xấu hổ nói, hắc hắc, ta là có cái nghi vấn này. Có một việc ta muốn trước nói rõ ràng, ngươi cần phải biết rằng, đại bộ phận người kỳ thật đều chỉ có thập nhị linh cung, ngươi thập tam linh cung là ta giúp ngươi mở ra. Hắc Vụ nghĩa chính nghiêm từ nói, Đinh Hiểu cũng là tức sạm mặt lại. rõ ràng là Hắc Vụ vì cản trở chính mình tăng lên cảnh giới, để hắn ngoài ý muốn phát hiện thập tam linh cung, kết quả ngược lại thành hắn giúp tự mình mở ra. Cũng được, chuyện này tranh luận xuống cũng không có ý nghĩa. Hắc Vụ thích nói như thế nào liền nói thế nào thôi. Đối phàm nhân mà nói, số 9 là số lớn nhất, cho nên vô luận ngươi gặp phải cái dạng gì cơ duyên, ngươi linh tướng cũng không thể đạt tới chín cái trở lên. Hát vụ cuối cùng tiến vào chính đề, chỉ có đạt tới linh thần cảnh, ngươi mới có thể nắm giữ còn thừa 4 cái linh tướng. Bất quá ngươi vẫn là thỏa mãn a, thần hưng, thần nguyên, linh thần cảnh 3 cái có thể thay nén tinh thần linh tướng cảnh giới, Ngươi bây giờ dựng dục ra hai cái toàn bộ là đạo loại linh tướng, một cái mộ địa, một cái vĩnh hằng chi nhãn, đều phi thường cường đại, có thể cùng thần minh linh tướng đối kháng năng lượng. Ta đoán chừng ngươi đệ cửu linh tướng cũng không có khả năng kém, dạng này phối trí, liền xem như trước đây thần minh cũng không có a. Để bắt linh tướng vĩnh hằng chi nhãn cường đại như thế, ta đoán chừng cùng ngươi nắm giữ cổ thần chi huyết có quan hệ, dù sao thần tộc trước đây đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Đinh Hiểu cao mày, muốn tới thần minh về sau mới có thể thay nén. Thật kỳ phải sao? Cái này bốn cái linh tướng, đại khái chính là thần minh cùng phạm nhân trên người a. Hắc vụ từ tổ nói, "Uy, ngươi vô sinh dục đệ cựu linh tướng sao? Ngươi đều đã là bắt tinh linh thần cảnh, không bằng dứt khoát đem cái cuối cùng linh tướng, tương trí đều làm ra đến, đừng đến lúc đó thương tiếc mà kết thúc." Đinh Hiểu tự nhiên muốn tiếp tục dưỡng dục linh tướng, có thể đúng vào lúc này, trung tử ngưng tỉnh lại Đinh Hiểu. Đinh Hiểu Ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Trung tử ngưng lo lắng nói, ngươi nói sau 3 tháng, tu la bí cảnh trừ đệ cửu tầng ngũ hoa đài bên ngoài sẽ triệt để hủy diệt. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên nhớ tới chuyện này. Nhưng vấn đề là, ta không tìm được trở về đệ cửu tầng xuất khẩu. Trung tử ngưng ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Phía trước chúng ta tiến vào lối vào, đóng lại. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, không cách nào trở về đệ cửu tầng. T, cái này chờm mặc một lát, Đinh Hiểu đột nhiên nói, ta hiểu được. Muốn trở lại đệ cửu tầng chỉ có đánh vỡ đệ cửu tầng cung đệ thập tầng ở giữa tầng cấp tường không gian. A tầng cấp tường không gian, ta chỉ nghe nói qua cùng tầng ở giữa có thể đánh phá không gian vách tường, còn chưa từng nghe qua có thể đánh vỡ tầng cấp tường không gian. Tu La bí cảnh tồn tại không biết bao nhiêu năm, còn chưa từng có người nào có thể đánh vỡ tầng cấp tường không gian. Trung tử ngưng chất vấn rất bình thường, nếu quả thật có thể đánh vỡ tầng cấp tường không gian, cái kia Hà Tất còn muốn từng tầng từng tầng sông Tu La trường. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bọn họ lúc đến đường. Trước đây không có người đánh vỡ, không đại biểu không cách nào đánh vỡ. Chương 813, trừ bỏ cổ thần chi huyết phương pháp. Chương 813, trừ bỏ cổ thần chi huyết phương pháp. Đinh Hiểu lấy ra thái sơ đồ thần phủ, mở ra thiên ma cô tinh cùng dẫn sát nhập thể trạng thái. Đồ thần phủ cũng đi theo biến thành một thanh khổng lồ chiến phủ. Nhìn thấy Đinh Hiểu lại lần nữa biến thân làm khuôn mặt giữ tận linh sát, trung tử ngưng biết Đinh Hiểu chặn đánh nát tường không gian, vội vàng lui lại kéo dài khoảng cách. Đinh Hiểu tay cầm chiến phủ, đột nhiên phát lực, đánh phía trước mắt sương mù hình dáng lồng ánh sáng. Mẫn Hư Diệt đạo phủ. Mẫn Diệt hư không. Đồ thần phủ quét ngang mà ra, to lớn chiến phủ đột nhiên bộ tại không gian trên vách, sương mù tản ra, chiến phủ lưỡi búa vậy mà sâu sắc rơi vào trong suốt tưởng không gian mặt ngoài. Không bao lâu Tường không gian bên trên xuất hiện từng đạo khe hở, dọc theo hình cung tường không gian mặt ngoài lan tràn. Trung tử ngưng cảm giác được dưới chân mặt đất phát ra ủ ủ tiếng vang, nàng xoay người lại nhìn, nơi xa thần điện cao lớn từng dào bắt đầu sụp xuống, xuống, toàn bộ đệ thập tầng tu la trường bên trong lung lay sắp đổ. Lưỡi bố vị trí truyền đến răng rắc tiếng tạch tạch, hình như một loại nào đó vật chất rách ra đầu dạng, khe hở càng ngày càng nhiều, lẫn nhau kết nối giao thoa, cuối cùng tường không gian lại bị Đinh Hiểu miễn cưỡng đập xuyên. Đi! Đinh Hiểu lập tức kêu một tiếng, Trung tử nâng bước nhanh đuổi theo, cùng Đinh Hiểu cùng nhau xuyên về đệ cửu tầng tu la trường hai người trở về đệ cựu tầng phía sau, đinh hiệu kéo trung tử ngưng bay lên cái kia năm tòa cao ngất của đá, lại lần nữa đi tới ngũ hoa đài, đinh hiệu bất ngờ phát hiện thứ năm cánh hoa bên trên, thế mà thật nhiều hơn một bộ quan tài, cái này là một bộ mới tinh quan tài, nắp quan tài nửa mở, quan tài bên trong không có vật gì, đây là trung tử ngưng kinh ngạc hỏi, làm sao sẽ nhiều một bộ quan tài? đinh hiệu lắc đầu, từ tố nói, đây là cổ thần chuẩn bị cho ta. trung tử ngưng nghe xong, trợn mắt hốc mồm ngẩn người, nhất thời không biết nên nói cái gì. lúc này, tu la bí cảnh bên ngoài, đám người lần thứ hai rối loạn lên, hai cái kia biến mất đã lâu hỗn hỏa thế mà xuất hiện lần nữa tại hồi hồn bích bên trên hai cái kia hồn hỏa chẳng lẽ là hai người bọn họ chứ bọn họ còn có thể là ai liền xem như phật tông đội ngũ trước đây cũng chỉ đạt tới đệ thất tầng bọn họ là từ đâu xuất hiện chẳng lẽ nói tu la bí cảnh bên trong còn có cái gì ẩn tàng không gian tại sao không thấy được bọn họ số hiệu cùng cảnh giới đến cùng phải hay không bọn họ mọi người không cách nào biết được tu la bí cảnh bên trong tình huống cụ thể chỉ có thể lung tung suy đoán một phương diện khác đinh hiểu hai người xuất hiện hiện nay cũng không phải là mọi người chú ý nhất vấn đề hiện tại mọi người quan tâm nhất là Mặt khác đội ngũ có thể hay không từ tu la bí cảnh bên trong trốn ra được. Tô Hưng Tổ biết được tin tức này phía sau, bởi vì thông tin không cách nào tìm được chứng minh, cũng chỉ có thể tạm thời không quản, tiếp tục cùng mặt khác gia tộc lãnh tụ bàn bạc cứu người hạng mục công việc. Cung tầng không gian vách tường bị chúng hơn cao thủ đả thông phía sau, hiện tại các tầng bên trong đội ngũ, trên cơ bản đều tụ tập tại một chỗ. Có thể là, dù cho bọn họ tập hợp chúng nhân chi lực, cũng không có một chi đội ngũ có thể đánh vỡ cấp thấp tu la trưởng tưởng không gian. Tu la bí cảnh cùng tinh thần chi môn giống nhau ý hệ, cung tầng ở giữa xuyên việt đồng thời không khó khăn, thế nhưng vượt tầng xuyên việt thì phải khó khăn gấp mấy chục lần. Lý Trường Xuân vô lực ngồi trên ghế ngồi, không ngừng lắc đầu. Như thế nhiều người bị vây ở Tu La Bí Cảnh, lần này phiền trước. Tô Hưng Tổ có chút phiền cái này Lý Trường Xuân, nhất là tại nhiều lần thử nghiệm thất bại phía sau, người này luôn là nói một chút ủ rũ lời nói, càng làm cho hắn phiền não trong lòng, càng khiến người ta hể vải chính là, đã đi qua gần tới 3 tháng, cho tới bây giờ, bọn họ đích xác không có tìm được để người ở bên trong chạy ra Tu La Bí Cảnh phương pháp. Tin tức tốt duy nhất, đại khái chính là Phật Tông tình huống cũng không tốt gì, bọn họ tả hộ pháp cùng tứ diện hộ pháp đồng dạng bị giam ở trong đó. Lúc này, một mực ngọng không lên tiếng Hoàng Viễn đột nhiên mở miệng. Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng hai người đột nhiên xuất hiện tại đệ cửu tầng, ta hoài nghi bọn họ khả năng là từ tu la bí cảnh mắt khác không gian trở về. Vậy bọn hắn là như thế nào đột phá khác biệt tầng cấp tường không gian? Lý Trường Xuân vội vàng ngồi dậy, Trung gia người đâu? Hỏi hỏi bọn hắn a? Cái kia nữ, không phải Trung gia tử đệ sao? Nàng nhất định biết. Trung gia người tự nhiên cũng ở nơi đây. Hiện tại ánh mắt mọi người đều nhìn về Trung gia một vị trưởng lão. Tô Hưng Tổ bước nhanh tới, đối người kia ôm quyền nói, Trung Thiên Minh trưởng lão, Đinh Hiểu là cùng các ngươi Trung gia nữ tử đồng hành, bọn họ khoảng thời gian này kinh lịch cái gì? Bọn họ đối lần này Tu La Bí cảnh đột nhiên đóng cửa biết chút ít cái gì? Còn có, Tu La Bí cảnh bên trong có phải là còn có mặt khác không gian, còn mời Trung trưởng lão hỏi một chút. Trung trưởng lão cao mày, khổ sở nói, chúng ta trung gia chính đang đuổi bắt Trung Tử Ngưng, ngươi muốn ta hiện tại không lẽ mặt đi hỏi nàng? Ta, ta làm không được. Trung trưởng lão. Lý Trường Xuân ba bước vượt làm hai bước đi tới, vội la lên, trung giai cực khổ, việc này có thể quan hệ đến chúng ta bách gia liên minh mấy trăm vị cao thủ. Bây giờ không phải là đem mặt mũi thời điểm a. Lần này tạo thành Tu Bí cảnh dị thường, vô cùng có khả năng chính là đinh hiệu cùng Trung Tử Ngưng. Trung tử ngưng có thể là chúng ta hy vọng duy nhất. Đúng vậy à, trung trưởng lão, đứa bé kia liền xem như phạm vào cái gì sai, nhưng nàng trung quy là trung gia người, chỉ cần ngươi nói một câu, nàng còn là sẽ nghe à. Tô Hưng tổ nói, chúng ta đã điều tra, trung tử ngưng cùng đinh Hiểu trước đây cũng không có tiếp xúc, chỉ là lần này đệ đệ của nàng chết tại thiên giới sơn một trận chiến, chịu một chút kích thích mới thoát cách các ngươi trung gia, chỉ muốn các ngươi đáp ứng nàng một vài điều kiện, nàng còn có thể hoàn toàn không để ý gia tộc vi vong. Trung trưởng lão cúi đầu suy nghĩ. Đinh hiệu bên cạnh đột nhiên toát ra một nữ tử, các thế lực lớn điều tra thân phận của nàng, cái này vốn cũng là lẽ thường bên trong nhưng bọn hắn hiển nhiên không biết Trung Tử Ngưng trên thân ẩn tàng cổ thần chi huyết bí mật dù sao việc này Trung Gia có thể là đối ngoại bảo mật đương nhiên cổ thần chi huyết sự tình cùng hiện nay Tu La bí cảnh sự tình đồng thời không liên quan Tô Hưng tổ lời nói lại có mấy phần đạo lý dù nói thế nào Trung Tử Ngưng cũng là chúng ta Trung Gia người nói vài lời lời hữu ích trấn an một chút có lẽ có thể moi ra một chút tin tức hiện tại Tu La bí cảnh bên trong Trung Gia có Trung Thắng Thần tín tộc ngũ đại trưởng lão không thể để bọn họ bị vây ở chỗ này nghĩ tới đây Trung trưởng lão nhẹ gật đầu ra thử xem a nhưng ta cần đơn độc cho trung tử ngưng phát truyền âm có thông tin ta lập tức thông báo các ngươi dứt lời trung trưởng láo quay người xuyên qua đám người đinh hiểu hai người tạm thời ở tại ngũ hoa đài bên trên cổ thân nói qua tu la bí cảnh hủy diệt lúc nơi này là không sẽ phải chịu liệt lụy lúc này khoảng cách tu la bí cảnh hủy diệt thời gian bất quá một hai ngày thời gian ở chỗ này hiển nhiên là an toàn nhất hai người ngồi tại đinh hiểu tương lai quan tài bên cạnh một lần im lặng đinh hiểu vốn là không am hiểu nói chuyện thiếm, ngược lại là trung tử ngưng nửa ngày không nói lời nào có chút kỳ quái đúng vào lúc này trung tử ngưng cúi đầu đột nhiên mở miệng đinh hiểu ta nửa tháng trước đã đến bắt tinh linh thần cảnh, đinh hiểu trường to mắt, trung tử ngưng thế mà tại không có tu luyện dưới tình huống tăng lên nhất tinh cảnh giới, hắn xem nhẹ một vấn đề, trung tử ngưng đồng dạng có bắt tầng tu la vương trả thái, tăng thêm nàng cổ thần chi huyết, nguyên bản nửa năm tăng lên nhất tinh, hiện tại biến thành hai tháng rơi tăng lên nhất tinh, cũng đã là nàng liệu mà áp chế cảnh giới kết quả. nói như vậy, trung tử ngưng chỉ có nửa năm không đến thời gian, đinh hiểu nghĩ đến cổ thần truyền thụ thu hồi cổ thần chi huyết phương pháp, thấp thỏm trong lòng, nếu không nói, có thể liền không có cơ hội. Vừa vặn khoảng cách tu La Bí cảnh hủy diệt còn có một ngày, về thời gian, ngược lại là đầy đủ hoàn thành lần này thần huyết rời đi. Bất chi bất giác, Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện bàn tay của mình trong lòng đều là mồ hôi. Xoắn suất hồi lâu sau, Đinh Hiểu lấy hết dũng khí, nói, khu khụ, cái kia, có chuyện, ta cảm thấy ta nhất định phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Trung Tử Ngưng kỳ quái nhìn hướng Đinh Hiểu, rất khó coi đến Đinh Hiểu nói chuyện như thế a đúng. Khu khụ Đinh Hiểu ho khan mấy tiếng, dống nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chung Tử Ngưng, tựa như quyết định, dùng rất nhanh tốc độ nói nói, ta có thể trừ bỏ tới ngươi cổ thần chi huyết, phương pháp rất đơn giản chính là chúng ta muốn cái kia. Nói xong, Đinh Hiểu tranh thủ thời gian nhìn hướng nơi khác. A. Trung Tử Ngưng cũng không biết là không có nghe rõ, vẫn là bị dọa cho phát sợ, con mắt chừng đến tròn trịa, kinh ngạc nhìn Đinh Hiểu. Chương 814, ta bồi ngươi, chương 814, ta bồi ngươi. Cái kia là cái nào? Trung Tử Ngưng trong mắt thần sắc khá phức tạp, nói không rõ là khiếp sợ vẫn là không thể tin. Đinh Hiểu đỡ cái chán, nhìn trước khi đến Trung Tử Ngưng là nghe rõ ràng. Lời nói đều đã nói ra ngoài, Đinh Hiểu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nói thẳng, sinh hoạt vợ chồng. Trung Tử Ngưng mặt quét một cái đỏ lên. Nàng hoàng sợ nhìn xem Đinh Hiểu, thân thể không tự chủ được về sau rời đi một chút. Ngươi, ngươi đang nói cái gì à? Đinh Hiểu thở dài một hơi, đem cổ thần đối lời hắn nói, đầu đôi ngọn nguồn báo cho Trung Tử Ngưng. Trung Cô Nương, ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, thế nhưng phương pháp này đúng là cổ thần nói cho ta biết. Nhìn xem Đinh Hiểu bất đắc dĩ lại xin lỗi bộ dáng, Trung Tử Ngưng thoáng tỉnh táo lại một chút. Nếu như mảnh nghĩ một hồi, không khó phát hiện Đinh Hiểu lừa gạt nàng có thể không lớn. Nàng cùng Đinh Hiểu lần thứ nhất lúc gặp mặt, chính mình từng đề xuất qua dùng thân thể của nàng đến trao đổi, lúc ấy Đinh Hiểu cử tuyệt, mà còn chính mình cũng đề cập tới. Cùng nàng sinh hoạt vợ chồng phía sau, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên, đối ở hiện tại Đinh Hiểu đến nói, điểm này đủ lấy chí mệnh. Như thế xem ra, Đinh Hiểu có lẽ không có khả năng đối với chuyện này lừa gạt mình. Tỉnh táo lại phía sau, Trung Tử Ngưng trong lòng đề phòng tâm cũng để xuống, căng cứng thần kinh ngược lại lòng xuống. Nàng một lần nữa lại dựa vào tại sau lưng quan tài bên cạnh, nhìn hướng phương xa. Trung Tử Ngưng không nói lời nào, Đinh Hiểu lại không biết nên nói cái gì, hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Không lâu, Trung Tử Ngưng cuối cùng mở miệng. Nàng quay đầu, đối Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Còn nhớ rõ ngươi trước đây cự tuyệt qua ta sao?" Đinh Hiểu tự giễu cười nói, Đương nhiên. Trung Tử Ngưng cũng nở nụ cười, vậy ta lần này cũng muốn cự tuyệt ngươi. Đinh Hiểu nhíu mày nhìn hướng Trung Tử Ngưng, ngươi, ngươi có thể tiếp tục sống sót nói xong, Đinh Hiểu đã cảm thấy chính mình nói như vậy, có chút sủi dục người khác ý vị, vội vàng sửa lời nói, ý của ta là, nếu như ngươi thực tế không muốn. Trung Tử Ngưng nhìn xem Đinh Hiểu lời nói không có mạch lạc bộ dáng, nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi a, ngươi là sợ ta thả rương chết, cũng không nguyện ý của ngươi. Cái kia. Đinh Hiểu xấu hổ không phản bác được. Trung Tử Ngưng nghiêng đầu nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi đối với chính mình như thế không có tự tin. Ngược lại cũng không phải, chỉ là mỗi người có mỗi cá nhân ý nghĩ mà thôi." Đinh Hiểu nói. Trung tử ngưng ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Đinh Hiểu đôi mắt bên trong, ánh mắt cũng biến thành nu hòa xuống. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có vật gì đó tại giữa hai người lưu động. Cũng không nhiều lúc, Trung tử ngưng dẫn đầu rời ánh mắt, từ nhỏ đến lớn, ta nhìn thấy qua quá nhiều mình tranh ám đấu, lục đục với nhau, cho nên ta lần thứ nhất gặp phải ngươi thời điểm, cho rằng ngươi giống như bọn hắn, chỉ cần giá tiền thích hợp, liền có thể thu mua ngươi. Bất quá ta sai rồi, trên thế giới này, còn có một chút người cùng người khác không giống. Ta đi theo ngươi đi qua thế giới của ngươi. Nghe qua ngươi vì ngươi đại lục làm tất cả, ngươi là muội muội người, người nhà, các bằng hữu mà chiến, ngươi là những cái tiêu bách tính nghèo khổ mà chiến. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta cảm thấy ngươi rất tốt. Sau khi nói đến đây, Trung tử ngưng âm thanh đã âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Trung tử ngưng hít sâu một hơi, có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời phương xa, trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn nụ cười. Ngươi thật đúng là rất kỳ quái. Lúc trước ta hoàn toàn không quen biết ngươi thời điểm, lại đã làm tốt của ngươi. Cái kia chuẩn bị, nhưng bây giờ ta rõ ràng càng ngày càng hiểu rõ ngươi, cũng càng ngày càng thưởng thức ngươi, lại ngược lại không nghĩ. Đinh hiểu các mày. Loại này ý nghĩa sát thực rất kỳ quái. Đinh Hiểu, ta biết nắm giữ cổ thần chi huyết là cảm giác gì, đó là một loại không nói ra được cô độc, tuyệt vọng, thật giống như cuộc đời của ta đều chỉ là đang đợi sau cùng một khắc này. Trung Tử Ngưng nghiêng đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, u ám dưới bầu trời, nụ cười của nàng lại long lanh đến giống như giáng chiều, chiếu sáng xung quanh thế giới, cho nên ta sẽ lại không để ngươi một người tiếp nhận những này. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng không tệ, ít nhất hiện tại trên thế giới này có hai người nắm giữ cổ thần chi huyết, không phải sao? Đinh Hiểu trong lòng hơi động, nguyên lai like đây chính là Trung Tử Ngưng cự tuyệt bộ kia phương án nguyên nhân, nàng phải bồi chính mình. Từ ngưng trong tươi cười, mang theo vô cùng kiên định quyết tâm, như hồ nước hai mắt chiếu rọi ra đinh hiệu xương sờ bộ dạng. Đúng vào lúc này, trung tử ngưng phát hiện bên hông dị động, lấy ra một tấm truyền âm phủ. Tấm này truyền âm phủ bên trên có một cái trung chữ, hình như là trung gia tử đệ lẫn nhau liên hệ sử dụng truyền âm phủ. Truyền âm tới đúng lúc, vừa vặn đánh gãy hiện trường cái kia kia mờ mờ. Trung tử ngưng nhìn hướng đinh hiệu, gặp đinh hiệu bình tĩnh nhìn chính mình, nói rõ hắn đối với chính mình không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Trung tử ngưng rước khoát đang tại đinh hiệu mặt mở ra truyền âm phủ. Truyền âm phủ trung lập chính là truyền gia thanh âm của một nam nhân. Từ ngưng, ta là trung thiên minh chỉ cần ngươi có thể làm quyết định chính xác, ta có thể hiện tại đáp ứng hai ngươi điều kiện, để đệ ngươi có thể hưởng thụ trung gia cao nhất quy cách tăng lễ, linh bài có thể được đặt ở trung gia linh đường. chúng ta cũng sẽ không truy cứu ngươi phản tộc tội, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, trung gia tùy thời hoan nên ngươi. hiện tại, đem ngươi cùng đinh hiệu tại quá khứ trong vòng 3 tháng kinh lịch nói cho chúng ta biết. tu la bí cảnh bên trong phải trang còn có mặt khác không gian đặc thủ. hắn có không có đạt được bảo vật gì? các ngươi là như thế nào trở về đệ cửu tầng tu la trưởng? tu la bí cảnh đóng lại cùng các ngươi có quan hệ gì? truyền âm bên trong, trung thiên minh ngự khí tự như tại mệnh lệnh trung tử nương hùng hổ ra người. Trung tử Ngưng có chút nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Phản tộc, cũng bởi vì ta không muốn bị bọn họ ép khô thân huyết, bởi vì ta muốn cho đệ đệ báo thù, đây chính là phản tộc. Đệ đệ ta là trung gia nhiệm vụ mà chết, những cái kia đều là hắn nên được. Đinh Hiểu cũng không xem bảo, chỉ là lặng lặng nhìn Trung tử Ngưng. Dưới cơn thịnh nộ, Trung tử Ngưng trực tiếp tiêu hủy truyền âm phủ. Đinh Hiểu vô võ Trung tử Ngưng bà vai, không cần là những này dối trá tiểu nhân đồ khí. Trung tử Ngưng hít sâu một hơi, để tâm tình mình bình phục một chút, nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì giống như kỳ quái nhìn hướng Đinh Hiểu, tu la bí cảnh động lạ. Có phải là những người khác cũng bị vây ở Tu La Bí cảnh bên trong? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, có khả năng, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đến tìm ngươi. Sau đó, Đinh Hiểu lạnh tao mày nói, nếu như là dạng này, ta cảm thấy có lẽ nói cho bọn họ làm sao chạy đi. Chung Tử ngưng tức giận nói, tại sao phải giúp bọn họ? Những người này bên trong có rất nhiều người, có lẽ còn muốn đoạt trong tay người Thạch bản a. Đinh Hiểu lắc đầu, Tu La Bí cảnh là bình thường linh tướng sư tu luyện bảo địa, tới đây, đại bộ phận đều là một chút không có bối cảnh linh tướng sư. Một khi Tu La Bí cảnh hủy diệt, trước hết nhất gặp nạn ngược lại là những này người vô tội. Trung tử ngưng nghe xong, hổ thẹn túi đầu xuống, có lỗi với, mới vừa rồi là ta không có nghĩ đến như thế Chu toàn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta biết ngươi thống hận chúng gia, cho nên mới nói như vậy. Có thể là Đinh Hiểu, nếu như ngươi thả đi những người khác, bọn họ đến lúc đó còn muốn tìm ngươi phiền phức làm sao bây giờ? Cái kia Tô gia, còn có Phật tông đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, lập tức ánh mắt thay đổi đến băng lạnh lên, cái kia tốt nhất, vừa vặn, ta cũng có sự tình muốn tìm bọn hắn. Chương 815, ngươi muốn giết hắn, chương 815, ngươi muốn giết hắn. Trung Thiên Minh phát ra truyền âm, đã chìm đáy biển giờ phút này Trung Thiên Minh tức giận đến cắn răng rầm chân, hắn hung hăng nói, Trung Tử Ngưng, đừng để ta bắt đến ngươi, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. có thể ngay tại lúc này, Trung Thiên Minh đột nhiên phát ra truyền âm phủ có đáp lại, hắn lập tức mở ra truyền âm phủ, từ bên trong truyền ra Trung Tử Ngưng không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như băng. Đinh Hiệu đề nghị các ngươi đánh xuyên qua tầng cấp tường không gian. được đến hồi âm phía sau, Trung Thiên Minh càng thêm nổi trận lôi đỉnh, hắn hỏi như vậy nhiều vấn đề, Trung Tử Ngưng đều không có trả lời, mà còn Trung Tử Ngưng thái độ dị thường cao ngạo, không có chút nào tại chính mình cái này trước mặt trưởng lão biểu hiện ra khiêm tốn sứ nữ nhân thật sự là cho người mặt mũi nhưng mà trung thiên minh trong miệng mang lấy nhưng vẫn là lập tức đem tin tức này nói cho tô hưng tổ đám người cái này còn cần đến hắn nói tô hưng tổ vỗ bàn một cái cả giận nói chúng ta đã sớm biết muốn đánh vỡ tầng cấp tường không gian đây không phải là không đánh tan được nha đinh hiểu là không phải cố ý kích thích chúng ta hắn biết rõ tường không gian không cách nào đánh vỡ cho nên mới cố ý nói như vậy lý trường xuân nói tô hưng tổ mặc dù cũng cảm thấy là dạng này trong lòng tức giận không thôi nhưng đinh hiệu tại tu la bí cảnh bên trong hắn cũng cầm đinh hiệu không có cách nào hướng chi Đinh Hiểu có lẽ còn biết mặt khác bí mật, hiện tại tuyệt không phải đắc tội hắn thời điểm. Trải qua bàn bạc, mọi người quyết định để Trung Thiên Minh tiếp tục liên hệ Trung Tử Ngưng. Trung Thiên Mệnh cũng là một cái mười vạn cái không tình nguyện, nhưng bức bách tại từng cái gia tộc cát lực, tăng thêm việc này xác thực can hệ trọng đại, hắn không thể không làm theo. Trung Tử Ngưng lập tức nhận đến mới truyền âm. Ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi vì sao không trả lời? Còn có, cùng tầng không gian vách tường chúng ta đã đả thông, thế nhưng tầng cấp tường không gian không cách nào đả thông, để Đinh Hiểu đem biết rõ toàn bộ nói ra. Nếu không ngươi đừng nghĩ để đệ đệ ngươi nghỉ ngơi. Vừa nhận được truyền âm, Trung Tử Nương tức giận đến toàn thân run rẩy. Trung Thiên Minh không những không biết cảm ơn, thế mà còn lấy tử thiện uy hiếp chính mình. Bọn họ làm sao có thể dạng này, chẳng lẽ tử thiện không phải trung gia người? Ta thật muốn giết hắn. Nghĩ đến đệ đệ thi cốt còn muốn bị bọn họ trở thành uy hiếp chính mình thủ đoạn, Trung Tử Ngưng nghẹn ngào nói. Đinh Hiểu có chút nhíu mày, hơi chút suy nghĩ, đối Trung Tử Ngưng nói, ngươi thật muốn giết hắn. Trung Tử Ngưng đỏ hững mắt, Trung Thiên Minh hại chết ngươi ta, ta chỉ hận không có năng lực giết hắn. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, nguyên lai like đây không phải là Trung Tử Ngưng lời vô ích, nàng cùng Trung Thiên Minh có giết mẹ mối thù. Cái kia liền giết ta. Đinh Hiểu từ từ nói. Trung Tử Ngưng chừng to mắt, giết hắn. Hiện tại, Đinh Hiểu gật gật đầu, đúng vậy a, có thể. Muốn làm thế nào đến a? Trung Tử Ngưng một mắt không hiểu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta đến truyền âm, còn lại giao cho ta là được rồi. Trung Tử Ngưng không có nhớ bao nhiêu, trực tiếp sắp mở ra truyền âm phủ, thu lại Đinh Hiểu âm thanh. Rất nhanh, Đinh Hiểu hồi phục liền truyền trở về. Trung Thiên Minh đúng không? Ta là Đinh Hiểu, ngươi muốn để ta cho ngươi biết ta biết. Tốt, ta có thể nói cho ngươi. đệ nhất, tầng cấp tường không gian có thể đánh vỡ, ta chính là đánh vỡ tầng cấp tường không gian trở lại đệ tước tầng. thứ hai. Tu la bí cảnh sẽ tại sau một ngày hủy diệt. Đến lúc đó trừ ta vị trí, vây ở người bên ngoài, toàn bộ đều phải chết. Nghe đến Đinh Hiểu truyền âm phía sau, Trung Thiên Minh triệt để lúng cuống. Hắn không thể xác định Đinh Hiểu nói tới là thật hay không. Thế nhưng một khi Đinh Hiểu nói là sự thật, cái kia hậu quả khó mà lường được. Một mình hắn căn bản đảm đương không nổi trách nhiệm này, liền lập tức tìm tới Tô Hưng Tổ bọn họ, đem Đinh Hiểu truyền âm trực tiếp thả cho mọi người nghe. Hiện trường lập tức rơi vào một mảnh đáng sợ trong yên tĩnh. Rất lâu, Tô Hưng Tổ nói, thả rằng tin là có, không thể tin là không. Trung trưởng lão nhanh hỏi tham linh hiểu hắn là như thế nào đánh vỡ tầng cấp tường không gian không đối nếu là hắn có thể đánh vỡ tầng cấp tường không gian ngươi để hắn trở về để bắt tầng chứng minh một cái nếu không chúng ta làm sao biết là thật là giả đúng a để hắn chứng minh một cái ta cũng không tin liền lạc thiên tuyệt đều không đánh ta được hắn có thể đánh vỡ lý trường xuân vội la lên trung thiên minh cái chán đã chạy ra mồ hôi hột lớn trường hận đậu còn có một ngày thời gian bách gia liên minh bao nhiêu cao thủ mạng sống như treo trên sợi tóc hắn lập tức lại truyền âm đi qua không bao lâu hồi hồn bích bên kia anh bắt đầu chuyển động không bao lâu có người báo đáp Đinh Hiểu mới vừa tiến vào để bắt Tầng Tu La trưởng. Tại bằng chứng trước mặt, những này tất cả mọi người đã không tại chất vấn Đinh Hiểu nói tới. Trung trưởng lão, hỏi ngao Đinh Hiểu là làm được bằng cách nào? Lý Trường Xuân gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, chờ Trung trưởng lão truyền âm đi qua sau. Đinh Hiểu bên kia rất nhanh có hồi âm. Phương pháp ta đương nhiên biết, bất quá ta không thích người thái độ. Muốn biết làm sao đánh vỡ tầng cấp tưởng không gian, thật tốt văn cầu tự ngưng. Nói không chừng ta có thể nói cho ngươi. Nghe đến quy tắc này truyền âm, Trung Thiên Minh kém chút không có tức giận đến vun máu. Phía trước người này còn hỏi gì đắt lấy? hiện tại đột nhiên cầm lấy giá đỡ tới, hắn để chính mình cầu trung thượng nương, càng mấu chốt chính là, hiện ở những người khác đều đã biết, hắn đinh hiểu biết làm sao thoát khốn, tất cả mọi người trông cậy vào đinh hiểu. lúc này bách gia liên minh các đại tộc trưởng lãnh tụ toàn bộ ánh mắt rơi vào trung thiên minh trên thân, trong mắt ý vị đặc biệt rõ ràng, vì cứu vớt các tộc cự giả, bọn họ không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. trung trưởng lão, đại trưởng phu co được gián được, ta hy nhìn các ngươi trung gia có thể thấy rõ tình thế, làm ra quyết định chính xác. tô hưng tổ có chút nghe mắt lại nói, tô hưng tổ lần này nói thẳng chính là trung gia ngụ ý, hiện tại trung thiên minh hành động đem trực tiếp cùng toàn bộ trung gia móc đối Lại nhìn những người khác, thái độ cùng Tô Hưng Tổ gần như giống nhau như lúc. Trung Thiên Minh nuốt nước miếng một cái, khịt sâu một hơi, lại lần nữa truyền âm. Lần này, làm Trung Tử Ngưng lại lần nữa mở ra truyền âm thời điểm, Trung Thiên Minh thái độ đã phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Tử Ngưng à, mới vừa rồi là bá bá quá cuốn lên, ta làm sao có thể cầm Tử Thiện Thi cốt uy hiếp ngươi đây? Đều là hiểu lầm, còn con người đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn cùng ta đưa khí, tranh thủ thời gian khuyên nhủ đính hiểu a. Trung Tử Ngưng khiếp sợ nhìn hướng đính hiểu. Người này dùng mấy tấm truyền âm phù liền đem Trung Thiên Minh trị đến ngoan ngoãn. Đinh Hiểu nghe qua truyền âm, khẽ miệng có chút nâng lên. Trung Thiên Minh hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, mệnh của hắn đã là ngươi. Ngươi muốn để hắn làm cái gì, yêu cầu cứ việc nói, bao gồm lấy mạng của hắn. Trung Tử Ngưng bất khả tư nghị nhìn xem Đinh Hiểu, thật có thể lấy mạng của hắn. Đinh Hiểu cười nói, ngươi không tin, có thể thử xem. Bất quá tại đòi mạng hắn phía trước, trước hết để cho hắn thừa nhận tội của mình. Mới truyền âm tới, các ngươi có các ngươi muốn biết đồ vật, ta cũng có ta muốn biết, nghị muốn đi ra ngoài rất đơn giản, dùng các ngươi biết rõ sự tình, đổi ta biết rõ. Hiện tại nói cho ta trung tử ngưng mẫu thần có phải là ngươi thiết kế giết chết nhớ kỹ một điểm các ngươi nói cho ta biết là chân thật tin tức cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết chân thật trung thiên minh khiếp sợ không thôi đinh hiểu thế mà đột nhiên hỏi vấn đề này nhưng mà xung quanh những người kia căn bản là không quan tâm vấn đề này bọn họ chỉ để ý chính là đinh hiểu không nói tới một chữ làm sao đánh tan tầng cấp tường không gian hắn còn không nói trung trưởng lão ngươi ngược lại là trả lời hắn a một cái tin tức đổi một cái tin tức trung trưởng lão thời gian không nhiều lắm ngươi ngược lại là mau nói a trung thiên minh toàn thân mồ hôi đầm đìa toàn thân run rẩy ta Ta, ta." Mau nói." Lý Trường Xuân vọt tới Trung Thiên Minh trước mặt, thanh sắc lệ nhiễm, khuôn mặt dữ tợn, "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như bởi vì ngươi làm hại nơi này bách gia cao thủ vất lạc, liền tính san bằng các ngươi chung gia đều không đủ." Trung Thiên Minh thân thể liền lùi lại mấy bước, ngồi sập xuống đất. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, giờ phút này chỗ có người thế mà toàn bộ thành đinh hiệu thủ hạ, giúp hắn chất vấn chính mình. Chương 816: Thoát đi tu la bí cảnh, chương 816: Thoát đi tu la bí cảnh. "Không, không phải ta, ta làm sao có thể hại chết ta đệ muội?" Trung Thiên Minh từng bước một lùi lại, ngúng nói: Không phải ngươi là ai? Lý Trường Xuân chất vấn. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, Đinh Hiểu không biết rõ ràng chuyện này, hắn là sẽ không nói cho chúng ta trốn cách đi ra ngoài. Hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Đây là chúng ta trung gia sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi qua tay múa chân. Trung Thiên Minh tức hồn hện, cả giận nói, không sai, cái này đích xác là các ngươi trung gia phá sự. Đặt ở bình thường chúng ta xác thực không có hứng thú. Hoàng Viễn lệnh hư một tiếng, sau đó ngự chuyển hướng, nghiêm nghị nói, thế nhưng hiện tại Tu La bí cảnh nhốt mấy trăm vị các môn các phái cao thủ, cái này liền không chỉ là các ngươi trung gia sự tình nghe lấy, Trung Thiên Minh, cho dù là các ngươi Trung Thiên Hà hôm nay tại chỗ này, ta tin tưởng hắn cũng sẽ để cho ngươi thành thật khai báo. Mọi người không ngừng ép hỏi Trung Thiên Minh, Trung Thiên Minh đã càng ngày càng chịu không được áp lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại chỗ này nhiều chậm trễ một phút, tu la bí cảnh bên trong người liền nhiều nguy hiểm một điểm. mau nói, Trung Thiên Minh, ngươi đừng ép ta bọn họ đầu thủ. Không có thời gian, ngươi nhanh thành thật khai báo. Thú vị là những này phía trước còn dành xưng liên minh mọi người, lúc này lại bởi vì đinh hiểu một câu, chở mặt không quen biết, tại những người này ép hỏi bên dưới. Trung Thiên Minh tâm lý phòng tuyến dần dần sụp đổ, hắn vội vàng hấp tấp lấy ra truyền âm phù, cho Trung gia gia chủ Trung Thiên Hà phát đi truyền âm. Nhưng mà chờ đợi rất lâu, Trung Thiên Hà đều không có hồi âm. Đi theo Trung Thiên Hà nhiều năm như vậy, Trung Thiên Minh rất rõ ràng Trung Thiên Hà tính cách, hắn không khả năng không có nhận đến truyền âm, ngược lại, hắn mặc dù chính mình không có tới tu la bí cảnh, nhưng hắn nhất định biết nơi này phát sinh tất cả sự tình. Lúc này, hắn chưa hồi phục thông tin, không quản là đối Trung gia địa vị, đối hắn Trung Thiên Minh, có lẽ mới là tốt nhất phương thức xử lý. Liên Trung Thiên Hà đều mặc kệ chính mình, Trung Thiên Minh một đạo phòng tuyến cuối cùng cuối cùng sụp đổ đối mặt các đại gia tộc tộc trưởng tạo áp lực, Trung Thiên Hà chán nản cầm lấy truyền âm vụ, gửi đi truyền âm. Hắn thừa nhận Trung Tử Ngưng Mẫu thân là chính mình bất tử. Lúc ấy Trung Tử Ngưng Vụ thân có hy vọng cạnh tranh tộc trưởng vị trí, kết quả tại trong chính quyền bị thua, mà Trung Tử Ngưng Mẫu thân liền trở thành vật hy sinh. Trung Thiên Minh chẳng những nói ra chuyện năm đó, còn nâng lên một chuyện khác. Lần này Trung Tử Thiện tham gia thiên giới sơn hành động phía trước, Trung gia tại phát ra đan dược bên trong động tay động chân, tại cho Tử Thiện bổ khí đan bên trong gia nhập loạn thần quý chi. Vị này thuốc đối thân thể không có cái gì không tốt hiệu quả, nhưng lại có thể để người hương phấn dị thường, xuất hiện ảo giác. Chính là bởi vì như vậy. Trung tử thiện tại thú thần chi chiến bên trong, mới sẽ đặc biệt phấn khởi, thế cho nên bị không gian chi thần dễ như trở bàn tay đánh giết. Liên Tính không có không gian chi thần xuất thủ, một khi thú thần đi tới trung gia phạm vi bên trong, trung tử thiện cũng sẽ liều lĩnh tới chiến đấu. Hắn hoặc là chết trận, Liên Tính không chết trận, hắn cũng sẽ liều mạng kiểm chế thú thần, trung gia có càng lớn có thể từ trong thu lợi. Nói ngắn gọn, bọn họ đem trung tử thiện trở thành công cụ, vô tình ép trên người hắn tất cả giá trị. Mà sai khiến hắn làm như thế, chính là trung gia gia chủ đương thời, Trung Thiên hạ. Nghe đến chân tướng sự tình phía sau, trung tử ngưng đã khóc không thành tiếng. Nàng sùng ái nhất đệ đệ, vì có thể mang theo tỷ tỷ vượt qua cuộc sống tự do, từ trước đến nay đều là thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, kết quả lại vẫn không thể nào chạy ra trung giam mưu hại. "Từ Thiện, từ Thiện, ngươi là bị người hại chết." Trung Tử Ngưng che mặt mà khóc, toàn thân run rẩy. Nhìn thấy Trung Tử Ngưng cô độc bất lực bộ dạng, Đinh Hiểu cùng nhịn không được đi theo khó chịu, hắn ngồi tại Trung Tử Ngưng bên người, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Đinh Hiểu giúp Trung Tử Ngưng gửi đi truyền âm vụ. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, để Trung Thiên Minh tự sát tạ tội, hắn liền đáp ứng giải cứu tất cả những người khác. Đinh Hiểu yêu cầu cũng không có vượt quá những người khác dự đoán, thậm chí Trung Thiên Minh đều không có cảm giác được kỳ quái. Không bao lâu, Trung Thiên Minh tự sát thông tin truyền trở về. Trung Tử Ngưng hai mắt đẫm lệ, mê man nhìn hướng Đinh Hiểu, hắn thật tự sát sao? Đinh Hiểu lắc đầu, hiện tại ta không cách nào xác định. Bất quá ngươi quên sao, ngươi khi đó đưa ra điều kiện là giúp đệ đệ ngươi báo thù. Cho nên, thú thần muốn chết, Trung Thiên Minh, Trung Thiên Hà cũng muốn chết. Hết. Nhìn xem Đinh Hiểu ánh mắt kiên định, lần này Trung Tử Ngưng không có tiếp tục bất luận cái gì hoài nghi, chỉ là trùng điệp gật đầu. Đinh Hiểu phương pháp truyền ra. Đối với đã đánh tan qua tầng cấp không gian Bích Lũy Đinh Hiểu đi nói: Không có người so hắn rõ ràng hơn tầng cấp không gian bích lũy cấu tạo. Lấy những người kia thực lực để nói, kỳ thật bọn họ khoảng cách đánh tan tầng cấp không gian bích lũy đã kém không xa, kém chỉ là phương pháp mà thôi. Bọn họ không có mẫn diệt hư không phụ dạng này cường lực thủ đoạn công kích, thế nhưng có thể thông qua hợp tác, đánh tan tầng cấp tường không gian. Tầng cấp tường không gian nhưng thật ra là hai tầng không gian vách tường hình thành. Các người để tường không gian hai bên người, đồng thời công kích một điểm, để tường không gian trong cùng một lúc mở ra lỗ hổng. Thế nhưng nhất định phải bảo đảm công kích đầy đủ. Cho nên tốt nhất là làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, nếu không vẫn là không cách nào đánh tan tầng cấp tưởng không gian Tô Hưng Tổ tái diễn đinh hiệu truyền âm, trong mày, sau đó lại sáng tỏ thông suốt. Chúng ta chỉ muốn đến từ đơn bên cạnh đánh phá không gian vết tường, lại không nghĩ qua trong ngoài giáp công. Lý Trường Xuân trừng to mắt, thì ra là thế. Nhanh, chúng ta lập tức bắt đầu. Tường không gian hai bên không cách nào nhìn thấy đối diện tình huống, mà muốn để tường không gian hai bên người công kích cùng một điểm, liền cần điều chỉnh chỗ vị trí có người. Tô Hưng Tổ bọn họ lập tức đi tới hồi hồn bích phía trước, trong tổ chức chú có người tập hợp tại cùng một mặt tường không gian hai bên. Từ tầng thứ nhất mãi cho đến đệ lục tầng, tổng cộng có mấy vạn người, hơn ngàn cái đội ngũ, chỉ là điều động nhân viên, liền dùng gần tới một ngày thời gian. Một ngày này, ngay tại tô hưng tổ đám người còn đang bận bịu điều động nhân viên thời điểm, hồi hồn bích bên trên hình ảnh đột nhiên đun đưa, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, toàn bộ tu la bí cảnh phát sinh chấn động kịch liệt. Mọi người dưới chân lắc lư lợi hại, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Tu la bí cảnh thật muốn triệt để hủy diệt sao? Không có thời gian. Tô hưng tổ hai mắt trợn lên, lập tức để hoàng viễn dẫn người ổn định hiện trường, đồng thời để các nhà chuẩn bị thông báo bí cảnh bên trong đội ngũ chuẩn bị xung kích tầng cấp tường không gian các loại lý trường xuân giữ chặt tô hưng tổ phật tông người từ đệ thất tầng trở lại đệ lục tầng bọn họ nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ phá bích tô hưng tổ hơi chút suy tư liên minh bạch lý trường xuân ý đồ đinh hiểu nói qua nhất định phải công kích đầy đủ mới có thể phá bích mà bọn họ hiện tại có lẽ chỉ có một lần duy nhất cơ hội một khi thất bại hậu quả khó mà lường được mà phật tông những người kia thế mà chính mình phá vỡ tầng cấp tường không gian đủ để chứng minh bọn họ thực lực hiện tại thời gian cấp bách phật tông cần bọn họ bọn họ càng cần hơn phật tông để bọn họ nhanh lên đến điểm tập hợp tập hợp Tô Hưng Tổ đã không lo được cùng Phật tông đối lập, hô lớn. Phật tông người rất nhanh tìm tới đại bộ đội, tại nhân viên bên ngoài chỉ huy bên dưới, ở vào đệ lục tầng người, cùng ở vào đệ ngũ tầng người đồng thời công kích năm sáu tầng ở giữa tường không gian. Hồi hồn Bích bên trên có thể nhìn thấy hai tầng ở giữa bình trường mãnh liệt lắc lư. Sau đó, đệ lục tầng người nhanh chóng xông vào đệ ngũ tầng. Phá. Tô Hưng Tổ cùng Lý Trường Xuân kích động công thôi, còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, mặt đất đột nhiên một trận sụp đổ. Nhanh, đi 4-5 tầng ở giữa vị trí chỉ định, nhanh. Chương 817, Chủ tử ngưng ngộ cảnh, chương 817, chủ tử ngưng ngộ cảnh. Tu La Bí cảnh thân ở Thâm khanh bên trong, lúc này kịch liệt dung chuyển đã hướng bên ngoài tác động đến. Xung quanh mặt đất đã kinh hoàng động đến càng ngày càng lợi hại, từng đạo khe hở hướng thu nhập thêm nhanh trở mở. Trong vòng trăm dặm, dãy núi chấn động, loạn thế từ đỉnh núi lan xuống. Đinh hiểu cảnh cáo quả nhiên không giả, Tu La Bí cảnh lập tức liền muốn triệt để hủy hoại. Đất dung núi chuyển đối với những này linh tướng sư đến nói, tình không đủ sợ, thế nhưng bí cảnh hủy diện phía sau năng lượng thật lớn sóng mới là kinh khủng nhất. Phía trước còn đang quan chiến nhân viên không quan hệ đã thần tốc rút lui, Bạch Gia Liên minh đại bộ phận người cũng đã rút lui. Nguyên bản chật như nêm tối Tu La Bí cảnh bên ngoài, lúc này chỉ còn lại cứu viện bộ đội, tô hưng tổ lúc này còn lưu tại bí cảnh bên cạnh, hàn chính đích thân sở chỉ huy có bị nốt linh tướng sư thoát khốn, từ đệ lục tầng đến đệ ngũ tầng, từ đệ ngũ tầng đến tầng thứ tư, bị nốt linh tướng sư bọn họ từng tầng phá vỡ tầng cấp tường không gian, lúc này khoảng cách thoát khốn chỉ còn lại nhất diện ngoài một tầng không gian vết tường, lý hiên đệ nhanh chuẩn bị kỹ càng, tô hưng tổ la hét, lý trường xuân hoàng viễn chờ một nhóm cao thủ đã tại nguyên lai chỗ lối vào, vận sức chờ phát động, mặt đất lắc lư đến phiền liệt, hồi hồn bích vừa đi vừa về chấn động, từng đoạn hồn hỏa trong lúc đung đưa lưu lại một mảnh màu đỏ nhạt quang ảnh vết tích. Tô Hưng Tổ nhìn thấy bí cảnh bên trong, mọi người đại bộ phận đã tụ lại. Lúc này bí cảnh nội ngoại hai cố lực lượng chính diện đối cùng một vị trí, đã có thể phát động công kích, thử nghiệm phá bích. Thế nhưng Tô Hưng Tổ nhưng cũng không hạ lệnh. Hắn con mắt chuyển động, có chút nheo mắt lại. Từ hồi hồn bích bên trên có thể nhìn thấy, ở vào đội ngũ sau cùng một chút hồn hỏa đã bắt đầu dập tắt. Tu La bí cảnh bên trong tình thế nhất định cực kỳ đáng sợ, đã có người vẫn lạc. Tô Hưng Tổ có chút nheo mắt lại, trong lòng nhanh bay ngược trở lại. Từ hồi hồn bích những cái kia vẫn là hồn hỏa vị trí, trên cơ bản có thể khẳng định, lúc này Tu La bí cảnh ngay tại sụp đổ bên trong đồng thời hủy diệt phương hướng là do bên trong hướng bên ngoài sụp đổ. Bởi vì chính mình là bên ngoài sân sẽ chỉ, tô gia phụ trách truyền âm câu thông, cho nên tô gia vị trí hiện nay là an toàn nhất. Người ở bên trong cho dù chết, cũng là cuối cùng mới sẽ đến phiên tô gia. Chỉ cần kéo thêm một hồi, thế lực khác đều sẽ gặp phải suy yếu. Nghĩ tới đây, tô hưng tổ khẽ miệng có chút nâng lên, lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Hắn nhân lúc người ta không để ý, một trưởng đánh vào hồi hồn bích bên trên. Hồi hồn bích nháy mắt nổ tung, tô hưng tổ thì hướng về sau đột nhiên ngã văng ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lý trường xuân sốt ruột và phấn vội vàng chạy tới tô hưng tổ trước mặt, hắn lại quay đầu nhìn hướng vừa rồi bạo tạc phát sinh vị trí, chỉ thấy hồi hồn bích đã nổ thành mấy mớ. hồi hồn bích làm sao vậy? ngươi làm cái gì? lý trường xuân hiện tại liền tô hưng đều không tin, lúc này chất vấn. tô hưng tổ lao đi trên kệ miệng vết máu, đứng lên, lắc đầu, không biết, chính nó nổ. lý trường xuân lúc này vừa vội lại giận, hắn mặc dù là cái tính tình nóng nảy, lại không phải cái kẻ ngu, tô hưng tổ là ai hắn hiểu rất rõ, cho nên tô hưng tổ lời nói hắn liền năm thành đều không tin, mà bây giờ hồi hồn bích nổ, không cách nào so với trong ngoài đội ngũ vị trí. tô hưng tổ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu để cho ta biết là ngươi từ trong làm tay chân, ta Lý gia tuyển sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Hưng Tổ cũng không chút nào yếu thế, lạnh giọng nói, Lý Trường Xuân, phiền phức ngươi động não, ta Tô gia bảy vị trưởng lão cũng bị giam ở trong đó. Hai tháng sau ta Tô gia đại tế điện liền muốn bắt đầu, loại này thời điểm, ta sẽ từ bỏ ta Tô gia người. Lý Trường Xuân siết sao nắm chặt nắm đấm, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm, huống chi hắn cũng không có tận mắt thấy Tô Hưng Tổ làm tay chân, chỉ có thể tạm thời gác lại tranh luận. Mặt phía nam còn có một mặt hồi hôn bí, lần này ta đi Lý Trường Xuân ném câu nói tiếp theo, toàn thân bộ phát mảnh liệt tướng lực, thân ảnh hướng về phương nam kích bắn đi. Tô Hưng Tổ nhìn thấy Lý Trường Xuân đi xa bóng lưng, khinh thường lạnh hừ một tiếng. "Chờ ta Tô gia hoàn thành đại tế điện, ngươi Lý gia còn có năng lực lực cùng chúng ta chống lại?" "Diệt Phật Tông, lão tử cái thứ nhất liền diệt ngươi Lý gia." Tô Hưng Tổ bên này chậm trễ một lát, thế nhưng bí cảnh bên trong, lại một ngày bằng một năm. Bị nút người sau lưng, một cỗ năng lượng to lớn xung kích lần lượt nhào về phía mọi người. Bên ngoài một chút thực lực nhỏ yếu linh tướng sư, đã vỡ lạc. Lúc này, không quản là gia tộc nào người, đều chỉ có thể liều chết chống cự xung kích một phương diện khác, bọn họ còn đang chờ đợi phía ngoài chỉ lệnh. Thậm chí đã có người hô hào muốn xông ra cuối cùng này một đạo không gian vách tường. Nhưng lại bộ phận người còn tính thanh tỉnh. Lạc Thiên Tuyệt đám người mặc dù có thể độc lập phá bích, nhưng là trước kia phá vỡ nhiều lần tầng cấp tường không gian, bọn họ tiêu hao rất lớn, như không phải như vậy, Lạc Thiên Tuyệt bọn họ làm sao sẽ yêu cầu cùng những người khác liên thủ? Hiện tại nhất định phải hợp chúng nhân chí lực mới có thể phá bích. Nửa khác về sau, lại có một nhóm lớn bên ngoài thực lực người nhỏ yếu vẫn lạc, mọi người lúc này tâm tình phức tạp, đều tại chờ đợi lo lắng cuối cùng một chút hy vọng sống. 8 đệ cựu tầng tu la trường, Ngũ Hoa Đài bên trên, Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng nhìn xem xung quanh vạn vật tan ra xô đổ. Bầu trời rơi xuống, đại địa rạn nứt, tầng mây cùng bụi mù giao tiếp, đã không phân rõ bầu trời vẫn là lục địa. Ngũ Hoa Đài bốn phía, có một tầng sương mù, lần lượt sóng năng lượng đánh thẳng tới, đục vào sương mù bên trên, không công mà lui. Trung Tử Ngưng lắc đầu, khiếp sợ tại tu la bí cảnh hủy diệt quá trình. Hình như đều ở thế giới hủy diệt. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, vạn tướng đại lục trải qua 2 lần thiên kiếp, ta tự mình kinh lịch lần thứ nhất thiên kiếp, thời điểm đó trạng diện cùng hiện tại giống nhau đến mấy phần. Trung Tử Ngưng hơi sửng sợ, Nàng nghĩ đến đi vạn tướng đại lục chỗ nhìn thấy cảnh tượng, toàn bộ đại lục bị cắt vàng nuốt hết. Nếu biết rõ, vạn tướng đại lục có thể là nhất cấp đại lục, nơi đó linh tướng sư cảnh giới thấp, thực lực nhỏ yếu, tăng thêm đại lượng bình dân bách tính, tại đối mặt kinh khủng như vậy thiên thái lúc nhất định dị thường tàn khốc. Cho nên ngươi một đường giết tới thất cấp đại lục. Trung tử ngưng hỏi, Đinh hiểu lắc đầu, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này, nhưng cũng có nguyên nhân khác. Ta luôn cảm giác, hình như có một bàn tay lớn tại đợi ta, từng bước một đi đến bây giờ. Nói xong, Đinh Hiệu đột nhiên nhìn hướng Trung tử ngưng, Tử ngưng, ngươi phía trước có thể dự đoán vạn tướng đại lục thiên kiếp tình huống. Ngươi thật giống như không phải xem sao thầy à, ngươi lại như thế nào dự đoán? Trung Tử ngưng cùng Đinh Hiệu trải qua nhiều như thế, bọn họ ở giữa đã sớm đã không là người xa lạ, hoặc là đơn thuần giao dịch quan hệ. Trung Tử ngưng suy nghĩ một chút, nói: Ta đã từng tại trong ngọc nhìn thấy qua Vạn Tướng Đại Lục. Trong ngọc, Trung Tử ngưng gật gật đầu, ta thấy được Đại Địa che kín Thâm Nguyên, nhìn thấy thảm thực vật biến mất, Đại Lục bị cắt vàng che giấu, ta nhìn thấy rách nát thành trì, ta cũng nhìn thấy người ở đó không khuất phục tại thiên mệnh, khai hoang trồng rừng. Ta nhìn thấy qua Đại Hoan Thành, nhìn thấy qua nơi đó vệ binh, bách tính. Ngươi lần trước mang ta đi Vạn Tướng Đại Lục thấy tất cả ta đều trong mộng gặp qua. Đinh Hiểu trừng to mắt, mộng cảnh luôn là rất thần kỳ, thậm chí có lúc mọi người sẽ cảm giác được chính mình lập tức trải qua sự tình, hình như đã từng xảy ra. Thế nhưng Trung Tử Ngưng nói là, nàng đi vạn tướng đại lục thấy tất cả đều trong mộng gặp qua. Vậy cái này liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Xem sao thầy chỉ có thể mượn nhờ tinh tượng, phỏng đoán tiên đoán. Thế nhưng Trung Tử Ngưng là tận mắt nhìn thấy. Thực tế để người không hiểu. Trung Tử Ngưng nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu, ta suy đoán nhất định cùng ta cổ thần chi huyết có quan hệ hoặc là vạn tướng đại lục thiên kiếp, cùng cùng ta có huyết mạch liên hệ cổ thần có quan hệ, cho nên ta mới có thể đơn độc nhìn thấy vạn tướng đại lục cảnh tượng. Đinh Hiểu trừng lớn hai mắt, hắn thêm chút suy nghĩ phía sau, lập tức hỏi, "Vậy ngươi còn nhìn thấy cái gì?" "Ta chỉ có thể đoán trước lần tiếp theo thiên kiếp là hỏa kiếp, kết quả ta nhìn không thấy, lại chuyện về sau ta cũng." "A, ta còn nhìn thấy qua nhi tử của ngươi." "Lập Nhi?" Hắn làm sao vậy? Đinh Hiểu vội vã hỏi. Hắn khi đó đã là cái tiểu tử, khi đó hắn sừng xững tầng mây đỉnh, cùng tiên nhất chiến. Chúng tử ngưng ánh mắt, nhìn hướng phương xa, thật giống như lại lần nữa nhìn thấy cái thân ảnh kia. Chương 818, tô môn và thế. Chương 818, tô môn và thế. Đinh Hiệu cao mày, hắn hỏi, kết quả cuối cùng đâu? Không thấy được. Trung tử ngưng lắc đầu. Đinh Hiệu trầm mặt xuống, chẳng lẽ nói, vạn tướng đại lục tiếp số, sẽ từ lập nhi đến giải quyết? Vậy mình đâu? Lập nhi đã là tiểu tử thời điểm, chính mình không còn nữa sao? Đáng tiếc Trung tử ngưng chỉ thấy những này, Đinh Hiệu không cách nào bằng vào những tin tức này suy đoán ra cái gì. Bất quá ngược lại là có một chút, để Đinh Hiệu cảm giác vui mừng, ít nhất tương lai lập nhi nhất định phi thường cường đại xung quanh năng lượng to lớn xung kích, thay đổi đến càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, ảm đạm bầu trời đột nhiên chia năm sảy bảy, càng khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị chính là loại này trình độ kinh khủng bạo tạc, kéo dài dòng dã 10 ngày, khó có thể tưởng tượng lần này Tu La bí cảnh hủy diệt đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ngày thứ 11, một, cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ đệ thập tầng Tu La trường vị trí hướng bên ngoài phun ra ngoài, những nơi đi qua tầng cấp tường không gian nháy mắt giãn nứt, nhưng mà cỗ lực lượng này lại không có bởi vì phá vỡ tầng cấp tường không gian mà có chỗ giảm sốc, ngược lại thay đổi đến càng thêm hung mãnh, tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng chỉ một lát sau công phu, toàn bộ tu la bí cảnh tất cả bình thường, toàn bộ bị đánh vỡ. Tầng kia bao khỏa tại tu la bí cảnh bên ngoài lồng ánh sáng không còn tồn tại. Đinh Hiểu hai người chớ mắt nhìn xem sóng năng lượng đem nguyên bản tu la bí cảnh vị trí chỗ trống làm lớn ra mấy chục lần. Trải qua lần này mãnh liệt nhất bạo phá phía sau, xung quanh tướng lực khô kiệt, không có chút nào sinh cơ. Đem năng lượng sóng tan hết, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy ngàn mét bên trong không có một ngọn cỏ, chỉ có dưới chân bọn hắn năm cây cột đá ngụy nhiên sừng sững. Lúc này lại nhìn tu la bí cảnh, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, nơi này đã từng là pháp võ đại lục nội danh nhất tu luyện bí cảnh một trong lực lượng thật kinh khủng, trung tử ngưng sợ hãi thản nói, không biết những người kia chạy trốn không có. trải qua thời gian dài như vậy chấn động, liền tính những người kia chạy ra tu la bí cảnh, giờ phút này cũng tuyệt đối không còn dám lưu lại tại tu la bí cảnh bên ngoài. đinh hiểu lắc đầu, ta đã đem phương pháp nói cho bọn họ, trốn không thoát được rơi đó là bọn họ chính mình sự tình. tử ngưng, chúng ta cũng muốn mau chóng rời đi nơi này. dứt lời, đinh hiệu mang theo trung tử ngưng từ tháp cao nhảy xuống, hướng về tây bắc phương hướng rời đi. đinh hiệu bên này mới vừa sau khi rời đi một canh giờ, liền từ bốn phương tám hướng hiện ra bóng người, các người của đại gia tộc trốn ra tu la bí cảnh. Thế nhưng bọn họ cũng không hề rời đi, chỉ là tránh đi năng lượng ba động. Lúc này tu La bí cảnh đã ổn định lại, bọn họ liền lập tức tràn vào tu La bí cảnh chỗ sâu. Chỉ tiếc, lần này bạo tạc quá hoàn toàn, trừ 5 cây cổ đá, tu La bí cảnh bên trong đã một mảnh hoang vu. Xem như làm người khác chú ý nhất 5 cây cổ đá, lập tức có người thử nghiệm nhảy lên Ngũ Hoa Đài. Nhưng mà, một tên hoàng gia trưởng lão mới vừa tới gần Ngũ Hoa Đài, liền bị một đạo trong suốt lồng ánh sáng cản lại. Nơi này có phù trận. Người kia kinh hô một tiếng. Những người khác theo sát phía sau. Bọn họ thử nhiều lần, thậm chí lần thứ hai liên thủ công kích phụ trận, nhưng Thủy Trung giao động phụ trận may mắn, không phá được phụ trận, liền không cách nào tiến vào ngũ hoa đài, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ngũ hoa đài bên trên cảnh tượng. Ngũ hoa đài mỗi một cánh hoa bên trên đều để đó một bộ quan tài, trong đó bốn bức quan tài đều là khép lại trạng thái, chỉ có một bộ quan tài, nắp quan tài nửa mở, có thể nhìn thấy bên trong trống rỗng. Có mắt sắc người lập tức phát hiện, cái kia bốn bức quan tài có bị đẩy ra với tích. Tô Hưng Tổ có chút nheo mắt lại, Đinh Hiểu hắn đến cùng tại chỗ này được đến bảo bối gì? Lý Trường Xuân lạnh hừ một tiếng, nơi đây bí cảnh tồn tại vạn năm, trong đó bảo vật nhất định bất phàm thế mà bị hắn một người độc chiếm. Từ Tu La Bí Cảnh hủy diệt buộc phát ra khủng bố năng lượng, mọi người cũng đều có thể suy đoán ra Tu La Bí Cảnh đẳng cấp cực cao. Cái này loại địa phương xuất hiện bảo vật, tuyệt đối không phải phản phẩm. Hoàng Viễn nhìn hướng Tô Hưng tổ, đột nhiên âm dương quái khí nói, Tô Hinh, nghe nói ngươi bắt mấy cái đinh hiệu bằng hũ, muốn tại một tháng phía sau Tô gia đại tế điện bên trên có tác dụng lớn. Tô Hưng tổ có chút meo mắt lại, lạnh giọng nói, đây là ta Tô gia việc nhà, cùng Hoàng tộc trưởng có quan hệ gì đâu. Hoàng Viễn cười ha ha một tiếng, Tô Hinh quá lo, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi một câu, lấy ta nắm giữ đinh hiệu thi tước, ta đoán định hắn sẽ không ngồi nhìn không quản. Lúc trước thiên giới sơn thú thần một trận chiến, Đinh Hiểu đã biểu hiện ra cực kỳ thực lực khủng bố. Lần này tu La bí cảnh bên trong hắn chẳng những tăng lên cảnh giới, mà còn lại được chỉ bảo, "Tô Minh, ngươi cũng nên cẩn thận à. Tô Hưng Tổ có chút méo mắt lại, thật không nghĩ tới, Đinh Hiểu gia hỏa này cư nhiên trở thành tô gia hỏa lớn trong lòng. "Ta nhìn, không bằng chúng ta liên thủ." Dù sao Tô Minh cũng biết, Phật tông lập tức liền muốn có hành động, chúng ta bách ra ở giữa, chính là một sợi dây thường bên trên châu chấu, môi hở răng lạnh. Tô Hưng Tổ có chút méo mắt lại, trầm ngâm một lát, lúc ngẩng đầu trên mặt đã treo lên nụ cười đó là tự nhiên, chúng ta tô gia đại tế điện vốn là sẽ mời các tộc tân khách, đến lúc đó nếu là đinh hiểu dám xuất hiện, chúng ta liên thủ đem đánh giết. 8. ngọc tô cốc, khoảng cách tô gia đại tế điện chỉ còn lại chừng một tháng, lúc này tô gia các nơi đệ tử nhộn nhịp trở về, toàn bộ ngọc tô cốc bên trong bóng người nôn não. tô lương tổ đã mang theo bảy vị trưởng lão trở về ngọc tô cốc, lần này tu la bí cảnh nhiệm vụ, tô gia mặc dù không có cướp được bảo bối gì, nhưng ít ra nhân viên đầy đủ quay trở về tô gia, cuối cùng không có cái gì tổn thất. đương nhiên, chuyện trọng yếu hơn là tiếp xuống, bọn họ muốn phòng bị đinh hiệu, nghị sự sảnh bên trong. Tô Dung Tổ ngồi tại thủ tọa, mà ngồi ở phía dưới trưởng lão, tổng cộng 9 người, mỗi người đều cực ít tại Tô ra lộ diện. Tô Dung Tổ đối cái này mấy vị trưởng lão ngự khí 10 phần cung kính, không dám chút nào có ra chủ tư thế. Đại trưởng lão, mấy người kia hiện tại làm sao? Tô Thúy Từ tốn nói, ta ngày đêm bảo vệ địa lao, bọn họ mọc cánh khó thoát. Tô Ninh bên đó đây. Một người trưởng lão khác nói, nàng còn cái gì cũng không biết, chờ đại tế điện cử hành tế điện lúc, nàng nhất định sẽ tương đối kinh hỉ. Tô Dung Tổ gật gật đầu, Tô Ninh đáng người thành sát, không thể sai sót, còn mời mấy vị trưởng lão để bụng. Đó là tự nhiên phật tông đại sự sắp thành nếu là chúng ta nơi này xuất hiện bất kỳ sai lầm, tô gia mấy ngàn năm cơ nghiệp có thể liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát chúng ta đều không thể chủ quan. tô túy đột nhiên mở miệng đúng hương tổ có hai chuyện ngươi có lẽ chú ý một chút đại trưởng lão mời nói tô khả khả mấy ngày trước đây luôn là tại địa lao phụ cận đi dạo mặt khác tô thanh sơn ngươi muốn nhiều phòng bị một cái hắn cùng tô ninh quan hệ không cạn tô hương tổ nhẹ gật đầu ta đã biết còn có một việc các vị trưởng lão cần thiết phải chú ý đinh hiểu vô cùng có khả năng thừa dịp tô gia đại tế điện trà trộn vào đến tô túy khẽ mỉm cười cái kia đinh hiểu hắn chỉ cần dám đến lão phu có thể để cho hắn hối hận sinh ra tới. tô hưng tổ khẽ mỉm cười, có đại trưởng lão câu nói này, thương tổ liền yên tâm. bất quá còn có một chút, đinh hiệu trên thân cất giấu chi bảo. Mặt khác gia tộc người cũng là kích động. một tên trưởng lão khác lạnh nhạt nói, những cái kia bảo vật, tự nhiên cũng sẽ không rơi vào tay người khác. hội nghị kết thúc phía sau, nghị sự sảnh bên trong liền chỉ còn lại tô hưng tổ một người. hắn đứng dậy đứng lên, đi đến chính mình chỗ ngồi đối diện, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên bảng hiệu. tô môn văn thế. tô hưng tổ hít sâu một hơi, khoe miệng có chút nâng lên, thật rất chờ mong đại tế điện ngày đó sớm một chút đến. Chương 819, Tu linh quỷ mục phủ, chương 819, Tu linh quỷ mục phủ. Một tháng sau, thông hướng Ngọc Tô Cốc trước sơn động, ngựa xe như nước, đến từ pháp võ đại lục cấp cao nhất bách đại thế gia, nhộn nhịp phái ra trong môn đức cao vọng trọng đại biểu, trước đến quan sát lần này tới điện. Tân khách đông đảo, mà Tô gia thủ vệ cũng càng thêm nghiêm mật. Tất cả xe ngựa, hạ nhân đều không được đi vào Ngọc Tô Cốc, chỉ có cầm trong tay thiếp mời người mới có thể đi vào. Trước sơn động có vượt qua 300 tên Tô gia đệ tử, cẩn thận thẩm tra đối chiếu quý khách thi mời, nhất định phải một đối chiếu một cái, không được có lỡ điểm sơ suất. Lặp lại lần nữa đều kiểm tra cẩn thận, bất kể là ai, nhất định phải có bách gia liên minh huy chương cùng với Tô gia thiếp người mới có thể đi vào. Tô gia người phụ trách lớn tiếng gọi hàng, trải qua tầng thứ nhất kiểm tra phía sau, tân khách còn cần đi qua phía sau một đạo kiểm tra. Cửa ải này vậy mà từ Tô gia 18 vị trưởng lão đích thân giữ cửa ải. Khách tới nhất định phải nói ra bách gia liên minh quyết định ám hiệu, mà biết những này ám hiệu người, tất nhiên là các đại gia tộc tộc trưởng, trưởng lão cấp bậc, các biệt đích truyền từ đệ dạng này nhân vật trọng yếu. Các vị trưởng lão còn mời nghiêm mật thẩm tra, dù sao lần này chúng ta Tô gia đại tế điện Cùng thời đại đơn chính thức bắt đầu thực hiện kế hoạch, quyết không thể để người ngoài trà trộn vào đến. Một vị bạch tu trưởng lão nói khẽ với các trưởng lão khác nói: "Tam trưởng lão xin yên tâm, chúng ta biết lần này tế điển tầm quan trọng, tuyệt sẽ không sơ suất." Các trưởng lão khác nhộn nhịp tỏ thái độ nói. 8. Tu La Bi cảnh hơn một tháng trước phát sinh tập hợp bạo, bí cảnh hủy diệt biến mất, nơi này trừ cái kia năm cái cao lớn cột đá bên ngoài, đã không có vật gì. Thời gian qua đi hơn tháng, sớm đã không có người tại chỗ này tiếp tục tầm bảo. Vậy mà lúc này hai chi đội ngũ ngay tại phế tích bên trong trà tìm cái gì? Cái này hai chi đội ngũ thủ lĩnh Rõ ràng là Lý gia Lý Trường Xuân cùng với Hoàng gia Hoàng Viễn. Lý huynh, chúng ta đã tìm bảy ngày, ngươi xác định Tô Hưng Tổ tại chỉ huy lúc rút lui, động tay chân. Hoàng Viễn nhìn lấy thủ hạ đến nay như cũ không có thu hoạch, không khỏi có chút hoài nghi. Lý Trường Xuân hít mắt, lắc đầu, ta không cách nào xác định, thế nhưng ta có bảy thành năm chắc. Lúc ấy Tô Hưng Tổ tổ chức một lần cuối cùng phá bích, thế nhưng hồi hồn bích đột nhiên nổ tung, dẫn đến rút lui thời gian chậm trễ, chúng ta hai nhà chính là bởi vì như vậy, đều có nhân viên tổn thất. Ta sau khi trở về, càng nghĩ càng không đúng sức lực, liền đặc biệt điều tra một cái. Tu La Bích cảnh bên ngoài nguyên bản có 4 phía hồi hồn bích mà tại bí cảnh triệt để nổ tung phía trước, mặt khác ba chỗ hồi hồn bích đều bình yên vô sự, làm sao lại trùng hợp như vậy, lại là chúng ta tại dùng cái này một mặt, trước thời hạn bị hủy diệt. Tô Hưng tổ cáo giả, chúng ta bách ra liên minh quan hệ người cũng rõ ràng, chẳng qua là bức bách tại Phật tông áp lực mà kết minh, nhưng trên thực tế, nói là mỗi người đều có mục đích riêng cũng không đủ, ta cảm thấy hắn liền muốn nhân cơ hội suy yếu chúng ta mặt khác gia tộc, chính mình hủy đi hồi hồn bích, cố ý chỉ hoan phá bích thời gian. hoàng viễn gật gật đầu. Phật tông sắc thực giàu hạn, đến bây giờ như cũng không có cụ thể hành động, liền là muốn để bách ra liên minh từ đầu đến cuối không cách nào chặt chẽ hợp tác, mặt ngoài đều là hòa hòa khí khí, sau lưng đều tại đánh lấy chính mình bản tính. Tô Hưng tổ là ai, ta cũng rõ ràng, thế nhưng ngươi U Linh quỷ mục phụ tại trận kia bạo tạc bên trong, thật còn có thể lưu lại sao? Lý Trường Xuân lắc đầu, ta nếu là xác định lời nói, ngay lập tức liền tìm trở về, liền tính nó đã bị hủy, chúng ta cũng muốn thử tìm xem, nếu không về sau chúng ta bị Tô Hưng tổ bán, còn tại cho Tô gia đến tiền đâu? Lý gia ưu linh quỷ mục phù có thể lặng yên giám thị nào đó cái khu vực, liền dịu tinh linh thần cảnh đều không thể phát giác, cực kỳ hiếm thấy, là thiên mục phù bên trong cấp cao nhất linh phù. Lý Trường Xuân nhìn như lỗ mãng, não lại không một chút nào đơn giản, hắn đem quyền chỉ huy giao cho tô Hưng Tổ, nhưng cũng còn lưu lại một tay, trong bóng tối dùng ưu linh quỷ mục giám thị. Chỉ tiếp tu la bí cảnh hủy diệt lúc, ưu linh quỷ mục bị tác động đến, khó mà tìm kiếm. Sau đó, Lý Trường Xuân càng nghĩ càng là kỳ lạ, cái này mới mang lên hoàng viễn, cùng một chỗ tìm kiếm quỷ mục phù. Đúng vào lúc này, một tên thanh niên nam tử vội vàng hấp tấp đi tới Lý Trường Xuân, đại bá, tìm tới bất quá người đến xem a lý trường xuân cùng hoàng viễn nhìn nhau bước nhanh đuổi theo thanh niên kia mấy cái lý gia đệ tử đào ra một chỗ gạch đá thạch trong khe lộ ra một mảnh nhỏ màu đen lá bừa một góc vì để tránh cho quỷ mục phù bị tiến một bước phá hư lý trường xuân vội vàng hạ lệnh đẩy ra đơ đá nhưng mà tấm này quỷ mục phù chỉ còn lại một phần tư phần dưới đứt gãy chỗ có rõ ràng đốt cháy vết tích chỉ còn lại như thế một góc còn có thể nhìn thấy sao hoàng viễn lo lắng nói lý trường xuân cẩn thận cầm lấy quỷ mục phù ta cần đem chữa trị đoán chừng chữa trị phía sau có thể nhìn thấy một chút hình ảnh nhưng không biết có thể hay không tìm tới vật chúng ta muốn tìm hai cái đội ngũ lại tìm một hai canh giờ sau đó lại không thu hoạch hoàng viễn nói thời gian không sai biệt lắm chúng ta vẫn là trước đi ngọc tô cấp ca lý trường xuân gật gật đầu đại tế điện duy trì liên tục một ngày đến nơi đó ta lại tìm cơ hội chữa trị 8. thiên giới sơn đinh hiểu tìm tới tiểu dạng để hắn ngoại ý muốn chính là tiểu dạng tại chỗ này thế mà sinh hoạt rất không tệ nó tìm cho mình một chỗ hang động trở thành chính mình ổ nhỏ chỉ bất quá trong huyệt động căn bản chưa từng quét dọn khắp nơi tản mát bị gặm phải sạch sẽ xương người này tại chỗ này ăn không biết bao nhiêu gia thú nắm giữ hai cái thú thần linh thú đang tiểu dạ, cảnh giới tăng lên cũng thật nhanh, hiện tại đã đạt đến nhị tinh linh thần cảnh. Vừa nhìn thấy đinh hiệu bọn họ trở về, tiểu dạ vui vẻ từ chỗ ở của nó ngậm đi ra một khối lớn thịt tươi, đặt ở đinh hiệu trước mặt, dùng đầu to cọ sát đinh hiệu. "Ha ha ha, tiểu dạ, ngươi có thể ăn như vậy ra hỏa, hiện tại thế mà đều có thể mời ta ăn thịt." Đinh hiệu vui vẻ sờ lấy tiểu dạ đầu to. Người này đi theo chính mình thời điểm, chỉ có ăn không đủ thời điểm, kết quả nuôi thả tại thiên giới sơn, nhân gia háo cơm không lo, còn có thừa lại." "Bất quá tiểu dạ, hiện tại không có thời gian ăn cơm, chúng ta muốn đi Tô gia." Tiểu Dạ màu hổ phách con mắt lập tức phát sáng lên, rất có vẻ rất là háo hức. Trung Tử Ngưng đi tới, kỳ quái nhìn xem Tiểu Dạ, có chút dạ thu đặt tới linh thần cảnh liền có thể mở miệng nói chuyện, Tiểu Dạ còn không thể mở miệng sao? Đinh Hiểu cũng không rõ lắm, khả năng là huyết mạch vấn đề à, Tiểu Dạ chỉ là ngọc dạ tuyết sư, không tính là thần thú. Bất quá nó rất thông minh, có thể nghe đến hiểu ta nói gì. Trung Tử Ngưng gật gật đầu, nàng cẩn thận đi đến Tiểu Dạ bên cạnh, đối Đinh Hiểu nói, ta có thể sờ một cái nó sao? Có thể, dù sao nó hẳn là cũng không đối bụng. Đinh Hiểu vừa cười vừa nói, Trung tử ngưng nhẹ khẽ lướt lướt tiểu dạ nhu thuần trắng như tuyết lông, nhịn không được dùng mặt rượi vào ở phía trên, thật xinh đẹp lông. Tiểu dạ, không muốn khó chịu, mặc dù ngươi không phải thần thú huyết mạch, thế nhưng ngươi thực lực không so với chúng nó kém. Tựa như chủ nhân của ngươi, các ngươi đều sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Tiểu dạ có thể cảm giác được trung tử ngưng từ đáy lòng thích chính mình, cũng ôn nhu cọ sát trung tử ngưng. "Tốt, chúng ta lên đường đi." Đinh Hiểu nói. Trung tử ngưng quay đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, "Đinh Hiểu, tử thiện bằng hữu nói, Tô gia phòng bị nghiêm ngặt, chúng ta rất khó trà trộn đi vào." Đinh Hiểu từ Tốn nói, "Chúng ta đi cửa chính." Cửa chính Trung tử Ngưng không hiểu hỏi, "Tô ra cửa chính là nơi nào?" Đối. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, "Vô Vô tiểu dạ, đinh Hiểu nói, tiểu dạ, còn nhớ rõ lần trước kém chút giết ngươi đầu kia Cựu Trảo Kim Long sao?" Tiểu dạ gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với ngày ấy sự tỉnh canh cánh trong lòng. "Cựu Trảo Kim Long." "Đinh Hiểu, ngươi sẽ không phải là muốn theo." Vô Cấu chịu trách đi thôi, Trung tử Ngưng trừng to mắt, một mặt bất khả tư nghị, chương 820, tuyệt đối tín nhiệm, chương 820, tuyệt đối tín nhiệm. Trước đây, Tô Hưng Tổ đã mang theo Tô trọng cảnh, Tô Thiên Hằng, cùng nhau tiến vào tổ tông từ đường tế tổ cái này cũng nói tô hưng tổ rất có thể đem vị trí gia chủ truyền cho hai người này bên trong một người tế tổ sau khi hoàn thành toàn viên chuyển đến tô gia võ trưởng võ trưởng bên trên tô gia tử đệ cung kính phân loại hai bên gần như đứng đầy võ trưởng những người này bên trong có tại các quốc gia thân ở chức vị quan trọng quan to hiển quý có quát tháo thương hải vì gia tộc tụ lại tài phú kết sủ phú thương hả môn có các thế lực lớn bên trong địa vị hiển hách cốt cán cao tầng trải qua mấy ngàn năm tích lũy bây giờ tô gia đã là pháp võ đại lục đỉnh cấp thế gia năng lượng kinh người cho dù là tại bách đại thế gia bên trong tô gia cũng là số một số hai hả môn Đỗ Lưng Tổ ngay tại tụng niệm Tô ra công đức thành tựu, lấy án đuổi ti tổ. Cùng lúc đó, Ngọc Tô cốc một chỗ trong rừng trúc, Tô Thúy chính mang lấy mấy vị trưởng lão tiến vào trúc trong rừng. Một tên thôn phụ ăn mặc nữ tử ngay tại cầm sèn hót rác, đút đồ ăn gà vịt, nàng gặp có người đến, ngẩng đầu nhìn qua. Tuy nói nàng quần áo đơn giản, nhưng không có cách nào che giấu nàng dung nhan tuyệt thế. "Linh nhi, thời gian không sai bị lắm, đi thôi." Tô Thúy tử Tổ nói. Tô Ninh cầm trong tay sèn hót rác thả xuống, đánh một trận nước suối, trong rửa hai tay. "Đại trưởng lão, ta chỉ có thể rời đi một lát." Tô Ninh nói. Tô Túy thừa dịp Tô Ninh túi lầu lúc, cười lạnh một tiếng. Một lát, không, lần này cũng không chỉ. đương nhiên Tô Túy cũng không mở miệng, chờ Tô Ninh ở đầu, hắn liền khẽ mỉm cười, gật đầu nói, biết, yên tâm đi, chúng ta đều tại, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi cũng đã lâu không có ra bên ngoài đi đi, nói không chừng hôm nay còn có thể nhìn thấy rất nhiều, ngươi rất muốn gặp người đâu? Tô Túy sau lưng mấy vị trưởng lão đều lòng dạ biết rõ, cái này rất muốn gặp người tuyệt đối vượt qua Tô Ninh dự liệu. Hoa tỷ bọn họ cũng đi sao? Tô Ninh tại tạp dề bên trên lau khô tay, đem tạp dề thải xuống, một vừa đi tới, trong mắt hơi có chút chờ mong đi đều sẽ đi người rất nhớ nàng a tô ninh ánh mắt nhìn hướng rừng trúc nơi xa tô thiên hòa cũng là nàng đường tỷ các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng sau khi đột phá đã thật lâu chưa từng thấy qua lần này đại tế điện nghe nói can hệ trọng đại làm bọn họ cái này mới có cơ hội tham gia thật lâu không có nhìn thấy bọn họ đi thôi tô túy nói xong liền mang tô ninh rời đi rừng trúc Mặt khác chín vị trưởng lão nhộn nhịp lấy ra một cái màu cam pháp châu pháp châu treo ở trước mặt bọn hắn mà bọn họ thì phân biệt xoay quanh tại tô ninh bên người cựu châu liên tinh trận chính là chấn áp tương hồn pháp trận. Nguyên bản cái này chính khỏa pháp châu là thường đặt bốn phía giương trúc, nhưng lần này Tô Ninh muốn rời khỏi, bọn họ nhất định phải cầm trong tay pháp châu đi theo. Tô gia địa lao, ba vị trưởng lao bước nhanh hướng đi trong đó mấy gian phòng giam, đem hai người này mang ra. Lập tức có người đánh mở một gian phòng giam, đem Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết mang ra ngoài. Các ngươi làm cái gì? Thả bọn họ. Có bản lĩnh hướng ta đến. Thang Chấn vọt tới chính mình phòng giam phía trước, giận dữ hét. Nhưng mà một tên ngục tốt dùng chôi đao hung hăng nện ở hắn phần bụng, đem Thang Chấn đánh lui. Thang chấn trên tay, trên chân đều khóa lại xiển xích, mà những này xiển xích hiển nhiên đều không phải bình thường xiển xích, cũng có thể phong ấn tướng lực cùng tinh thần chi lực. Thang chấn đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ mang đi Âu Dương Tuân cha con. Chờ những người kia đi rồi, thang chấn vô lực liền lùi lại mấy bước, ngồi liệt tại góc tường. Tuyết Nhi đi tới, tựa vào ca ca trên bả bà vai, đại khái đây là duy nhất có thể an ủi ca ca phương pháp. Phúc Lộc Thọ tam lão không khỏi nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong, trong bóng tối hai người khác. Hồng Diệp cùng Tưởng Nam Phong, nhắc tới, hai người này cùng đinh hiểu quan hệ, so với bọn họ đều càng thêm mật thiết. Nhưng mà vừa rồi tô gia mang đi Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết thời điểm hai người này thế mà liền con mắt đều không có mở ra từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng bọn họ thế mà còn tại tu luyện ngay tại Thang Chấn tự trách không thôi thời điểm Tưởng Nam Phong cuối cùng có một điểm phản ứng hắn mở mắt ra Từ Tố nói Thang lao đệ phải tin tưởng Linh Hiểu ân Thang Chấn kinh ngạc nhìn đi qua Tưởng Nam Phong hít sâu một hơi tiếp tục nói hắn nhất định sẽ tới mà còn nhất định sẽ có một trận đại chiến hiện tại tự trách lo lắng đều vô dụng nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị kỹ càng làm một vụ lớn Thang Chấn chừng to mắt mấy tháng qua. Bọn họ không có cùng đinh hiểu có một tia liên hệ, thế nhưng bọn họ lại vô cùng xác định, đinh hiểu nhất định sẽ tại hôm nay xuất hiện, hôm nay cũng nhất định sẽ có một trận đại chiến. Bọn họ không biết đinh hiểu kế hoạch hắn lúc nào đến, bọn họ chỉ biết là, không quản Tô Gia hiện tại có bao nhiêu người, có bao nhiêu cao thủ, phòng bị sâm nghiêm giường nào, hắn nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Không có chút nào hoài nghi tin chắc. Đây là cùng một chỗ kinh lịch qua bao nhiêu lần hoạn nạn sinh tử, mới có dạng này ăn ý. Tại giờ khắc này, thang trấn mới thật sự hiểu, Hồng nghĩa, Tưởng Nam Phong cùng đinh hiểu ở giữa tình huynh đệ đã thâm căn cố đế, không có thể dung chuyện. Những người kia mang đi mộ tuyết bọn họ đã có một hồi. Mấy tên phụ trách trông coi địa lao đệ tử buồn bực ngán ngẩm tại phòng giam phía trước lông đường, tán gẫu. Ta cũng muốn đi tham gia đại tế điện. Hôm nay có lớn chuyện phát sinh. Cũng không phải, đến người đều là tại pháp võ đại lục có tên tuổi người, đó cũng đều là chân chính đại nhân của ta. Được a, chúng ta tính cái dễ hành nào a, vẫn là đàng hoàng. Lời còn chưa dứt, hai cái hắc ảnh đột nhiên từ nhập khẩu chạy tới, nháy mắt đẩy ngã bảy tám tên thủ vệ. Thang chấn đám người một mặt khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng này. Mới vừa nói đinh hiệu sẽ đến cứu bọn họ, liền thực sự có người tới có thể là đến hai người kia tuyệt không phải đinh hiểu một già một trẻ một nam một nữ nữ tử kia khuôn mặt mỹ lệ một đôi ánh mắt linh động lại che giấu không được sốt ruột cùng khẩn trương nàng từ thủ vệ bên hông gỡ xuống chìa khóa thần tốc mở ra lồng giam. một tên khác láo giả thì tại nàng bên người canh chừng cô nương ngươi là đinh hiểu phải tới thang chấn ngăn cách lồng giam hỏi không phải ta là bạn hắn ta tính toán nói rất dài dòng các ngươi một hồi theo chúng ta đi ta mang các ngươi rời đi tô ra nữ hài mở ra lồng giang lại cho thang chấn bọn họ mở ra xuyên xích đinh hiểu bằng hữu thang chấn vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Nhưng mà, Nữ Hải sau lưng lão giả lại đột nhiên mở miệng, vừa cười vừa nói, "Bằng hữu gì à, là vị hôn thê." Nữ Hải Ú ván quay đầu, sơn bá, "Vốn chính là a, các ngươi liền hải tử đều có. Cái này nữ tử hách lại chính là Tô Khả khả." Trước đây Tô Khả khả biết được hầu nghĩa bọn họ bị bắt phía sau, một mực tại nghị trăm phương ngàn kế cứu người. Chỉ tiếc địa lao phòng bị nghiêm mật, cả ngày đều có người trông coi, mỗi lần càng có trưởng lao tự mình dẫn đội, để Tô Khả khả căn bản tìm không được cơ hội. Mãi đến sơn bá tìm tới nàng, bọn họ chế định hào kế hoạch, chuẩn bị lợi dụng lần này đại tế điện cơ hội cứu người. Sơn Bá một phen vui đùa lời nói, đem hầu nghĩa bọn người nói đến không hiểu ra sao. Bất quá bây giờ cũng không phải truy hỏi thời điểm, Tô Khả Khả thần tốc giải ra mấy người xiềng xích, chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi. Nhưng hầu nghĩa lại nói: "Tha huynh, Tuyết nhi, ba vị tiền bối, các ngươi đi trước, ta cùng tưởng đại ca tính toán lưu lại." Tường Nam phong gật gật đầu: "Các ngươi đi trước a, ta thay Đinh Hiểu đa tạ các vị hết sức giúp đỡ, các ngươi không cần lại cuốn vào chuyện kế tiếp." "Hầu tử, đi lấy vũ khí." Hai người lập tức chạy hướng phòng giam chỗ sâu. Tô Khả Khả một mặt sốt ruột, nàng bất lực quay đầu nhìn hướng Sơn Bá, bọn họ không đi. Sơn Bá nhìn xem hầu nghĩa cùng Tưởng Nam Phong bóng lưng, khẽ lắc đầu, tính toán, đây là chính bọn họ lựa chọn, không cần phải để ý đến bọn họ, các ngươi theo chúng ta đi, có thể cứu một cái là một cái. Thang Chấn nhìn một chút Tất Nhi, cắn răng một cái, đi theo Tô Khả khả bọn họ nhanh nhanh rời đi. Chương 821, Đại tế điện, chương 821, Đại tế điện. Tam lão đi ngang qua Sơn Bá thời điểm, Thọ lão đột nhiên ngừng lại, hắn khiếp sợ nhìn hướng Sơn Bá, "Tao mày, các hạ là Tô Thanh Sơn tiền bối?" Sơn Bá khẽ nhướng mày, nhìn hướng Thọ lão, "Thế mà còn có người nhớ tới ta lão già này, thật là Thanh Sơn tiền bối." tại hạ cố trường sinh đã từng may mắn lắng nghe tiền bối dạy bảo cố trường sinh ngươi là bắc thiên sơn cái kia phần đầu tiểu hà nhi à ta hình như có chút ấn tượng ta cùng sư phụ ngươi cũng coi là bạn tốt lần kia đi bắc thiên sơn vừa vặn nhìn thấy đệ tử của hắn liền hơi thêm chỉ đạo bầu không khí một lần có chút xấu hổ thọ lao tại phúc lộc thọ tam láo bên trong đều là lớn tuổi nhất kết quả tại tô thanh sơn trong miệng vậy mà thành phần đầu bé con kinh hãi nhất vẫn là tô khả khả sơn ba thân phận một mực rất thấp kém chỉ là phụ trách trông coi tô gia tu luyện bí cảnh Thậm chí có người nói hắn căn bản cũng không phải là Tô gia nhân, chỉ lúc trước Tô gia người hầu. Thật không nghĩ đến, Sơn Bá chẳng những họ Tô, mà còn thế mà tại giang hồ bên trong địa vị như vậy cao thượng. Sư phụ ngươi Bắc Sơn lão nhân như thế nào? Thiên sư tại 170 năm trước đã qua đời. Sơn Bá nhẹ gật đầu, không thấy ánh mắt của hắn có thay đổi gì, có lẽ là nhìn qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Xem ra hắn trung quy là không tham ngộ ngộ thiên đạo. Tốt, đi nhanh đi, bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện các ngươi đã không còn nữa. Tô khả khả quay đầu nhìn thoáng qua phòng giam chỗ sâu, hầu nghĩa cũng tưởng Nam Phong đã không thấy vết tích. 8 Tô gia võ trưởng, Tô Hưng tổ tụng niệm chúc văn phía sau, vung tay lên. Võ trưởng phía trước vô cấu triệu trạch, lập tức bùn nhão lan lộn, đại địa chấn động. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn hướng ô cấu triệu trạch phương hướng. Không bao lâu, từ vũng bùn trong đầm lầy dâng lên một đầu màu vàng cự long. Tô Hưng tổ mũi chân điểm nhẹ nhảy lên một cái, bay tới kim long trước người. Cửu chào kim long tại Tô Hưng tổ trước mặt, có chút cúi đầu. Tô Hưng tổ thì tại kim long cái chán điểm nhẹ, theo rồi nói ra, cửu chào kim long, ngươi lúc cần phải khắc nhớ kỹ cùng tiên tổ ký khế ước còn có thời gian nửa năm, nhưng tại trong nửa năm này, ngươi vẫn muốn thể sống chết bảo hộ Tô gia. Là, dù cho máu chảy đầu rơi, cũng tuyệt không dám quên." Tô Hưng Tổ gật gật đầu, "Sau 7 ngày, ngươi cần đột phá cựu Tinh Linh Thần cảnh." Cựu Trảo Kim Long không khỏi dương mắt nhìn hướng Tô Hưng Tổ. "Đột phá cựu Tinh Linh Thần cảnh ý vị như thế nào?" cựu Trảo Kim Long tự nhiên hết sức rõ ràng. "Nó là Tô gia tận trung cương vị ngàn năm, quay đầu lại, Tô gia cuối cùng không có nghĩ qua thật thả chính mình. Nhưng mà, lời thề không thể làm trái, dù cho biết sau 7 ngày nó có thể sống không bằng chết, triệt để biến thành Tô gia khối lỗi, nó cũng chỉ có thể phục tùng." Là, Tô Hưng Tổ hài lòng gật đầu, quay trở về võ trưởng. Tô gia tứ thần Tô Ninh, Tô Thiên Hoa cùng với mặt khác hai tên nam tử từ võ trưởng bốn phương tám hướng lên lại. Bên cạnh bọn họ riêng phần mình vây quanh chín tên trưởng lão. Tô Hưng Tổ nhìn xem bốn người đứng ở trước mặt mình, Hồng Thanh nói: Tô Gia vạn năm, tao nổ qua kiếp số vô số kể, nhưng Tô Gia như cũ trưởng thịnh không suy, liền là vì Tô Gia từ đầu đến cuối có bán thần bảo hộ. Ngươi bốn người bảo vệ tộc có công, có thể nhập tổ tử. Tô Ninh bốn người có chút không lời, đối Tô Hưng Tổ hành lễ. Thế nhưng Tô Hưng Tổ lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: Các ngươi vô cùng rõ ràng, bây giờ yêu tăng ngao ngay muốn động, ý muốn dung chuyển thiên hạ. Bây giờ Tô Gia cùng Bách Gia liên minh tổng ngự cương địch như vậy vẹn vẹn giữ vững ngọc tô Cốc đã không đủ tô ninh bốn người mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía tô hưng tổ gia chủ nghĩ muốn thế nào một người đàn ông tuổi trung niên như mày hỏi rất đơn giản tô hưng tổ nói phật tông những năm này nghiên cứu khống chế linh sát chi pháp nhưng chúng ta lại há sẽ thờ ơ chờ lấy bọn hắn thực lực tăng mạnh lần này bách gia liên minh các đại gia tộc cũng đều đem chính mình nắm giữ tin tức chỉnh hợp chúng ta cũng tương tự có có khả năng khống chế linh sát phương pháp có phương pháp liền kém linh sát may mắn còn có các ngươi nam tử kia chừng to mắt thân thể không tự chủ được hướng về sau đẩy hai bước Ngươi, ngươi muốn chúng ta biến thành sát thần? Tô Hưng Tổ, ngươi có phải điên rồi hay không? Tô Hưng Tổ khẽ mỉm cười, đột phá thất bại phía sau, các ngươi vốn chính là sát thần, không phải sao? Chẳng qua là bị Cựu Tinh Liên Châu trận áp chế, mới để các ngươi một mực lấy nhân loại hình thái tồn tại đến hôm nay. Không, Tô Hưng Tổ, ngươi không thể dạng này. Vị thứ tư lão giả toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Tô Hưng Tổ. Tô Hưng Tổ ánh mắt lạnh lùng xuống, bây giờ hình thức các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tô gia lúc nào cũng có thể bị Phật tông giật trừ. Các ngươi thân là Tô gia nhân, liền ngần ấy hy sinh cũng không nguyện ý làm ta nguyện ý vì gia tộc một trận chiến, thế nhưng ta, ta không muốn biến thành người không gia người quỷ không gia quỷ sát thần. Lão già nói, lại nói, ngươi không có khả năng không chế được sát thần. Tô Hưng Tổ cười lạnh một tiếng, tất nhiên ta nói cho các ngươi biết chuyện này, tự nhiên nói rõ ta có thể làm được. ngươi không thể làm như vậy. không, ta có thể. Tô Hưng Tổ hùng đến, các ngươi đều là Tô gia đã từng người mạnh nhất, thế nhưng các ngươi đừng quên, các ngươi tất cả tài nguyên tu luyện đều là gia tộc cho các ngươi, các ngươi sở dĩ đột phá thất bại phía sau, còn có thể tồn sống lâu như thế, cũng là gia tộc không tiết hao phí món tiền khổng lồ bảo vệ các ngươi tính mệnh bây giờ gia tộc gặp nạn, các ngươi ha có thể lùi bước. chẳng lẽ các ngươi muốn khi sư diệt tổ làm trái tổ huấn? các ngươi muốn nhìn tô gia từ đây biến mất? tô hưng tổ một phen chất vấn, để bốn người đều không phản bắt được. trừ bỏ tô ninh bên ngoài, triệt hồi những người khác cựu tinh liên châu trận. tô hưng tổ dứt lời, lập tức lui ra phía sau. bốn người bên cạnh trưởng lão nhộn nhịp chậm rãi rút lui. tô ninh bên cạnh chín vị trưởng lão đem tô ninh nâng hạ tràng. võ trưởng các đệ tử, toàn bộ lùi ra võ trường. võ trường bên ngoài mấy trăm tấm trước thời hạn bố trí tốt linh vũ, nhộn nhịp có hiệu lực tạo thành từng tầng từng tầng lồng ánh sáng. Đem võ trưởng đoàn đoàn bao vây. Không. Tỷ tỷ. Tô Ninh vọt tới lồng ánh sáng phía trước, khóc không thành tiếng. Tô Thiên Hoa trong mắt đã mất đi hào quang, nàng đi đến Tô Ninh trước mặt, xuyên thấu qua lồng ánh sáng, nhìn xem Tô Ninh, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng. Tô Thiên Hoa gạt ra một tia thảm đạm mỉm cười, "Linh nhi, đây chính là chúng ta vận mệnh, tất cả mọi chuyện, gia tộc sớm liền làm ra an bài." Tô Ninh trong mắt đã bị nước mắt nước chìm ngập. "Tỷ tỷ, Linh nhi còn nhớ rõ khi con bé, chúng ta cùng một chỗ tại hậu hoa viên đi bắt bướm sao?" Tô Thiên Hoa ánh mắt hướng về, khi đó chúng ta không có phiền não. Không có tranh đấu, hết thảy tất cả đều tốt đẹp như vậy. Chỉ tiếc, thời gian như thế qua thật nhanh a. Tô Ninh Tô Thiên Hoa đem để tay tại lồng ánh sáng bên trên, cùng Tô Ninh mạnh tay hợp, nàng khẽ cười nói, không muốn khó chịu, ta đã không có bất luận cái gì lo lắng. Đúng vào lúc này, Tô Thiên Hoa tay đột nhiên thay đổi đến tô giáp to lớn, đầu ngón tay đưa ra bén nhọn mang máu thật dài lợi chào. Trên tay nàng làn da bắt đầu rơi, lộ ra bắp thịt đường vân, dày đặc bạch cốt, thân thể của nàng giống như là tràn đầy thể khí đồng dạng không ngừng bành trướng. Y phục xé rách, vốn nên mịn màng làn da, hư thối khô héo, cặp mắt trong suốt kia hòa tan, lộ ra bạch cốt hô mắt. Tô Ninh đã không còn dám nhìn nhiều. Lúc này, đứng tại Tô Ninh bên người Tô Hưng Tổ khẽ mỉm cười. Muội muội, không nên gấp gáp, lưu đến sau cùng mới là tốt nhất. Ta có thể là chuẩn bị cho ngươi đặc biệt kinh hỷ. Chương 822, một nhà đoàn tụ. Chương 822, một nhà đoàn tụ. Tô Thiên Hoa ba người mất đi cựu tinh liên châu che chở, chính tại nhanh chóng biến thành linh sát, cấp tốc bùng bạo. Bên trên thạch bản, Tô Hưng Tổ hô lớn một tiếng, lập tức có 13 vị Tô gia trưởng lão, riêng phần mình cầm trong tay một khối thạch bản, đứng ở võ trường bốn phía, bọn họ lấy linh phủ phóng thích bộ phận thạch bản uy lực. Mười ba đạo kia sáng bao phủ tại võ trường phía trên, mà cái kia ba cái sắt thần vậy mà dần dần tỉnh táo lại. Tô Hưng tổ đối một tên tô Ra tử đệ nháy mắt, người kia xuyên qua tường ốt tiến vào võ trường. Ba cái sắt thần phát hiện có người tiến vào võ trường phía sau, điên cuồng phóng tới người kia. Đang khi bọn họ sắp tới gần người kia thời điểm, xung quanh mười ba vị cầm trong tay thạch bản trưởng lão đánh ra đạo thứ hai linh phủ. Trong lúc nhất thời, thạch bản quang mang đại thịnh, ba cái sắt thần lập tức phát ra thê lương tiếng khét chói hay. Tại thạch bản uy nhất dưới, ba vị sắt thần nộ nhịn quất phục, bị giảm xuống cái kia người trước mặt. Thấy cảnh này, To Hưng tổ ngoài miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Mà Tô Khắc Giải, trưởng lão cũng không tự chủ được đứng lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Hưng Tổ đi đến võ trưởng, đối Bách Gia Liên Minh đại biểu nói: "Các ngươi đã thấy, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Trải qua nhiều năm cố gắng, chúng ta Bách Gia Liên Minh góp đủ hóa thần thạch bản, mà giáng ma thạch bản hoàn toàn có thể khống chế lại linh sát. Hiện tại chúng ta cũng có thể khống chế sát thần. Phật tông rốt cuộc không đáng sợ." Dưới sân phát ra một trận tiếng hoan hô. Nguyên lai lần này Tô ra đại tế điện, khống chế sát thần mới là mấu chốt nhất phân đoạn. Tô Hưng Tổ lộ ra hân hái, Tô gia tại lần này có lịch sử ý nghĩa thử nghiệm bên trong. Xông lên phía trước nhất, quả thật bọn họ gánh chịu lớn nhất nguy hiểm, thế nhưng hiện tại xem ra, kết quả làm người vừa lòng. Từ nay về sau, tô gia địa vị sẽ tại bách gia liên minh bên trong, không thể lay động. Giai đoạn thứ nhất thí nghiệm đã thành công, phía dưới còn có càng thêm mấu chốt giai đoạn thứ hai. Tô Hưng Tổ đưa ra hai tay làm xuống ép tư thế, ra hiệu dưới đại yên tĩnh, sau đó tiếp tục nói, mọi người đều biết linh sát bên trong, hoan khí càng mạnh, sát khí càng nặng, thực lực liền càng mạnh. Mà còn đến từ thời, càng là sẽ xuất hiện linh sát biến dị để ấn chứng dáng ma thạch bản có thể hay không khắc chế dạng này sát thần, kế tiếp còn có giai đoạn thứ 2 thí nghiệm, mời mọi người dựa mắt mà đợi." Tô Hưng Tổ nói xong, đã có người đem trên sân ba cái sát thần đeo lên phẩm chất riêng xiển xích kép xuống. Mà Tô Ninh bên cạnh chính vị trưởng lão thì ra hiệu Tô Ninh lên đài. Tô Ninh ngơ ngơ ngác ngác đi lên võ trường. Chuyện cho tới bây giờ, lại hỏng tình huống đối với nàng mà nói đều đã không quan trọng, nàng đối trong nhân thế đã không có vương bű, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tất cả kết quả. Nàng tùy ý một vị giải lao đem nàng lấy hồn tiên thẳng chói tại một cây cột đá bên trên. Không bao lâu, mấy tên Tô gia tử đệ áp tại hai người đi lên võ trường. Tô Ninh ngẩng đầu nhìn về phía hai người này, chỉ là cái này xem xét, cả người liền như bị điện giật, tâm thần đều chấn. Dù cho đi qua mấy chục năm, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân kia. Đã từng hắn, tuổi nhỏ anh tuấn, hơi có vẻ ngượng ngùng. Bây giờ hắn, tóc mai điểm bạc, khí độ bất phàm. Lần đầu gặp gỡ, hắn cứu đột phá thất bại ngoài ý muốn xuyên việt chính mình, tinh lòng chiếu cố, giữa hai người cũng chính là vào lúc này bắt đầu sinh tình cảm. Tại Tô Ninh trong mắt, khi đó Âu Dương Tuân cảnh giới không đáng giá nhất tới, thế nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua như thế lòng mang thiên hạ, bằng phẳng thẳng thắn người. Nàng ẩn giấu đi chính mình cảnh giới, cùng hắn làm bạn giang hồ, rong ruổi biển hoang. Hắn đánh lui cực bắc bí cảnh Ma Hoàng Linh Sát, quét dọn phương nam Hoàng Vu Chi Địa sát Triều, ổn định tây bắc man tộc bạo loạn, trấn an đông phương ngoại tộc xâm lấn. Làm bạn bên trong, bọn họ lẫn nhau lòng sinh ái mộ, liền tại chính mình không thể không rời đi vạn tướng đại lục phía trước, nàng tiếp thu cái kia tâm mộ nam tử, sáp nhập tiếp theo nữ. Quá khứ đủ loại, nổi lên trong lòng, nàng đã từng lấy vì chính mình sẽ không còn được gặp lại Âu Dương Tuân, mãi đến đinh hiểu xuất hiện. Nhưng mà chờ nửa năm, không nghĩ tới bọn họ thế mà tại dưới tình cảnh này, lấy phương thức như vậy gặp nhau. Mà càng làm cho Tô Ninh Khiếp sợ là Âu Dương Tuân bên người nữ tử kia. Nàng cùng mình giống nhau đến bảy phần, thế nhưng càng thêm tuổi trẻ, dung mạo càng thêm hoàn mỹ, thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, thậm chí không cần bất luận kẻ nào nói lên, nàng đã biết cô gái này là ai. Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết cũng đã không để ý tới người ở chỗ nào, trong mắt chỉ có bị trói tại trên trụ đàn nữ từ kia. Âu Dương Tuân thất hồn lạc là phách, lảo đảo mấy bước, liều mạng phía sau áp tải, đứng ở nơi đó không núp đích. Linh Nhi, Linh Nhi. Âu Dương Mộ Tuyết đã lệ như xúa chảo, nữ nhân kia chính là mẫu thân nàng, đã từng nàng hận qua mẫu thân mình, hận nàng tại chính mình tuổi nhỏ thời điểm liền vứt bỏ chính mình, vứt bỏ yêu tha thiết phụ thân nàng mà ở Từ Đinh Hiểu nơi đó biết được ngọn nguồn phía sau tất cả hận đã tan thành mây khói chỉ còn lại nhớ Nương. Mộ Tuyết Tô Ninh tính toán thoát khỏi bục chặt thế nhưng khổn tiên thẳng chuyên môn chính là vì nàng thiết kế nàng liền tướng lực đều không thể sử dụng có người tại Tô Ninh trước mặt dựng thẳng lên hai cây cột đá đem Âu Dương tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết cột vào Tô Ninh đối diện sau khi chuẩn bị xong Tô Hưng Tổ đứng trong bọn hắn ở giữa hắn nhìn một chút Tô Ninh khẽ mỉm cười thế nào ca ca vẫn là tâm yêu ngươi à thấy ngươi đem ngươi tình nhân cu cùng nữ nhi tìm tới nếu như không phải ta các ngươi có thể đợi này cũng không thể lại gặp nhau Tô Ninh hiện tại cũng là ngươi báo đáp tô gia thời điểm ta cần ngươi càng thêm phẫn nộ càng thêm tuyệt vọng từ thời vừa đến ta muốn ngươi thành là mạnh nhất sát thần dứt lời sau lưng tô gia tử đệ trực tiếp dùng lưỡi kiếm mở ra Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết cổ tay hai người huyết dịch một giọt một giọt nhỏ xuống dừng tay tô Ninh thống khổ kêu thảm, thả bọn họ thả bọn họ ta cái gì đều nguyện ý làm nhưng mà tô Hưng Tổ căn bản là không ngừng tô Ninh nói cái gì dẫn người quay người rời đi hắn muốn tô Ninh chớ mắt nhìn Âu Dương Tuân cha còn chậm rãi chết ở trước mặt nàng không thả bọn họ tô Hưng Tổ ta muốn giết ngươi tô Ninh dống giận đã sớm không thấy cái kia ôn nhu thanh nhã trúc ở giữa nữ tử thay đổi đến khuôn mặt dữ tợn vô số người ngay tại tận mắt nhìn thấy lần này tra tấn thế nhưng tất cả mọi người giống như là điếc đồng dạng nghe không được Tô ninh cầu thần trong mắt rất nhiều người thậm chí còn mang theo mãnh liệt hưng phấn cùng chờ đợi tối cường sát thần đây không thể nghi ngờ là để người say mê kết quả Tô ninh teo hết hầu cầm nàng nhìn hướng đối diện hai người nước mắt ngăn không được rơi xuống Ninh nhi âu dương tuôn đột nhiên mở miệng hắn chỉ là thủy mỹ nhìn xem tôn ninh trên mặt hiện ra cương triều đủ cười ngươi còn tốt chứ một câu để tôn ninh càng thêm khóc không thành tiếng ta ta Ta còn tốt, ngươi đây, ta cũng rất tốt, chính là, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi Âu Dương Tuân Vành mắt đỏ bừng, Lang Tiêu Điện Điện Chủ, Vạn Tướng Đại Lục tối Cường, những này hư danh quay đầu lại thì có ích lợi gì, nếu như tất cả có thể làm lại, ta chỉ muốn mang theo ngươi cùng Mộ Tuyết, chúng ta người một nhà bình an, đoàn đoàn viên viên sinh hoạt chung một chỗ, đó mới là giống như thần tiên thời gian a. Tô Ninh cố nén nước mắt, nàng vừa nhìn về phía Mộ Tuyết, nhìn xem Mộ Tuyết gương mặt, nàng bao nhiêu nghĩ nhẹ nhàng xoa xoa nương như mặt. Mộ Tuyết, có lỗi với ta, là ta hại người, Dương, không muốn nói như vậy, ta không hại người. Mộ Tuyết không nói, ít nhất chúng ta người một nhà đoàn tụ. Nương rất nhớ ngươi, ta sẽ không để bọn họ tổn thương các ngươi. Tuyệt không. Tô Ninh trong mắt đã đốt lên lửa giận. Âu Dương Mộ Tuyết thấy thế, vội vàng nói, nương, không muốn. Bọn họ càng là muốn chọc giận ngươi, ngươi càng là không thể phẫn nộ. Bọn họ muốn giết các ngươi. Tô Ninh lửa giận càng ngày càng thịnh, bọn họ quả thực không phải người. Nàng hung hăng giãy rủa, đem cột đá lắc lung đưa. Nương, Mộ Tuyết vội la lên, khống chế lại chính mình. Đúng vào lúc này, bên ngoài sân Tô Hưng tổ mở miệng nói, "Triệt tiêu một chiếc cựu tinh Liên Châu." Chương 823 Mộ Tuyết nguyện vọng, chương 823, Mộ Tuyết nguyện vọng. Đối với Tô Ninh hóa Sát, Tô Hưng Tổ lộ ra đặc biệt cẩn thận. Mọi người cũng đều mười phần cẩn trọng, dù sao Tô Ninh vô luận là đã từng thực lực, vẫn là hiện nay Tô gia chủ bị tử thì ám sát kế hoạch đều đánh dấu chí một khi Tô Ninh hóa Sát, nhất định sẽ là cực kỳ cường đại sát thần. Tô Hưng Tổ đã sớm tính toán tốt thời gian, ngay tại từng chiếc từng chiếc triệt tiêu cựu Tinh Liên châu trận, tốt đối ứng bên trên chính xác canh giờ, cùng với đem khống tốt Tô Ninh trạng thái. Mộ Tuyết than thở khóc lóc, đối với Tô Ninh hô hào, chịu đựng, nương, chịu đựng, đừng để bọn họ đạt được. Âu Dương Tuân càng là đau thấu tim gan, Bi vẫn muốn tuyệt. Các ngươi những xuất sinh này, các ngươi vậy mà dạng này đối phó tộc nhân của mình, các ngươi quả thực không bằng heo chó. Nhưng mà Âu Dương Tuân cùng Mộ Tuyết càng là nóng nồi, bọn họ chỗ cổ tay huyết dịch càng là chạy tràn càng nhanh. Làm thứ sáu ngọn đèn cựu tinh liên châu bị triệt tiêu phía sau, sắc trời đã tối xuống. Nhưng mà Tô Gia võ trường lại đèn đuốc sáng trưng, vô số người ngay tại đứng xem. Tô Ninh biểu lộ đã càng ngày càng dữ tợn, nàng điên cuồng lung lay của đá, gần như muốn tránh thoát mở khổn thiên hạng. Một phương diện khác, Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết hơi thở mầm mành, đã trói thoát. Thương thế của bọn hắn cửa ra vào vừa đúng, không có bởi vì mất máu quá nhiều để hai người quá sớm chết đi, nhưng là đối với Tô Ninh đến nói, loại này giày vào lại không ngừng kích phát phẫn nộ của nàng. Nàng muốn một mặt đối kháng linh tướng phản vệ, một mặt khắc chế lửa giận, nàng hiện tại đã càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng phẫn nộ. Đúng vào lúc này, thứ bảy ngọn đèn cựu tinh liên châu bị triệt hồi, chỉ còn lại hai ngọn cựu tinh liên châu tại trấn áp Tô Ninh linh tướng. Tô Thiên hằng cuối cùng không nhìn nổi, đi đến trước mặt phụ thân, ôn quyến nói, "Phụ thân, hài nhi cầu ngài buông tha cô cô." Nàng là Tô gia chinh chiến nhiều năm, không nên lại như vậy tra tấn nàng. Tô trọng cảnh cười lạnh một tiếng. Ta nói tứ đệ, ngươi thật đúng là trạch tâm nhân hậu à, cho nên ý của ngươi là, vì Tô Ninh ngươi liền không để ý Tô Gia ngàn năm cơ nghiệp, mấy vạn tử đệ chết sống. Tô Thiên Hằng không cách nào trả lời, chỉ là cắn răng nói, phụ thân, nếu là ngoại tộc xâm phạm, hài Nhi nhất định đem hết toàn lực chống cự ngoại địch. Thế nhưng, thế nhưng chúng ta bây giờ sở tác sở vi quá. Ngậm miệng. Tô Hưng tổ giận quát một tiếng, Tô Gia ngàn năm, trải qua qua bao nhiêu sinh tử kiếp khó, thời khắc mấu chốt, há có thể có lòng dạ đàn bà. Thiên Hằng, ngươi làm ta quá là thất vọng, trên một điểm này, ngươi kém xa tít tắp trọng cảnh quả quyết. Thế nhưng cha, lui ra. Tô Thiên Hằng quay đầu chỗ khác, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Tô Bạch đứng tại Tô Thiên Hằng bên cạnh, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, thở dài một hơi. Thiên Hằng, nói thật, ta đối Tô gia thật rất thất vọng. Tô Thiên Hằng cùng Đường thở dài một hơi. Chúng ta tự xưng là danh môn chính phái, nhưng chuyện làm, thật để cho người giận sôi. Tô Ninh Cô Cô bọn họ đã từng là Tô gia lập xuống công lao hắn mã, kết quả lại bị như vậy ngược đãi, ta, ta thật không chịu nổi. Tô Bạch lắc đầu nói, ta biết ngươi sớm thì không chịu nổi, có thể là Tô Ninh cô, cô còn như vậy, ngươi nếu là không cách nào tranh đến vị trí gia chủ, kết quả của chúng ta sợ cũng không tốt gì. Ngươi sở dĩ còn lưu tại Tô gia, hơn phân nửa là làm mâu thân ngươi cùng khả khả suy nghĩ. Tô Thiên Hằng từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn hướng trong bóng đêm vô cấu triệu trạch. Nơi đó Kim Long Yên tính tứ, mặt đất hắc ảnh luôn náo, cựu trào Kim Long vận bệnh, cũng đã định ra, sau 7 ngày, nó nhất định phải đột phá. Đến mức sau khi đột phá, từ cái này bốn vị biến thành sát thần Tô gia nhân, nó chịu nhất định có thể đoán ra được. Nhưng mà, nó vẫn là phải chờ tại nơi đó, nhìn tận mắt những người khác biến thành sát thần quá trình. Tô Bạch, kỳ thật nếu như một lần kia, đinh hiểu có thể mang đi khả khả. Liên Tốt Tô Thiên Hằng trong mắt hào quang không tại, ngơ ngẩn nói. Khoảng cách tử thời đã càng ngày càng gần, võ trường bên trong, Tô Ninh đã sắp không chịu nổi. Tô Dương Tổ đều đã khẩn trương lên, hắn nhỏ giọng đối còn sót lại hai vị trưởng lao nói, lại lui một chiếc. Các trưởng lao khác chuẩn bị, uy thời lấy dáng ma thạch bàn trấn áp. Tô Ninh tử thời hóa ác sát, quyết không thể có nửa điểm sơ suất. Là. Mộ Tuyết Hư nhược mở mắt ra, nàng nhìn xem mẫu thân thống khổ bộ dạng, đáng tiếc nước mắt đã chảy khô, chỉ còn lại tim như bị đao cắt. Nương. Có thể gặp ngươi một mặt, Mộ Tuyết đã, chết cũng không tiếc. Âu Dương tuân thống khổ nhất. Hắn lo lắng hô hào Mộ Tuyết danh tự, "Mộ Tuyết, tỉnh lại, không muốn ngủ." "Mộ Tuyết." Cha Mộ Tuyết cố gắng quay đầu, đối Âu Dương Tuân khẽ mỉm cười, "Ô cấu chiều trạch. trách." "Ha ha ha, tốt một cái không một hạt bụi." "Ta chưa bao giờ thấy qua so nơi này càng bẩn thỉu địa phương." "Tô gia người, các ngươi nghe cho kỹ." Mộ Tuyết trong mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hưng Tổ, "Phu quân của ta, nhi tử của ta, nhất định sẽ san bằng giết sạch ngươi Tô gia nhất tộc." Tô Hưng Tổ khẽ mỉm cười, tiếp theo cười to, "Ha ha ha ha, ngươi cảm giác đến chúng ta sẽ bỏ qua nhi tử ngươi sao?" Đến mức đinh hiểu Ngươi chẳng lẽ quên nơi này có đồ vật gì đang chờ hắn sao? Cựu trào Kim Long, vô số đầm lầy dã thú, tô ra mấy vạn tử đệ, bách ra liên minh các phương cao thủ, còn có vừa vặn thu phục ba cái sát thần. Ta chỉ lo lắng hắn không đến đâu. Tô Hưng Tổ nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút Tô Ninh trạng thái, đã không sai biệt lắm. Người tới, giết Âu Dương phụ nữ. Tô Hưng Tổ gọi hàng. Các ngươi dám? Tô Ninh gầm thét, cặp mắt kia đã có chút không giống mắt người, viền mắt rực ra, thất khiếu chảy máu. Nhưng Tô Hưng Tổ lại không chút nào để ý tới Tô Ninh, hắn chỉ là sững sốt một chút, sau đó dựa lời nói, "Thiên Hằng, ngươi đi." Cha Tô Thiên Hằng khiếp sợ nhìn hướng phụ thân. Hắn không những đối với chính mình khuyên bảo thở ơ, còn muốn chính mình đích thân động thủ. Hắn muốn để chính mình triệt để từ bỏ trong lòng lương chi. "Đi, lần này không muốn lại khiến ta thất vọng." Tô Hưng Tổ lạnh giọng nói. Tô Thiên Hằng đang muốn mở miệng, Tô Bạch lại vội vàng lôi kéo hắn, "Thiên Hằng." Bước bách tại áp lực, Tô Thiên Hằng đi lên võ trường. Hắn từng bước một hướng đi Âu Dương Mộ Tuyết cùng Âu Dương Vân, chậm rãi rút ra trường kiếm. Coi hắn giơ kiếm về sau, lại chậm chạp không có rơi xuống. "Thiên Hằng." Tô Lương Tổ híp mắt, kéo dài âm thanh, "Đây coi như là một lần cuối cùng cảnh cáo." Tô Thiên Hằng đóng chặt lại con mắt, mấy lần muốn hạ thủ, thân thể nhưng Thủy Trung không chịu nghe lời nói, tựa như trước mặt có một đạo vô hình tướng lực hộ bích, ngăn ở trước mặt hắn. Cha. Tô Thiên Hằng bay người nhìn hướng Tô Hưng Tổ, có lỗi với ta không cách nào trở thành người hy vọng bộ dạng. Thời gian không chờ người, Tô Hưng Tổ nổi giận bùng đến, ngươi cùng mọi mọi người đồng dạng đều làm ta quá là thất vọng. Tô Trọng Cảnh lập tức tự đề cử mình, rút kiếm bên trên lôi đài, hắn chạy qua Tô Thiên Hằng bên cạnh lúc, nói thầm nói, tứ đệ, ngươi cuối cùng vẫn là thua ở ngươi cái kia buồn cười đồng tình tâm bên trên. Ngượng ngùng, cuối cùng còn là ta thắng. Dứt lời. Tô Trọng Cảnh một kiếm đâm về Âu Dương Mộ Tuyết. Có một tiếng, một thanh kiếm khác chặn lại Tô Trọng Cảnh trường kiếm. Tô Trọng Cảnh khiếp sợ nhìn hướng Tô Thiên Hằng, một kiếm này chính là hắn ngăn lại, thế nhưng rất nhanh, Tô Trọng Cảnh liền nở nụ cười, trực trực trực, làm trái tục mệnh. Tô Thiên Hằng a Tô Thiên Hằng, ngươi từ nhỏ liền thông minh, thiên phú cũng cao hơn ta, thế nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại như thế ngu ngốc. Lần này ngươi chẳng những thua, mà còn thua được hoàn toàn hơn. Tô Thiên Hằng ánh mắt kiên định, lạnh lùng nói, ta chỉ là không muốn trở thành ất lên ra người lính sát. Chương 824, hắn tới, chương 824, hắn tới. Hiện trường đột nhiên phát sinh biến cố, Tô Ninh trạng thái vô cùng không ổn định, Tô Hưng Tổ không thể không để một viên cuối cùng cựu Tinh Liên Châu tạm thời lưu lại. Tô Hưng Tổ ngay tại an bài cựu Tinh Liên Châu, đại trưởng lão Tô Tú nhất định phải kịp thời xử lý trên sân biến cố. Hắn trực tiếp nhảy lên lôi đài, một trưởng đánh phía Tô Thiên Hằng. Nhưng mà, không đợi Tô Thiên Hằng tiếp chiêu, từ khắc một bên thoát ra một thân ảnh, giúp Tô Thiên Hằng ngăn lại cái này một kích. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hướng người tới. Tô Tú thân là Tô gia thập đại trưởng lão, thực lực thâm bất khả trắc, muốn nói hắn là Tô gia chiến lực mạnh nhất cũng không đủ, thế nhưng người tới lại đồng dạng từng cái trưởng liền hóa giải công kích của đối phương duy chỉ có không có kinh ngạc chỉ có tô túy hắn nhìn xem người tới trước hơi hơi nheo mắt lại sau đó liền thoải mái nói tô thanh sơn ngươi quả nhiên vẫn là không nhẫn nại được người tới chính là tô thanh sơn hắn cùng tô khả khả mang thang chấn đám người rời đi phía sau lập tức trở về vừa vặn đuổi kịp tô túy động thủ tô thiên hằng mặc dù thực lực mạnh nhưng cũng tuyệt không phải tô túy đối thủ tô thanh sơn nhàn nhạt nhìn xem tô túy đại trưởng lão vì sao nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt phật tông mục đích còn không rõ bách gia liên minh lại cướp để nhà mình cường giả thành sát không cảm thấy cái này rất ngu xuẩn sao tô túy lạnh hừ một tiếng Ý của ngươi là muốn chờ Phật tông mang theo sắt thần đại quân xâm lấn, chúng ta lại áp dụng hành động. Tô Thanh Sơn, còn tốt lúc trước ngươi không có lên làm Tô gia gia chủ, nếu không Tô gia đã sớm diệt. Tô Thanh Sơn không hề bị lay động, ta chỉ là chán ghét dạng này lục đục với nhau sinh hoạt, người nhà không giống người nhà, tộc nhân mỗi người đều có mục đích riêng, vì đạt tới mục đích, không tiếc giết huynh giết cha, dạng này Tô gia sớm nên diệt vong." Tô Thúy Kinh thường nói, nhưng mà, trong miệng ngươi Tô gia lại tồn tại mấy ngàn năm, mạnh được yếu thua mới là đại đạo sở quy, ngươi lòng dạ đàn bà cho ngươi mang đến cái gì? Chỉ có sỉ nhục cùng thất bại. Đạo pháp tự nhiên, cương giả Vítôn kẻ yếu bị đào thải vốn là thiên đạo gây ra, chỉ có cường giả mới có thể ngật đứng không ngã, xem như kẻ yếu, ngươi có tư cách gì bình phán? Tô Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo, than nhẹ một tiếng, ta không nghĩ bình phán cái gì, ngươi nói không sai, đạo pháp tự nhiên, thế nhưng ngươi sai lầm một việc, cường giả xác thực nhưng vị tôn, nhưng cũng không phải là tất cả cường giả đều nhất định là truy danh trục lợi hà người. Chỉ lúc trước ta từ đầu đến cuối không cách nào thuận theo bản tâm của mình, nhưng bây giờ, ta đã không muốn bị các ngươi thiết lập giảng buộc giằng cẩm. Tùy tâm mà đi, như vậy mới là đạo pháp tự nhiên chi cảnh. Tô Tú cười lạnh một tiếng, vớt ở chỗ này cùng ta Cố Lộng Nguyên hư Tất nhiên ngươi muốn tùy tâm mà đi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn tính hay không phải lên cường giả. Tô gia hai đại siêu cấp cao thủ lại muốn động thủ, toàn trường trong lúc nhất thời chấn động không ngừng. Tô Thanh Sơn, cái tên này rất quen thuộc Hoàng Viễn tao mày, bên cạnh hắn trưởng lão so hắn trước một bước nhiều tới, lại gần nói, là Tô Gia Thiên cổ người thứ nhất, Thanh Sơn bất cải Tô Thanh Sơn, là hắn, hắn, hắn vậy mà còn tại thế. Hoàng Viễn đang muốn tìm người thổ lộ hết, vừa quay đầu, lập tức điểm mày, Lý Trường Xuân đâu? Lý gia một tên triệu lão nhỏ giọng đáp, ta ra gia chủ đi, chữa trị đồ vật, người khác không rõ ràng. Hoàn viễn lại quá là rõ ràng, cái gọi là chữa trị đồ vật, không thể nghi ngờ chính là đi tu khôi phục u linh quỷ mộ phù đi. Thế mà tại cái này trong lúc hỗn chốt, Lý huynh, ngươi nhưng là muốn bỏ lỡ một màn trò hay. Tô Thiên Hằng chính ngăn tại mộ Tuyết cùng Âu Dương Tuấn trước người, mà hắn đối diện chính là thân huynh đệ của mình, Tô Trọng Cảnh. "Ngươi tránh ra cho ta." "Không có khả năng." Tô Thiên Hằng lạnh giọng nói. Tô Trọng Cảnh dù sao kiêng kỵ Tô Thiên Hằng thực lực, lập tức gọi hàng, "Thiết vệ ở đâu? Cho ta cầm xuống người này." Một cái nam tử cao lớn nhảy lên võ trưởng, đi tới Tô Trọng Cảnh bên cạnh. Sau đó, Tô Trọng Cảnh thủ hạ cũng đi theo lên này. Tô Thiên Hằng đồng thời không e ngại lấy một địch nhiều, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại muốn bảo vệ sau lưng hai tính mạng người, mà cái kia hai người cũng đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, liền tính hắn có thể ngăn cản Tô Trọng Cảnh đám người, thế nhưng không kịp chữa trị, bọn họ vẫn là muốn chết. Có thể là phía bên mình, làm ra phản bội chuyện gia tộc, những cái kia thủ hạ sợ là không muốn lại đi theo chính mình. Đúng vào lúc này, hai người từ dưới nhảy tới. "Thiên Hằng, ta đến giúp ngươi." Tô Bạch nhảy lên đi tới Tô Thiên Hằng bên cạnh, rút ra trường kiếm cùng đối phương giằng co. Một người khác rõ ràng là Tô Thiên Hằng muội muội Tô Khả Khả, ca, ngăn lại bọn họ, ta tới cứu người. Cô cô, ngươi phải kiên trì lên. Tô Khả Khả vẫn không quên đối Tô Ninh gọi hàng. Gặp Tô Thiên Hằng ba người chống cự, Tô gia hơn mười vị trưởng lão lập tức nhảy lên lại, đem mấy người bao bọc vây quanh. Thiên Hằng, Tô Bạch, Khả Khả, các ngươi có thể biết các ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? Nhị trưởng lão có chút nheo mắt lại, huống chi các ngươi thật cảm thấy có thể mang đi bọn họ. Tô Khả Khả cả giận nói, liền tính mang không đi, ta sẽ không nhìn lấy bọn hắn đi chết. Đây là ta thiếu linh hiểu. Vậy các ngươi đâu? Nhị trưởng lão nhìn hướng Tô Thiên Hằng cùng Tô Bạch. Tô Thiên Hằng lạnh hừ một tiếng, "Ta là Khả Khả, ca ca, ta sẽ không giống phụ thân đối đãi cô cô như thế." Khả Khả nói thiếu đinh hiểu, "Ta giúp nàng cùng một chỗ còn có vấn đề gì?" Tô Bạch nhìn một chút, sững sốt một hồi, nói, "Các ngươi hai huynh muội liền đem ta cho từ bỏ." Kỳ thật lần trước hiểu lầm đinh hiểu ta trách nhiệm lớn nhất, không tính Khả Khả cái tiêu phần, ta cũng thiếu đinh hiểu. Trọng yếu nhất chính là, lão tử cũng chịu không được loại này Tô ra. Cái gì danh môn vọng tộc, muôn đời hào môn, bất quá đều là một chút tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Nghị trưởng lão nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngô Xuân mất khuôn. Đã các ngươi đã thừa nhận phản tộc, vậy liền không có gì đáng nói." chưa vị trưởng lão ba người này công nhiên phản tộc giết chết bất luật tội võ trưởng bên trên đã kinh biến đến mức càng ngày càng hỗn loạn tô hưng tổ thân tay cầm cuối cùng một chiếc cựu tinh liên châu có chút mèo mắt lại thời gian còn theo kịp hiện tại chỉ cần chờ các vị trưởng lão cầm xuống tô thiên hàng đám người tô ninh vẫn như cũ có thể hoàn thành tử thì át sát chuyển biến khả khả mụ mụ mấy lần muốn nói lại thôi cuối cùng nhịn không được nói run rong nói hưng tổ có thể hay không lưu lại thiên hàng khả khả tính mệnh ta chỉ có hai đứa bé này van cầu ngươi vung tha bọn họ a tô hưng tổ cả giận nói công nhân phản tộc liền xem như ta tô hưng tổ con cái cũng quyết không cho phép. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên nói nữa. Nếu không đừng trách ta không niệm phu thế chi tỉnh. Tô Mẫu còn muốn nói điều gì, cũng đã bị Lão Thái Quân kéo ra. Lão Thái Quân hai mắt đấm lệ, nha đầu, trái phải rõ ràng trước mặt, không muốn phạm hồ đồ. A đây chính là Tô gia, ai cũng không thể thay đổi. Ai cũng không thể thay đổi sao? Tô Mẫu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhưng giờ phút này quan hệ đến nàng hai đứa bé, nàng mới hiểu được Tô gia có cỡ nào tàn khốc. Tô Thanh Sơn thực lực cực mạnh, cùng Tô Tuý quần nhau lúc, còn có thể kịp thời xuất thủ bảo vệ Tô Thiên hàng ba người. Thế nhưng muốn đồng thời đối mặt Tô Tuý cùng với mười mấy tên tô gia trưởng lão liên thủ, tô thanh sơn cũng vô pháp thủ thắng. đang vây công bên trong, tô trọng cảnh thừa dịp loạn, một kiếm đâm về Âu Dương Mộ Tuyết. tô thiên hàng ba người bị mọi người kiềm chế, tô thanh sơn đang cùng tô túy chiến đấu, cuối cùng cố kỵ không rảnh. Liên tại tô trọng cảnh sắp đến tay lúc, một đạo kiếm quang từ đằng xa kích xả mà đến, một kiếm đẩy ra tô trọng cảnh công kích. tô hưng tổ tức giận nhìn hướng phi kiếm bay tới phương hướng, còn có người, hai thân ảnh từ chỗ tối bắn ra, nháy mắt chạy tới Âu Dương Tuân trà con trước người hai người đồng thời cho Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết trong miệng uy tiếp theo hạt đan dược, đồng thời thần tốc đem hai kiện hộ giáp tròn tại trên thân hai người. Mộ Tuyết có chút dương mắt, nhìn người tới phía sau, trong mắt khôi phục một tia thần thái. Hồng Nghĩa, tưởng đại ca, có thể vào lúc này, còn có thể lấy ra dư thừa hộ giáp người không nhiều, tưởng Nam Phong tuyệt đối là một cái trong số đó. Mộ Tuyết chống đỡ, hắn tới. Hồng Nghĩa ngắn gọn nói một câu, liền cùng xông lên người chém giết. Hắn tới. Âu Dương Mộ Tuyết chống đỡ lấy thân thể nhìn buồn phía, xung quanh đen kịt một màu, hắc ám nồng nặc tan không ra. Đúng vào lúc này, đột nhiên. Toàn bộ vô cấu triệu chạy chấn động mãnh liệt. Một thanh âm từ đằng xa hắc ám bên trong truyền đến. Âm thanh âm u, kiềm chế, phản phất hắn đã tại cố gắng khắc chế phẫn nộ của mình. Thất nhiên mộ tuyết mở miệng, cái tên ta hôm nay liền san bằng giết sạch ngươi thiên cổ Tô gia. Chương 825, chỉ là cửu tinh, chương 825, chỉ là cửu tinh. Không thấy một thân, trước nghe âm thanh, Tô hưng Tổ nheo mắt lại, giận dữ hét, đinh hiểu, ngươi tới thật đúng lúc. Cửu Trảo Kim Long, thực hiện chức trách của ngươi. Cửu Trảo Kim Long toàn thân bộc phát mãnh liệt ánh sáng mạnh, đem đen nhánh thiên địa chiếu sáng. Nhưng mà Tại bầu trời xa xa, còn có một đạo càng thêm mãnh liệt bạch quang. Một đạo bạch quang tại bầu trời xa xa nổ tung, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đoán một cái, cái kia bạch quang đã đi tới trước mặt mọi người. Cựu trảo kim long phát ra một tiếng kinh thiên long âm, cựu nguyên chi cảnh. Chính là một chiêu này, lúc trước suýt nữa đánh giết đinh hiệu cùng tiểu dạng. Nhưng mà lần này, làm cựu trảo kim long vừa vặn dùng ra cựu nguyên chi cảnh, bạch quang lóe lên. Một cái chiến phủ đột nhiên bắn ra, đang phi hành trên đường càng biến càng lớn, nháy mắt đạt tới vài trăm mét. To lớn chiến vụ giống như một tia sáng, không có chút nào ngăn cản, nháy mắt rơi vào tô ra võ trưởng phía trước đầm lấy bên trong. Lưỡi búa rơi vào vũng bùn đầm lầy, cán búa chỉ xéo chân trời. Đang lúc mọi người khiếp sợ tại thanh này to lớn chiến phủ lúc, đột nhiên có người nhìn thấy cựu chảo kim long cái kia uốn lượn thân thể khổng lồ, vậy mà trực tiếp từ giữa đó bị chém đứt. Mọi người chấn kinh đến không ngậm miệng được. Vẹn vẹn một cái đối mặt, thanh danh hiển hách Tô ra thần thú cựu chảo kim long, trực tiếp bị miễu sát. Không, thậm chí liền đối mặt đều không tính. Một lát, từ bóng trắng trên thân vọt hạ một đạo hắc ảnh, hắn gió mà xuống, nuôi chân điểm nhẹ, hai tay quấn phía sau, rơi vào thái sơ đồ thần phủ cán búa cuối cùng. Cựu chảo kim long tàn khu từ không trung rơi xuống chính rơi vào cự phụ sau lưng cái kia to lớn nặng nề thân thể chính đang chậm rãi chìm xuống từng bước bị đầm lầy thôn vệ mà nó đại khái là cái thứ nhất thấy rõ ràng người tới dung mạo là là ngươi đinh hiểu lúc trước đinh hiểu từ trong tay mình hốt hoảng chạy trốn mà bây giờ đinh hiểu đinh hiểu một kích phá cửu nguyên chi cảnh chém cự long nhục thân hắn sừng sững thái sơ thần phụ nhìn xuống pháp võ đại lục một đám bá chủ như thần đế giáng lâm bánh khoẹt thiên hạ gió thênh thênh liệt, liệt hắn gái tiêu một thân màu đen vân vân cẩm y đi trong gió bay lượn mà hắn lại như dãy núi uy nga bất động tô hưng tổ khoe mắt bắp thịt nhảy lên Hắn biết đinh hiệu thực lực tăng mạnh, nhưng hắn tuyệt nghị không ra, cựu trảo kim long tại đinh hiệu trước mặt, quả thực giống như con kiến hôi, trực tiếp bị đinh hiệu một kích chém giết. Đinh hiệu thực lực, đến cùng đạt tới loại trình độ gì? Không đối, hắn chỉ là bắt tinh linh thần, bắt tinh mà thôi, ta tô ra cựu tinh linh thần mấy trăm người, vì sao muốn e ngại một cái bắt tinh linh thần? Tô Hưng Tổ cả giận nói, nhưng lại không biết hắn những lời này là nói cho người nào nghe. Tô Thiên Hằng cùng mấy trăm, Tô Khả Khả, bao gồm Tô Thanh Sơn, lúc này đều khiếp sợ nhìn hướng rừng sững giữa không trung hắc bảo nam. Ôi trời ơi, có hay không tính sai, vừa rồi phát sinh cái gì? Hắn hắn miểu sát cựu trảo kim long, tô bạch thì thào nói, tô thiên Hằng thần chí hoàng hốt, ta biết hắn mạnh lên, nhưng nhưng không nghĩ tới hắn có thể mạnh đến loại này trình độ, đây là cái gì thực lực khủng bố, tô khả khả ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kinh hỉ, có bỉ khuất, có ái mộ, cũng có hổ thẹn, nhưng bất kể nói thế nào, hắn rốt cuộc đã đến, chỉ là lần này hắn không tại cần che giấu mình mục đích, hắn chấm dứt cường phong thái, bay về ngọc tô Cốc. tô thanh sơn có chút meo mắt lại, đứa nhỏ này trưởng thành, vượt ra khỏi dự tính của ta, đinh hiệu không bay đầu nhìn cựu trảo kim long, chỉ là thản nhiên nói, ngươi tất nhiên không muốn là tô gia bán mạng biết rõ ngăn không được ta một kích, lại vì sao còn muốn ngăn? Chỉ có Đinh Hiểu biết, hắn mặc dù nhưng đã không sợ Cửu Trảo Kim Long, nhưng Cửu Trảo Kim Long cũng còn chưa tới không chịu được như thế một kích tình trạng. Cửu Trảo Kim Long nửa bên cạnh long đầu đã rơi vào vũng bùn, chỉ có một con mắt còn đang nhìn Đinh Hiểu. Ta mặc dù cùng Tô gia tiên tổ ký kết khế ước, bảo hộ Tô gia năm năm năm, nhưng ta đã mệt mỏi. Ha ha ha ha, chỉ có bảy ngày, ta liền có thể lấy được được tự do, nhưng ta đã chống đỡ không nổi nữa, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Hiểu không có lại mở miệng. Đinh Hiểu, ta bắt đầu vui mừng lần thứ nhất giao thủ thời điểm không có giết ngươi. Trên đời này có quá nhiều bất công, quá nhiều hắc ám, vô luận là người ở chỗ nào đều tránh không khỏi, chúng ta đều không tự do. Cửu Trảo Kim Long long đầu càng lún càng sâu, thanh âm của nó cũng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, Cửu Trảo Kim Long cố gắng ngẩng đầu lên, đối Đinh Hiểu giận dữ hét, "Đinh Hiểu, chỉ có ngươi là tự do. Đi xuống a." Cửu Trảo Kim Long gầm hét, vang vọng thiên địa, cho dù là Đinh Hiểu cũng không khỏi vì đó động dung. Một giây sau, Đinh Hiểu nhảy xuống, trực tiếp bước lên Tô Gia Võ Trường. Coi hắn rơi vào Tô Gia Võ Trường bên trên thời điểm, võ trường bên trên Tô Gia tất cả trưởng lão, đệ tử Toàn bộ cũng không khỏi hướng về sau liền lùi mấy bước, bảo trì cùng Đinh Hiểu khoảng cách. Cẩn thận hắn hư không chi cảnh. Tô trọng cảnh hô lớn, đều tản ra. Đinh Hiểu nhưng cũng không xuất thủ, chỉ là trực tiếp hướng đi mộ Tuyết đám người. Tô Tuý thấy thế, dẫn quát một tiếng, thật làm người người đều sợ người. Thứ bảy tương kỹ, thần đồ tiên lai chi kiếm. Một đạo kiếm ảnh hóa thành ngân quang, lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng về Đinh Hiểu kích xạ mà đến. Tô Tuý dùng cũng không phải là thuần năng lượng kiếm khí công kích, trường kiếm trong tay của hắn rời khỏi tay, đâm thẳng Đinh Hiểu. Tô Khả khả cực kỳ hoảng sợ, đối Đinh Hiểu hô to, là tiên vật kiếm, Đinh Hiểu, cẩn thận nhưng mà Đinh Hiệu căn vốn không có xuất thủ, chỉ là phối hợp hướng đi một tuyết. Gánh một tiếng tiếng vang, còn lưu lại tại vô cấu triệu trạch thái sơ đồ thần phủ đột nhiên từ mặt đất rút lên, ngáy mắt hướng về Đinh Hiệu kích xạ mà đến, đang phi hành quá trình bên trong, chiến phủ thể tích thu nhỏ, nhưng chuẩn xác không sai chặn lại thần điện kiếm. Hai đại thần binh va chạm, tiên vẫn kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, căn bản là không có cách thương tới thái sơ đồ thần phủ may mắn. Tô Trọng Cảnh gặp đại trưởng lão một kích chưa thể đạt được, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thiết vệ giết Đinh Hiệu nữ nhân. Tô Trọng Cảnh trong bóng tối phân phó, đồng thời chính mình cấp tốc hướng bên ngoài tránh ra, hắn cũng không muốn ngăn tại Đinh Hiệu trước mặt. Thiết vệ nhân lúc người ta không để ý, thần tốc xuất hiện ở Âu Dương Mộ Tuyết bên người, một kiếm liền muốn đâm về Âu Dương Mộ Tuyết. Nhưng lại tại hắn xuất thủ lúc, một đầu màu đen cái đuôi như cùng một cái mác xà, cuốn lấy cổ của hắn, đem hắn trực tiếp cuốn tới đinh hiểu trước mặt. Đinh hiểu cánh tay cấp tốc ma hóa, một chảo chụp tới, chụp vào thiết vệ lồng lực. Linh tướng hộ thể. Thiết vệ vội vàng phòng ngự. Nhưng mà, liền tính thiết vệ trước người hiện lên một cái màu đen quỷ ngư vương linh tướng, thế nhưng đinh hiểu một chảo này, như cũng không trở ngại chút nào, trực tiếp đánh xuyên thiết vệ luồng lực. Nhìn xem thiết vệ chấn động vô cùng con mắt, đinh hiểu lạnh giọng nói, dám động Mộ Tuyết, ngươi thật là muốn chết. Ngươi, ngươi Thiết Vệ hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu, bắt tinh linh thần vì sao lại như thế cường, không có khả năng. Ta, ta là cựu tinh linh thần, làm sao có thể cứ như vậy bại? Làm một cái không có cùng Đinh Hiểu giao thủ qua người, Thiết Vệ căn bản không hiểu rõ Đinh Hiểu thực lực. Cựu truyền kim long trước đây cố ý không có tránh né, lúc này mới bị Đinh Hiểu đánh giết, cho nên tại Thiết Vệ xem ra chính mình bao nhiêu có thể tại Đinh Hiểu trong tay đi đến mấy chiêu. Nhưng mà hắn nghĩ sai, Đinh Hiểu cảnh giới cùng thực lực kém thực tế quá lớn, thế cho nên Thiết Vệ đến bây giờ đều không biết mình là chết như thế nào. Đinh Hiểu từ tốn nói, chỉ là cựu tinh linh thần. Ai cho ngươi là gan, kẻ dám động ta? Nghe được câu này, trên sân dưới sân không biết bao nhiêu người sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là chỉ là cựu tinh linh thần? Còn có so cựu tinh linh thần cao hơn cảnh giới sao? Nhưng một phương diện khác, Đinh Hiểu biểu hiện ra thực lực kinh khủng, lại khiến người ta bọn họ không thể không thừa nhận. Đồng dạng cựu tinh linh thần, căn bản không phải cái này bắt tinh linh thần đối thủ. Đại bộ phận người tại trên tay hắn liền một chiêu đều đi không lên. Liên tinh cựu chảo kim long trước đây đem hết toàn lực, sợ cũng ngăn không được người này. Thật là một cái quái vật. Nói chuyện là tưởng nam vong. Đinh Tử Tướng lực bạo phát quá kinh khủng. Hầu Nghĩa yếu ớt nói: tưởng đại ca, buộc cho ngươi cùng Đinh Tử ca cùng một chỗ thời gian dài như vậy, ngươi không biết Đinh Tử ca đánh nhau, cất bước đều là vượt cấp một cái lớn cảnh giới sao? Hiện tại hắn bắt Tinh Linh Thần, ngươi nói hắn có thể coi trọng cựu Tinh Linh Thần cảnh linh tướng sư sao?" Tưởng Nam Phong lắc đầu: "Ta đương nhiên biết, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi." Thiết vệ thảm sau khi chết, võ trưởng bên trên xuất hiện quỷ dị một màn, người đồng thế mạnh Tô gia nhân, trong đó không thiếu Tô Tú trưởng lão như vậy tao thủ, lại đều nhiếp tại Đinh Hiểu Huy đi áp, vì hắn tránh ra một con đường. Đinh Hiểu đi tới Âu Dương Mộ Tuyết trước người, cẩn thận đem Mộ Tuyết bế lên. Có lối với, Mộ Tuyết, để ngươi chịu vì khuất. Mộ Tuyết giơ tay lên, nhẹ vô về đinh hiểu hai gõ má, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, lén lút nói cho ngươi, ta từ trước đến nay đều không có sợ hãi qua, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Đinh hiểu, mau cứu nương ta. Đinh hiểu gật gật đầu, ngươi yên tâm, nơi này giao cho ta. Chương 826, huynh đệ ra trận, chương 826, huynh đệ ra trận. Đinh hiểu quay đầu nhìn thoáng qua ở vào cuồng bạo biên giới Tô Ninh. Lúc này Tô Ninh đã khó mà khống chế chính mình cảm xúc, nàng lúc nào cũng có thể biến thành linh sát. Cựu truyện Liên Châu đã triệt hồi thứ 8 chỉ còn lại một viên linh châu, còn tại Tô Hưng Tổ trong tay. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, cục diện bây giờ, chỉ cần Tô Hưng Tổ hủy đi trong tay linh châu, cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn cản Tô Ninh vào sát. Ha ha ha ha. Dưới sân đột nhiên truyền đến phách lối tiếng cười, Tô Hưng Tổ đi lên võ trường, không có sợ hãi nhìn xem Đinh Hiểu, lại nhìn xem trong tay cuối cùng một cái linh châu. Đinh Hiểu, nói thật, ngươi thực lực sát thực vượt ra khỏi dự tính của ta, thế nhưng thì tính sao? Ngươi còn không phải cứu không được Tô Ninh. Chỉ cần ta động động ngón tay, Tô Ninh liền lại biến thành linh sát, ta ngược lại muốn xem xem Đối mặt với ngươi cái này, Nhạc Mâu biến thành sát thần, ngươi có thể hay không đang tại thê tử ngươi mặt giết nàng. Gặp Đinh Hiểu không có hành động thiếu suy nghĩ, Tô Hưng Tổ càng thêm tự tin, có tin ta hay không hiện tại sẽ phá hủy hạt châu này. Đinh Hiểu đang muốn đáp lời, trong lúc vô tình nhìn thấy Tô Thanh Sơn đang theo hắn máy mắt. Hắn nghiêng người đối với Tô Hưng Tổ, dùng Tô Hưng Tổ nhìn không thấy tay phải, biên độ nhỏ là một cái ép xuống tư thế, lại chỉ chỉ bên ngoài sân những cái kia cầm trong tay dáng ma thạch bản trưởng lão. Đinh Hiểu lập tức hiểu ý, Tô Thanh Sơn là muốn hắn trì hoãn thời gian, hắn nghĩ biện pháp đến cướp đoạt dáng ma thạch bạn. Đinh Hiểu hơi chút suy nghĩ, có thể giành lại thạch bạn. Tự nhiên là hiện nay phương pháp ổn thỏa nhất, dù sao nếu như hóa rất là không thể định, nếu như Tô Ninh hóa sát, hắn liền tính giết Tô Hưng Tổ cũng là chuyện vô bổ. Cái này có thể được. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hưng Tổ, lạnh hư một tiếng, "Tô Hưng Tổ, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tô Ninh tiền bối hiện nay trạng thái vô cùng không ổn định, ta nhìn không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tất nhiên không sẽ cam lòng để nàng hiện tại vào sát. Có đúng không?" Tô Hưng Tổ cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi nhưng làm mười phần sai, liền tính Tô Ninh thất bại, chúng ta bách gia liên minh cũng có." Bên này Tô Hưng Tổ lời còn chưa dứt, bên kia Tô Thanh Sơn, Tưởng Nam Phong Hầu nghĩa đột nhiên bạo khởi, ba người ăn ý mười phần, đồng thời bắn về phía tràng vị kế tiếp tô gia trưởng lão. Tô thúy phản ứng đã rất nhanh, hô to một tiếng, cẩn thận, có thể là tô thanh sơn ba người liên thủ, đột nhiên làm loạn, sắp thực để người phòng bị không bằng. Tiên phủ tử thần câu hồn, tô thanh sơn xuất thủ như điện, một đạo linh phủ bắn ra, tạo thành mấy vị tô gia trưởng lão tinh thần ngắn ngủi ngốc trệ. Tô thanh sơn thực lực hơn người, những trưởng lão kia không cách nào chống cự hắn tinh thần căng nhiễu, tưởng nam phong thừa cơ đâm ra một đạo kiếm khí, kiếm khí bắn ra, chuẩn xác đâm xuyên trưởng lão cổ tay, trong tay hắn thạch bản vừa vặn rơi xuống. Hầu Nghĩa giống như là một tia chớp từ trước mặt hắn hiện lên, đã đem Thạch Bản Thu vào trong ngực. Trong chớp mắt, Hầu Nghĩa đã đến tay, đồng thời mang theo Thạch Bản đi tới Đinh hiệu bên cạnh. "Đinh Tử Ca, bọn họ muốn dựa vào khối này Thạch Bản khống chế linh sát. Đinh hiệu đối Hầu Nghĩa ba người gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Tô Hưng Tổ, lạnh giọng nói: "Hiện tại không riêng trên tay ngươi có át chủ bài, ngươi dám hủy đi cựu Tinh Liên Châu, ta liền hủy đi dáng ma thẻ bản." Tô Hưng Tổ sắc mặt dị thường khó coi, vừa vặn còn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, trong khoảnh khắc ưu thế đã bị Đinh Hiểu đám người san đều tỉ số. Tô Hưng Tổ không còn dám nâng Cửu Tinh Liên Châu sự tình, cười lạnh nói: đã như vậy, cái kia liền so tài xem hư thực. tô hưng tổ quay người nhìn hướng dưới đài hồng thanh nói, bách gia đồng minh các vị minh hiếu, sát thần kế hoạch đã chứng minh là có thể được, hiện tại chỉ kém giai đoạn thứ hai, chưa thể kiểm tra đo lường. tí thời hung sát mới là lực lượng cực hạn, mới là chúng ta vươn bài. chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn đinh hiệu phá hư lần này kế hoạch? không có dáng ma thì bản, người nào cũng đừng nghĩ không chế sát thần. đinh hiệu thực lực kinh khủng như vậy, chính là bởi vì hắn tại tu la bí cảnh được trí bảo. bây giờ, hắn ngay ở chỗ này, các ngươi còn đang chờ cái gì? bách gia đồng minh, cùng chung mối thủ, giết đinh hiểu đoạt lại thạch bản không thể không nói Tô hưng tổ lời nói có cực mạnh kích động tính mấu chốt nhất là trước đây mọi người xác thực nhìn thấy bình thường sát thần bị giáng ma thạch bản không chế xem như cái này kế hoạch thạch tâm giáng ma thạch bản tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác càng ngày càng càng nhiều người theo bên ngoài vây sông về võ trường Tô hưng tổ cười nhạt nhìn xem đinh hiểu cướp đoạt thạch bản đây là ngươi nhất quyết định ngu xuẩn ta còn lo lắng những người khác sẽ tỏa sơn quan hồ đấu kết quả ngươi lại bởi vì khối này thạch bản đã tội mọi người ta ngược lại muốn xem xem ngươi hưng không chi cảnh có thể hay không đối phó mấy ngàn cường giả mắt thấy người điên cuồng bọn họ Như thủy triều vào tới, Tô Thiên Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ muốn cái bản, cũng là muốn bắt trước Tô ra, để tộc nhân vào sát. Đúng là điên. Tô Thanh Sơn thở dài một hơi, từ xưa đến nay, dạng này người rất rất nhiều. Mắt thấy đại quân vào tới, Đinh Hiểu nhẹ giọng kêu, "Tiểu Dạ." Ngay bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, nháy mắt, một cái màu trắng cự sư đã đến Đinh Hiểu trước mặt. Bạch sư bên trên còn ngồi một vị mỹ mạo nữ tử, chính là Trung Tử Ngưng. "Hầu tử, trưởng đại ca, dẫn người rời khỏi nơi này trước." Đinh Hiểu nói. Chung Tử Ngưng cũng xuống hỗ trợ, nàng nâng lên một tuyết, tưởng Nam Phong thì đem Âu Dương Tuân nâng lên tiểu Dạ sau lưng. Bất quá Tô Thanh Sơn, Tô Thiên Hằng cùng Tô Bạch, Tô Khả Khả còn ở lại chỗ này, Hầu Nghĩa cùng Tưởng Nam Phong cũng đứng tại Đinh Hiểu bên cạnh, không hề rời đi. "Các ngươi Đinh Hiểu nói." Hầu Nghĩa đứng tại Đinh Hiểu bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đám người đại quân vọt tới, rút ra trường côn. "Đinh Tử Ca, chúng ta kể vai chiến đấu." Tưởng Nam Phong đứng tại Đinh Hiểu khác một bên, nói, "Chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt một trận chiến này." Tô Thanh Sơn cùng Tô Thiên Hằng, Tô Bạch, Tô Khả Khả thì vây quanh tại Tô Ninh bên cạnh. Tô Thanh Sơn nhìn hướng Đinh Hiểu, nói, "Đinh Hiểu, chúng ta bảo vệ Tô Ninh." Không nghĩ tới đối mặt như vậy khốn cục, như cũ có bằng hữu nguyện ý cùng Đinh Hiệu tổng cùng tiến lùi. Đinh Hiệu khẽ miệng có chút nâng lên, thế nhưng ánh mắt như cũ băng lãnh. Ta thu hồi lời nói vừa rồi, Tô gia ta có thể không giết sạch, nhưng người nào bên trên đến cướp đoạt thạch bản, người nào sẽ chết. Giết! Đinh Hiệu, Tưởng Nam Phong, hầu Nghĩa ba người đều cầm vũ khí, nào về phía biển người. Thần đồ kiếm cảnh. Tưởng Nam Phong xung quanh kiếm quang lượn vũ, kín không kẽ hở. Tô Bạch trừng to mắt, Tưởng Nam Phong rõ ràng không có xuất kiếm, thế nhưng bên cạnh lại có vô số kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh quả thực là tùy tâm sử dụng, nhưng cũng dị thường linh lực, Hàn Quang chợt hiện thời điểm, năng lượng cực kỳ tụ tập, chỉ công đánh một điểm. Hồi Ưức vừa vận tưởng Nam Phong xuất thủ đả thương một vị nào đó trưởng lão một bàn tay, nhìn như đơn giản, lại kiếm quang dị thường mau lẹ, chuẩn xác, cái này mới có thể tại cự ly xa bên ngoài, tại cái kia trưởng lão từ từ thần câu hồn tỉnh lại phía trước, đem nó nặng tổn thương. Người này kiếm đạo tùy tâm tùy ý, nhưng lại dị thường sắc bén, kiếm khí quý tích khó tìm, lại dị thường tinh chuẩn, kiếm khí nội liễm, nhưng bộ phát kinh người. Hắn quả thực đem kiếm đạo tinh túy đều đã dung hội hoàn thông. Bên kia, Hầu Nghĩa đã thi triển thần đồ huyết ảnh, tốc độ của hắn bạo tăng, giống như quỷ mị du tẩu tại trên trúc địch người bên trong. Hắn công kích quả thực tự mang bóng trọng, cảm giác giống như là bị hoa mắt giống như, một lần công kích có thể hóa ra mấy lần công kích. Thanh kia màu vàng trường côn trong tay hắn, quét ngang một mặt, mà hắn cặp kia con mắt màu đỏ, thường thường có thể ngay lập tức tìm kiếm được đối phương sơ hở. Tại lần lượt có thể nói cấp tốc di động bên trong, Hầu Nghĩa thế mà tại nguyên chỗ lưu lại một cái phân thân. Thấy cảnh này, Đinh Hiểu đều sửng sốt một chút. Đây là Hầu Nghĩa đối thạch bản mới lĩnh ngộ, phân thân, khá lắm. Xem ra không chỉ là đinh hiệu cho người khác kinh hỉ, Tưởng Đại Ca cùng hầu Nghĩa, bọn họ đối thạch bạn thâm nhập lĩnh ngộ, cũng vượt ra khỏi đinh hiệu dự tính. Nhưng mà, Tưởng Nam Phong cùng hầu Nghĩa dù sao cảnh giới khá thấp, tăng thêm địch nhân quần quật không dứt xuống lại, nhất định phải có cường đại sát chiêu làm dịu hai người áp lực. Thiên Ma cố Tinh, dẫn sát nhập thể. Đinh Hiểu mở ra Thiên Ma cùng linh sát hình thái, lập tức hắn tấm kia kiên nghị khuôn mặt, thay đổi đến giống như ma giống như quỷ. Hoàng nguyệt phía dưới, Vô tận Hắc Vũ, ở trong sân tràn ngập ra. Đinh Hiểu hai mắt đỏ tươi, lạnh giọng gầm thét: "Hư không chi cảnh." Chương 827 Không phải người chiến lược, chương 827, không phải người chiến lược. La hư không chi cảnh, công kích bản thể, mãnh liệt biển người. Tại hư không chi cảnh trước mặt, miễn cưỡng ngừng lại. Mọi người điên cuồng bắn ra linh phủ, muốn lấy công làm thủ, thông qua công kích ép buộc đinh hiệu từ bỏ hư không chi cảnh. Hàng ngàn hàng vạn linh phủ vạch phá bầu trời đêm, hiện ra các loại nhan sắc, khác biệt nguyên tố, hoặc là công kích, hoặc là tinh thần can nhiễu linh phủ không thiếu trong đó, từ bốn phương tám hướng cùng nhau đánh phía lơ lửng giữa không trung đinh hiệu. Trang diện này đại khái liền xem như vây giết thú thần đều chưa từng thấy qua. Đinh Tử Ca, cẩn thận, công kích quá nhiều. Hầu nghĩa la hay nói, nhưng mà Đinh Hiểu nhưng cũng không làm ra cái gì này tránh. Hắn chỉ hơi hơi nhéo mắt lại, các ngươi thật sự hiểu rõ hư không lực lượng sao? Lực lượng linh phủ đang phi xa trên đường, chiều sáng thay đổi đến càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng vẫn chưa tới Đinh Hiểu trước mặt, năng lượng vậy mà trước thời hạn tiêu hao hầu như không còn. Hư không bên trong, liền năng lượng đều có thể mất diệt. Đừng nói những này linh phủ, gặp công kích không đến Đinh Hiểu, rất nhiều người đồng dạng dùng ra chính mình tinh thần linh tướng, chỉ có thể nặn kháng hư không lực lượng ăn bòn hiệu quả. Đừng sợ hắn, hắn hư không chi cảnh cũng cần tiêu tốn năng lượng, chúng ta như thế nhiều người ngăn cản. Hắn không cách nào đem tất cả chúng ta toàn bộ đánh bại. Cái nào đó gia tộc trưởng lão cao giọng nói, người này ngược lại là đối hư không chi cảnh lý giải không có sai, hư không chi cảnh không cách nào nháy mắt để người biến thành cho bụi, mà là chậm rãi tiêu hao, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Mà đinh hiểu muốn hỗ trợ toàn bộ quá trình, tất nhiên tiêu hao lượng lớn năng lượng. Mấy ngàn người đồng thời chống cự, gia tốc đinh hiểu tiêu hao, liền có thể phá hư không chi cảnh. Trong lúc nhất thời, võ trưởng bên trên to lớn linh tướng nhiều lần ra, nhiều loại linh tướng, từng ký chiếu sáng bầu trời đêm. Thứ bảy tương ký, tự tại không gian. Đệ cửu tương ký, tinh thần năng lượng Đệ bắt tướng kỹ, tái sinh thần lực, mấy ngàn người đồng thời chống cự hư không chi cảnh, đối mặt như vậy đông đảo lại cường đại tướng lực phản hồi, đinh hiểu hư không chi cảnh lại bị chấn vỡ, vang một tiếng tập hợp bạo, thiên địa chấn động, tựa như trời sinh tức giận, vang vọng hoàn vũ. tại kịch liệt bạo tạc bên trong, đinh hiểu bị phản chấn bay ngược, mà trước đây bị hư không chi cảnh không chế mấy ngàn cường giả cũng cuối cùng thoát khỏi hư không chi cảnh, đồng thời bị bỏ rơi đi ra. trong lúc nhất thời, tô gia võ trưởng bay ra vô số thân ảnh. ha ha ha ha, đinh hiểu, ngươi hư không chi cảnh đã bị chúng ta phá, ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch? thế mà dám một mình chạy đến chúng ta tô ra dương ai trở về từ cõi chết tô trọng cảnh hương phấn hô to gọi nhỏ các vị anh hùng đinh hiểu tối cường tương kĩ đã không có hiệu quả chúng ta rốt cuộc không cần sợ hắn giết cho ta à. đinh hiểu rơi rơi xuống mặt đất phía sau Hầu nghĩa cùng tưởng nam phong lập tức chạy tới đinh tử ca ngươi không sao chứ Hầu nghĩa lo lắng hỏi đinh hiểu đứng lên lao đi vết máu ở khoe miệng bọn gia hỏa này so cương thi khó đối phó nhiều tu la bí cảnh cương thi thực lực mặc dù cũng rất mạnh thế nhưng trí lực có hạn không hiểu được liên thủ phá trận, có thể là những cường giả này tại lôi kéo dưới, đồng thời đối kháng hư không chi cảnh. Đinh Hiểu thực lực mạnh hơn, một người năng lượng cũng không kịp mấy ngàn tên cao tinh linh thần cảnh liên thủ. Hư không chi cảnh vẫn là bị hủy, rơi vào đường cùng. Đinh Hiểu lắc đầu, là ta chủ quan, vốn cho rằng một chiêu có thể để bọn họ tỉnh táo lại. Tường Nam Phong nói, Đinh Tử, ngươi cảnh giới tăng lên nhiều như thế, còn có thể lại dùng một lần sao? Đinh Hiểu gật gật đầu, có thể, thế nhưng lại dùng một lần lời nói, chỉ sợ cũng không thể cùng lúc đánh giết như thế nhiều người. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Hiểu thở dài một hơi chỉ có thể dùng đệ bắt tướng kỹ, tường nam phong kem chút phun ra một cái lao huyết, hắn còn tưởng rằng đinh Hiểu sơn cùng thủy tận, ai biết hắn chỉ là tại tiếc đối cần dùng nhiều một cái tướng kỹ, ách, ngươi chừng nào thì có đệ bắt tướng kỹ, tính toán, là ta ngu xuẩn, loại này sự tình đối với ngươi mà nói, hình như cũng không phải cái gì quái sự, tường nam phong vừa cười vừa nói, trước giải quyết những người này, hầu nghĩa vội la lên, bọn họ lần này muốn phản công, đinh Hiểu lần thứ hai nhảy vọt đến giữa không trung, lạnh tiếng dống giận, thưa không chi cảnh, đinh hiệu, ngươi có phải hay không hết biện pháp, tô trọng cảnh cao giọng nói, ha ha ha ha. Chiêu thức của ngươi đã bị chúng ta phá giải, ngươi lại dùng một trăm lần, chúng ta liền phá ngươi một trăm lần. Ngay tại tô trọng cảnh đắc ý lúc, đinh hiểu lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Đệ bát tướng kỹ vĩnh hằng hảm, làm đệ bát tướng kỹ dùng ra phía sau, toàn bộ tô gia võ trưởng ngáy mắt thay đổi đến yên tĩnh vô cùng. Tô trọng cảnh trào phúng đã biến mất, mọi người kêu cái gì âm thanh cũng đã cách âm, mọi người giống như dừng lại, duy trì phía trước tư thế. Tô túy là số ít cấp tốc tỉnh ngộ người, hắn cố gắng ngẩng đầu, dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng đinh hiểu, thời không bất động, liền tô thanh sơn giờ phút này đều sừng sốt đứng tại võ trưởng trung ương nhất bọn họ nhìn xem xung quanh vô số bất động pho tượng cái này loại cảm giác cực kỳ kỳ dị thật giống như đột nhiên toàn thế giới chỉ còn lại mấy người bọn hắn làm sao có thể tô thanh sơn hoảng sợ không thôi thời không tướng kĩ đinh hiểu làm sao có thể nắm giữ thời không tướng kĩ chẳng lẽ hắn đã đột phá cựu tinh linh thần cảnh không có khả năng hắn rõ ràng là bắt tinh linh thần tô thiên hằng một mặt mê man cái này tướng kĩ so hư không chi cảnh càng kinh khủng chỉ có số ít siêu cấp cường giả có khả năng ngăn cản vĩnh hằng hắc cám gõ bó tô bạch đột nhiên nói một câu để tô thiên hằng toàn thân lông tơ đứng thẳng. Ngươi quên sao? Đinh Hiểu còn cần hư không chi cảnh. Không sai, Tô Tú đang di động thân thể. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, có lẽ có thể thoát khỏi Ra Vĩnh Hằng Hắc Ám. Nhưng vấn đề là, Đinh Hiểu trước dùng chính là hư không chi cảnh. Tại Tô Tú chậm chạp di động lúc, hắn đồng thời đang chịu đựng hư không chi cảnh ăn mòn. Quả nhiên, Tô Tú đã ý thức được không thích hợp. Trong cơ thể của hắn, có ánh sáng điểm tiêu tán. Tô Tú một cái phụ trợ linh tướng, ngay tại phân chia. Liên Tô Tú đều khó mà ngăn cản cái này hai tầng đại đạo tướng kỵ công kích. Chớ đừng nói chi là những người khác. Vĩnh Hằng Hắc Ám để bọn họ không cách nào sử dụng tương kỹ kết hợp chống cự hư không chi cảnh, không phá được hư không chi cảnh, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có biến thành cho bụi. võ trường bên ngoài những cái kia đang muốn phóng tới võ trường người, hoảng sợ nhìn xem võ trường bên trong cảnh tượng, toàn thân mồ hôi đầm địa, tâm thần run rẩy dữ dội. ôi trời ơi, hai cái này tương kĩ được ra, cái này, đây không phải là vô địch là cái gì? ngươi, các ngươi nhìn, những điểm sáng kia đang theo đinh hiệu bay đi, hắn, hắn thế mà còn tại thôn về những năng lượng này. thấy cảnh này phía sau, hiện trong lòng mọi người còn lại chỉ có sợ hãi. vĩnh hằng hắc ám đến từ tương kĩ hắc ám chi môn, mà hắc ám chi môn có thể hấp thu năng lượng cũng chính là nói, vĩnh hằng hắc ám làm cho không người nào có thể hành động, hư không chi cảnh mẫn diệt chúng sinh và vật, mà cuối cùng những này mẫn diệt năng lượng lại lại lần nữa bị Đinh Hiểu thôn phệ. Quá, quá đáng sợ. Đinh Hiểu hắn đã không phải là người. Từ mẫn diệt bên trong hấp thu năng lượng, hắn, hắn là mẫn diệt chi thần sao? Tô Hưng Tổ đã không có vừa bắt đầu lúc tự tin, hiện tại hắn chỉ cảm thấy da đầu phát lạnh. Hắn đắc tội, đến cùng là một cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Hiện tại Đinh Hiểu đã khó mà chiến thắng. Không, người này làm sao có thể trưởng thành đến như thế trình độ khủng bố? Hắn, hắn còn là người sao? Hắn vốn nên làm một cái nhất cấp đại lục sâu kiến, hắn hiện tại cũng chỉ là bắt tinh linh thần, vì sao có thể lấy sức một mình, đổ sát ngàn vạn tám, cựu tinh linh thần. Không, ta không thể để hắn thắng, ta không thể để hắn hủy tô gia vạn năm cơ nghiệp. Tuyệt đối không thể. Người tới, đem Tam đại sát thần thả ra, ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn chết. Tô hưng tổ hét tư bên trong gạc thét. Chương 828, giết sạch, chương 828, giết sạch. Võ trường bên trên, không biết bao nhiêu người bị nhốt ở đinh hiểu hư không chi cảnh cùng vĩnh hằng hắc cá bên trong. Bọn họ bất lực thoát khỏi, chỉ còn lại hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Tô Hưng Tổ còn có thể khống chế con mắt của mình, nhìn phía xa cao cao tại thượng cái kia hắc ảnh, trong mắt đều là hoàng hốt cùng không cam lòng. Liên tô túi những trưởng lão này, lúc này cũng chỉ có thể coi là tự vệ, không rảnh bận tâm những người khác. Nhưng mà, không quản hắn giờ phút này bao nhiêu không cam tâm, cũng vô pháp ngăn cản thân thể chính tại nhanh chóng phân chia. Đinh Hiểu ngươi, ngươi làm sao sẽ nắm giữ có thể so với thần minh, năng lực? Nơi xa, Đinh Hiểu hình như phát giác Tô Hưng Tổ tồn tại, hắn cặp kia đỏ tươi hai mắt quét tới, xác nhận qua Tô Trọng cảnh vị trí, Đinh Hiểu hờ hứng thu về ánh mắt, theo tay đánh ra một đạo linh phủ, kim phủ nhấp nháy một đạo kim quang ngáy mắt chiếu sáng đen nhánh thế giới, nhưng cũng chỉ là giống như như lưu tinh ngắn ngủi, chợt lóe lên, hướng về tô trọng cảnh liền đi. Một giây sau, một đạo linh phủ đã đánh vào tô trọng cảnh trên thân. Vang một tiếng tiếng vang, tô trọng cảnh cái này bia sống, căn bản là không có cách làm ra cái gì phòng ngự, trực tiếp bị mấy đạo quang mang đâm xuyên. Chân thần phù, đây chính là đem hắc vụ đánh đến chết đi sống lại linh phủ, là hắc vụ mời đinh hiệu quan sát học tập duy nhất một tấm thuần công kích linh phủ, lấy thuần tủy tinh thần chi lực công kích là hệ tâm, để hắc vụ vô kế khả thi, khổ không thể tả. Mà bây giờ, đinh hiệu liền đem tấm này linh phủ dùng tại tô trọng cảnh trên thân. Tô Trọng Cảnh chỉ cảm thấy bị Kim Quang đánh xuyên một khắc, ngũ thân nhận nhận lấy to lớn vô cùng thống khổ, thật giống như toàn thân bị vô số châm nhỏ đâm xuyên, mỗi một cái cảm nhận sâu sắc thần kinh đều truyền về đau nhức khó có thể chịu được cảm giác. Đang đau nhức kích thích bên dưới, Tô Trọng Cảnh vậy mà bộc phát ra chưa từng có lực bộc phát, xông phá hư Không Chi Cảnh hạn chế, phát ra một tiếng tan nát coi lòng tiêu diệt. A, Đinh Hiểu liền đầu cũng không có chuyển qua đi nhìn một chút, chỉ là băng lanh nói, Giám Lộng Mộ Tuyết, đây chính là kết quả của ngươi. Khoảng cách Tô Trọng Cảnh không xa Tô Thúy, hai mắt neo lại, muốn ứng đối hư Không Chi Cảnh cùng lĩnh hàng Hát Cám đã cực kỳ khó khăn dưới loại tình huống này, đinh Hiểu lại phát động công kích đối với tô trọng cảnh đến nói, căn bản không có khả năng tránh ra, mà càng khiến người ta khiếp sợ là, đinh Hiểu sử dụng tấm kia linh phủ, uy lực vậy mà như thế khủng bố, tinh thần chi lực điều động linh phủ, cái này, đây là cái gì cấp bậc tiên phủ? uy lực so với bình thường tiên phủ cường lớn hơn nhiều lắm, đinh Hiểu tiên kia, chẳng những có hai đại tương kỹ, thế mà còn cất giấu uy lực như vậy rất cao linh phủ, người này, còn có lưu dư lực. đinh hiệu hai đại tương kỹ dùng ra phía sau, tưởng nam phong cùng hầu nghĩa áp lực nháy mắt biến mất hai người kinh ngạc nhìn xem xung quanh những cái kia đang bị phân chia đám người càng thêm sợ hai thản phục tại đinh hiểu thực lực đinh tử đã có thể nhiều lần sử dụng hư không chi cảnh chỉ bằng mượn điểm này có lẽ hắn có thể đánh vỡ đầu kia thường thức thường nam phong thì thảo nói cái gì thường thức hồng nghĩa kỳ quái hỏi đều là linh tướng sư không cách nào làm đến sức một mình đối phó một nhánh đại quân thế nhưng đinh hiểu hư không chi cảnh vĩnh hàng hắc ám quá khủng bố ảnh hưởng phạm vi cực lớn kể từ đó ta đoán chừng số lượng ở trước mặt hắn đã không có ý nghĩa. Hầu nghĩa cao mày, trợn trừng to mắt, cái kia, cái kia lần tiếp theo dị tộc xâm lấn, chỉ cần có đinh tử ca tại, vậy chúng ta vạn tướng đại lục cũng không tại e ngại cường địch. Tường Nam Phong lắc đầu, đừng nghĩ xa như vậy, trước tiên đem trước mắt cửa ải khó khăn qua. Tô Hưng Tổ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn vừa rồi đã để người đi đem sát thần mang về. Hầu tử, hai chúng ta thực lực, lưu lại chỉ có thể là cản trở, cùng hắn tại chỗ này không có đất dụng võ chút nào, không bằng hai người chúng ta trước chạy ra ngoài, nhìn xem có thể hay không nhiều cấp đoạt mấy cái cựu tinh liên châu hoặc là dáng ma thay bản. Hai người chính đang thương nghị, một cái chớp mắt, Đinh Hiểu đã đến tưởng Nam Phong cùng hầu nghĩa trước mặt, nói thẳng, tưởng đại ca, hầu tử, các ngươi mang lên Thanh Sơn tiền bối, nghĩ biện pháp đem cửu tinh liên châu cùng giáng ma thạch bản đoạt lấy, càng nhiều càng tốt. Đinh Hiểu cùng tưởng Nam Phong bọn họ nghĩ đến cùng nhau, cứu vất To Ninh mới là bọn họ lần này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cách đó không xa Tô Thanh Sơn cũng đi tới, hắn nhìn một chút Đinh Hiểu, Đinh Hiểu, ta vẫn là lưu lại giúp ngươi một tay à, ta vẫn là có thể giúp ngươi kiểm chế một cái sát hận. Đinh Hiểu nhìn hướng To Thanh Sơn, lắc đầu nói, sơn bá, cảm tạ lời nói, chờ việc này kết thúc phía sau lại nói, hiện nay đi xem. Nếu là Tô Ninh tiền bối vào sát, ta làm sao xứng đáng Ngộ Tuyết. Tăng thêm Tô Ninh tiền bối hiện tại trạng thái vô cùng nguy hiểm, đã không thể lại kéo đi xuống, cho nên, Cửu Tinh Liên Châu cùng giáng ma đại bản, nhất định phải cướp lại, có thể cướp một cái là một cái, càng nhiều càng tốt. Chính chuyện như vậy quan hệ trọng đại, đinh hiểu mới muốn mời tiên sinh xuất thủ tương trợ. Vừa dứt lời, võ trường bên ngoài, liền truyền đến đến từng tiếng khàn khàn gào thét thanh âm. Những âm thanh này đỉnh thai nhức óc, giống như gia thú, liên tục không ngừng, mang theo bị đè nén phẫn nộ cũng không tam lòng, càng ngày càng gần, đỉnh thai nhức óc, để người không khỏi lé mắt. Sát thần tới ba cái sát thần bên cạnh còn xoay quanh cái này hơn 10 vị trưởng lão, bọn họ riêng phần mình cầm trong tay một khối thanh bản. Cho dù là tô gia trưởng lão, tại đối mặt trong truyền thuyết sát thần lúc cũng đều là trong lòng run sợ, cầm thật chặt riêng phần mình trong tay thanh bản, hết sức cẩn thận, từ đầu đến cuối cùng sát thần duy trì mười mấy hai mươi mét khoảng cách. Nhìn thấy ba người này không người, quỷ không quỷ đồ vật, võ trưởng xung quanh lập tức anh động lên. Là cái kia ba cái tô gia mới vừa thành công làm ra sát thần, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng, không là đối phó phật ông, mà là đối phó một cái đinh hiểu. tô hương tổ đoán chừng cũng là trột dạ rất, lập tức đem ba cái sát thần đều phái đi ra. Ta còn chưa từng thấy sắt thần động thủ, bất quá những cái kia sắt thần có thể đối phó đinh hiệu hư không chi cảnh cùng đính hàng hắc cám sao? Ta cảm giác đinh hiệu tương ký đã khó giải a. Một người khác khinh thường nhìn lướt qua đồng bạn, khó giải? Trên đời này, cho tới thần minh, cho tới áo vải, đều không tồn tại chân chính khó giải vô lịch chiêu thức xáo lộ. Nếu không, cựu thần tại sao lại vỡ lạc? Ngươi sở dĩ không cách nào tưởng tượng, đó là bởi vì ngươi thực lực còn không có đạt tới cái kia phương diện. Sắt thần được xưng là thần minh phía dưới tối cường, ta không tin, ba cái sắt thần còn giết không được đinh hiệu một người. Tam đại sát thần đã đi tới võ trường, võ trường bên trên còn sót lại đinh hiểu bộ phận hư không lực lượng cùng vĩnh hằng hất cám. Thế nhưng cái kia ba cái sát thần lại có thể ở trong đó hành động. Tô Hưng Tổ cũng phát hiện chi tiết này, đinh hiểu không đủ để khống chế lại ba cái sát thần. Hắn nhìn thấy đinh hiểu ngưng kết thần sắc, cất tiếng cười to. Đinh hiểu, hôm nay là tử kỳ của ngươi, cho sát thần quán thâu mệnh lệnh, giết võ trường bên trên mọi người, không còn một ngóng. Tô Hưng Tổ cuồng loạn giận dữ hét. Nghe đến Tô Hưng Tổ mệnh lệnh, To Tú bất khả tư nghị nhìn hướng To Hưng Tổ, sát thần nhưng không biết ai là đinh hiệu, ai là To gia nhân, người nào lại là đến tri viện. Tô Hưng Tổ nói là giết võ trưởng bên trên người, còn đặc biệt nhấn mạnh không còn một ngống. Người ngu đi nữa cũng biết, Tô Hưng Tổ chẳng những không thèm đếm xỉa trận đánh giết đinh hiểu, hắn còn muốn nhờ sát thần đạp kích thế lực khác. Thậm chí vì mục đích này, không tiếc hy sinh tô ra nhiều tên may mắn còn sống sót trưởng lão. Nhưng nói đi thì nói lại, lần này tới tân khách bên trong, rất nhiều đều là các tộc tộc trưởng cấp nhân vật, nếu là bọn họ tại lần này đại chiến bên trong vẫn lạc, tô gia rất có thể sẽ nghĩ cách chiếm đoạt lớn mạnh. Tốt người cái Tô Hưng Tổ, thật đúng là không dung tha bất cứ cơ hội nào. Tô Túy hung hăng nói. Phương Viễn lạnh nhạt nhìn xem trên sân phát sinh tất cả, nhất là Tô Hưng Tổ Đắc Y vinh váo bên dưới, ban ra lệnh. Hắn khẽ mắt có chút nheo lại, ngựa khí băng lãnh, quả nhiên là cái lao hổ ly, mỗi giờ mỗi khắc không tại tính toán người khác. Lý Trường Xuân tên kia tốt chưa, một cái phá quỷ mục phù, tu lâu như vậy. Tô ra các vị trưởng lao vệ động chú ngữ, đồng thời riêng phần mình đem một tấm linh phù đánh về phía dáng ma thạch bạn. Giết sạch võ trưởng bên trên mọi người. Một tên trưởng lão buông đến, sát thân nhận đến cuối cùng chỉ lệnh, tầng kia gõ bó bọn họ gung xiển bị mở ra, bọn họ lập tức thay đổi đến bắt đầu công bạo. Đinh Hiểu đã phát hiện, phạm vi công kích hư không chi cảnh. Vĩnh hằng đêm tối, tại đối phó cái này ba cái sát thần thời điểm, đồng thời không chiếm cứ ưu thế gì, chính mình tiêu hao rất lớn, tốn thời gian dài, nhưng đối sát thần ảnh hưởng đồng thời không như trong tưởng tượng lớn như vậy, tiếp tục sử dụng lời nói, được không bù mất. Hắn cũng lập tức thu hồi hai cái tương khí, cũng bởi vì đinh hiểu cái này một thu tay, không ít người từ giữa không trung rơi xuống, trung điệp ngã tại trong sân. Những người này ngay tại cảm giác phải tự mình là sống sót sau tai nạn, đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy ba cái to lớn sát thần thời điểm, mới vừa trầm tĩnh lại tâm tình, lập tức lại giơ lên. Tam đại sát thần Ba cái sát thần làm ra giống nhau cử động, bọn họ đồng thời bắt lấy bên cạnh mấy người, bất kể có phải hay không là Tô gia, đem bọn họ đưa vào miệng to như chậu máu bên trong. Giết sạch một cái xương cốt lật ra ngoài, gương mặt hư thối, thân thể vằn mèo, toàn thân chạy xuôi hôi thối dịch nhẫn sinh vật, phát ra khiếp người khản giọng âm thanh, ánh mắt lập tức rơi vào đinh hiệu trên thân. Trên người nàng xé rách lụa mỏng váy dài mảnh vỡ, đã biểu lộ nàng khi còn sống thân phận. Tô Thiên Hoa, chương 829, Tam đại sát thần, chương 829, Tam đại sát thần. Tam đại sát thần ăn hết mười mấy tên không chết không sống người phía sau, đều đem lực chú ý đặt ở đinh hiệu trên thân. Không hề nghi ngờ, cái này toàn thân tràn đầy tướng lực người sống sờ sờ, đối với bọn họ lực hấp dẫn so với những người khác cao hơn nhiều. Tam đại sát thần hết sức ăn ý vọt đến đinh hiệu bên cạnh, từ ba phương hướng đem đinh hiệu cùng Tô Ninh bao vây vào giữa võ trường bên trên còn lại người phàm là còn có một hơi nhìn thấy điệu bộ này lột nhào bỏ xuống võ trường, bọn họ tuyệt đối không nghĩ cuốn vào chiến đấu kế tiếp. Nơi xa Âu Dương Mộ Tuyết, Âu Dương Tuân, Tô Khả Khả cùng Trung Tử Ngưng đều đang nóng nảy nhìn qua võ trường phương hướng, nhìn xem đinh hiệu bị sát thần vây quanh, Âu Dương Mộ Tuyết trong lòng một trận hoa hốt. Một màn này giống như đã từng quen biết, xem như chấn linh ti thi bộ chấn thi đại thiên tướng, đinh hiểu đánh chết qua linh sát vô số kể. Chỉ là lần này, đinh hiểu đối mặt chính là sát thần. Vượt qua tất cả linh tướng sư tồn tại, có khả năng thu phục bọn họ, chỉ có thần minh. Thật giống như tất cả đều giống như chú định đồng dạng, đã cách nhiều năm, đinh hiểu cuối cùng vẫn là gặp được linh sát. Âu Dương Tuân than nhỏ một tiếng, ma hoàng đều đã hình như nhân loại, không nghĩ tới sát thần lại so ma hoàng càng giống phổ thông linh sát. Chung Tử Ngưng Tử Tốn nói, đại khái là bởi vì bọn họ đều là vừa vận thành xác, trạng thái vẫn chưa ổn định. Âu Dương Tuân nhẹ gật đầu. Sát thực như vậy, ma hoàng cũng là theo thời gian trôi qua, dần dần càng thêm giống nhân loại. Không quản ba cái sát thần hình thái làm sao, thế nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ hiện tại đã là danh xứng với thực sát thần, thực lực đều cực kỳ khủng bố. Đinh Hiểu ánh mắt quét về phía xung quanh ba cái sát thần, thân thể tương đối mảnh khảnh một cái, là tô Thiên Hoa biến thành, phần lưng nhô lên cao cao, hiện ra khủng bố bắp thịt một cái là Lão giả kia biến thành, dáng người cường tráng nhất một con kia, hẳn là vị trung niên nam tử kia biến thành. Con mắt của bọn hắn chỉ nhìn chính mình lúc, lộ ra hương phấn vô cùng, không có mặt khác cảm xúc, chỉ có khiến người dùng mình mãnh liệt khát vọng. Đối đầu ăn khát vọng đối với lực lượng, trở thành bọn họ hiện tại còn xuất lại chỉ một mục đích. Đinh Hiểu lắc đầu, than nhẹ một tiếng, các ngươi đã từng là Tô gia lập xuống công lao hắn mã, không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào tình cảnh như thế. Không quản là người ở chỗ nào, từ vạn tướng đại lục đến pháp võ đại lục, không quản là bình dân bách tính vẫn là cựu tinh linh thần cường giả tuyệt thế, đều muốn đối mặt thế đạo bất công, khó mà siêu nhiên thế ngoại. Đinh Hiểu trong tay chiến phủ chuyển động, hắn khẽ ngẩng đầu, trong mắt màu đỏ phảng phất nhảy lên hỏa diễm. Các ngươi mặc dù có thể thương chỗ, nhưng đã nhưng đã biến thành linh sát, ta liền không thể không giết, xin lỗi khoát tay, từ phủ túi bên trong bay ra gần 60 tấm linh phủ, vờn quanh tại đinh hiểu cánh tay trái bên ngoài, đồng thời, thái sơ đổ thần phủ bên trên, giấy lên lửa cháy hùng hực, nồng đậm hắc vụ, nháy mắt ở trong sân khoái động ra. Hoàng Viễn không có bước lên võ trưởng, hắn một mực chờ đợi Lý Trường Xuân thông tin, có thể tên kia chậm chạp vẫn chưa xuất hiện. Giờ phút này, Hoàng Viễn đang muốn quên Lý Trường Xuân, hắn nhìn xem võ trưởng bên trên bốn thân ảnh, bị sắp buộc phát đại chiến hấp dẫn, không rảnh bận tâm mặc khác. Kỳ thật đinh hiểu thuận nhìn, so cái kia ba cái sắt thần càng giống sắt thận. Hoàng Viễn tự nhủ, đinh hiểu hiện tại là linh sắt trạng thái. Sát thực cùng linh sát không có khác nhau quá nhiều, khác biệt duy nhất đại khái chính là, hắn so bình thường linh sát càng thêm háo ám. Đột nhiên, một cái linh sát đột nhiên nhào về phía linh Hiệu. Theo cái này linh sát làm loạn, đại chiến hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem võ trưởng, mặc kệ bọn hắn là lập trường gì, đều không thể không bị trận đại chiến này hấp dẫn. Thật nhanh, Tô Duy có chút meo mắt lại. Sát thần tốc độ nhanh như thiểm điện, đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, cái kia linh sát đã xuất hiện ở Đinh Hiệu trước mặt thời điểm, tại chỗ vậy mà còn lưu lại một đạo tàn ảnh, quả thực bất khả tư nghị. Tô Lương tổ khẽ miệng khẽ nhếch, đối bên cạnh nghị trưởng lão nói: Hiểu trưởng lão, cái kia hẳn là Tô Khoát ta, trước người hắn đồng thời không am hiểu di động, không nghĩ tới biến thành sắt thần phía sau, thế mà ông có như thế tốc độ khủng khiếp, hóa sát đối với nhục thân cường hóa quá kinh khủng. Tô Hiểu gật gật đầu, sắt thực khiến người kinh ngạc, theo cứ như vậy tăng phúc, Tô Khoát cận chiến cũng đủ để cho Đinh Hiểu rơi vào tuyệt cảnh, cùng đừng nói còn có Võ Phong tử Tô Phong Tuyết, còn có trong ba người tối cường Tô Thiên Hoa. Tô Khoát sắt thần nháy mắt xuất hiện ở Đinh Hiểu trước mặt, hắn rơi lên cao cao cánh tay, lợi trảo đột nhiên lấy xuống. Đinh Hiểu lập tức nâng lên chiến phủ đỡ đỡ. Có thể ngay tại lúc này Tô Khoát tay trái đột nhiên dưng lên, một đạo hàn quang thuận thế hướng lên trên đẩy ra đinh hiệu chiến phủ, để đinh hiệu lộ ra sơ hở, mà hắn trợ tay siết trong tay trường kiếm, vừa vặn lấy dao găm thủ pháp, đâm vào đinh hiệu hai mắt. Đinh hiệu cổ tay chuyển động, lấy lưới búa ngăn Tô Khoát trường kiếm, đồng thời thân ảnh hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, tại khoảng cách Tô Khoát 10 mét bên ngoài hiện thân. Bên này đinh hiệu vừa vặn hiện thân, liền phát hiện phía bên phải, sau lưng hai cái phương hướng, hắc ảnh lóe lên. Rất hiển nhiên, mà khác hai cái sát thần đã tùy thời mà động rất lâu rồi, hắn vừa vặn cùng Tô Khoát giao thủ, lúc này chính là công kích cơ hội tốt nhất. Nguy hiểm đánh tới Đinh Hiểu lại không chút nào bối rối, hắn thân ảnh lại lần nữa ẩn vào hắc vụ, tránh đi phía bên phải công kích phía sau, nháy mắt xuất hiện tại sau lưng 4-5 mét vị trí, hướng về đánh lén mà đến Tô Phong Tuyết một đũa đánh xuống. Lấy công làm thủ, mới không đến mức rơi vào địch nhân vây công. Thông qua hai lần di động, Đinh Hiểu tạm thời kéo ra cùng Tô Khoát cùng Tô Thiên Hoa khoảng cách, chế tạo ra cùng Tô Phong Tuyết một đối một ngắn ngủi cơ hội. Tô Phong Tuyết phản ứng cực nhanh, nhìn thấy Đinh Hiểu đột nhiên xuất hiện, đồng thời bất ngờ đánh tới, nó từ trữ vật đại bên trong rút ra một cái chiến truy, trực tiếp cùng Đinh Hiểu chiến phủ đối lại tới. Đệ Tam Tương Kỵ, thần đồ hủy diệt chiến truy. Tô Tuyết Phong trong tay chiến truy hiện ra một thanh khổng lồ chiến truy hư tượng, nguyên bản liền nắm giữ khủng bố nhục thân cường độ sát thần, phối hợp siêu cường một kích, hung hăng đánh vào thái sơ độ thần phủ bên trên. Voành một tiếng tiếng vang, hai người vũ khí sau khi va chạm, tạo thành năng lượng thật lớn xung kích. Trong khoảnh khắc, hai người dưới chân mặt đất nham thạch, đồng thời nham thạch vỡ nát, tuôn ra mấy chục đạo tráng kiện khẽ hở. Đại địa chấn động, một đạo khí động trực tiếp đánh vào võ trưởng xung quanh tướng lực hộ bích bên trên. Nếu như là bình thường người giao thủ, tại chế tạo ra như vậy năng lượng ba động khủng bố phía sau, song phương tự thân đều sẽ rút lui. Một phương diện cường chấn có khả năng đẩy lùi hai người một phương diện khác, chính bọn họ cũng cần làm dịu lực trùng kích, một lần nữa điều động linh cung bên trong năng lượng. nhưng mà làm cho tất cả mọi người không thể tin được chính là, lần giao thủ này lại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. hai người đều không có nhượng bộ mảy may, tô tuyết phong lập tức thu búa, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, lại nện ra một búa. mà đinh Hiểu cũng lần thứ hai lấy chiến phủ đánh trả. ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, hai người đã giao thủ mấy chục lần, một cái màu đen đầu vương đại truy cùng một mũi lửa đỏ cự phủ, lặp đi lặp lại va chạm, đồng thời hai người đều lấy phụ trợ linh tướng ra chỉ vũ khí công kích. từ xa nhìn lại, hai cái to lớn khí loại linh tướng va chạm. Thậm chí so hủy diệt chiến truy cùng thái sơ đồ thần phụ thực thể va chạm càng thêm kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều sẽ thả ra năng lượng kinh khủng, đặc thù chất liệu chế tạo Tô gia võ Trường, mặt đất nham thạch hóa thành đá vụn, phân băng tăng dã. Hai người tại không đến trong mười bước cận thân tấn công mạnh, chấn động đại địa, khiến người ta cảm thấy phảng phất tiên băng địa liệt. Đột nhiên, Tô Phong tuyết một đũa bị đinh hiểu tránh đi, hắn một truy này mạnh kích mặt đất. Rộng lớn Tô gia võ trưởng, tại lần này mạnh kích bên trong, triệt để vỡ vụn. Bên sân Tô gia trước thời hạn bố trí, dùng cho phòng ngừa sát thần chạy trốn năng lượng hô bức, trực tiếp bảo liệt. Mãi đến năng lượng hội bích biến mất, mọi người mới càng thêm chân thành cảm giác đến một trận chiến này cường độ. Tô Bạch hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm võ trưởng, trong miệng thì thào nói, loại này cường độ chiến đấu, cùng thân minh có gì khác. Chương 830, vô giải âm dương chi cảnh, chương 830, vô giải âm dương chi cảnh. Tô Phong Tuyết một kích thất bại, Đinh Hiểu bên này mới vừa tìm tới một tia cơ hội, sau lưng Hàn Quang chợt hiện, hắn không thể không lại lần nữa tránh đi. Kéo ra cùng sát thần khoảng cách phía sau, Đinh Hiểu cũng thở hổn hển, lòng lực kịch liệt tập trung. Vừa rồi manh liệt đối công, cho dù là Đinh Hiểu cũng cảm thấy có chút cố hết sức lại nhìn tô phong tuyết gần như không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cũng không thấy bất luận cái gì hề vải đã cùng mặt khác hai cái sát thần lại lần nữa đánh tới cái này ba cái sát thần nếu như đồng thời công kích rất khó đối phó đinh hiệu cấp tốc huy động chiến phủ, vung ra một kích trẻ dọc thiên quân phá hiểu phủ. một đạo hỏa vòng gào thét mà ra bất quá sát thần tốc độ quá nhanh dễ như trở bàn tay liền tránh đi đinh hiệu công kích đảo mắt một đạo hàng quang bắn về phía đinh hiệu vị trí tốc độ nhanh nhất tô thiên hoa đã đối đinh hiệu phát động công kích thứ bảy tương kỹ âm dương chi cảnh đinh hiệu đang ngu ngén tránh đột nhiên phát phát hiện mình không cách nào sử dụng thiên ma hóa hư Chuẩn xác mà nói, là hắn đang muốn sử dụng thiên ma hóa hư né tránh, nhưng thân thể lại cưỡng ép bị kéo lại. Không những như vậy, Đinh Hiểu còn phát giác thân thể của mình có chút không nghe sai khiến, thật giống như Tô Thiên Hoa trên thân có một loại cường đại lực hấp dẫn, dùng sức đem hắn hướng Tô Thiên Hoa trên thân kéo. Tại cái này cổ to lớn lực hút tác dụng dưới, Đinh Hiểu nhất thời không có hoàn toàn tránh đi Tô Thiên Hoa công kích, bị Tô Thiên Hoa một kiếm từ xuyên thấu bên eo. Đinh Hiểu vội vàng lấy chiến phủ đánh thọc sườn, đẩy ra Tô Thiên Hoa trường kiếm, đồng thời tính toán kéo dài khoảng cách. Nhưng mà cỗ lực lượng kia từ đầu đến cuối tồn tại, cường đại lực hút, để Đinh Hiểu cảm thấy trên thân lưng đeo vạn quân cự lực, khó mà thoát khỏi. Trái lại, Tô Thiên Hoa lại không chút nào nhận đến ảnh hưởng, hành động tự nhiên. Đã lại lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, Tô Khoát cùng Tô Phong Tuyết chính muốn thừa cơ đánh lén, Đinh Hiểu vội vàng trước vung ra một kích Thiên Vũ phá hiệu, bước lui hai người. Nhưng mà, mặc dù bước lui hai người, thế nhưng nếu như không thể mau chóng đánh giết Tô Thiên Hoa, tình cảnh của hắn sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Tô Thiên Hoa âm dương chi cảnh cực kỳ quý dị, để hắn vô luận như thế nào né tránh đều không thể triệt để thoát khỏi Tô Thiên Hoa. Hắn vốn có thể mẫn hư diệt đạo phủ, đánh tan âm dương chi cảnh, thế nhưng Tô Thiên Hoa âm dương chi cảnh không giống như là hư không chi cảnh, có rõ ràng giới hạn, hắn cùng Tô Thiên Hoa ở nơi nào, loại kia trạng thái cũng theo tới chỗ đó. Không có giới hạn lời nói, cho dù có nhằm vào nói loại tương kỵ mẫn hư diệt đạo phủ cũng không có đất dụng võ. Chỉ có thể đỉnh lấy âm dương chi lực liều mạng. Đinh Hiểu hạ quyết tâm, thừa dịp Tô Thiên Hoa đánh tới lúc, đang định ra bữa đánh trả, đột nhiên cố lực lượng kia biến mất không thấy gì nữa. Lực hút đột nhiên biến mất, để Đinh Hiểu thân hình lập tức phát sinh chệ đi, công kích tự nhiên đánh trật. Chờ Đinh Hiểu công kích thất bại phía sau, cũ kia lực hút lại lần thứ hai xuất hiện, chỉ là lần này đến viên tô thiên hoa công kích, tiên thuật thiên thần lưu tinh kiếm, tô thiên hoa công liền một hơi mấy trăm kiếm, kiếm ảnh phô thiên cái địa, tại đinh hiệu trước mắt nổ tung. chỗ chết người nhất chính là cái kia khi có khi không lực hút, để đinh hiệu căn bản khó mà né tránh. đối mặt hung mãnh như vậy công kích, đinh hiệu không thể không thay đổi xét lượng. linh tướng hộ thể, đinh hiệu trước người xuất hiện một tôn to lớn ma thần linh tướng, giống như một ngọn núi, chặn lại tô thiên hoa liêu tinh kiếm, kiếm thế mặc dù bị chặn lại, thế nhưng lực lượng nhưng vẫn là đem đinh hiệu hung hăng đánh bay bay ngược một lát, Đinh Hiểu đột nhiên lại cảm giác được Cố kia lực hấp dẫn, chết tiệt! Đinh Hiểu giận không nhịn nổi, âm dương chi lực biến hóa, để hắn liền thân hình của mình đều không khống chế được. Tô Thiên Hoa xuất thủ về sau, Đinh Hiểu liền xảy ra tuyệt đối thế yếu. Thấy cảnh này, Tô Hưng Tổ khoe miệng có chút nâng lên, hắn nghiêng đầu đối Tô Hiểu nói, Hiểu trưởng lão, bọn họ đều nói Đinh Hiểu như thế nào đi nữa lợi hại, còn không phải bị Thiên Hoa treo lên đánh. Ta nhìn, liền tính Thiên Hoa không có hóa sát, Đinh Hiểu đều không phải là đối thủ của nàng. Tô Hiểu từ chối cho ý kiến, chỉ là phụ hòa nói, âm dương chi lực mặc dù không bằng Đinh Hiểu hư không chi cảnh, vững vàng hấp cám như vậy bá đạo có cực mạnh phạm vi lực sát thương. Thế nhưng tại đơn độc giao thủ bên trong, có cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Âm Dương Chi lực không có giới hạn câu chuyện, cho nên cũng chưa nói tới phá trận, lại có thể theo Tô Thiên Hoa tâm ý, tùy tâm sở dụng biến hóa, để đối thủ căn bản là không có cách trước thời hạn phòng bị. Có thể không chê đối thủ thân pháp, còn có so cái này càng mạnh tương kỹ sao? Hoàng Viễn khoẹt mắt co vào, đúng vào lúc này, bên cạnh hắn nhiều một người. Đinh Hiểu nếu là lại không phá cục, hắn sợ là muốn thua a. Hoàng Viễn nghe đến Long Thanh, lúc này mới phát hiện Lý Trường Xuân cuối cùng là trở về, muốn phá Âm Dương Chi lực nói nghe thì dễ. Đúng, thế nào? Lý Trường Xuân hai tay cong phía sau, ánh mắt có chút bị lệnh, nhìn hướng Hoàng Viễn. Đã sửa xong, tô hưng tổ cái này tiểu nhân hèn hạ, tự tay đánh nát với đá, là hắn cố ý hại chết chúng ta hai nhà hai vị trưởng lão. Tôn Tử này, Hoàng Viễn nhịn không được mắng, lao tử giết hắn. Lý Trường Xuân tiếp tục nói, làm sao, Hoàng Lão đệ là muốn nếm nếm âm dương chi lực. Hoàng Viễn nghe xong, lập tức dáng vẻ bệ vệ diện một nửa. Lý Trường Xuân lệnh hừ một tiếng, vẫn là xem trước một chút cái này Đinh Hiểu, đến cùng có thể không thể giết tô gia cái này ba cái sắt thần a. Tám, Đinh Hiểu còn chưa từng có bị động như thế qua. Tô Thiên Hoa âm dương chi cảnh chỉnh đến hắn khổ không thể tả, chỉ cần hắn nghị kéo dài khoảng cách, cô kia lực hút liền sẽ đem hắn kéo về. Hắn muốn đánh, cô kia lực hút lại biến mất không thấy gì nữa. Cùng Tô Thiên Hoa giao thủ mấy trăm lần, Đinh Hiểu trên thân đã vết thương trồng chất, thiên ma cô tinh trạng thái bên dưới, Đinh Hiểu có thể đem tất cả chính mình dựng dục linh tướng, đồng thời xem như chủ linh tướng. Thế nhưng có linh tướng hộ thể trạng thái linh tướng, chỉ có phệ nguyên thú, ma thần linh tướng, ma phật tướng linh tướng, mộ địa, vĩnh hằng chi nhãn đều không thể trực tiếp ngăn cản công kích. Hiện tại ma thần linh tướng đã giúp Đinh Hiểu ngăn cản một lần, chỉ có tiểu gia hỏa một cái linh tướng có thể thi triển linh tướng hỗ thể. Thắng đang ra vui mừng là, Tô Khát cùng Tô Phong Tuyết mặc dù mấy lần muốn công kích công tới, thế nhưng bọn họ ở giữa nhưng căn bản chưa nói tới phối hợp, chính mình cuối cùng là mấy lần bước lui cái kia hai chi sát thần, không thể lại tiếp tục như vậy. Đinh Hiểu cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, để Đinh Hiểu kỳ quái là, Tô Thiên Hoa là hắn gặp phải tất cả đối thủ bên trong, đối với chính mình hành động dự đoán chuẩn xác nhất. vô luận chính mình là giả bộ công kích, vẫn là thật công kích, thường thường vừa vận sinh ra ý nghĩ này, đối phương liền có thể phán đoán chuẩn xác ra mình ý đồ. Hiểu rõ Đinh Hiểu suy nghĩ phía sau, Tô Thiên Hoa tiến tới lại không che âm dương chi lực, để hắn chạy không thoát, đánh không đến tự thân đều không cách nào khống chế chính mình di động, đinh hiểu thủ đoạn công kích tự nhiên cũng vô pháp thi triển, không cách nào công kích, vậy hắn cho dù thủ đoạn lại nhiều, cũng chỉ là một cái bị tùy ý rèn luyện con rối. nàng dự phán làm sao có thể chính xác như thế? đinh hiểu đối với chính mình thực chiến kỹ xảo vẫn là rất tự tin, tô thiên hoa đoán đúng mấy lần có thể lý giải, nhưng nhiều lần đều có thể phỏng đoán ra chiến thuật của hắn, liền có chút quá mức không thể tưởng tượng. chẳng lẽ nàng có cùng loại đệ lục cảm tương kỹ? đinh hiểu chấn động trong lòng, hắn tự hồ tìm tới vấn đề căn nguyên. Vẹn vẹn có âm dương chi lực còn không có đáng sợ như thế, thế nhưng phối hợp dự đoán loại tương kỹ, vậy cũng chỉ có thể dùng khó giải đến hình dung. Đúng vào lúc này, mới vừa vừa biến mất lực hút xuất hiện lần nữa, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên hướng Tô Thiên Hoa đụng tới. Nhưng mà lần này, Đinh Hiểu không có dự tính chính mình lần công kích sau. Mãi đến Tô Thiên Hoa đã vọt đến trước mặt hắn, Đinh Hiểu như cũ không làm bất kỳ kháng cự nào. Hắn một mực tại không chế chính mình tư duy, không đối với bức kế tiếp hành động làm ra sớm chuẩn bị. Lợi dụng bản năng, Đinh Hiểu trong đầu chỉ có một câu nói kia. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Đại khái dạng này cử chỉ khác thường, Tô Thiên Hoa đều bị nói mọ rồi, liền tốc độ xuất thủ đều chậm nửa nhịp. Bất quá, thú săn đưa đến trước mặt, dù cho Tô Thiên Hoa không có nhìn ra đinh hiệu bất kế tiếp ý đồ, nhưng cơ hội như vậy lại há có thể bỏ lỡ. Tiên thuật, Thiên thần lưu tinh kiếm. Khoảng cách gần như thế, công kích kinh khủng như thế, mấy trăm kiếm ảnh đâm về đinh hiệu. Mà ngay tại lúc này, đinh hiệu mở mắt. Hắn đem chính mình đột nhiên thả xuống đến trước mắt tình cảnh bên trong, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không biết, tiếp xuống hắn sẽ ứng đối ra sao. Chương 831, Ngọc Tô cấp huấn chiến, chương 831, Ngọc Tô cấp huấn chiến. Tiên kia điên. Tô Thiên Hằng trừng to mắt, bất khả tương nghị nhìn xem đinh hiệu cử động. Ngược lại là bên ngoài sân Tô Thúy, cái thứ nhất xem thấu đinh hiệu ý đồ. Hán, hắn vậy mà. Nghĩ bằng vào bản năng phản ứng, để Thiên Hoa không cách nào đối hắn hành động làm ra dự phán. Tô Hưng tổ mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tô Thiên Hoa hóa sát phía sau, tốc độ, lực lượng, công kích đều đạt tới trước nay chưa từng có cường độ. Cho dù là đinh hiệu cái này có thể nhẹ nhõm đánh giết cựu tinh linh thần quái vật, cùng Tô Thiên Hoa chiến đấu lúc, cũng chỉ có thể bị rắc cái mũi, chỉ có bị đánh phần. Nhưng mà, nguyên bản hắn cho rằng đinh hiệu bại cục đã định, có thể mắt thấy đinh hiệu liên tục bại lui. Ai biết hắn đột nhiên tới như thế một tay? Bản năng chiến đấu tô Hưng tổ tái diễn cái từ này, ta cũng không tin. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn vẹn vẹn bằng vào bản năng, có thể đỡ thiên hoa chí mạng. Lời còn chưa dứt, bên kia, Đinh Hiểu đã có hành động. Đối mặt Phô Thiên Cái địa kiếm trận, vươn quanh tại Đinh Hiểu cánh tay trái linh phủ, từ cánh tay hắn tranh nhau chen lần bắn ra. Tại sinh tử con đầu, Đinh Hiểu căn bản không dành bận tâm linh phủ sử dụng kỹ xảo, thứ tự trước sau, chỉ là bản năng đánh ra tất cả linh phủ. Đồng thời, trong tay hắn chiến phủ hỏa diễm đại thịnh, hai mắt hồng quang bạo khởi, bắp thịt cả người tăng vọt, mất hư diện đạo phủ. Bầu trời một đạo sấm sét ở trên không trung mười ngàn mét nổ tung, vang một tiếng tiếng vang, giống như thần minh tức giận, thiên khung nổ tung. Thái sơ đồ thần phủ mang theo thao thiên hỏa ngọn lửa, đem toàn bộ bầu trời đem chiếu đỏ, một đạo ánh sáng mạnh, như cùng một thanh lưới dao, quét ngang mà qua. Cực kỳ ngưng tụ năng lượng, hóa thành một cái cự phủ, đánh nát tô thiên hoa vô số kiếm ảnh, trực tiếp xuyên qua tô thiên hoa thân thể, hướng nơi xa sơn cốc bắn ra. Không bao lâu, một trận ầm ầm nổ vang. Ngàn dằm ngọc tô cốc bị linh hiệu cái này một bữa, trực tiếp một phân thành hai. Mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy chỉnh tề khẽ hở, kéo dài đến nơi xa, những nơi đi qua. Vô luận là núi Phong Sơn gốc, vẫn là phong ốc cư thạch, toàn bộ bị phá hủy. Trong cốc vô số phong ốc, vẹn vẹn bị cái này một đố dư lực tác động đến, liền hóa thành phế tích. Lại nhìn trên mặt đất cái khe kia, kéo dài đến không biết nơi bao xa, cho đến mắt thường không cách nào nhìn thấy. Thấy cảnh này, Hoàng Viễn cùng Lý Trường Xuân song song trừng to mắt. Thiên địa đem ngọc tô cốc bổ ra. Lời còn chưa dứt, từ cái khe kia bên trong, đột nhiên dâng lên quần cuộn dung nham, sóng thẳng tới chân trời. Đoạn này mấy ngàn mét cái đất, bất ngờ nối thẳng lòng đất, tích tích dung nham phun trào, giống như dung nham tạo thành một đạo tường lửa. May mà dung nham phun trào quy mô cũng không tính lớn cũng không có tiếp tục kéo dài. Nhưng mà liền tính như vậy, mọi người cũng đã bị đinh hiểu cái này một bữa, sợ đến trắng bệnh cả mặt, kinh hồn bất định. Khai Thiên Tích Lý Trường Xuân yếu ớt nói, cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến cái từ này. Thiên kia quá đáng sợ. Bị kích thích lớn nhất, khẳng định vẫn là Tô Hưng Tổ, giờ phút này miệng của hắn đã lớn lên đến không khép lại được, trong miệng nói không nên lời nữa chứ. Tô Hưng Tổ khiếp sợ nhìn xem trong chớp mắt liền biến thành một vùng phế tích ngọc to cốc, như bị địa giật. Tô gia. Tô gia không có. Lúc này, Tô Thiên Hoa cùng Đinh Hiểu hai người gần trong căng tắc, thế nhưng Tô Thiên Hoa lại chỉ là thật thà đứng ở nơi đó. Đinh Hiểu trong tay chiến phủ đã rơi vào Tô Thiên Hoa lồng ngực. Trích Dương Chân Hỏa ngay tại đốt cháy Tô Thiên Hoa nhục thân, hỏa diễm bên trong, Tô Thiên Hoa đỏ tươi hai mắt, thế mà thay đổi đến bình thường xuống. Đinh Hiểu trở thành hộ thi lại nhiều năm, hiểu rất rõ lúc này phát sinh cái gì. Cho dù là sát thần, vậy mà cũng có hồi quang phản chiếu lúc. Tô Thiên Hoa nhàn nhạt nhìn xem Đinh Hiểu, không có phẫn nộ, ngược lại từ trong mắt nàng có thể nhìn thấy giải thoát cùng thoải mái. Đinh Hiểu, ngươi là Mộ Tuyết trợ phu, dựa theo bối phận, ngươi nên cùng Mộ Tuyết đồng dạng, gọi ta một tiếng gì mỗ trong liệt hỏa, nghe đến Tô Thiên Hoa nhẹ nói. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, lập đầu có lối với, nếu là ta có thể sớm một chút chạy tới, có lẽ. Tô Thiên Hoa trên mặt hiện lên một tia cười yếu ớt, mặc dù mặt mũi của nàng khô héo, nhưng chỉ cần có cặp mắt trong suốt tia, liền sẽ không để người cảm thấy hoảng hốt. Ta đã sớm tiếp thu sự an bài của vận mệnh, Liên tính sống sót cũng đã không có ý nghĩa gì. Ngược lại là Ninh Nhi, nàng vậy mà còn có người yêu, còn có hải tử, nàng còn có không muốn, còn có hy vọng. Đinh Hiểu, cứu nàng. Đinh Hiểu trùng điệp gật gật đầu, ta biết. Tô Thiên Hoa trong thân thể hiện ra đại lượng điểm sáng, tại trong liệt hỏa, giống như ngôi sao đồng dạng bay về phía tinh không. Đinh Hiểu cũng không có để vệ nguyên thú thôn vệ Tô Thiên Hoa linh tướng, vừa đến, hắn hiện tại không muốn tăng lên cảnh giới, dù sao nắm giữ cổ thần chi huyết phía sau, lại đề thăng cảnh giới lời nói, hắn sợ rằng khoảng cách tự bạo liền càng ngày càng gần. Thứ hai, dù sao Tô Thiên Hoa cũng là Tô Ninh đệ muội. Thu hồi chiến phủ, Đinh Hiểu quay người nhìn hướng còn thừa hai cái sát thần. Vừa vận Đinh Hiểu một kích, chỗ biểu diễn ra lực lượng kinh khủng, để Tô Khoát cùng Tô Phong Tuyết cũng cảm thấy khiếp sợ. Sát thần cũng không phải là không có chút nào linh trí sinh vật, bọn họ sẽ vì mạnh lên điên cuồng tôn vệ, nhưng bọn hắn cũng biết cân nhắc thực lực của đối phương. Giết hắn "Cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh." Một tiếng hét tư bên trong gào thét, đánh gãy toàn trường yên tĩnh. Tô gia mấy ngàn năm cơ nghiệp, bị Đinh Hiểu hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tô Hưng Tổ đã ở vào điên cuồng biên giới. "Đinh Hiểu, ngươi xem một chút Tô Ninh, nàng đã không chịu nổi. Ta muốn để ngươi không có gì cả, ta muốn giết ngươi." Dưới sự phẫn nộ, Tô Hưng Tổ vẫn không quên nhiễu loạn Đinh Hiểu. Hàng ma trưởng lão nghe lệnh, phong thích sát thần tất cả lực lượng, nhất thiết phải đánh giết Đinh Hiểu. Cầm trong tay dáng ma thạch bạn cắt trưởng lão, lập tức lại thêm một đạo linh phù, Tô quát cùng Tô Phong Tuyết linh sát, trong mắt lập tức bắt đầu cuồng bạo. Hai cái sát thần hướng về Đinh Hiểu mãnh liệt lao tới cùng tô thiên hoa một trận chiến, để đinh hiệu đục thân nhiều chỗ trọng thương, nhưng tốt tại đinh hiệu là linh sát trạng thái, hắn đục thân phòng ngự cũng vô cùng kinh ngợi, mà còn hành động cũng sẽ không phải chịu thương thế ảnh hưởng. nhìn xem cái kia hai cái sát thần, đinh hiệu trong mắt không hề sợ hãi, cầm trong tay đồ thần vụ, cũng hướng về đối phương đánh tới. tô khoát cùng tô phong tuyết thực lực đều không bằng tô thiên hoa, nhưng là đồng thời đối phó hai cái sát thần, mà lại là đang tiêu hao qua đại lượng năng lượng phía sau trạng thái, đinh hiệu cũng không phải máy. ba người tại võ trường chiến, nguyên bản tô gia võ trường đã sớm không chịu nổi run động dữ dội, chia năm sảy bảy, mặt đất xuất hiện từng cái thâm khanh. Loạn thạch bay tứ tung, lần lượt chiêu thức va chạm tạo thành năng lượng xung kích, càn quét toàn trường. Mà ba người chiến đấu cũng cuối cùng thoát ly võ trường phạm vi hạn chế. Ba đạo thân ảnh giống như ba đạo hắc ảnh, nhanh như thiểm điện, mỗi một lần giao thủ lại cũng sẽ là một lần năng lượng kinh khủng bạo tạc. Tô gia tử đệ bên trong những cái kia người thực lực hơi yếu đã không cách nào ngăn cản dư kình tác động đến, nhột nhịp bị đánh bay, thậm chí xuất hiện thương vong. Theo đinh hiệu cùng hai cái sát thần kịch chiến tiến vào gây cấn, trang diện cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn. Trong đám người, Tô Thanh Sơn, hầu nghĩa cùng Tưởng Nam Phong ngay tại thừa dịp loạn hướng mục tiêu ẩn núp đi qua. Tô Ninh sắp không chịu được nữa, nhanh đoạt cửu tinh liên châu. Tô Thanh Sơn nhẹ giọng nói, có thể cùng Tô Thanh Sơn một trận chiến, trừ sát thần bên ngoài, cũng chỉ có Tô Túy, Có thể Tô Túy trước đây bị nhốt hư không chi cảnh cùng lĩnh hàng hắc ám bên trong, mặc dù nói không có vỡ lạc, nhưng cũng trạng thái không tốt. Lúc này chính là động thủ thời cơ tốt. Tô Thanh Sơn nhắm ngay một vị tư lịch thấp nhất trưởng lao, đột nhiên bạo khởi, một kiếm đâm tới. Mặt khác cùng tổ trưởng lao phát hiện Tô Thanh Sơn phía sau, lập tức chuẩn bị chi viện. Nhưng tường Nam Phong cùng Hầu Nghĩa đồng thời xuất thủ, ngăn cản các trưởng lao khác, cho Tô Thanh Sơn tranh thủ càng nhiều thời gian. Tô Thanh Sơn, ngươi thật tính toán phản tộc sao?" Cửu Tinh Liên Châu trưởng lão nổi giận nói, "Đừng quên, ngươi cũng là Tô gia nhân." Ngượng ngùng, "Ta sớm liền không phải là." Tô Thanh Sơn lạnh hừ một tiếng, cũng không dám tiếp tục chậm trễ thời gian, lập tức giết hướng mục tiêu. Mắt các bảy tên trưởng lão nhìn thấy Tưởng Nam Phong cùng hầu nghĩa ngăn tại trước mặt bọn hắn, cầm đầu cho rằng Bạch Tu lão giả cười lạnh một tiếng, cho cười, "Chỉ bằng các ngươi, quyết không có thể để Tô Thanh Sơn cướp đi Cửu Tinh Liên Châu, giết cho ta." Tô Thanh Sơn thực lực mặc dù cường, nhưng vấn đề là, đối phương tất nhiên là trưởng lão, thực lực cũng sẽ không quá yếu cái kia trong lòng người hết sức rõ ràng chính mình đánh không lại tô thanh sơn đầu bóc dị thường rõ ràng một lòng chỉ muốn chạy thời gian đã vạn phần gấp gáp, lại như thế kéo đi xuống tô ninh thật muốn hóa làm giảm nhưng lại tại cái kia tên trưởng lao trốn bán sống bán chết lúc trước mặt đột nhiên xuất hiện một lão giả một trưởng đem đánh bay tô thanh sơn kinh ngạc nhìn hướng người tới người tới năm hơn thất tuần sau lưng còn đi theo mấy người chính là thang chấn tuyết nhi cùng với phúc lộc thọ tam lão tuyết nhi thấy lão giả đến tay la hét nói sư phụ còn thất thần làm gì cướp hắn thạch bản à thang chấn vội la lên sư phụ ngươi giúp thanh sơn tiền mũi ta cùng Phúc Lộc Thọ Tam Lao đi giúp hầu nghĩa bọn họ. Tô Thanh Sơn có chút ngây người, lão giả kia là Tuyết Nhi cùng thang chấn sư phụ, chương 832, bỏ đá xuống giếng, chương 832, bỏ đá xuống giếng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Có thể một kích phía dưới, đánh bay một tên một tên Tô gia trưởng lão, cái kia vị lão nhân trước mắt này thực lực, tuyệt đối không cho khinh thường. Tô Thanh Sơn nhìn đối diện lao đầu một cái, người này vừa vận thân pháp như điện, tướng lực hùng hậu, theo lý thuyết không phải là hời hợt hạ người, nhưng hắn lại đối với người này không có chút nào ấn tượng. Ngược lại là lão đầu kia một cái lắm mình đem trọng thương tô gia trưởng lão trong tay một viên cựu tinh liên châu đoạt lấy tùy ý ném một cái vứt cho tô thanh sơn thanh sơn bất cải thế mà tại chỗ này nhìn thấy ngươi uy lão gia hỏa còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian cướp hạt châu tô thanh sơn nhịn không được bật cười tên đĩa thế mà biết chính mình xưng hào có thể thấy được cũng là trước đây thật lâu cùng mình thời đại người ở gần vận chính ngươi vẫn là cái lão gia hỏa thế mà còn nói ta tô thanh sơn cười lắc đầu xưng hô như thế nào lão phạm tô thanh sơn khẽ mỉm cười ta đi đem hạt châu đưa đến tô ninh bên cạnh các ngươi cướp được hạt châu liền đến dứt lời, tô thanh sơn nhảy mấy cái, vượt qua đám người xung quanh, chạy tới tô ninh bên cạnh. lúc này tô ninh trên mặt đã bọt đầy gần xanh, hai mắt che kín tiêu máu, thân thể không ngừng bận rộn, muốn tránh thoát khổn tiên thẳng. nhìn thấy bình thường văn nhã điểm tĩnh tô ninh biến thành hiện tại cái dạng này, tô thanh sơn trong lòng đau xót. tô ninh một mực đang liều mạng nhẫn lại, nhưng không hề nghi ngờ, nàng cũng vô cùng thống khổ. nếu không phải ninh nhi có thiên mẫu thể bản, sợ là đã sớm duy trì không được. tô thanh sơn cảm khái một tiếng, bước nhanh tới. ninh nhi, chịu đựng, đừng để tương hồn tả hữu ngươi ý thức. chúng ta đã đoạt thêm một viên tiếp theo cửu tinh liên châu. Lời còn chưa dứt, lập tức có vài vị Tô gia trưởng lao hướng bên này xuống lại. "Tô Thanh Sơn, ngươi tên phản đồ này." Tô Thanh Sơn suốt ruột nhìn hướng Tô Ninh, lại dặn dò một lần, để nàng nhất thiết phải chịu đựng, liền cùng người tới chiến đến một chỗ. Nơi xa, Hoàng Viễn cùng Lý Trường Xuân từ đầu đến cuối không có cuốn vào chiến đấu. "Lý huynh, ngươi cảm giác đến chúng ta thật muốn một mực làm cái người ngoài cuộc." Hoàng Viễn có chút méo mắt lại. Chiến trường đã bị chia cắt thành to to nhỏ nhỏ mấy phới. Đinh Hiểu cùng Tô Khoát, Tô Phong Tuyết hai cái sát thần chiến đấu kịch liệt nhất, bị kích phát ra toàn bộ tiềm năng sát thần, trong mắt chỉ có tiến công phối hợp kinh khủng lực phòng ngự, để tướng lực tiêu hao nghiêm trọng đinh hiệu không dành bận tâm mặt khác. Nhắc tới cũng là thú vị, đinh hiệu hiện nay cũng là linh sắt trạng thái, cho nên trong chiến trường kịch liệt nhất bộ phận cũng có thể nhìn thành là sắt thần chi chiến. Nơi bọn họ đi qua, quả thực thiên băng địa liệt, không người nào có thể tới gần. Trừ bỏ cái kia một chỗ bên ngoài, Tô Thanh Sơn, Tô Thiên Hằng, Tô Bạch, Tô Khả khả canh giữ ở Tô Ninh bên người, Tô Thanh Sơn trên thân có một cái cựu tinh liên châu, bị Đông Đảo trưởng lão vây quanh, rơi vào khẩu chiến. Bất quá, một cái cựu tinh liên châu trở lại Tô Linh phía sau người, Tô Linh trạng thái so trước đó hơi có vẻ ổn định. Tô Thanh Sơn chỉ thủ không công, bằng vào nó mạnh mẽ chiến lực, nhưng cũng có thể ngăn lại một lát. Tường Nam Phong, Hồng Niễm, Thang Trấn, Tuyết Nhi cùng Phúc Lộc Thọ Tam Lão cùng với một vị hôi bố lao giả ngay tại cướp đoạt cựu tinh liên châu. Tuy nói Tô Gia trưởng lão bị cướp đi một cái cựu tinh liên châu phía sau, đã có phòng bị, thế nhưng vị kia hôi bố lao giả thực lực kinh người, ép tới Tô Gia trưởng lão không dám lên chiến, chỉ có thể chạy tứ tán bốn phía. Ma Đinh hiểu tỏa kỵ, cái kia bạch sư thì mang Âu Dương Mẫu Nữ cùng với Trung Tử Nương lưu lại giữa không trung, bảo trì khoảng cách an toàn. Lý Trường Xuân quay đầu nhìn hướng Hoàng Viễn, Hoàng Lão đệ có ý tứ là thừa cơ cầm xuống Tô Gia. Hoàng viện không vui nói: "Ngươi liền thiếu đi cùng ta cái này duồng địch tâm cơ, ta không tin ngươi nhìn không ra cục diện bây giờ." Đinh Hiểu bên này có ba đại cao thủ, Đinh Hiểu, Tô thanh Sơn, còn có vị kia Hôi Bố lao giả, tuy nói ba người này đều có đủ một mình đảm đương một phía thực lực, thế nhưng trong đó trừ Đinh Hiểu bên ngoài, hai người khác lợi hại hơn nữa, nhưng cũng còn tại trong phạm vi có thể hiểu. Nơi này dù sao cũng là Tô gia, kéo đi xuống, gần như có thể khẳng định, bọn họ không cách nào ngăn cản Tô Linh Hóa sát, lúc ấy đợi, đồng thời đối mặt Tam đại sát thần, Đinh Hiểu cái điểm này sợ cũng là một thua. Thế nhưng nói đi thì nói lại, Hoàng Viễn tiếp tục nói, nếu như bọn họ có thể ngăn cản Tô Ninh hóa sát, ta cảm thấy Đinh Hiểu có hy vọng đánh bại hai cái sát thần, khi đó, Tô gia liền không còn có xoay người cơ hội. Lý Trường Xuân gật gật đầu, không sai, Tô Ninh đích thật là mấu chốt nhất điểm. Hoàng Viễn nói, hiện tại, Tô gia tại Bách Gia Liên Minh địa vị một mực vững như Thái Sơn, nếu là bọn họ đem việc này bình phục lại, cho dù ngươi có quỷ mục phụ, trước mặt mọi người biểu diễn ra, chỉ sợ cũng không cách nào lập tức vặn ngã Tô gia. Hiện tại là chúng ta cơ hội tốt nhất. Lý Trường Xuân hơi chút do dự, sau đó gật gật đầu, không sai, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hoàng Viễn quan sát một cái tình huống xung quanh, bên cạnh bọn họ còn có một chút án binh bất động gia tộc, vẫn như cũ bảo tồn thực lực. Bách gia đồng minh các vị, lại ra tới, Lý tộc trưởng có lời muốn nói, can hệ trọng đại. Lý Trường Xuân lập tức lấy ra một tấm lá bùa, hướng mọi người biểu hiện ra một màn kinh người. Tu la bí cảnh bên ngoài, khi đó chính là bị nhốt bí cảnh người chạy ra bí cảnh giai đoạn khẩn yếu nhất, Tô Hưng Tổ một trưởng đánh nát hồi hồn bích. Nhìn xong hình ảnh phía sau, Lý Trường Xuân thu hồi lá bùa, nói với mọi người nói, các vị tộc trưởng, Tô Hưng Tổ cái này ngụy quân tử đưa ra Bạch gia đồng minh, nhưng lại lén lút ám toán chúng ta, hại chết không biết bao nhiêu người. Dũng Tông hiếm ác, hèn hạ đến cực điểm. Nếu để cho hắn lãnh đạo bách gia đồng minh, cuối cùng tất nhiên là đem chúng ta làm quân cờ, mà Tô ra ngồi mát ăn bát vàng. Tô ra thâm căn cổ đế, mà bây giờ đúng là chúng ta phản kích thời điểm. Tại Tu La Bí cảnh bên trong, các nhà đều tổn thất không ít nhân tài, hôm nay chính là chúng ta cùng Tô ra tính sổ thời điểm. Nếu là chư vị không cam lòng ngày sau bị Tô ra lợi dụng, biến thành tôi tớ, cũng là vì trong tộc trưởng lao báo thủ, hôm nay quyết không có thể vùng tha Tô ra. Đại gia cùng ta cùng một chỗ hướng. Hoàng viễn lập tức phụ họa, cái này Tô Hưng tổ hôm nay đem chúng ta làm đồ đần đường định, ngày mai liền sẽ để chúng ta đi chịu chết. Quyết không thể tha Tô ra. Khi biết chân tướng phía sau, các cái thế lực đại biểu tức giận không thôi. tăng thêm Lý Trường Xuân lời nói không, giả, mọi người cũng đều hiểu rõ Tô Hưng Tổ là người. Gặp Lý Trường Xuân cùng Hoàng Viễn dẫn đầu, liền lập tức bắt đầu có người hưởng ứng. Dần dần, hưởng ứng người càng ngày càng nhiều. Đến Tô ra quan sát đại tế điện người, tại bách gia đồng minh bên trong cũng đều là nhân vật có mặt mũi, thực lực tự nhiên cũng yếu không đi nơi nào. Bọn họ cấp tốc tạo thành một cỗ không cho khinh thường lực lượng, giết vào To ra đại quân. To Thanh Sơn hai mặt thủ địch. Tô Thiên hàng đám người thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi, Lão Phạm, Hồng Nghĩa, Thang Chấn bọn họ chính khổ vì cựu tinh trưởng lão chỉ lo chạy trốn, khó mà chặn đường. Đúng vào lúc này, số lớn cường giả tràn vào chiến trường. Lý Trường Xuân, Hoàng Viễn cùng với mặt khác mười mấy danh gia chủ ngăn cản hai ba vị cựu tinh liên châu trưởng lão, mà Lão Phạm đám người thì cấp tốc ngăn chặn bọn họ đường lui. Tô gia một tên trưởng lão khiếp sợ nhìn hướng Lý Trường Xuân đám người, mắt xem bọn hắn không có ý tốt, cả giận nói: Lý Trường Xuân, Hoàng Viễn, các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Trong lòng các ngươi vẫn chưa rõ sao? Lý Trường Xuân cười lạnh nói: Các ngươi. Cái kia tô gia trưởng lão một mặt khiếp sợ, "Đừng quên, chúng ta là bách gia đồng minh, các ngươi thế mà bỏ đá xuống giếng, hèn hạ." Hèn hạ chính là bọn ngươi." Hoàng Viễn giận quát một tiếng, trực tiếp nhào về phía đối phương. Thang Chấn cùng Hầu Nghĩa nhìn nhau, cũng là một mặt nghi hoặc. Bọn họ làm sao người một nhà đánh nhau? Lão Phạm một bàn tay đánh vào Thang Chấn Hầu nắm ngỗng, "Tiểu tướng đốc, này liền gọi người lấy bảy phân, Tô Hưng tổ thích bỏ đá xuống giếng, ngươi cảm thấy bách gia đồng minh liền đều là người tốt. Đừng quản như vậy nhiều, trước cấp Cửu Tinh Liên Châu." Chương 833, kết hợp tương ký, chương 833, kết hợp tương ký. Lý Trường Xuân cùng Hoàng Viễn dẫn đầu bách gia liên minh gia nhập chiến đấu, lập tức để Đinh Hiểu một phương mọi người áp lực giảm mạnh. Đinh Hiểu trước đây còn một mực không cách nào toàn lực một trận chiến, lúc này nhìn thấy thế cục ổn định, cuối cùng có thể toàn lực ứng chiến. Hắc Ám Chi Môn. Đinh Hiểu tại chiến trường dày đặc nhất khu vực để một cái hắt động chi môn. Hắt động chi môn tác dụng không ở chỗ giết địch, mà tại tại hấp thu năng lượng, phạm vi lớn chiến đấu, tạo thành rộng lượng dư âm năng lượng, mà những này dư âm thì toàn bộ bị Hắc Ám Chi Môn hấp thu, đồng thời rời đi cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu trước đây tiêu hao tướng lực cùng tinh thần trí lực, ngay tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Acha, Đinh Hiểu. Tô Phong Tuyết sát thần đột nhiên một kích trọng truy, đánh phía Đinh Hiểu. Nhưng mà một truy này lại chỉ làn điện ở Đinh Hiểu trước mặt không khí bên trong. đệ lục tướng ký, không gian hám động. Tô Phong Tuyết giận quát một tiếng. Ngay sau đó, Đinh Hiểu trước mặt không gian phát sinh vạn mèo, mà từ vạn mèo không gian bên trong, tô khoát đột nhiên rít ra, mũi kiếm phong mang đâm thẳng Đinh Hiểu. Liên tại tô khoát xuất kiếm tập đến Đinh Hiểu trước mặt lúc, Đinh Hiểu đã làm ra chuẩn bị muốn né tránh, có thể tô khoát kiếm chuyển hướng, vạch ra một đạo vòng tròn. Thần đồ Phong Hải chi nhận. Đinh Hiểu xung quanh cuốn phong bạo khởi, cát bay đầy trời đi thạch, để Đinh Hiểu không cách nào thấy vật. Đinh Hiểu vừa định lao ra gió lốc khu vực, lại phát hiện trước mặt không đường có thể đi. Là vừa rồi không gian chấn động, đem ta không gian xung quanh đánh nát, tạo thành không thể đạt tới đến khu vực. Đinh Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên cảm thấy trên mu bàn tay dính vào một giọt nước. Thủy Nguyên làm. Đinh Hiểu trừng lớn hai mắt, chỉ tiếc tại gió hải chi lưới đao bên trong, hắn căn bản thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh. Thương hải hạ hãn. Tô khoát một kiếm này bên trong, ẩn chứa nhiều loại biến chiêu, tại thủy nguyên tố linh tướng ra chỉ bên dưới, điên cuồng trong gió, giọt nước càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một mảnh cuốn lên đại dương mênh mông. Tô Thiên Hằng nhìn thấy bên này cảnh tượng cũng lập tức sử sốt. Lúc này trong tràng một đoàn màu đen trắng kiện vòi rồng đem đinh hiệu vây quanh, đường kính đạt tới ba bốn mét. Mà tại vòi rồng bên trong, thế mà cuốn lên một vùng biển bên ngông. Tại trống trải chi địa, thế mà tạo thành sẽ chỉ xuất hiện tại đáy biển dòng nước vòng xoáy. Cái này không tốt. khoát thuốc tổ cùng phong tuyết thuốc tổ muốn dùng một chiêu kia. Tô Hưng Tổ cũng không quản cái gì bách gia liên minh lâm thời phản chiến, hắn hiện tại trong mắt chỉ có đinh hiệu. Nhìn thấy Tô Khát dùng phong nguyên làm cùng thủy nguyên làm vây khốn đinh hiệu, Tô Hưng Tổ phát ra cản rỡ cười to, là một chiêu kia. Đinh hiệu ta nhìn ngươi còn làm sao chạy trốn. Đinh Hiểu bị vây ở nước vòng xoáy bên trong, không cách nào chạy trốn, không qua hắn tướng lực cùng tinh thần chi lực còn đang không ngừng tăng lên. Hắc ám chi môn vô luận người ở chỗ nào, đều có thể đem hấp thu năng lượng chuyển cho Đinh Hiểu. Xem ra gia Tô Khoát cùng Tô Phong Tuyết muốn dùng sát chiêu, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, mà còn Đinh Hiểu còn phát giác ra một kia dị thường. Cùng Tam đại sát thần giáo thủ, Đinh Hiểu lớn nhất cảm giác chính là, Tô Thiên Hoa cùng mặt khác hai chi sát thần ở giữa, gần như không có phối hợp có thể nói. Thế nhưng Tô Khoát cùng Tô Phong Tuyết, phối hợp hết sức ăn ý, nhất là làm Tô Hưng tổ kích phát bọn họ tất cả sức chiến đấu phía sau. Hai người bọn họ công thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp thiên ý vô phùng. Chiến đấu đến nay, Đinh Hiểu đều không tìm ra hai người sơ hở. Mà Đinh Hiểu bị nhốt, cũng là bởi vì hai người liên thủ tạo thành, Tô Phong Tuyết chấn vỡ không gian đường đi, vây khốn Đinh Hiểu, mà Tô Khoát thì lại lấy gió, nước giam cầm Đinh Hiểu. Hai người này khi còn sống nên không phải là kẻ vai chiến đấu đã quân a. Vậy lần này sát chiêu, có thể là hai người bọn họ liên thủ thi triển. Đơn đả độc đấu dưới tình huống, Đinh Hiểu các hạng năng lực không hề thua sát thần, thế nhưng nếu như hai người đồng thời ra tổ hợp tương kỹ, vậy liền coi là chuyện khác. Đinh Hiểu càng nghĩ càng không đúng sức lực. Tốt tại, đinh hiểu kỳ thật cũng có một cái giúp đỡ, huy, hát vụ, sự tình có điểm gì là lạ, giúp ta, hát vụ rất nhanh liền có đáp lại, không phải, chừng nào thì bắt đầu, ngươi gặp phải nguy hiểm, cái thứ nhất nghĩ tới lại là ta, mau ra đệ cựu linh tướng, ta mới không đâu, lần trước tạm thời làm ngươi đệ cựu linh tướng, kém chút cùng ngươi cùng chết, đinh hiểu cũng là tức giận mặt lại, người này thế mà đùa nghịch lên tinh khí, ngươi còn muốn hay không phá giải kinh phủ, giúp ta lần này, ta giúp ngươi phá giải hai tấm, cái này, hai tấm lời nói, ân, ba tấm, cái này đã là hữu nghị giá. Đinh Hiểu đỡ cái chán, ba tấm liền ba tấm a, nhanh lên, Ta đi, đáp ứng nhanh như vậy, nói thiếu a, cái kia, Đinh Hiểu, bốn tấm được hay không? Ngươi có tin ta hay không cùng ngươi cá chết lưới rách? Đinh Hiểu cả giận nói, tốt tốt tốt, đừng nóng giận nha, ba tấm liền ba tấm, ta giúp ngươi chính là, ai, thật không nghĩ tới ta vậy mà lăn lộn đến hôm nay tình trạng này, tô gia phong thủy là ai tuyển chọn, kém như vậy, lần trước tại cái này giúp ngươi một lần, lần này lại muốn giúp ngươi, hát vụ phàn nàn thì phàn nàn, động tác ngược lại là rất nhanh, Đinh Hiểu bàn mệnh linh cung bên trong, đệ cửu linh tướng đã tạo ra. Đệ Cửu Linh tướng tạo ra phía sau, Đinh Hiểu tướng lực hạn mức cao nhất biên độ lớn tăng lên, lực bộc phát, nhục thân cường độ các phương diện năng lực cũng tăng thêm một bước. Không biết có phải hay không là Hắc Vũ thực lực mạnh lên, Đinh Hiểu cảm giác lần này Hắc Vũ hỗ trợ, tăng lên so hai lần trước đều muốn rõ ràng. Đinh Hiểu, đừng có dùng đấu chuyển tinh di, ngươi không nhất định có thể đỡ được bọn họ kết hợp công kích." Hắc Vũ nói, "Hiện tại ngươi là linh tướng, hơn nữa còn chỉ là một cái phụ trợ linh tướng, ngươi còn muốn chỉ huy ta." Đinh Hiểu lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh. Hắc Vũ lần này cuối cùng là trung thực, không lên tiếng nữa. Đúng vào lúc này, ngăn cách tầng tầng màn nước, Đinh Hiểu nghe đến trên bầu trời sấm sét vang rộ, xuyên thấu qua lớp nước, có thể nhìn thấy bầu trời chỗ sâu, giống như điên loẽ ra vô số lôi điện. Tô Khoát cầm trong tay trường kiếm, Tô Phong Tuyết cầm trong tay hủy diệt chiến truy, hai người đồng thời phát động công kích. Đệ Cửu Tướng Kỷ, thần đồ kiếp lôi. Đệ Cửu Tướng Kỷ, thần đồ kiếp lôi. Một cái mắt, trên bầu trời một đạo dị thường tráng kiện lôi điện hung hăng đánh phía của nước. Kinh lôi đánh xuống, một màn kinh người xuất hiện. Cuốn lên thủy long, chỉnh thể cảm giáp điện, thay đổi đến dị thường sáng ngời. Lao Phạm Trừng to mắt nhìn hướng bên này, lấy Phong Nguyên làm cuốn lên đắc, lấy Thủy Nguyên làm bổ sung mà cắt đá lăn lộn vào trong nước, làm cho cả vòng xoáy đều có đủ dẫn điện năng lực, lại lấy kiếp lôi xuyên qua. Cái này, một khi bị nốt, liền không khả năng tránh đi kiếp lôi, vẫn là gấp đôi kiếp lôi. Tường Nam Phong cùng Hầu Niễm khiếp sợ nhìn hướng bên này, giống nhau tương kỹ. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải hai người sử dụng song toàn bộ giống nhau tương kỹ. Âu Dương Mộ Tuyết tình huống ổn định rất nhiều, thế nhưng mới vừa vừa nhìn thấy Đinh Hiệu tình huống bên này, hô hấp lập tức dồn dập mấy lần. Trung Tử Ngưng Vội vàng đỡ lấy Mộ Tuyết, chỉ là nàng thần trường, nhưng cũng không thể so với Mộ Tuyết nhẹ. Hai nữ nhân bất chi bất giác nắm thật chặt đối phương tay toàn bộ của nước, dài đến vài trăm mét, lúc này phản phất một đầu lấp loé tự lòng, kết nối lấy thiên địa. Mà cự long sở dĩ phát sáng là bởi vì lúc này lôi điện chính bao trùm lấy trong đó mỗi một cái góc. Đinh Hiểu đã không chỗ có thể trốn. Đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện nửa thông thấu trong cột nước tâm, một đám lửa chính đang tiêu đốt hừng hực. Tại đoàn kia hỏa diễm bên trong, lại bao vây lấy một đoàn xương mù màu đen, tại xương mù màu đen bên trong, một bóng người, song tay nắm chặt thái sơ đồ thần phù, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, người kia quát lên một tiếng lớn, chấn thiên động địa. Mẫn Hư Diệt đạo phủ Chương 834, đại thế đã mất, chương 834, đại thế đã mất. Một đạo hồng sắc hỏa quang từ lôi điện trong cột nước quét ngang mà ra, chân trời sắp thái theo tia sáng kia, một đường biến thành màu đỏ rực. Tô Khoát cùng Tô Phong Tuyết thấy thế, không kịp khiếp sợ, đồng thời dùng ra đón đỡ. Băng vào cột nước giảm sóc cùng tự thân cường đại nhục thần, hai người vậy mà không có bị cái này một kích đánh giết. Thế nhưng ngay sau đó, trong cột nước lại lần nữa bắn ra một đạo hỏa vòng. Đạo thứ hai hỏa vòng đảo mắt liền tới, lại lần nữa đánh vào hai cái sắt thần trên thân. Tô Phong Tuyết thực lực yếu kém, cuối cùng khó mà ngăn cản, thân thể thụ trọng thương, bị đánh bay ra ngoài. Tô Phong Tuyết bị đánh bay phía sau, hắn không gian hám động hiệu quả mất đi hiệu lực. Cùng lúc đó, trong cột nước đạo nhân ảnh kia tại hỏa diễm trên trúc bên dưới, từ trong cột nước gấp xuống tới, một đầu màu đen lớn cái đuôi to cuộn lên thân thể của hắn, hướng về Tô khoát đột nhiên vung đi, phối hợp Đinh Hiệu tự thân tiên ma hóa hư, trong chớp mắt, Đinh Hiệu đã đi tới ngoài mấy chục thước Tô khoát trước mặt, khai thiên diệt thế phủ. Đinh Hiệu chỉ là liên tục vung ra ba bữa, toàn bộ công kích Tô khoát trước ngực, lập tức Đinh Hiệu liền cũng không quay đầu lại, bắn thẳng đến Tô Phong Tuyết. Bay tới một nửa, Đinh Hiệu bàn tay trái ở giữa bắn ra một tấm linh phủ, đồng thời đem thái sơ đổ thần phủ ném ra. Trấn thần phủ. Thiên Quân Phá hiểu phủ cựu trọng, Thái sơ độ thần phủ đang phi hành quá trình bên trong, thể tích cấp tốc bành trướng, cho đến lơi búa lơi đao vai diễn đâm xuyên tô phong tuyết đục thất lúc, đã đạt tới vài trăm mét dài, đem tô phong tuyết gắt gao đóng ở trên mặt đất. Tô phong tuyết còn tính toán dây rùa, nhưng chấn thần phủ đã đến. Chấn thần phù hóa thành bạch quang, nháy mắt xuyên qua tô phong tuyết bụng dưới. Xung quanh chiến trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú đinh hiểu bên này chiến đấu. Vừa vặn vẫn là đinh hiểu ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng trong mắt đinh hiểu đã phản sát hai cái sát thần. Tô khoát thân thể đã chia ra làm bốn. Tô phong tuyết bị đè ở thái sơ đồ thần phủ bên dưới, thân thể bị xò xuyên, đồng thời bụng dưới xuất hiện một cái độc lớn. Làm sao sẽ dạng này? Tô hưng Tổ thân thể không khỏi lui về phía sau nửa bước, kinh hãi vô cùng. Tô tuy có chút nheo mắt lại, đối mặt song trọng thần đồ kiếp lôi thời điểm, đinh hiểu không có sử dụng linh tướng hộ thể, hắn, hắn dùng chính mình hỏa nguyên tố bước hơi súng quanh hơi nước, tiến tới tại súng quanh cơ thể tạo thành một tầng không nhận lôi điện ảnh hưởng không gian. Tô gia lão thái quân lắc đầu, thở dài nói, hắn như thế nào phá giải song trọng kiếp lôi không trọng yếu, nhất làm cho người nghĩ không hiểu là, hắn một cái bắt tinh linh thần làm sao có thể liên tục thi triển mấy lần kinh khủng như vậy công pháp nhất là một lần cuối cùng mẫn hư diệt đạo phủ uy lực so trước đó hai cái càng khủng bố hơn hắn hắn hai kiếp lôi trong cột nước thực lực tăng lên tô túy đột nhiên nhìn về phía lập ở chiến trường bên trong cái kia hất động mặt sát mặt ngừng trọng nói hắn từ hắc ám chi môn hấp thu năng lượng chỉ là ta cũng nghĩ không thông vì sao một kích cuối cùng lúc hắn thực lực so trước đó còn muốn mạnh hai thành trở lên tô khoát cùng tô phong tuyết sát chiều ngược lại để đinh hiệu có cơ hội thở dốc hắc ám chi môn hấp thu năng lượng thần tốc bổ sung đinh hiệu tiêu hao mà hắc vụ tạo thành đệ cửu linh tướng phía sau. Đinh Hiểu các phương diện năng lực lên một tầng nữa bậc thang, mấu chốt nhất là đinh hiệu xuất thủ thời cơ. Chính là tại Tô Khoát cùng Tô Phong Tuyết cho rằng chắc chắn nhất thời điểm, đột nhiên xuất thủ, ngáy mắt hoàn thành miêu sát. Hoàng Viễn đánh lui bên cạnh một tên Tô gia trưởng lão, đoạt lấy trong tay hắn cựu tinh liên châu, vứt cho lao phạm, sau đó ngừng chân nhìn hướng đinh hiệu bên kia. Hai cái sát thần đều bị đinh hiệu chém giết. Hoàng Viễn không khỏi hít vào một hơi, "Ôi trời ơi, lấy một ba, tên kia thế mà bằng vào sức một mình, đánh giết ba cái sát thần. Phần này thực lực, ai có thể đụng?" Lý Trường Xuân đứng tại Hoàng Viễn bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa chiến trường cái này đinh hiệu thật là từ nhất cấp đại lục từng bước một đi tới bắt tinh linh thần đã trở thành pháp võ đại lục tối cường linh tướng sư không ta dám khẳng định liền xem như mặc khác thất cấp đại lục cũng tuyệt khó tìm đến có thể cùng địch nội nhân vật mộ tuyết thở nhẹ nhõm một cái thật dài nhìn phu quân của mình trong mắt nàng đều là sùng bái cùng kích động còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy đinh hiệu đại biểu thi bộ cùng linh bộ thiên tài một trận chiến đinh hiệu tại tam quái linh viện vạn đạo thiên lộ sông qua đệ cửu tầng vong tộc xâm lớn đinh hiệu lực kháng vong tộc tứ thiên vương thú tộc xâm lớn đinh hiệu đánh bại lục dược dạ xoa Dù cho thấy tận mắt Đinh Hiểu vô số lần siêu cường chiến đấu, cho đến ngày nay, Mộ Tuyết mới phát hiện, cho đến ngày nay, nhìn thấy Đinh Hiểu thủ thắng, nàng vẫn như cũ cảm xúc bành trướng, xuân tâm dập, dượn. Mộ Tuyết kiêu ngạo nhìn hướng phụ thân, nói: "Cha, hôm nay ngươi còn hối hận lúc trước để ta gả cho Đinh Hiểu sao?" Âu Dương Tuân vừa tức vừa cười, nha đầu này, đã không biết ở trước mặt mình đắc ý qua bao nhiêu lần. Nhìn xem phụ thân á khẩu không trả lời được bộ dạng, Mộ Tuyết trong lòng mừng thầm. Chỉ là hiện tại còn có một cái vấn đề nhỏ, bên cạnh cái này mỹ nữ. Vừa rồi nàng hình như cùng chính mình đồng dạng thân trương. Tính toán thời gian Đinh Hiểu hẳn là thừa dịp chính mình bị bắt khoảng thời gian này, lại quen biết mới bằng hữu. Trung Tử Ngưng phát hiện Mộ Tuyết ngay tại liếc trộm chính mình, cái này mới thức tỉnh. Nàng hiện tại còn nắm thật chặt Mộ Tuyết tay. Trung Tử Ngưng vội vàng thu tay lại, đối Mộ Tuyết khẽ mỉm cười. Mộ Tuyết cô nương, Đinh Hiểu thắng. Mộ Tuyết đối Trung Tử Ngưng cười gật gật đầu, vừa vặn còn không có cảm ơn cô nương xuất thủ tương trợ, không biết xưng hô như thế nào. Trung Tử Ngưng, Tường Nam phong lùi đến hậu nghĩa sau lưng, hai người lưng tự lưng, cảnh giác địch nhân. Đinh Hiểu bên kia chiến thắng, bọn họ sĩ khí đại chấn, đồng thời cũng tiêu chí chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ tiến vào hồi cuối, hai người đều thoáng thở dài một hơi. Tường đại ca, chúng ta hình như lại bị đinh tử ca hất ra hầu nghĩa lắc đầu. Tường Nam Phong cười nói, được, chúng ta vẫn là chớ cùng cái người điên kia so, hắn chính là cái quái vật, sát thần đều có thể giết, còn một lần giết ba cái. Hắn cái này chấn thi đại thiên tướng, thật đúng là xứng trước. 8. Đinh Hiểu khoát tay, Thái sơ đồ thần chiến phụ lập tức bắn về trong tay hắn. Khi sâu một hơi, Đinh hiệu được ăn cả ngã về không công kích, để hắn tiêu hao rất lớn, may mà hắc ám chi môn còn tại giúp hắn khôi phục, không bao lâu nữa, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tô khoát cùng Tô Phong Tuyết cũng đã chết, như vậy hiện tại Tô gia đã không có người có thể lại ngăn lại hắn. Đinh Hiểu ngẩng đầu liếc nhìn chiến trường. Cái này liếc nhìn lại, Tô gia mọi người nhộn nhịp vứt bỏ chiến báo đoàn, từng cái đánh tới 12 phần tinh thần, như Lâm đại địch. Bất quá Đinh Hiểu tựa hồ đối với bọn họ hứng thú không lớn. Hắn đầu tiên là nhìn về phía mộ tuyết bên này. Tiểu dạ một mực mang lấy bọn hắn duy trì khoảng cách an toàn, trừ phi cựu chảo kim long hoặc là sắt thần xuất thủ, bằng không bọn hắn sẽ không có nguy hiểm. Tiếp lấy Đinh Hiểu vừa nhìn về phía Tô Linh bên kia. Tô Thanh Sơn, Tô Thiên Hằng, Tô Bạch cùng khả khả một mực canh giữ ở Tô Linh bên cạnh, trừ cái đó ra còn có một chút bách gia liên minh người cũng vây quanh tại tô ninh phụ cận để tô gia không cách nào tới gần mà tô ninh trạng thái so trước đó ổn định không ít xem ra tô thanh sơn bọn họ đoạt lấy mấy cái cựu tinh liên châu cái này mới để cho tô ninh bình tĩnh trở lại để đinh Hiểu kinh ngạc là thang chấn tuyết nhi cùng tam lão bọn họ thế mà đi mà quay lại bọn họ cùng hồng nghĩa tưởng nam phong tại phía ngoài nhất cùng tô gia trưởng lao giằng co đinh Hiểu đối thang chấn cùng tuyết nhi khẽ mỉm cười thang chấn ngầm hiểu khẽ gật đầu đáp lại hoàng viện cùng lý trưởng xuân phát hiện đinh hiệu cũng không có xem bọn hắn hay lén lút hướng thang chấn bên này dựa vào muốn đi vào đinh hiệu ánh mắt Tuy nói bọn họ ngấp nghé Đinh Hiểu bảo vật, mỗi lần xuất thủ cũng không phải là đơn thuần giúp Đinh Hiểu, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ cũng bỏ khá nhiều công sức, ít nhất phải lăn lộn cái nhìn quen mắt ta. Đáng tiếc Đinh Hiểu không nhìn thấy bọn họ liền quay đầu. Cuối cùng, Đinh Hiểu ánh mắt rơi vào Tô Hưng Tổ trên thân, làm cùng Đinh Hiểu ánh mắt tiếp xúc phía sau, Tô Hưng Tổ nào ông ông chướng hưởng, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý, từ lòng bàn chân một mực lên tới đỉnh đầu. Chương 835, Đinh Hiểu điều kiện. Chương 835, Đinh Hiểu điều kiện. Đinh Hiểu vung lên chiến phủ, đồ thần phủ bên trên hỏa diễm liền dập tắt, hắn cũng lui về nhân loại hình thái. Xa xa, đinh hiệu từng bước một hướng đi Tô Hưng Tổ. Mặt khác Tô gia tử đệ, hiện tại đã trong lòng run sợ, không người dám ngăn cản, lộn nhịp hướng hai bên tối lui. Toàn trường chiến đấu vào lúc này cũng đã chỉ còn lại lẻ tẻ chiến đấu, mọi người lực chú ý, toàn bộ đặt ở đinh hiệu trên thân. Không có người hoài nghi, đinh hiệu cử động, đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Không bao lâu, đinh hiệu chạy tới Tô Hưng Tổ chờ người trước mặt. Xem như Tô gia gia chủ, Tô Hưng Tổ nhất định phải đứng vững như vậy áp lực kinh khủng. Chỉ là muốn mặt đối với hiện tại đinh hiệu, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Tô Hưng Tổ khẽ mắt bắt thịt rung động, không ngừng làm nuốt nước miếng. Đinh Hiểu ngẩng đầu, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Tô Hưng Tổ, dù ổn định đến không có có cảm xúc gợn thanh nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, cứu cứu. Đinh Hiểu là mộ Tuyết trợ phu, ngược lại là sát thực phải gọi Tô Hưng Tổ một tiếng cứu cứu. Tô Hưng Tổ khẽ mắt lặp đi lặp lại có vào, một tiếng này cứu cứu cũng không có để hắn cảm thấy có chút làm thân thích cảm giác. Đinh Hiểu, ngươi, ngươi muốn như thế nào? Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, nhớ ngày đó, ta đóng giả khả khả trợ phu, đến ngươi Tô ra tìm nhất hồn đan, tuy nói ngươi lúc đó đối ta không tính cách khí, nhưng đó cũng là một cái phụ thân nên có phản ứng, cho nên ta cũng không có ghi hận qua ngươi. Thậm chí các ngươi Tô gia sau đó mấy lần truy sát ta, ta cũng chưa từng nghĩ qua báo thủ. Thế nhưng hiện tại Đinh Hiểu nhìn hướng cách đó không xa Tô Ninh, cứ việc nàng còn không có hóa thành linh sát, tình huống cũng tốt chuyện rất nhiều, nhưng cũng đã cực kỳ suy yếu. Ngươi như vậy đối đại ngươi muội muội của mình, vì buộc nàng hóa thành sát sát, không từ thủ đoạn, mẫn diệt nhân tính. Ngươi còn hỏi ta muốn làm gì? Tô Hưng Tổ hung hăng nói, từ xưa được làm vua thua làm giặc, bọn họ tất nhiên là Tô gia nhân, liền nên là Tô gia kính dân tất cả. Có đúng không? Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, trong miệng ngươi Tô gia, ta nhìn chỉ là các ngươi những người nắm quyền này trong mắt Tô gia a. Nếu không phải như vậy, như thế nào lại có Tô gia nhân đứng ra phản đối ngươi? Nhìn xem xung quanh, ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo Tô gia, hiện tại đã biến thành hình dáng ra sao? Tô Hưng Tổ chậm rãi quay đầu, nhìn bốn phía. Ngày xưa Uy Hoàng hùng vĩ ngọc tô cốc, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản bằng phẳng kiên cố Tô gia võ trưởng, hiện tại đã gập lền, nham thạch lật lên. Nhân khẩu cường thịnh Tô gia tử đệ, hiện tại tử thương vô số kể, hơn 300 tên trưởng lão bị Đinh Hiểu Hư không chi cảnh cùng Vĩnh Hằng Hắc ám liền đánh giết một nửa. Tô gia tối cường thần thú Cựu Trảo Kim Long bị Đinh Hiểu miểu sát, Tam Lại Sắt thần bị Đinh Hiểu từng cái đánh giết. Nhi tử Tô trọng cảnh chết trận. Tô Thanh Sơn, chính mình thân Nhi tử Tô Thiên Hằng, nữ Nhi Tô Khả Khả phản tộc. thật vất vả tại Bách Gia Liên Minh bên trong chiếm cứ trọng yếu chỗ ngồi, hiện tại đã trở thành mục tiêu công kích, gặp phải Bách Gia Liên Minh phản chiến. Tô Hưng Tổ trong mắt thay đổi đến càng ngày càng vô thần, hắn căng cứng thân thể, dần dần nông rộng xuống. Thế nhưng, phản phất một loại bản năng giống như Tô Hưng Tổ đột nhiên mường đầu, lớn tiếng phẫn nộ quát: Cho dù có người phản đối, ta cũng là một lòng vì Tô gia. Tô Hưng Tẩu phẫn nộ nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Hiểu, ngươi sẽ không thật ngây thơ cho rằng, không tranh quyền thế, thiện trí giúp người có thể chống đỡ một cái hào môn mấy ngàn năm ngặt đứng không ngã Tô gia trải qua lớn nhỏ kiếp nạn không dưới trăm lần, mà chúng ta có thể đi thẳng đến hôm nay, dựa vào cũng không phải thánh nhân chi tâm. Tất cả Tô gia tử đệ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, có thể sử dụng vô hạn tài nguyên, chẳng lẽ không nên vì gia tộc tất trung. Ta có lỗi gì? Ta có lỗi gì? Tô Hưng Tổ gầm thét, phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng. Đinh Hiểu, ta thừa nhận, ngươi là rất mạnh, mạnh đến nằm ngoài dự đoán của ta, để ngươi sống đến bây giờ là ta tính sai, thế nhưng ngươi cũng không muốn nghĩ mưu toan thay đổi ta ý nghĩ. Tô Hưng Tổ giống giận, phẫn nộ, tín niệm để hắn thay đổi đến liền Đinh Hiểu cũng sẽ không tiếp tục e ngại. Ta làm tất cả, cũng là vì Tô gia, ta chưa từng có vì chính mình nghĩ qua nửa phần, liền tính Tô gia hôm nay rơi vào kết cục này, là ta một tay tạo thành, thế nhưng, ta Tô Hưng Tổ không thẹn với Lương Tâm. Dù cho một lần nữa, trừ ta sẽ lần trước không tiếc tất cả đem ngươi đánh giết bên ngoài, ta sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tô Ninh, Tô khoát bọn họ, như cũ muốn hoa sát, ta bắt đến Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết, còn là sẽ dùng bọn họ tính mệnh, để Tô Ninh biến thành ác sát. Còn có các ngươi, Lý Trường Xuân, Hoàng Viễn. Tô Hưng Tổ căm tức nhìn trong đám người hai người kia, ta vẫn như cũ sẽ một quyền đánh nát hồi hồn bích. Không thể không nói Tô Hưng Tổ lời nói này rất có lực rung động. Tất cả mọi người ở đây, không quản thân ở phương nào, đều sẽ vì đó động dung. Đinh Hiểu khen những mày. Tô Hưng Tổ cùng Cực Võ Đế có chút tương tự, bọn họ đều đang dùng phương thức của mình bảo hộ mình muốn bảo hộ đồ vật. Liên Tính Đinh Hiểu không muốn thừa nhận, thế nhưng tại hắn nội tâm cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Tô Hưng Tổ, Cực Võ Đế bọn họ có chỗ đáng hận, nhưng trên người bọn họ cũng có một tia khả kính chỗ, ít nhất bọn họ không phải là vì bản thân tư lợi, chỉ là bọn họ phương thức tổn thương quá nhiều người. Sở Trường Phong đã từng tự đủ qua, cái này cái thế rồi đúng và sai, thiện và ác có lúc cũng không phải là như vậy có thể thấy rõ ràng. tô khả khả cùng tô thiên hằng nhìn xem phụ thân gần như rơi vào địa ngục, cũng không khỏi lã chả rơi lệ. bất luận tô hưng tổ làm qua cái gì, thế nhưng có một chút đúng là sự thật không thể chối cãi. hắn một lòng vì tô gia, chưa hề nghĩ qua chính mình. tô hưng tổ từ đinh hiểu trong mắt nhìn thấy một chút thương hại, điểm này để hắn càng thêm phẫn nộ. đinh hiểu, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng trên tay của ta nhưng còn có một cái cựu tinh liên châu. tô hưng tổ khoe miệng lộ ra nhẹ răng cười, chỉ cần ta nguyện ý. Ta liền có thể hủy cái này cái cựu tinh liên châu, như vậy liền tính tô ninh hôm nay sẽ không hóa sát, nàng cũng sống không qua nửa năm. Câu nói này ngược lại là nhắc nhở đinh hiểu, liền tính tô hưng tổ có thể thương chỗ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngươi hủy ta tô ra, ta cũng sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Tô hưng tổ giống giận lấy ra cựu tinh liên châu, xem ra hắn căn vốn cũng không có lưu lại cho mình đường lui. Đúng vào lúc này, đinh hiểu đột nhiên hô, chậm. Tô hưng tổ đối đinh hiểu khẩn trương biểu hiện rất hài lòng, hắn duy chỉ cùng đinh hiểu khoảng cách, cười nhìn hướng đinh hiểu, làm sao? Ngươi cũng sợ? Đinh Hiểu từ tổ nói, "Đem cựu Tinh Liên Châu cùng giáng ma thạch bản cho ta, ta buông tha các ngươi." "Buông tha ta." Tô Dung Tổ ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, "Tô gia đã lại không nơi sống yên ổn, ta không cần ngươi thả qua ta, ta muốn để ngươi hối hận." Đinh Hiểu nói, "Ta nói là, buông tha ngươi bọn họ." "Ta nói qua, muốn san bằng giết sạch các ngươi Tô gia, thế nhưng nếu như ngươi đem Cựu Tinh Liên Châu cùng giáng ma thạch bản cho ta, ta có thể buông tha Tô gia." Lời này vừa nói ra, Tô Dung Tổ trợn tròn trong mắt, bất khả tư nghị nhìn hướng Đinh Hiểu. "Ngươi muốn thả qua Tô gia?" Tô Lương Tổ hình như không tin lỗ tai của mình, lại hỏi một lần. Đinh Hiểu nói, Đối. không những như vậy, ta còn có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi rời đi Tô gia, mặt khác gia tộc nếu là dám hãm hại Tô gia nhân, ta định không dung tha. Lâm Đinh Hiểu nói xong câu đó, Tô Hưng Tổ rốt cuộc hiểu rõ. Đinh Hiểu sẽ bỏ qua Tô gia, nhưng cái này Tô gia đã không bao gồm chính mình. Đinh Hiểu còn đưa ra một cái điều kiện, hắn muốn chính mình rời đi Tô gia. Không tại Đinh Hiểu che chở phạm vi bên trong, chính mình hạ chẳng gần như có thể đoán được. Đơn giản đến nói, Đình Hiểu là muốn hắn dùng Cửu Tinh Liên Châu, dáng ma thay bản, cùng với chính mình, cái mạng này, đổi toàn bộ Tô gia, chương 836, che chở, chương 836. Che trở. Đinh Hiểu xem như là mở một mặt lưới, thế nhưng điều kiện của hắn, đối Tô Hưng Tổ đến nói, không thể nghi ngờ là tàn nhẫn nhất. Hắn muốn Tô Hưng Tổ rời đi, hắn một tay cường đại, một lòng hiệu lực to ra. Tô Hưng Tổ không khỏi thân thể lùi về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn hướng Đinh Hiểu. Người này nhìn như nhân tử, nhưng hắn nếu là tàn nhẫn, lại khiến người sợ hãi. Không được. Đinh Hiểu sau lưng, có người cả giận nói, dáng ma thạch bản là bách gia liên minh có đủ, ngươi Tô Hưng Tổ không có quyền lợi đưa bọn họ giao cho Đinh Hiểu. Tô Hưng Tổ còn không có đáp lời, Đinh Hiểu trước về đầu hướng người kia nhìn. Cho nên Ngươi đối điều kiện của ta có dị nghị? Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, trong mắt đã dâng lên sắc ý. Hắn ánh mắt quét về người kia trước ngực Tộc Huy, không nhanh không chậm nói, Triệu ra có đúng không? Nếu là ngươi có dị nghị, ta cách một ngày đến nhà đến thăm. Người kia cúi đầu một nhìn mình Tộc Huy, dọa khẽ run dậy. Chủ quan, Tộc Huy còn tại. Nhất làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị chính là, chính mình đưa ra như thế đang lúc yêu cầu, mặt khắc bách ra liên minh người, thế mà không có người hưởng ứng. Đại khái là bọn họ chính suy nghĩ muốn hay không hưởng ứng thời điểm. Đinh Hiểu đã mở miệng để bọn họ triệt để từ bỏ hưởng ứng ý nghĩ. Một bàn tay không vuôn nên tiếng bên dưới cái kia người khí thế nháy mắt rơi xuống, âm thanh cũng thấp rất nhiều, khụ khụ. ta, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy dạng này không ổn, đến thăm thì không cần. đinh hiểu đến thăm, nhìn xem tô gia hiện tại cái này dáng dấp, ai dám để hắn đi? đinh hiểu lạnh hừ một tiếng, các ngươi muốn dáng ma thì bản, đơn giản chính là muốn thông qua thạch bản khống chế sát thần, chẳng lẽ các ngươi đều muốn đem gia tộc mình bên trong, đã từng vì gia tộc chinh chiến công thần biến thành linh sát? nếu là như vậy, vậy các ngươi cùng hôm nay tô hưng tổ sở tác sở vi, có gì khác biệt? ta hôm nay đã nói, các ngươi nếu là còn muốn chế tạo sát thần, không cần biết ngươi là cái gì hảo môn thế gia ta gặp một cái diện một cái. Lý Trường Xuân đám người sắc mặt trắng bệch, mặc dù e ngại Đinh Hiểu, nhưng như cũng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đinh Hiểu nhìn ra, mặc dù bọn họ đều không có trả lời, nhưng hơn phân nửa là nhất tại chính mình thực lực, đến đâu hiển nhiên bọn họ đều không hề từ bỏ. Không có giải quyết nhất căn nguyên vấn đề, dù cho không có dáng ma thì bản, bọn họ cũng sẽ có những biện pháp khác. Sau đó, Đinh Hiểu tiếp tục nói, đến cho các ngươi lo lắng Phật Tông, ta sẽ đích thân tìm bọn hắn làm cái chấm dứt. Tiêu nói này, bách gia liên minh cuối cùng bình thường trở lại. Lý Trường Xuân trên sự kích động phía trước nói, Đinh Hiểu, ngươi thật sẽ đi tìm Phật Tông chấm dứt. Đinh Hiểu gật gật đầu, ta cùng Phật Tông vốn là có ân đoán, dù cho không có sự tình hôm nay, ta cũng sẽ đi tìm Phật Tông. Lý Trường Xuân nhìn hướng Hoàng Viễn, mà Hoàng Viễn thì đối Lý Trường Xuân gật gật đầu, thấp giọng nói nói, Đinh Hiểu xác thực cùng Phật Tông có ân đoán. Được đến Đinh Hiểu khẳng định trả lời phía sau, bách gia đồng minh người không còn có dị nghị. Mà Đinh Hiểu thì quay đầu nhìn hướng Tô Hưng Tổ. Vừa rồi câu trả lời của hắn, tương đương với cũng là cho Tô Hưng Tổ một cái công đạo. Tô Hưng Tổ hít sâu một hơi, thần sắc ngốc trệ rất lâu. Đinh Hiểu đồng thời không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Cuối cùng, Tô Hưng Tổ thở dài một tiếng, Hắn không có nhìn Đinh Hiểu, mà là hướng đi Tô Ninh, đi ngang qua Tô Thanh Sơn bên người thời điểm, hắn đem trong tay cựu tinh liên châu cho Tô Thanh Sơn, theo sau tiếp tục đi đến Tô Ninh trước mặt. Cái này một cái cựu tinh liên châu uy vị phía sau, Tô Ninh trạng thái càng thêm ổn định, con mắt của nàng cũng dần dần khôi phục trong suốt. Hầu Nghĩa cùng Tưởng Nam Phong gặp Tô Thanh Sơn tới gần Tô Ninh, đang muốn tiến lên ngăn cản, Tô Thanh Sơn lại ngăn lại hai người, hướng bọn họ lắc đầu, có ta nhìn xem đâu, cho hắn một chút thời gian. Tô Hưng Tẩu ngồi xổm người xuống, chậm rãi vu tay, Nu Hòa làm theo Tô Ninh cái chán tóc rối bời trong mắt của hắn không có chấp nhất, điên cuồng, chỉ có bình tĩnh, thậm chí còn mang có một ít sủng ái. Tô Hưng Tổ nhìn hướng Tô Ninh, vành mắt tường đỏ. Tô Ninh miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Hưng Tổ thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Lúc này Tô Hưng Tổ cùng lúc trước đã như hai người khác nhau, nàng càng thêm quen thuộc cái này Tô Hưng Tổ. Khi còn bé, mỗi lần Tô Ninh bị người khi dễ, Tô Hưng Tổ luôn là sẽ cái thứ nhất lao ra cùng người ta liều mạng. Mỗi lần Tô Ninh luyện công, hắn luôn là lén lút tiến vào Tô Ninh phòng luyện công, đưa tới trái cây điểm tâm. Chỉ là về sau, bọn họ trưởng thành, Tô Hưng Tổ tại quyền thế tranh bên trong cũng dần dần thay đổi đến không có tình cảm, thay đổi đến không còn là cái kia thương yêu nhất muội muội ca ca. Linh Nhi, ta nói dối tô hưng tổ nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy nói, nếu như lại để cho ta lại một lần, ta muốn thay đổi rất rất nhiều, ta, ta sẽ lại không đi tranh cái gì vị trí gia chủ, ta sẽ không đáp ứng trong tộc để ngươi cưỡng ép đột phá. Tô Ninh trong mắt cũng trượt xuống nước mắt, cũng có lẽ bây giờ tô hưng tổ mới thật sự là tô hưng tổ, mới là ca ca của nàng. Về sau sống thật tốt đi xuống. Mộ Tuyết dài đến thật giống ngươi, nếu như có thể mà nói, nói cho Mộ Tuyết, ta, ta thật thật không muốn thương tổn nàng. Đột nhiên. Tô Hưng Tổ hướng về Đinh Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng. Đinh Hiểu, để ta rời đi Tô gia, không có khả năng. Ta cái mạng này cho ngươi, thực hiện lời hứa của ngươi. Nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, Tô Hưng Tổ đột nhiên rút ra trường kiếm, một kiếm đâm xuyên trái tim của mình. Kha. Tô Ninh muốn ngăn cản, nhưng cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh trường kiếm kia từ Tô Hưng Tổ bụng dưới xuyên qua. Đinh Hiểu than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cản khái. Đinh Hiểu ngẩng đầu, nhìn hướng Tô gia mọi người, cao giọng nói: Tô Hưng Tổ đã tự sát, đem còn lại cửu tinh liên châu, giáng ma thạch bản cho ta ta sẽ thực hiện hứa hẹn. mấy vị tô gia trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng nhộn nhịp ra khỏi hàng, đem bọn họ thể sống chết bảo hộ cửu tinh liên châu, dáng ma thạch bản giao cho đinh hiểu. đinh hiểu để hầu nghĩa kiểm kê một phen phía sau, xác định chín cái hạt châu, thập tam khối thạch bản toàn bộ thu đủ, sau đó hướng đi tô thanh sơn. sơn bá, tô gia sự tình. tô thanh sơn gật gật đầu, ta cũng là tô gia nhân, nơi này sự tình ta sẽ xử lý, ngươi yên tâm đi. đinh hiểu gật đầu nói, ta muốn mang đi tô ninh tiền bối. tô thanh sơn không có có gì nghị, ngược lại là hỏi sự tình khác, ngươi thật muốn đi phật tông? Đinh Hiểu ánh mắt kiên định, ta có thể đi đến nơi đây, tất cả bởi vì Phật Tông mà lên, tự nhiên cũng muốn tại nơi đó kết thúc. Tô Thanh Sơn lại lắc đầu, có lẽ điểm cuối cùng không hề tại Phật Tông. Bất quá, không quản đi tới chỗ nào, ngươi đều muốn làm việc cẩn thận. Tiểu Dạ trở lại Đinh Hiểu bên cạnh, hầu nghĩa cùng tưởng Nam Phong đem Tô Ninh nâng lên lưng, thang chấn mấy người cũng cùng nhau lên Tiểu Dạ sau lưng. Đinh Hiểu quay đầu nhìn một chút, đi đến Tô Thiên Hằng ba người trước mặt, ôm quyền đối Tô Thiên Hằng cùng Tô Khả Khả nói, ta vốn nên đến nói cảm ơn, nhưng bây giờ chỉ có thể nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Tô Thiên Hằng nhìn hướng vụ thân thi thể, lau đi nước mắt, lắc đầu không phải lỗi của ngươi. tô khả khả cũng thu hồi nước mắt, nàng nhìn xem đinh hiểu ánh mắt cực kỳ phức tạp. đối với đinh hiểu, tô khả khả nguyên bản lòng sinh ái mộ, thế nhưng bây giờ đinh hiểu bức tử phụ thân, không quản là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nói đinh hiểu là giết cha kiều địch đều không quá đáng, bọn họ đã không có khả năng ở cùng một chỗ. đinh hiểu đi tới khả khả trước mặt, đối nàng khẽ mỉm cười, khả khả, ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu như về sau có cần ta địa phương, ngươi có ta truyền âm vụ. tô khả khả nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, đinh hiểu nhìn không thành lòng, quay người nhảy lên, nhảy lên nhảy lên tuyết sư, đứng tại tuyết sư trên lưng. Đinh Hiểu đối toàn trường Hồng Thanh nói: Sau này, Tô gia từ ta Đinh Hiểu che chở, Bạch gia liên minh không được khó xử Tô gia, nếu không ta tuyệt không dung tha. Chương 837, Phạm Lão, chương 837, Phạm Lão. Mãi đến trên bầu trời đạo kia bóng trăng biến mất ở phương xa, Lý Trường Xuân mới lấy lại tinh thần, hắn quay người nhìn hướng Hoàng Viễn. Hoàng lão đệ, ngươi nói chúng ta sau đó muốn làm sao bây giờ? Hoàng Viễn nhìn một chút xung quanh một mảnh hỗn độn ngọc tố cốc, nhẹ hừ một tiếng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn dám treo chọc cái vật kia? Tô Hưng tổ chết, thế nhưng Đinh Hiểu nhưng lưu lại Tô gia, mà còn ta cảm thấy cái này Đinh Hiểu. Nhất định sẽ đi phật tông, chúng ta có thể làm, chỉ có rửa mắt mà đợi. Lý Trường Xuân gật gật đầu, trầm mặc một lát, đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật không nghĩ tới, lại có người dám một vai gánh vác phần này gánh nặng, ta cũng phải người điều tra qua Đinh Hiểu. Nói thật ra, liền ta đều kính nể tiểu tử kia. Hoàng Viễn vừa cười vừa nói, điểm này ngược lại là cùng ta đồng dạng, từ nhất cấp đại lục đến thất cấp đại lục, lại đến trận chiến ngày hôm nay phong thần, từ xưa đến nay, người nào có thể làm đến hắn trình độ như vậy? Đi thôi, tô gia chúng ta là không động được, liền chờ Đinh Hiểu cùng phật tông chấm dứt ấn đoán ngày đó. Ô cẩu triều chạy, cựu trảo kim long đã vỡ lạc. Tô gia liên minh còn sót lại nhân viên trực tiếp từ đầm lầy rút lui, Tô gia cũng vô pháp ngăn trở nữa. Các ngoại nhân rời sân, nơi này liền chỉ còn lại Tô gia nhân. Tô Túy đi tới Tô Thanh Sơn trước mặt, Tô Thanh Sơn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương, ngươi còn muốn đánh sao? Tô Túy nhìn một chút xung quanh một mảnh thảm trạng, ánh mắt thê lương, không cần thiết. Thanh Sơn, ngươi định làm như thế nào? Nói xong, Tô Túy chán nản cười một tiếng, đúng làm niệm ai, lúc trước ngươi không chịu làm Tô gia gia chủ, cũng không thể phục tùng gia tộc mệnh lệnh đột phá cảnh giới, có thể hôm nay, ngươi lại đồng ý đón lấy bộ này cục diện rối rắm, trở thành Tô gia gia chủ. Tô Thanh Sơn lắc đầu, ngươi sai. Ta chỉ là đáp ứng đinh hiểu chủ trì đại cục, đồng thời không đại biểu ta muốn làm Tô gia giá chủ. Tô gia tích lũy mấy ngàn năm, dù cho thụ trọng thương, y nguyên có chấn chỉnh lại thời điểm, chỉ là ta hy vọng tương lai Tô gia không còn là trước kia cái kia lanh huyết bẩn tiểu Tô gia. Thiên Hằng, Tô Thanh Sơn đột nhiên điệu. Tô Thiên Hằng chính phục tại Tô Hưng tổ bên cạnh, liền coi như bọn họ lý niệm khác biệt, dù sao hắn là phụ thân của mình. Bị Tô Thanh Sơn gọi đến phía sau, Tô Thiên Hằng không muốn rời đi Tô Hưng tổ thi thể, đi tới. "Túc tổ có gì phân phó?" Ta trơ mắt nhìn các ngươi một đời lại một đời người trẻ tuổi trưởng thành, ta cũng biết các ngươi bản tính. Tô gia đại tân sinh tử đệ bên trong, ngươi tâm tính trầm ổn cứng cỏi, lòng mang đại nghĩa, mà còn thiên phú cực cao, cho nên ta quyết định từ ngươi tới nhận chức vị trí gia chủ. Tô Thiên Hằng trừng to mắt, "Ta?" Tô Thanh Sơn nhìn hướng Tô hưng tổ thi thể, tiếc hận lắc đầu, Hưng tổ một lòng vì Tô gia, thả chết không chịu rời đi Tô gia, những gì hắn làm, chung quy là là Tô gia suy nghĩ, tuy nói hắn có chỗ đáng hận, nhưng cũng không thẹn vị trí gia chủ. Lúc trước Hưng tổ liền có ý tại ngươi cùng trọng cảnh ở giữa lựa chọn người thừa kế, bây giờ trọng cảnh đã chết, liền chỉ có ngươi. Nếu là Hưng tổ dưới suối vàng có biết, bao nhiêu cũng coi như có phần an ủi. Nói xong, Tô Thanh Sơn nhìn hướng Tô Tú cùng các trưởng lão khác, các vị trưởng lão có gì dị nghị không? Quyết định này đã lựa chọn thích hợp nhất, Tô Tú chờ trưởng lão, lẫn nhau nhìn một chút, cũng không có ý kiến. Tô Thanh Sơn đứng tại Tô Thiên Hằng trước mặt, vỗ Tô Thiên Hằng bả vai, ý vị thâm trường nhìn xem hắn, nói, xây dựng lại một cái cùng ngày trước khác biệt Tô gia. Tô Thiên Hằng trong mắt lệ quang lập loè, trung điệp gật gật đầu, ta biết. 8. Tiểu Dạ mang theo mọi người rất nhanh ra vô cấu chiều trạch, hiện nay mọi người cũng không có thích hợp chỗ, liền để tiểu Dạ hướng Vân Thương thành phương hướng bay đi. Đinh Hiểu đầu tiên là đi tới thang chấn trước mặt bọn hắn, hắn trùng điệp vô vô thang chấn bả vai, "Ta biết được các ngươi rời đi Tô gia, lại không nghĩ rằng các ngươi sẽ còn trở về, lần này may mắn có các ngươi kịp thời chạy tới, nếu không chúng ta chưa hẳn có thể bảo vệ Tô Ninh tiền bối. Thang chấn cười nói, "Ngươi không tại Tô gia, thông tin ngược lại là Linh thông A." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "May mắn mà có Tử Ngưng cô nương bằng hữu, dù sao muốn vào Tô gia, chúng ta bao nhiêu muốn, có chút chuẩn bị." Đinh Hiểu sở dĩ chậm trạm không có chạy tới Tô gia, cũng là vì chờ đợi thông tin dựa theo ban đầu kế hoạch, đinh Hiểu vốn định trước đi địa lao cứu người, có thể về sau tử ngưng bằng hưu chuyên âm, nói là có người cắt địa lao, tiến một bước thẩm tra, đinh Hiểu mới hiểu rõ hầu nghĩa thang chấn bọn họ tình huống. thang chấn bọn họ được cứu đi rồi, cũng không hề rời đi, mà là tìm tới cường lực trợ thủ, giết một cái hồi mã thương. đúng, thang chấn còn không có giới thiệu vị tiền bối này. a, đây là ta cùng tuyết nhi sư phụ. thang chấn vội vàng là đinh Hiểu dẫn tiến. đa tạo phạm tiền bối xuất thủ. đinh hiệu ôm quyền hành lễ nói. lão phạm quát tay, nâng lên đinh hiệu khử tay, cười nói, ta nói tiểu đinh tử ngươi như thế nhiều người không cảm ơn, chuyên môn cảm ơn ta, đó chính là cùng ta nhất không quan thôi. Đinh Hiểu có chút xấu hổ. nhìn xem Đinh Hiểu bối rối, Lão Phạm ha ha cười nói, ta Lão Phạm không thích nhất câu nệ lễ nghi phiền phức. Ta nghe Thang Chấn cùng Tuyết Nhi nói về ngươi, khá lắm, cái tiêu kêu một cái mãnh liệt khoa trường, quả thực đem ngươi nói thiên hoa luật truy, hoàn mỹ không một tì vết. bất quá bây giờ xem ra, bọn họ ngược lại là không có làm sao thêm mắm thêm muối. tiểu tử ngươi, sắc thực xứng đáng Thang Chấn trong miệng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng xứng đáng Tuyết Nhi trong miệng ngọc thụ lâm phòng, tuân tú lịch sự. Lão Phạm tận lực nâng lên Tuyết Nhi còn lén lút hướng Tuyết Nhi chừng mắt nhìn, Tuyết Nhi lập tức xấu hổ đỏ mặt, ca ca đối Đinh Hiểu hình dung coi như bình thường, có thể chính mình tán thưởng lại tập trung vào khí chất bề ngoài bên trên, người sáng suốt rất nhanh liền có thể phân biệt ra được khác biệt. Tuyết Nhi điệu đà đến chừng Lão Phạm một cái, sư phụ, ta, ta cái kia có như thế nói, nói liền nói, còn không thừa nhận. Lão Phạm không chút do dự vạch trần Tuyết Nhi giả biện. Đinh Hiểu cười lắc đầu, Thang Đại Ca cùng Tuyết Nhi quá khen, ta cũng nghe Thang Đại Ca nâng lên Phạm Lão thích hành hiệp trưởng nghĩa, gặp chuyện bất bình, lại không nghĩ rằng Phạm Lão thực lực mạnh mẽ như vậy, một cái thực lực như thế cường siêu cấp cường giả thai sáng môn phái lại gần như phá sản, thực tế trái với lẽ thường. Lão Phạm khẽ mỉm cười, thực không giam dâu diếm, ta người này thu đồ chỉ xem duyên phận, không nhìn tiềm chất, ngươi nhìn thang chấn tiểu tử kia, luyện võ không được, thế nhưng đầu óc quan sát nhưng là siêu quần mật tụy. Còn có còn lại mấy cái bên kia đệ tử, tại tập võ một đường, có thể nói đều là chút vớ va vớ vẩn, nhưng tại phương diện khác, đều có chút điểm nhấp nháy. Tuyết Nhi tỏ mò hỏi, "Sư phụ, vậy ta đâu? Ta điểm nhấp nháy là cái gì?" Lão Phạm nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, "Vận khí tốt, dài đến đáng yêu." Sau khi nghe xong, Tuyết Nhi một bộ sinh không thể luyến thế nhưng những người khác lại đều nhịn không được bật cười thọ lao cười nói nha đầu này vận khí là tốt muốn không gặp được đinh hiểu sợ là đã chết tại thiên giới sơn bên trong phúc lao cũng nói theo lão phạm sát thực không có nhìn nhầm à tuyết nhi khó được ra một lần núi liền có thể gặp được như thế kinh tâm động phách sự tình ba người chúng ta lão gia hỏa đi dạo xung quanh nhiều năm đều không có gặp gỡ đâu tuyết nhi bĩm môi một mặt không vui dâm chân nói ta mới không phải dựa vào vận khí ta là bằng thực lực hừ không cùng các ngươi mấy lao già này nói ta đi tìm tử ngưng cùng mộ tuyết tỷ tỷ đi thang chân kéo lại tuyết nhi đối nàng liếc mắt ra hiệu Mộ Tuyết cô nương thật vất vả cùng Tô Ninh tiền bối đoàn tụ, đừng phấn dày nhân ra. "Vậy ta đi tìm Tử Ngưng tỷ tỷ." Nói lên Tô Ninh, Đinh Hiểu quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này, Tô Ninh đã khôi phục bình thường, chỉ là còn vô cùng suy yếu, chính nửa nằm tại Âu Dương Tuân trong ngực. Mộ Tuyết ngồi tại bên người nàng, một tấc cũng không rời. Người một nhà này cuối cùng đoàn tụ, Đinh Hiểu cũng cảm giác vui mừng. "Tiểu Đinh Tử." Lão Phạm Thu hồi nụ cười, lộ ra hiếm thấy nghiêm túc, "Ngươi chừng nào thì đi Phật tông?" Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, "Đi qua Thiên giới Sơn vọng Thiên phòng, liền đi Phật tông." Vội vã như vậy? "Tha thứ ta nói thẳng." Ngươi bây giờ còn chưa có đạt tới linh tướng sư đỉnh phong, vì sao không trước đột phá đến Cựu Tinh Linh Thần? Đinh Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu, đến Cựu Tinh Linh Thần, có lẽ liền không có cơ hội. Phạm Tiên bối, trong cơ thể ta có Cổ Thần Chi Huyết, nếu là không cách nào đột phá Cựu Tinh Linh Thần, liền sẽ tự bạo mà chết. Cổ Thần Chi Huyết? Lão Phạm lập tức nhíu mày. Chương 838, đóng lại thần lộ, chương 838, đóng lại thần lộ. Lão Phạm phản ứng, tựa hồ hắn biết có thứ gì. Tiểu lĩnh tử, ngươi nói có thể là nguồn gốc từ Cổ Thần Táng Cổ Thần Chi Huyết. Đinh Hiểu cũng hơi kinh ngạc, hỏi, "Phàm lão, ngươi biết Cổ Thần Chi Huyết?" Phạm Lão khen hôm một hơi, mặt sắc mặt nghiêm trọng, thêm chút hồi ức phía sau, nói: "Thư không dám dò dám, ta kỳ thật cũng không phải là pháp võ đại lục người." Đinh Hiểu khen những mày, lại nói: "Tô gia đại chiến lúc có một cái chi tiết. Phạm Lão biết Tô Thanh Sơn danh hiệu, thế nhưng Tô Thanh Sơn nhưng lại không biết Phạm Lão. Theo lý thuyết liền tính hai người chưa từng gặp mặt, giao thủ qua, thế nhưng tất nhiên là cùng thời đại người, lại thực lực tương hãn, nói thế nào Tô Thanh Sơn cũng phải biết Phạm Lão. Mà Phạm Lão thuyết pháp, xác thực có thể giải thích điểm này." Phạm Lão than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Nói ra thật xấu hổ, ta luôn nói đệ tử của ta không có luyện võ thiết vũ." Đại khái là bởi vì chính ta liền không có cái gì thiên phú tu luyện, cho nên mới càng thích thu dạng này đồ đệ. Sớm mấy năm, ta liền thích khắp nơi phiêu bạt, đi qua đại lục vô số kể, cũng chính là tại một lần một lần lịch luyện bên trong, ta chiếm được không ít cơ duyên, mới có thể đi đến hôm nay. Ta xuyên việt là chẳng có mục đích, mà tại vô số lần xuyên việt bên trong, ta may mắn đến trong truyền thuyết, bát cấp đại lục. Nghe đến đó, Đinh Hiểu lập tức trừng bao mắt, suýt nữa kinh hô lên. Bát cấp đại lục. Trên lý luận để nói, đại lượng không mục đích xuyên việt, sắp thực có khả năng xuyên việt đến cao cấp đại lục. Điểm này, Tưởng Nam Phong chính là ví dụ tốt nhất, hắn liền là thông qua loại này nguyên thủy nhất, nhất vụng về biện pháp, từ vạn tướng đại lục xuyên việt đến tam cấp đại lục thiên nguyên đại lục. Nhưng vấn đề là, cổ thần nói qua, bát cấp đại lục có thể lúc trước cựu thần ở đại lục. Một phàm nhân xuyên việt đến thần minh vị trí đại lục, quá không thể tưởng tượng nổi. Phạm lão một cái liền nhìn ra Đinh Hiểu nghi hoặc, khẽ mỉm cười nói, "Ta biết ngươi đang kinh ngạc cái gì, lúc ấy ta cũng rất ngươi đồng dạng kinh ngạc. Thần minh làm sao có thể cho phép phàm nhân tiến vào bọn họ chỗ thế giới?" Đinh Hiểu khẽ gật đầu, bày tỏ chính mình cũng chính là đang nghi ngờ điểm này. Phạm lão thì tiếp tục nói, ta một mực mang theo cái nghi vấn này tại trong thế giới kia song sáo. Thằng đến về sau ta mới hiểu được. Đinh Hiểu thở mạnh cũng không dám, cẩn thận nghe lấy Phạm lão mỗi một câu lời nói. "Ta đi thế giới kia là cái thứ nhất thần minh thế giới." Nhìn thấy Đinh Hiểu trên mặt vẫn như cũ che kín nghi ngờ, Phạm lão khẽ mỉm cười, tiến một bước giải thích, nói như vậy, đệ nhất cựu thần lại như thế nào tiến vào bắt cấp đại lục. Đinh Hiểu thêm chút suy tư, lập tức hiểu được. Phạm lão có ý tứ là, ngươi tiến vào tinh thần chi môn, chính là đệ nhất cựu thần tiến vào bắt cấp đại lục thông đạo, mà mặt khác cựu thần cũng đều là từ cái lối đi kia tiến vào bắt cấp đại lục. Phạm Lao gật đầu nói, đối. Tinh thần chi môn liên hệ có một cái đặc điểm, đồng cấp ở giữa có thể nhẹ nhõm kết nối, xuyên việt, thế nhưng vượt cấp giáng cấp đều rất khó. Ngươi cũng đi qua Tu La bí cảnh, Tu La bí cảnh cùng tầng không gian vách tường tương đối dễ dàng đánh vỡ, mà tầng cấp tường không gian thì càng khó đánh tan. Cho nên ngươi có thể đem các cấp đại lục coi là một cái cự đại Tu La bí cảnh. Cấp 7 đến bắt cấp đại lục ở giữa, liền xem như cựu thần cũng rất khó đạt thông, thế nhưng lại tồn tại là số cực ít, thậm chí có thể là duy nhất một cái thông đạo, có thể từ thất cấp đại lục thông hướng bắt cấp đại lục." Tại đại lục kia lịch luyện những năm kia, ta tìm tới một chút manh mối, tựa hồ cái thông đạo này cùng cổ thần có quan hệ. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hỏi: "Phạm lão còn biết cái kia cái lối đi vị trí sao?" Phạm lão nhìn một chút Đinh Hiểu, thần sắc nghiêm túc, sau đó thở dài một hơi: "Ta nhớ kỹ cái kia cái lối đi vị trí, thế nhưng toa kia tinh thần chi môn đã đóng lại. Rất nhiều thần đồ thạch bản bên trong nâng lên, Thần lộ bất tổn, ta tin tưởng chỉ có thể liền là chuyện này." Đinh Hiểu khiếp sợ không thôi. Phạm lão tiếp tục nói: "Cửu Tinh Linh thần đột phá có rất nhiều chướng ngại, thế nhưng ta đã từng nghĩ qua, Chẳng lẽ trước đây linh tướng sư liền không cần mặt đối với mấy cái này vấn đề khó khăn sao? Ta tin tưởng bọn họ nhất định giống như chúng ta, đều gặp phải giống nhau nan đề. Mà đáp án, liền tại bắt cấp đại lục. Đinh Hiểu hỏi tới, cho nên là chúng ta sai lầm chính tự, có lẽ trước đi bắt cấp đại lục, lại đột phá cửu tinh linh thần cảnh. Hiện tại đi bắt cấp đại lục tinh thần chi môn đóng lại, cho nên linh tướng sư cũng không còn cách nào đột phá thành thần. Đây mới là thạch bản nói tới thần lộ bất tồn hàm nghĩa chân chính. Phạm lão nhẹ gật đầu, hẳn là dạng này. Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, gắt gao nhìn chằm chằm Phạm lão, "Phạm lão, vậy người cảnh giới Phạm Lao gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, cũng không biết nên nói là may mắn, vẫn là phải nói xui xẻo, ta mặc dù đi bắt cấp đại lục, cũng tìm được rất nhiều manh mối, trong đại lục đã không có tướng lực, chỉ có không gì sánh nổi tinh thuần nguyên mông tinh thần chi lực, không hấp thu được tinh thần chi lực. Đinh Hiểu bất khả tư nghị mà hỏi, "Ân, ta khi đó còn giống như là tiên nguyên cảnh a?" Đinh Hiểu kém chút thổ huyết, một cái thiên nguyên cảnh đột nhiên chạy tới bắt cấp đại lục. Đây là cái gì thần tiên kinh trải qua? Thiên nguyên cảnh đã lấy tướng lực là tài nguyên tu luyện, có thể bắt cấp đại lục không có tướng lực, khi đó hắn căn bản là không cách nào đột phá thiên nguyên cảnh. Chúng chi thời điểm đó nhận biết khẳng định cũng không kịp hiện tại, làm không tốt thời điểm đó Phạm lão, vẫn không do chính mình kém một chút liền muốn trở thành cựu thần vẫn lạc phía sau, cái thứ nhất thành thần nhân. Thật đúng là đáp câu nói kia, thực lực cùng cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá nhìn Phạm lão bộ dạng, hình như cũng không có cảm thấy rất đáng tiếc. Đại khái cùng hắn tùy tính tính cách có quan hệ. Đinh Hiểu, tại bắt cấp đại lục, ta tìm tới một chút manh mối, chính là cùng cổ thần chi huyết có quan hệ. Đinh Hiểu lập tức lại giữ vung tinh thần. Đó là một tòa kỳ quái đại trận, bao trùm nửa cái đại lục. Chỉ tiếc bằng ta lúc đó thực lực, không cách nào khởi động cái kia đại trận cũng không thể hiểu thêm một bậc. Bất quá từ ta chiếm được có hạn tin tức đến xem, tựa hồ cái kia đại trận có khả năng cùng tinh thần chi môn định hướng truyền tống có quan hệ. Đinh Hiểu cau mày, "Phạm lão, ý của ngươi là, tòa kia đại trận là mở lại bắt cấp đại lục tinh thần chi môn mấu chốt?" Phạm lão gật gật đầu, "Ta mặc dù không dám xác định, nhưng cũng có bảy thành năm chắc. Chỉ là, huyết trận là khóa, có thể chìa khóa Phạm lão không có tiếp tục nói hết, chỉ là hai mắt có chút nheo lại, nhìn về phía Đinh Hiểu. Nửa câu nói sau đã không cần nói ra, Đinh Hiểu rất rõ ràng Phạm lão suy nghĩ. Hắn không biết chìa khóa là cái gì, thế nhưng hiện nay đến xem Hắn lại cảm thấy chìa khóa có khả năng chính là Cổ thần chi huyết, nhưng mà, đây cũng chỉ là một loại suy đoán, huống chi bọn họ cũng không biết làm sao để cả hai phát sinh liên hệ. "Phạm Lao, ngươi còn nhớ rõ cái kia huyết trận phù văn sao?" Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Đinh Hiểu đều cảm giác phải tự mình có chút đường đột. Dù sao lúc ấy Phạm Lao chỉ có thiên nguyên cảnh, làm sao có thể xem hiểu cao thâm như vậy phù văn. Nhưng mà, ai biết Phạm Lao thế mà nhẹ gật đầu, thờ ơ nói, "Nhớ tới a." Chương 839, nhàn nhã cắm trại giã ngoại, chương 839, nhàn nhã cấm trại dã ngoại. Nói xong, Phạm lão lấy ra một tấm linh phù trực tiếp giao cho Đinh Hiểu. Xem xét tấm này linh phù bên trên phù văn, Đinh Hiểu lập tức minh bạch. Đây là một tấm cao cấp thiên mục phù. Phạm Lao lúc ấy khẳng định là nhìn không hiểu phù văn, thế nhưng hắn thế mà nghĩ đến dùng thiên mục phù đem lúc ấy thấy ghi chép lại. Ta bình thường liền thích chơi đùa linh phù, Chỉ tiết huyết trận bên trong phù văn quá cao thâm, ta liền ngay cả nhìn cũng không thấy, may mắn bên cạnh ta có một tấm đỉnh cấp thiên mục phù, vì vậy ta liền nghĩ trước ghi chép lại, về sau chậm rãi nghiên cứu. Hổ thẹn chính là, đến hôm nay, ta như cũng không cách nào hiểu đầu đạo. Đinh Hiểu tiếp nhận linh phù, khiếp sợ không thôi. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ Phạm lão thật là kỳ nhân a. Tiểu Đinh tử, tấm này thiên mục phù liền đưa cho ngươi, ngươi chậm rãi nghiên cứu a, đợi có tiến triển nói cho ta một tiếng. Đinh Hiểu hai tay đều có chút run rẩy. Tấm này thiên mục phù là giải ra tất cả bí ẩn mấu chốt. Lúc này, Đinh Hiểu đã không biết nên nói những gì. "Phạm lão, cái này, cái này..." Đừng lên vẻ chậm chạm, ta cũng muốn thành đột phá đâu, lại nói liền tính ta có thể giải ra, ta cũng không có cổ thần chi huyết a, cho nên còn phải dựa vào ngươi. Ngươi nếu có thể giải ra cái vấn đề khó khăn này, cũng đừng bỏ lại bọn ta không quản a." Gặp Đinh Hiểu còn muốn nói gì nữa, Phạm lão chủ động rời đi chủ đề hắn nhìn một chút dưới thân đại địa nói đây là sắp đến thiên giới sơn a tiểu đinh tử ngươi muốn giết thú thần sao chúng ta bồi ngươi cùng một chỗ sớm một chút giải quyết ngươi cũng tốt mau chóng nghiên cứu cái kia huyết trận đinh hiểu biết phạm lão không nghĩ chính mình quá đáng để ý chuyện này chỉ có thể đem cảm kích trôn giấu ở đáy lòng đinh hiểu cười nói vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút a tiểu dạ đinh hiểu cần khôi phục tiêu hao tô ninh âu dương phụ nữ đều cần tu dưỡng vẫn là cần trước điều chỉnh tốt trạng thái lại đi vọng thiên phong tiểu dạ đối thiên giới sơn rất quen thuộc chọn lấy một khối rửa vào núi ở cạnh sông nơi tốt Thang chấn bọn họ những người tuổi trẻ này vội vàng thu thập doanh địa. Phúc Lão, Thọ Lão cùng Phạm Lão ở bên hồ Thả Câu, Thọ Lão cùng Trung Tử Ngưng thì canh giữ ở Tô Ninh bên cạnh bọn họ. Tiểu Dạ vừa rơi xuống đất, người liền không có. Đại khái là chính mình đi mở tiêu chuẩn cao nhất. Bởi vì muốn ở chỗ này nghỉ ngơi tầm vài ngày, Tưởng Nam Phong, Hầu Nghĩa cùng Đinh Hiểu một đường, đến hơi địa phương xa đi săn bắn làm chút gì. Trên đường, Tưởng Nam Phong cái Hầu Nghĩa một trái một phải, thông đồng Đinh Hiểu bà vai, ba người cười cười nói nói. Ta nói Đinh Tử Ca, không phải ta nói ngươi, chúng ta đều bị bắt, ngươi thế mà còn có thể có tâm tư làm diễn ngộ. Hầu Nghĩa nhún mẩy nhìn xem Đinh Hiệu. Đinh hiểu tức sạm mặt lại, ta không có, còn không có. Tưởng Nam phong lạnh hừ một tiếng, cái kia tử Ngưng Cô Nương là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng các ngươi hai có một chân, ta cũng là phụ ngươi, mang theo tân hoan đồng thời đi cứu lão bà. Đinh hiểu đỡ cái chán, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Được rồi được rồi, Đinh Tử Ca, Mộ Tuyết Tẩu tử không nói chuyện, chúng ta mới không quản ngươi tìm mấy cái đâu. Ta chính là muốn biết ngươi làm như thế nào, dạy một chút huynh đệ à. Hầu Nghĩa lại gần nói, ngươi không phải có bạch tích. Tưởng Nam phong nói, cái kia Đinh Tử Ca còn có mấy cái nhá. Hồng Nghĩa không phục nói, ta mà tính tính toán, Mộ Tuyết. Tinh ngựa đã thu, hiện tại còn có Tử ngưng. Tường Nam Phong nói bổ sung, còn có Tuyết Nhi, ta vừa nhìn liền biết nha đầu kia thích Đinh Tử. Đúng đúng đúng, còn có ai? Hầu Nghĩa hỏi tường Nam Phong. Tường Nam Phong suy nghĩ một chút, đúng, cái kia tô Khả Khả, tuyệt đối cũng là, nhìn nàng ánh mắt ta liền biết, không sai được. Ta cũng cảm thấy đúng, còn có Mộ Dung vân Sam, nàng cũng thích Đinh Tử ca nhiều năm, nghe nói đến bây giờ đều không có gả đi. Hầu Nghĩa chính mình nói bổ sung, Đinh Hiểu một mặt xinh không thể luyến nghe lấy hai người kia, lây hắn nhân tình cũng đã lười giải thích. Hầu Tử, ngươi tin hay không? Còn có mấy cái. Ta đoán chừng đều là vì bị đè nén tình cảm, không phải vậy ít nhất tăng gấp đôi. Cái này ta còn có thể không biết. Đinh Tử Ca, ngươi có thể hay không đừng tư tạng, ngươi đến cùng là thế nào thông đồng nhiều như thế cô nương. Đinh Hiểu dùng đôi mắt vô thần, chợt nhìn Hầu Nghĩa một cái, ta cái gì cũng không làm. Hầu Nghĩa lập tức sử suốt, sau đó nhìn hướng Tưởng Nam Phong, bừng tỉnh đại ngộ nói, Tưởng đại ca, ta đã biết, bí quyết chính là cao lãnh. Tưởng Nam Phong cũng thu hoạch tương đối khá, gật đầu suy tư nói, có đạo lý, xác thực, Đinh Tử rất ít chủ động đi trêu chọc nữ hải, đều là chính các nàng đưa tới cửa. Minh bạch, muốn điểm chính là Lạc Mềm bộ chặt làm địa bộ. 8. Đêm đó, Tô Ninh cùng Âu Dương Tuân, Mộ Tuyết ở chung cả ngày, cuối cùng bởi vì quá mức mệt mỏi, tại Âu Dương Tuân trong ngực ngủ thiếp đi. Âu Dương Mộ Tuyết nhìn thấy phụ mẫu ôm nhau, nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân trên mặt hiện ra hạnh phúc thần sắc, vô cùng vui mừng. Nàng cẩn thận đứng lên, đi đến cách đó không xa, đinh Hiểu bên người ngồi xuống. Đinh Hiểu hướng đống tùi lửa điện vật liệu gỗ, ánh lửa chiếu chiếu hai người khuôn mặt. Cái kia Tử Ngưng Cô nương dung mạo thật là xinh đẹp. Mộ Tuyết ánh mắt liếc nhìn Đinh Hiểu. Đinh Hiểu bó tay toan tập. Khụ Mộ Tuyết, ngươi khá hơn chút nào không? Để ngươi chịu ủy khuất Đinh Hiểu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không có gì đáng ngại. Mộ Tuyết nhìn hướng Đinh Hiểu, nói cho ta một chút Tử ngưng cô nương à, ta nhìn ra được nàng thích ngươi. Đinh Hiểu gật gật đầu, đem hắn cùng Tử ngưng nhìn nhau trung đụng trải qua nói một lần. Khi biết được Đinh Hiểu tình cảnh trước mắt phía sau, Mộ Tuyết viền mắt tuôn ra nước mắt, đau lòng tựa vào Đinh Hiểu bả vai, vội la lên, ngươi vì cái gì không nói sớm? Đinh Hiểu nhẹ vỗ về Mộ Tuyết tóc dài, khẽ mỉm cười, không cần lo lắng ta, hiện tại cũng không phải tử cục, Phạm Lão nói còn có một chút hy vọng sống. Mộ Tuyết xí sao tựa vào Đinh Hiểu trên bả vai, nhẹ nói, đáp ứng ta, nhất định muốn sống sót. Ta, không thể mất đi ngươi. Phía trước Đinh Hiểu cũng không có tỷ ý hắn có thể giúp Trung Tử Ngưng bỏ đi thân huyết sự tình, mà Trung Tử Ngưng lại lựa chọn cùng Đinh Hiểu cùng nhau đối mặt tử vong, điểm này để Mộ Tuyết đối Trung Tử Ngưng càng thêm lau mắt mà nhìn. Đại khái đây chính là lúc trước, nàng nói qua có thể tiếp thu Đinh Hiểu có những nữ nhân khác nguyên nhân à. Thử Ngưng cô nương người rất tốt. Mộ Tuyết nói, cảm ơn nàng giúp ta chiếu cố ngươi. Chỉ hận ta không thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ kinh lịch những này. Đinh Hiểu lắc đầu, ngươi là vì Lập Nhi mới từ bỏ nhiều như thế, ngươi là nhất xứng trước mẫu thân, nhiều năm như vậy, một mực là ta thua thiệt mẫu tử các ngươi. Nếu như tất cả những thứ này có thể kết thúc, ta liền sẽ không còn rời đi ngươi. A, đúng, còn có một việc." Đinh Hiểu đột nhiên nói. Mộ Tuyết ngẩng đầu, kỳ quái nhìn xem Đinh Hiểu, nhìn thấy đối phương trên mặt có thần sắc mừng rỡ, càng thêm tò mò. "Chuyện gì?" Cổ thần có Lập Nhi tiến đoán. "Lập Nhi?" Ơn. Từ Ngưng nói, nàng nhìn thấy Lập Nhi một người chấn thủ vạn tướng đại lục, cùng tiên nhất chiến. "Chúng ta Lập Nhi, về sau cũng sẽ trở thành một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán." Không có cái gì so biết Nhi tử sau này có tiềm độ càng làm cho Mộ Tuyết vui mừng. Nàng lại ôn nhu tựa vào Đinh Hiểu bả vai. Ta biết, lập nhi từ nhỏ liền thông minh hiểu chuyện. Ta tin tưởng hắn về sau nhất định sẽ giống như ngươi. Bất quá, Thử ngưng cô nương có hay không nói kết quả thế nào? Đinh Hiểu nhíu mày lắc đầu, cái này ngược lại là không nói. Bất quá, vô luận kết quả làm sao, lập nhi đều muốn chính mình đối mặt. Cái kia, khi đó, ngươi ở đâu? Mộ Tuyết lại hỏi. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, hơi chút do dự, vừa cười vừa nói, đương nhiên đang nhìn lập nhi. Nghe đến đó, Mộ Tuyết mới chính thức yên tâm lại. Chương 840, vạn tướng đại lục đường ra. Chương 840, vạn tướng đại lục đường ra. Mấy ngày nay một đoàn người tạm thời tại vô giới sơn bên trong rừng chân tô ninh tình huống đã ổn định âu dương tuân một nhà đang đắm chìm ở nhà người trùng phùng trong vui sướng hồng nghĩa Tưởng nam Phong bọn họ cùng thăng chấn tuyết nhi cũng đã cộng đồng tại tô gia địa lao nốc gần nửa năm mấy lần cùng nhau đối mặt hiển cảnh đã hết sức quen thuộc Tưởng nam Phong cùng phạm lão có kinh người chỗ tương tự hai người rất nhanh liền trò chuyện khí thế ngất trời giải thích tại đại lục xuyên việt bên trong gặp phải kỳ nhân dị sự tam lão thích nhất loại này thanh tĩnh thời gian luôn là ở bên hồ thả câu thật là thỉnh thoí với bắt đầu trung tử ngưng có vẻ hơi câu nệ thế nhưng mộ tuyết chủ động lôi kéo nàng dung nhập vào đoàn đội bên trong. Hầu nghĩa chờ người biết, Trung tử ngưng thế mà cùng Đinh Hiệu đồng dạng nắm giữ cổ thần chi huyết phía sau, đều đối Trung tử ngưng sinh ra hứng thú nồng hậu, hỏi lung tung này kia. Nhìn xem đại gia hỏa đều rất hưởng thụ phần này ăn nhàn, Đinh Hiệu thậm chí thả chậm tốc độ tu luyện. Đi tới pháp võ đại lục lâu như vậy, cũng nên để đại gia nghỉ ngơi một chút. Một ngày này, Đinh Hiệu đơn giản tu luyện một đoạn thời gian, liền ngồi tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Hầu nghĩa ôm một đống tuổi khô đi tới, đem rơm tuổi chỉnh lý tốt phía sau ngồi tại Đinh Hiệu bên cạnh. Thứ ca, đối với vạn tướng đại lục thiên kiếp, ngươi có cái gì mặt mày? Đinh Hiệu cầm một đoạn gậy gỗ, khoái động lấy đống lửa. Tử ngưng nói nàng trong ngọng nhìn thấy qua một chút cảnh tượng, đồng thời tiên đoán lần tiếp theo thiên kiếp là hỏa kiếp. Lần trước về vạn tướng đại lục thời điểm, ta đã để lão sở đem tin tức thả ra, muốn lặng phòng ngự hỏa kiếp. Thế nhưng giấc mơ của nàng đồng thời không hoàn chỉnh, đến lần này hỏa kiếp về sau, liền ngay tới nhiều năm về sau. Hầu Nghĩa khẽ thở dài một cái, dựa theo tinh ngữ tẩu tự xem bói, có lẽ còn có ba tháng, chính là lần này thiên kiếp. Đến lúc đó trừ hỏa kiếp bên ngoài, có lẽ còn sẽ có dị tộc xâm lấn. Đinh Hiểu gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Hầu Nghĩa, đột nhiên nói, La Ngũ, ta cầu ngươi một việc. Hầu Nghĩa lập tức kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Tử Ca, ngươi ta ở giữa làm sao còn nói loại lời này, ngươi có chuyện gì chỉ cần phân phó. Nhìn xem cái này nhiều năm bạn tốt, Đinh Hiểu vui mừng cười một tiếng. Mặc kệ bọn hắn kinh lịch bao nhiêu, bên cạnh hắn bằng hữu từ đầu đến cuối không có thay đổi. Đinh Hiểu nhẹ nói, nếu như ta ra cái gì ngoài ý muốn, vạn tướng đại lục liền giao cho các ngươi. Đinh Tử Ca, ngươi nói cái gì đó? Đinh Hiểu lắc đầu, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Phạm lao cho ta cung cấp tiến về bắt cấp đại lục manh mối, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ nghỉ trăm phương ngàn kế đi bắt cấp đại lục, thậm chí cửu cấp đại lục thế nhưng hắn cung cấp phương pháp là một chủng loại giống như triệu hoán truyền thống phương thức, cũng không phải là thông qua tinh thần chi môn tiến vào. Như vậy, liền tính ta đi bắt cấp đại lục, rất có thể sẽ gặp phải một vấn đề khác. Ta không có cách nào trở về thất cấp đại lục. Nói xong, đinh hiểu nhíu mày, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trở về, nhưng nguyên bản kết nối bảy bắt cấp đại lục tinh thần chi môn vì sao đột nhiên đóng cửa? Ta có thể hay không tìm tới những biện pháp khác trở về, những này ta hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Vạn tướng đại lục thiên kiếp, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, cũng không biết sẽ gặp phải cái dạng gì người xâm nhập, vạn nhất ta về không được. Hồng Nghiễm rốt cuộc hiểu rõ đinh hiểu ý tứ. Hắn cũng đứng lên, đối đinh hiểu nói: tứ ca, ngươi yên tâm, chỉ cần có chúng ta tại, liền nhất định sẽ bảo hộ tốt Vạn Tướng Đại Lục. Lần này xâm lấn Đại Lục hẳn là tứ cấp đại lục, ta, Tưởng Đại ca đều có đủ thực lực ứng đối." Mặt khác Phạm Lao có ý tứ là, hắn hình như rất muốn cùng Tưởng Đại ca đi Vạn Tướng Đại Lục vui đùa một chút, Tưởng Đại ca nâng lên Vạn Tướng Đại Lục tình trạng trước mắt, Phạm Lao thậm chí còn muốn đem đệ tử của mình cũng mang đi, Thang Đại ca cũng nói sẽ mang một chút tin được bằng hưu. Đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức một chi cường đại đội ngũ, cùng nhau chống cự người xâm nhập. Phạm lão còn nâng lên một chuyện, hắn nói nếu như cần Hắn có thể tại Vạn Tướng Đại Lục lưu lại một đoạn thời gian, hiệp trợ nơi đó linh tướng sư tiến về cao cấp đại lục tu luyện, hắn tại rất nhiều thất cấp đại lục đều có không tệ giao thiệp. Đinh Hiểu Trừng to mắt, tin tức này đối Vạn Tướng Đại Lục đến nói, có thể là quá trọng yếu. Xem ra Tưởng Nam Phong không riêng gì cùng Phạm lão nói chuyện tiễm, hắn mục đích thực sự là cho Vạn Tướng Đại Lục tìm cứu binh a. Nếu như Phạm lão bọn họ có ý lưu tại Vạn Tướng Đại Lục một đoạn thời gian, cái này đem đối Vạn Tướng Đại Lục linh tướng sư chỉnh thể trình độ đề cao, cung cấp trợ giúp lớn. Tưởng Nam Phong sớm liền thấy hai người này đang nói thì thầm, vội vàng chạy tới. Khi biết được hai người đang đàm luận ứng đối vạn tướng đại lục thiên kiếp thời điểm, tường nam phong kích động nói, điểm này ta vô cùng tán thành lao phạm thuyết pháp, vạn tướng đại lục nếu muốn không bị diệt vong, chỉ dựa vào đinh hiểu một người là không đủ, nhất định phải tăng lên vạn tướng đại lục thực lực tổng hợp. Chúng ta đã nói xong, lần này lao phạm bọn họ sẽ hiệp giúp bọn ta chống cự thiên kiếp. Về sau, chúng ta sẽ mở rộng các cấp đại lục, tổ chức vạn tướng đại lục nhân tài đến các cấp đại lục lịch luyện tăng lên, đem vạn tướng đại lục thực lực tổng hợp tăng lên. Tường nam phong càng nói càng là hưng phấn, dù sao chúng ta bây giờ đã đến thất cấp đại lục, đã đến đỉnh, chỉ cần chúng ta người mới có thể đuổi theo. Vậy chúng ta liền không sợ bất luận cái gì kẻ xâm lược." Tốt, Đinh Hiểu kích động nói, "Kế hoạch này quá tốt rồi, đã thông các cấp đại lục để chúng ta người tăng cao thực lực, đem vạn tướng đại lục tăng lên thành một cái thất cấp đại lục. Đúng, còn có Thiên Nguyên đại lục, bọn họ trước đây giúp qua chúng ta, cũng có thể dẫn bọn hắn cùng nhau tăng lên." Thường Nam phong gật gật đầu, "Đó là đương nhiên." Ba cái huynh đệ trong mắt đều tràn đầy thần thái, một cái trường kỳ quấy nhiễu vạn tướng đại lục nan đề, cuối cùng có rất cao đến triệt để phương pháp giải quyết, tuyệt đối là một cái tin chấn phấn lòng người. Nhẹ chóng thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đảo Mắt Đinh Hiểu bọn họ liền tại Vô Giới Sơn nghỉ ngơi một tuần lễ. Một ngày này, Đinh Hiểu vừa vận ở bên hồ tu luyện kết thúc, mấy ngày nay tu luyện, vô luận là tinh lực, tướng lực, tinh thần chi lực, nhục thân đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Ngay tại Đinh Hiểu đứng dậy lúc, quay người lại liền nhìn thấy một tên khí chất thoát tục tuyệt mỹ nữ tử đứng ở sau lưng mình. Vừa nhìn thấy nữ tử này, Đinh Hiểu vội vàng tiến lên, Tô Ninh Tiền Bối. Tô Ninh giống như cỡi phi tiêuu nhìn xem Đinh Hiểu, nhìn đến Đinh Hiểu quái thần trướng. Tô Ninh Tiền Bối có chuyện gì sao? Tô Ninh khẽ mỉm cười, cuối cùng mở miệng nói, còn gọi ta Tô Ninh Tiền Bối. Ngươi tiểu tử này, trước đây tiêu cô cô ta, về sau gọi ta tiền bối. Ngươi nói ngươi đến cùng nên gọi ta cái gì? Đinh Hiểu sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn thấy Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Mộ Tuyết đứng tại cách đó không xa, cười nhìn hướng chính mình. Đinh Hiểu lập tức kịp phản ứng, Tô Ninh chuyện xưa nhắc lại, Đinh Hiểu khá có chút ngượng ngùng nói, ách, cái này. Nhạc Mẫu, phía trước là hiểu lầm. Tô Ninh khẽ mỉm cười, biết, kỳ thật ta là muốn tới cùng ngươi nói cảm ơn. Tuy nói chúng ta đã là người một nhà, thế nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi, Đinh Hiểu, cảm ơn ngươi, có thể để cho ta gặp lại Trưởng Phu của ta, có thể nhìn thấy Mộ Tuyết rất vui mừng, lúc trước ngươi thắng lần kia ra mắt so tài. hiện tại tất nhiên chúng ta đã lấy được cửu tinh liên châu, ta hóa sát có thể đã vô cùng nhỏ. tiếp xuống, ta bồi ngươi đi vọng thiên phong. chương 841, thần minh trí tuệ, chương 841, thần minh trí tuệ. vọng thiên phong nằm ở thiên giới sơn nội địa, cũng là thiên giới sơn mạch đỉnh cao nhất vị trí. tiểu dạ mang theo đinh hiểu một nhóm đáp xuống vọng thiên phong phía trước, mà đinh hiểu đối diện, thì có 8 con cự thú, song song mà đứng, cảnh giác nhìn xem đinh hiểu đám người. cái này tám con cự thú, hình thái khác nhau, có mang phía sau mọc đầy cự long xúc tu không gian thú thần, đầu xà thân dị thú. Tiểu Vĩ chín cánh kim vượng, chín đầu địa ngục quyền, kim lân ứng long, tiểu dực kỳ lân, tiểu vĩ yêu hồ cùng với một cái hấp vụ vờn quanh không cách nào thấy rõ chân dung dị thú. Những này thú thần hơn phân nửa là thủy thú, mặt khác thì là định cấp thần thú. Nhưng mà, Đinh Hiểu lúc này lại không sợ chút nào. Hắn đôi thân rồi nói ra, các ngươi tại chỗ này chờ ta. Dứt lời, liền ngồi Tiểu dạ, hướng đi tám con thú thần. Một máy mắt, Đinh Hiểu cùng Tiểu dạ đã đứng ở tám con thú thần trước mặt. Hắn ánh mắt rơi vào không gian thú thần trên thân. Tất nhiên là bán thần, ngươi hẳn phải biết ta hôm nay sẽ đến. Không gian chi thần ánh mắt không có chút rung động nào. Ta chẳng những biết ngươi sẽ đến, mà còn ta cũng biết, hiện tại ngươi thực lực đã đang phong tạo cực. Chúng ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, đáng tiếc, ngươi muốn thôn phệ Hỗn Độn Thể Bản đã không tại ta chỗ này. Ta đã đem bọn họ giao cho Vạn Thần chi chủ chuyển thế. Đinh Hiểu khẽ cười một tiếng, cho nên, ngươi cảm thấy ta lần này đến là muốn đoạt lại thôn phệ Hỗn Độn Thể Bản. Vậy ngươi thật đúng là để ta có chút thất vọng. Xem ra, cái gọi là bản thần cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện. Không Gian Chi Thần lạnh giọng nói, không quản mục đích của ngươi tới là cái gì, sứ mệnh của chúng ta đều đã hoàn thành. Sứ mệnh hoàn thành. Chúng ta tồn tại ý nghĩa cũng đồng thời biến mất không gian thú thần ngựa khí cuối cùng có một tia chấn động, thất vọng mất mát. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày. Những này thú thần nhìn như khí thế hùng hổ, thế nhưng bọn họ sớm đã không có đấu trí. Tất cả cuối cùng rồi sẽ kết thúc, mà kết quả đối chúng ta mà nói, sớm đã không có ý nghĩa. Đến tận cùng là vạn thần chi chủ trở lại thần vị, mở thế kỷ mới, vẫn là ngươi. Đinh Hiểu đánh nát vận mệnh ràng buộc, lịch chuyển cắn khôn, chúng ta đều đã không muốn biết đáp án. Không gian chi thần nói xong, hướng Đinh Hiểu tới gần, cho đến đứng tại Đinh Hiểu trước mặt. Sau lưng nó vô số cự long xúc tu dương nhanh múa đuôi, nhưng không có công kích Đinh Hiểu. Đinh Hiểu, những lời này là trí tuệ chi thần nâng ta chuyển lời ngươi. Ngươi cơ hội duy nhất, liên tại không có khả năng bên trong. Mà những này thật bản, còn có những thứ này giả thú linh thú đan, coi như là ta trả lại trí tuệ chi thần. Vừa dứt lời, không gian chi thần sau lưng Cự Long Súc Tu đột nhiên bạo khởi. Thế nhưng bọn họ lại không có công kích Đinh Hiểu, mà là điên cuồng xuyên qua không gian chi thần viên kia to lớn hất sơn dương đầu. Không gian chi thần nhục thân hóa làm huyết đủ, ngay mắt tan rã. Theo bọn nó trong cơ thể dâng lên vô số điểm sáng, hướng về tinh không tiêu tán. Không biết là thần minh ý thức mãn diện, vẫn là linh tướng mãn diện. Đồng thời. Mặt khắc tám con thú thần, nhục thân lần lượt hủy diệt, trong lúc nhất thời, Vọng Thiên Phong bên dưới, huyết nhục hóa mưa, một mảnh đỏ tươi. 8. Sự tinh vượt quá đinh hiểu, cùng với dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ vốn đều lấy vì lần này đến Vọng Thiên Phong sẽ có một trận đại chiến, lại không nghĩ rằng những này nắm giữ thần minh ý thức, thế mà bản thân chấm dứt. Tiểu Dạ lập tức được đến tám khỏa thú thần cấp bậc linh thú đan. Mà đinh hiểu thì thu thập được 22 khối thần đồ thạch bản, những này thạch bản toàn bộ đều đã phong ấn, phong ấn phù trận đồng thời không phát tác, đinh hiểu hoàn toàn có năng lực phá giải. Chính như không gian chi thần nói tới, những vật này đều là bọn họ để lại cho đinh hiểu cũng không có thiết lập bất kỳ ngăn trở nào. Trung tử ngưng nhìn xem hóa thành huyết vụ không gian thú thần nhất thời ngẩn người. Những ngày này nàng mỗi giờ mỗi khắc không có quên muốn báo thù cho đệ đệ. Thế nhưng đối mặt tình cảnh này nàng lập tức lại có chút không biết làm sao. Phạm lão nhìn xem Trung tử ngưng thần bất thủ xá bộ dạng vô vô bờ vai của nàng nói: Trung cô đương giết chết đệ đệ ngươi chính là không gian thú thần không sai, nhưng ngươi cũng không cần cảm giác hắn chết đến rất dễ dàng. Dưới tình huống lúc đó không gian thu thần sẽ không đối với bất kỳ người nào mềm tay. Hắn có sứ mạng của hắn, hắn chỉ là đang liệu mạng hoàn thành cái này sứ mệnh. Ngược lại là các ngươi trung gia những người kia, bọn họ mới là hại chết đệ đệ ngươi kẻ đầu sỏ. Trung Tử ngưng mở mịt gật gật đầu, Phạm Lão, ta, ta chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ tự mình kết liêu. Tường Nam Phong than nhẹ một tiếng, có lẽ là bọn họ nhìn đến quá thông thấu, những này thú thần có được thần minh ý thức, thế nhưng bọn họ nhục thân lại không có đạt tới thần minh thực lực, bọn họ không thể chịu đựng chính mình thua ở một phạm nhân trong tay. Thà rằng như vậy, không bằng dùng cái này loại phương thức kết thúc. Hầu Nhiên nói, xem ra chúng ta những phạm nhân này cuối cùng không cách nào minh bạch thần minh ý nghĩ. Đinh Hiểu cùng Tiểu Dạ trở lại trước mặt mọi người, Đinh Hiểu có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Phạm Lao tiến lên một bước nói, "Đang suy nghĩ trí tuệ chi thần cho ngươi manh mối." Đinh Hiểu thở dài một hơi, "Ta không hiểu hắn là có ý gì." "Không hiểu cũng đừng suy nghĩ, ta nghĩ, hắn tất nhiên cho ngươi manh mối, tất nhiên biết ngươi có một thiên nhất định sẽ dùng tới." Đinh Hiểu gật gật đầu, "Đúng là như thế, hắn cũng không phải là thần minh, làm sao có thể biết về sau sẽ gặp phải cái gì." Tạm thời bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, Đinh Hiểu đi đến Trung Tử Ngưng trước mặt, nhìn xem Trung Tử Ngưng hoàng hốt bộ dáng, Đinh Hiểu đối nàng khẽ mỉm cười, "Yên tâm, chuyện này còn chưa kết thúc, từ thiên thủ, ta sẽ cùng chung gia tính toán rõ ràng." Đột nhiên, Trung Tử Ngưng lắc đầu, nàng hai mắt dừng dừng nhìn xem đinh hiểu không cần ân ngươi không muốn vì tử thiện báo thù đinh hiểu kỳ quái hỏi trung tử ngưng lắc đầu nói những ngày này ta thấy được tô gia hủy diện, nhìn thấy thu thần vỡ lạc ta đột nhiên minh bạch có một số việc thiện ác cuối cùng cũng có báo phụ mẫu của ta xét đến cùng chỉ là trung gia quyền lợi tranh đoạt kẻ thất bại bởi vì bọn họ thất bại đưa đến ta cùng đệ đệ lúc đó tình cảnh thế nhưng nếu như bọn họ thành công bọn họ biến thành trung gia người cầm lái bọn họ sẽ sẽ không biến thành cái thứ hai tô hưng tổ vì gia tộc của thời tô hưng tổ không từ thủ đoạn nếu là ta phụ mẫu thắng bọn họ hẳn là cũng sẽ như thế, cho nên có lẽ bọn họ thất bại mới là tốt nhất kết quả, mới không có để bọn họ trở thành ta chỗ thống hận loại người kia. Trung gia chân chính hại chết phụ mẫu ta, hại chết tử thiện là Trung Thiên Minh, hắn đã bị ngươi bức tử, hiện tại không gian thú thần cũng đã chết, người nhà của ta thù đã báo, ta không hy vọng Trung gia trở thành cái thứ hai tô gia, không hy vọng người vô tội lại chết thảm nói xong, Trung Tử ngưng đã khóc không thành tiếng. Xem ra để nàng làm ra quyết định như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hứa Chi, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm? Nhìn xem khóc giống Trung Tử Nương, Tô Ninh. Mộ Tuyết cùng Tuyết Nhi đuổi tới dỗ dành nàng. đương nhiên, hiện tại Trung Tử Ngưng túc tiết càng nhiều vẫn là thoải mái, cũng là một chuyện tốt. Trung Tử Ngưng cảm xúc chậm rãi ổn định lại, sau đó nhìn hướng Đinh Hiểu, kiên định nói: Đinh Hiểu, giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành, ngươi cũng không tiếp tục thiếu ta cái gì. Chương 842 Thần đồ đại tỷ, chương 842 Thần đồ đại tỷ. Chẳng ai ngờ rằng, một chàng trong dự tính đại chiến, vậy mà lấy cái này loại phương thức kết thúc. Tiểu Dạ mang theo mọi người quay trở về bọn họ ở bên hồ doanh địa tạm thời, sau đó liền tự mình lén lút chạy trốn, đại khái là đi tiêu hóa linh thú đan. Ngay tại đoàn người hạ trại nghỉ nơi thời điểm, Đinh Hiểu đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn xem mặt phía nam rừng cây. Ngay sau đó, Tô Ninh, Phạm Lao bọn họ cũng ý thức được cái gì giống như, đều dừng tay lại bên trong sự tĩnh, không khỏi hướng Đinh Hiểu tụ lại. "Tuyết Nhi, đừng bụi, có người đến." Phạm Lao thấp giọng hô kêu một tiếng, Tuyết Nhi vội vàng chạy đến phía sau hắn. Không bao lâu, từ trong rừng đi ra một người. Một nhìn người tới, mọi người không khỏi đều càng thêm cảnh giác lên. Người tới mặc một thân màu lốt đen tợ vàng ca sa, cầm trong tay pháp trượng, là một tên tăng lữ. Phía sau hắn còn đi theo mấy người, mặc hắc bào Hắc bảo bên trên kêu lên Phật đầu tiêu chí. Phật Tông, Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Cầm đầu vị tiêu tăng nhân không chút hoang mang đi tới tới, một tay đứng ở trước ngực, đối mọi người khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Đinh Hiểu. "Ta là Phật Tông bên phải hộ pháp tọa hạ tứ diện hộ pháp, phụ mệnh đến mời ngươi đến thiên Minh phòng." Phật Tông tổng đàn một lần, không biết các hạ có hay không nể mặt. Đinh Hiểu có chút nhíu mày. Tô ra một trận chiến sau đó, pháp võ đại lục có lẽ đều biết rõ, hắn nhất định sẽ đi Phật Tông, có thể là không nghi tới, Phật Tông thế mà chủ động phái người qua tới mời. Đinh Hiểu trầm mặc một lát, nói, "Nếu ta không muốn đi với các ngươi đâu." Người kia khẽ mỉm cười, thái độ khiêm hòa, nói: Các hạ hiểu lầm, ta hôm nay tới đây cũng không phải là muốn mạnh mẽ mang đi các ngươi. Nhắc tới lấy đinh tiên sinh thực lực, chúng ta cũng không cách nào cưỡng ép mang đi các ngươi. Lần này ta chỉ là đến phát ra mời, đến mức thời gian tiên sinh có thể tự làm quyết định, chỉ cần báo cho bất luận cái gì phân đàn, hoặc là tiên sinh đi thẳng đến thiên minh phong bên dưới, đến lúc đó tự nhiên có người tiếp dẫn đối phương thái độ để đinh hiểu càng có chút kỳ quái. Nhìn thấy đối phương xác thực không có muốn dùng cường ý tứ, đinh hiểu từ từ nói: Vậy thì vất vả rồi, ta đã biết. Người kia nhẹ nhàng gật đầu, khẽ mỉm cười tất nhiên mời đã đưa đến, chúng ta liền xin cáo từ trước. Chờ đám kia Phật tông người đi rồi, Hầu Miễu còn theo dõi một khoảng cách, xác định bọn họ ra thiên giới sơn phía sau, mới trở về báo tin. Đinh Tử Ca, bọn họ sắp thực đi, cũng không thấy được xung quanh có những người khác mai phục. Hầu Miễu nói. Đinh Hiểu cau mày, nhìn hướng những người khác. Một đám người bu lại, cùng nhau thương nghị. Phật tông đây là đến nói cho chúng ta, bọn họ đã tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Thường Nam Phong suy đoán nói. Thang trấn lắc đầu, nếu như bọn họ đối chúng ta có ý, nếu biết chúng ta tại chỗ này, Cái kia hẳn là phái gia cao thủ chặn giết, làm sao sẽ ngược lại chuyên môn để người mời chúng ta? Đây không phải là để chúng ta biết, bọn họ kỳ thật một mực biết nói chúng ta người ở chỗ nào sao? Phúc Lão suy nghĩ một chút, nói, bọn họ mời ngươi đi làm cái gì? Đinh Hiểu lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá, lúc trước ta đang tại nhiều người như vậy mặt, nói muốn đi Phật Tông tính số sách, vậy liền không sợ bọn họ có chuẩn bị. Tóm lại, không quản là bọn họ chủ động mời cũng tốt, vẫn là sắp đặt mai phục, ta đều nhất định sẽ đi. Phạm Lão nhẹ gật đầu, Tiểu Đinh Tử nói không sai, tất nhiên đoán không ra bọn họ hồ lô bên trong muốn làm cái gì, cái kia cũng không cần tự loạn chợt cước. Ta đề nghị chúng ta cùng Đinh tử cách ra đi, chúng ta trong bóng tối điều tra, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều tin tức. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đối mộ Tuyết nói, "Hầu nghĩa, ngươi trước đưa mộ Tuyết bọn họ trở về vạn tướng đại lục." Âu Dương Mộ Tuyết mặc dù không muốn đi, thế nhưng thực lực của nàng tại thất cấp đại lục xác thực quá thấp, lưu lại ngược lại sẽ liên lụy Đinh Hiểu. Tô Ninh tình huống quá không ổn định, cũng không thích hợp ứng đối đột phát tình huống. Đinh Hiểu, Tuyết Nhi có thể cùng mộ Tuyết bọn họ cùng đi sao?" Thang Chấn hỏi. "Đương nhiên có thể." Tuyết Nhi lập tức bày tỏ bất mãn, "Ca, ta muốn cùng các ngươi cùng đi." Thang Chấn trừng nàng một cái, tức giận nói: Nghe lời, bây giờ không phải là hồ đồ thời điểm. Tuyết Nhi mặc dù tùy hứng, thế nhưng Ka Ka nghiêm túc lúc thức dậy, nàng vẫn là nghe lời. Sau đó mọi người lại thỏa thuận thật tối hào tiêu ký, tránh cho truyền âm phủ bị Phật tông chặn được. Đinh Hiểu bọn họ đem mọi người đều an bài thỏa đáng phía sau, Từ Đinh Hiểu đích thân đưa Âu Dương Tuần cha con, Tô Ninh, Tuyết Nhi tiến về Vạn Tướng Đại Lục. Những người khác thì lập tức bắt đầu chia ra hành động. Cùng ngay muộn chút thời gian, Đinh Hiểu liền từ Vạn Tướng Đại Lục trở về, tại Tinh Thần Chi Môn dưới chân núi liên tục lại 2 ngày phía sau, lại chạy đến Tiên Minh Phong vị trí cực là thành. Tiểu Dạ cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến Tam Tinh Linh thần cảnh chỉ riêng lôi tuấn rời khoảng cách dài nhất có thể đạt tới hơn trăm mét, lại đã có thể một hơi sử dụng vài chục lần. bất quá đinh hiệu tốc độ cũng không nhanh, cố ý ham lại tốc độ, thậm chí phần lớn thời gian, đinh hiệu tình nguyện đi bộ đi đường. dọc theo con đường này, đinh hiệu phàm là đi qua một tòa thành trì, nhất định đi đông môn tường thành dưới chân xem xét. từ thang chấn lưu lại tiêu ký đến xem, các nơi phật tông đều không thấy có bất cứ dị thường nào. phật tông không có triệu tập binh mã, cũng không có truyền ra phật tông có cái gì quy mô động, trừ tô gia hủy diệt, đinh hiệu danh chấn pháp võ đại lục bên ngoài, phật tông bên này tất cả như thường. tất nhiên các nơi đều không thấy gì thường, đinh hiệu cũng không chỉ hoán chạy thẳng tới Thiên Minh Phong. Sau năm ngày, Cực Lạc Thành phía trước, Đinh Hiểu thông qua rời rạc thủ vệ kiểm tra, tiến vào Cực Lạc Thành bên trong. Cực Lạc Thành xem như pháp võ đại lục, Phật Tông tổng bộ dưới chân thành trì. Những năm trước đây đều là một tòa không có tiếng tăm gì thành trì. Thế nhưng theo trăm năm qua, Phật Tông thế lực điên cuồng mở rộng, Cực Lạc Thành quy mô cũng đầy đủ làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Gần như đây là Đinh Hiểu thấy qua lớn nhất, phồn hoa nhất, nhân khẩu nhiều nhất thành trì. Không những như vậy, ngoài thành vùng ngoại thành, cũng tỏa lạc to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thôn chấn, lấy Cực Lạc Thành làm trung tâm, tinh la phân bố. Không bao lâu. Phạm Lao bọn họ liền tìm tới Đinh Hiểu, hai đội nhân mã ở trong thành tụ lại. "Tiểu Đinh Tử, chúng ta cẩn thận điều tra qua, cũng hỏi qua rất nhiều bằng hữu, Phật tông xác thực không có cái gì đặc thù cử động. Bất quá chúng ta ngược lại là đòi kiện Phật tông một việc trọng đại." "Cái gì?" Đinh Hiểu hỏi. "Sau ba ngày, Thiên Minh Phong tổ chức thần đồ đại tỷ. Phạm Lao nói, "Đây là bọn họ Phật tông nội bộ trọng yếu nhất lần võ, từ không mời người ngoài đứng ngoài quan sát." Đinh Hiểu kinh ngạc nói, "Thần đồ đại tỷ. "Đúng. Ngươi cũng biết, Phật tông thế lực trải rộng từng cái đại lục, bọn họ tại từng cái đại lục trong bóng tối điều khiển bên ngoài." Còn một mực đang tìm kiếm mỗi cái trong đại lục đỉnh cấp thiên tài, đồng thời đem bọn họ xếp thành bính cấp, thất cấp, giáp cấp, siêu cấp bốn đẳng cấp thiên tài. Thần đồ đại tỷ, 50 năm một lần, đem thông qua đặc thủ phụ trận, đem mỗi người cảnh giới điều chỉnh đến thống nhất cảnh giới, sử dụng giống nhau số lượng thần đồ thạch bản, đẳng cấp tương đương trang bị, linh phủ, chiến sủng, tất cả siêu cấp thiên tài, dùng tuyệt đối công bằng điều kiện, sẽ tại cái này quyết ra người mạnh nhất. Người dự thi niên kỷ không hạn, trước mắt cảnh giới không hạn, tham gia qua mấy lần thần đồ đại tỷ không hạn, thậm chí liên tà hữu hộ pháp đều sẽ tham gia. Cái này bên trong bao gồm Phật tông thế lực phạm vi bao trùm bên trong Từ nhất cấp đại lục đến thất cấp đại lục, thậm chí còn có dị tộc đại lục nhất thiên tài đứng đầu, có thể nói, người nào có thể cầm xuống thần đồ đại tỷ đệ nhất, chính là hiện nay đã biết trong đại lục, trừ đại chủ trì bên ngoài Phật tông người mạnh nhất. Phạm Lao ngay tại giới thiệu, đột nhiên đám người trước mặt rối loạn lên. Không bao lâu, mấy tên mặc hắc bào nam tử, đang tại đinh hiểu mặt của bọn họ, dán ra một tấm mới báo cáo. Rất nhiều người đều vây lại. Đinh hiểu bọn họ cũng cùng đi theo qua xem xét. Hàng phía trước một tên nam tử cái thứ nhất nhìn qua báo cáo, la lớn: "Thần đồ đại tỷ trì hoãn một tháng, Phật tông đem ngợi phủ thiên phía dưới, tất cả anh hùng tham dự thần đồ đại tỷ" cuối cùng được bên thắng, có lẽ Phật tông đã có thạch bản bên trong tùy ý tuyển 39 khối, cộng thêm Phật tông 2 quyển trí bảo, tiền thế luân hồi cảnh cùng thần Phật chi khu. Uy, các người biết báo cáo bên trong nâng lên người ghi danh cũng không giới hạn tại linh tướng sư là có ý gì? Nam tử quay đầu nhìn hướng những người khác. Chương 843, đại chủ trì thử thách, chương 843, đại chủ trì thử thách. Thang trấn hướng đinh hiểu nhíu lông mày, khẽ cười một tiếng, cái này cũng quá rõ ràng, báo cáo hẳn là đặc biệt cho người xem. Thường Nam vung nói, đúng vậy a, diễn đều diễn không giống. Chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Những người vây xem kia nhìn thấy Đinh Hiệu bọn họ đi tới, rất thức thời tự giác nhường đường. Thông báo bên trên tin tức cùng vừa rồi tên nam tử kia nói tới, cơ bản nhất trí. Phật Tông đem tổ chức từ trước tới nay thịnh đại nhất một lần thần võ đại tỷ, hơn nữa còn chỉ ra, bọn họ sẽ tại đại lục khác đồng thời công bố cái tin tức này. Phật Tông thế mà công bố bọn họ tiến vào tất cả đại lục số lượng tổng cộng đạt tới hơn 2,400 cái đại lục. Phật Tông đây là muốn làm gì a? Hầu nghĩa cao mày nói, thế mà làm như thế lớn chiến trận, hơn 2.000 cái đại lục cấp cao nhất thiên tài, ta nằm mơ nhiều không nghĩ qua trên đời này có như thế hùng vĩ thi đấu sự tình. Phạm lão cũng nói, sát thực từ trước đến nay đều chưa từng có, ở trong đó còn có dị tộc cao thủ, Phật tông đây là muốn tìm ra biết tất cả trong đại lục tối cường thiên tài a. Phúc lão lại nhìn một lần thông báo, nói, hình như không phải tìm kiếm thiên tài, các ngươi nhìn, lần này thần võ đại tỷ, không hạn tuổi tác, cảnh giới, chủng tộc, thế lực, đây có phải hay không là nói, tất cả mọi người có thể tham gia. Có ít người tư chất có thể không phải quá xuất sắc, nhưng là thông qua thời gian tính gục lại, cũng có thể đạt tới rất cao cảnh giới, tích lũy kinh nghiệm phong phú, loại người này hẳn là cũng khó đối phó. Lục lão gật đầu nói, bọn họ quy định giống nhau các hạng năng lực cũng chính là nói thiên phú tu luyện kỳ thật đã không trọng yếu, mấu chốt nhất là thực chiến, mà kinh nghiệm tại cái này hạng khi luận võ thì sẽ để cho tuyển thủ chiếm ưu thế cực lớn. các phương diện thuộc tính toàn bộ giống nhau, tại điều kiện như vậy bên dưới nắm giữ phong phú kinh nghiệm tác chiến người, sắp thực càng dễ dàng chiến thắng. thọ lao thì lắc đầu, kinh nghiệm là rất trọng yếu, nhưng kỳ thật rất nhiều người đều có phong phú kinh nghiệm tác chiến, làm kinh nghiệm tính gộp lại tới trình độ nhất định, lại nhiều kinh nghiệm khác biệt liền không có rõ ràng như vậy. ta cảm thấy ngoại bộ điều kiện giống nhau dưới tình huống muốn thủ thắng lời nói, mấu chốt nhất vẫn là linh tướng sư bản thân khác biệt. đại gia hỏa ngươi một lời ta một câu đều tại đối lần này thần võ đại tỷ làm ra bản thân giải độc. đúng vào lúc này một tên hắc bảo nhân đi đến đinh hiệu trước mặt đinh hiệu nhìn người tới người kia liền mở miệng nói đinh tiên sinh đại chủ chỉ còn có hai ngày xuất quan, hai ngày phía sau đinh tiên sinh lúc nào có thời gian tùy thời có thể bên trên tiên minh phong dứt lời người kia có chút không ngẩng liền muốn cáo từ rời đi đinh hiệu đột nhiên nói đinh linh ở đâu người kia tựa hồ có chuẩn bị mà đến nói thẳng linh hộ pháp hiện nay ngay tại vì thần võ đại tỷ bế quan tu luyện lần trước tứ tỷ hộ pháp thể sống chết nghĩ cách cứu viện đinh linh để linh hiệu không tại lo lắng linh nhi an toàn gặp vậy nhân thần sắc thanh nhiên rất có độ tin cậy. chờ người kia rời đi phía sau phúc lao lắc đầu nói phật tông lớn trụ trì nghe nói đã từng kém một bước đột phá cựu tinh linh thần lại vừa vặn đuổi kịp cựu thần vỡ lạc cuối cùng dừng lại nhân gian nhân vật như hắn còn bế quan tu luyện cái gì phạm lao cũng hơi kinh ngạc ta chạy qua như vậy bao lớn lục phạm lao biết lớn trụ trì người đều nói hắn thực lực đã đang phong tạo cực là thần minh giới đệ nhất người hắn thế mà còn muốn bế quan tất cả mọi người đối chi tiết này sinh ra nghi hoặc hồng nghĩa nói đinh tử ca dù sao còn có hai ngày liền có thể nhìn thấy đại chủ trì cũng không gấp tại hai ngày này, chúng ta trước tìm chỗ nghỉ ngơi a. Một đoàn người tìm một cái nhà trọ, tạm thời ở lại. Hai ngày phía sau, Đinh Hiểu đám người tiến về Thiên Minh Sơn. Tại chỗ này, Đinh Hiểu lần thứ nhất nhìn thấy số lượng như vậy đông đảo Hắc Bảo nhân. Trước sơn môn liền có hai đội, tổng 50 người tại tuần sát. Một tên ngân văn Hắc Bảo nhìn thấy Đinh Hiểu đám người, chủ động tiến lên đón. Đinh tiên sinh người đến. Bất quá muốn lên Thiên Minh Sơn, chỉ có thể Đinh tiên sinh trên một người núi, mặt khác các vị cần phải ở chỗ này chờ. Tường Nam Phong lạnh hừ một tiếng, các ngươi để Đinh Hiểu trên một người núi, vạn nhất các ngươi nghĩ gây bất lợi cho hắn làm sao bây giờ? Cái kia ngân văn hắc bảo khẽ mỉm cười, "Tưởng tiên sinh, từ các ngươi tiến vào cực lạc thành phạm vi bắt đầu, các ngươi xung quanh tất cả mọi người lệ thuộc vào chúng ta Phật tông, ngươi nói chúng ta nghi đối các ngươi bất lợi, hà tất chờ tới bây giờ?" Lại nói, "Lấy lại chủ trì thân phận, hà tất đùa nghịch những này tiểu thủ đoạn đâu." Tưởng Nam Phong còn muốn nói nữa cái gì, thế nhưng bị Đinh hiệu ngăn lại. Hắn đối đồng bạn nói, "Yên tâm, ta không có việc gì." Theo sau đó xoay người đối ngân văn hắc bảo khách khi nói, "Làm phiền các hạ dẫn đường." Người kia khẽ mỉm cười, vui vẻ gật đầu, mang theo Đinh Hiểu lên núi đi. Thiên Minh Sơn, núi cao vạn trượng, vừa tới sườn núi cũng đã bị tầng mây bao trùm. Đinh Hiểu hướng phía dưới nhìn xuống nhìn, xung quanh dãy núi vần quanh, lại đều biến thành thấp thấp sơn đất, liên miên bất tuyệt. Quan Minh Sơn phạm vi cực lớn, ngọn núi to lớn vô cùng, đường núi hiểm trở dốc đứng, đại bộ phận địa phương gần như thành thẳng đứng góc độ, hai người leo lên đồng thời không thoải mái. Đinh Hiểu không khỏi kỳ quái hỏi, các ngươi vì sao không tu một đầu đường núi? Người kia một mặt tiếp tục leo lên, một mặt nói, vừa đến, Thiên Minh Sơn thế núi dốc đứng, không cách nào sửa đường, thứ hai, chúng ta phàm nhân, há có thể phá hư thần sơn hình thái? Thần sơn. Người kia khẽ mỉm cười, không có tiếp tục giải thích. Đinh Hiểu cũng liền lại không truy hỏi tiếp tục đi theo người kia sau lưng. Lấy Đinh Hiểu hiện tại cảnh giới, leo lên Thiên Minh Sơn cũng dùng một canh giờ, làm hai người tiếp cận đỉnh núi thời điểm, Ngân Văn Hắc bảo dừng lại, để Đinh Hiểu tự mình lên núi. Không bao lâu, Đinh Hiểu cuối cùng đi lên đỉnh núi. Quay đầu nhìn lại, thiên địa mênh mang, biển mây mênh ngông. Nơi này chính là Phật tông đại bản doanh, Thiên Minh Sơn đỉnh. Có thể là lại nhìn đỉnh núi, nơi này chỉ là một khối nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể chứa được 10 người mà thôi. Tại dạng này nhỏ hẹp địa phương, đừng nói nơi này một tòa kiến trúc đều không có, liền mặt khác Hắc Bảo đệ tử cũng không thấy một cái chỉ có đỉnh núi một khối to lớn lệch bình nham thạch hơn phân nửa lồi ra ngọn núi bên ngoài lăng không treo giữa không trùng cuối cùng để trong này có một ghế ngồi đất dùng thân nham thạch bên trong một viên thanh tùng vậy mà xuyên qua nham thạch lớn lên tư thái quang nhưng cảnh lá cũng là xanh tươi đương nhiên khối nham thạch này dưới đáy hẳn là trôn giấu tại đỉnh núi đất hạ nếu không khối này cự thạch không có khả năng đại bộ phận lơ lửng tại ngọn núi bên ngoài nham thạch bên trên chính ngồi xếp bằng một bóng người người kia đưa lưng về phía linh hiểu ngồi ngay ngắn nham thạch nhất diện ngoài từ bóng lưng đến xem hắn mặc một kiện cũ nát cà sa trừ cái đó ra không còn gì khác đặc thù đây chính là Phật Tông tổng bộ, Đinh Hiểu cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng thấy cảnh này vẫn là khiếp sợ không thôi. Ngay tại Đinh Hiểu kinh ngạc lúc, cái kia ngồi xếp bằng người đột nhiên mở miệng, Thất nhiên tới, liền tới một lần a. Đinh Hiểu khen những mảy, người này chính là trong truyền thuyết Phật Tông đại chủ trì. Đinh Hiểu cũng không nghĩ nhiều, tiến lên đi tới, mới vừa bước lên lệch bình nham thạch, đột nhiên nham thạch thế mà hơi rung nhẹ, làm Đinh Hiểu lại hướng phía trước một bước nhỏ, nham thạch liền hướng bên ngoài nghiêng. Cái này nham thạch chẳng lẽ không nắm chắc tòa chôn giấu trong lòng đất? Đinh Hiểu vội vàng thu hồi bước chân, hướng về sau đi một bước nhỏ nham thạch cái này mới lại khôi phục cân bằng. Ban kia ngồi người mở miệng lần nữa, ngươi không phải một mực rất muốn gặp gặp ta sao? Ngươi không phải có rất nhiều vấn đề nghĩ hỏi ta chăng? Ngươi không đến, chúng ta làm sao có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện đâu? Đinh Hiểu những mày, ngươi tại thi ta. Ngươi kêu cười khẽ hai tiếng, từ từ nói, Đinh Hiểu, thủ hạ ta không ít người gây trong tay ngươi, bọn họ vẫn muốn ngăn cản ngươi lại từ đầu đến cuối không có thành công. Ta cũng nghe ngươi cái này cùng nhau đi tới, sáng tạo vô số cái kỳ tích. Thế nhưng mọi thứ thay nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lấy ngươi vị trí làm điểm xuất phát, tại không sử dụng bất luận cái gì năng lượng điều kiện tiên quyết, chỉ cần ngươi có thể ngồi ở bên cạnh ta, chúng ta liền có thể thật tốt trò chuyện chút. Chương 844, Phật tông chủ nhân, chương 844, Phật tông chủ nhân. Đại chủ trì sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa, xem ra Đinh Hiểu nếu là không cách nào hoàn thành hắn khảo hạch, hắn liền không có ý định cùng Đinh Hiểu tiếp tục trò chuyện. Bất đắc dĩ, Đinh Hiểu chỉ có thể thử nghiệm phá giải đại chủ trì nan đề. Đinh Hiểu nhìn một chút dưới chân nham thạch, nguyên lai khối nham thạch này cư nhiên như thế yếu đuối, chỉ là vừa mới tốt duy trì lấy cân bằng. Hắn lại tiến lên một bước, Nham thạch liền sẽ nghiêng, thay đổi đến vô cùng nguy hiểm. Tại không sử dụng năng lượng dưới tình huống, muốn để khối nham thạch này không nghiêng, phương pháp kỹ thuật rất đơn giản. Thêm chút suy tư, Đinh Hiểu liền lấy ra thái sơ đồ thần phù, để nó biến lớn phía sau, đem đồ thần phù đặt ở nham thạch bên trong. Sau đó, Đinh Hiểu thử đi về phía trước một bước, phát hiện nham thạch rất vững chắc, liền đi thẳng tới đại chủ trì bên cạnh. Người ra để mục không có khó khăn." Đinh Hiểu nói. Đại chủ trì khẽ mỉm cười, "Ngồi đi." Đinh Hiểu theo lời, ngồi tại đại chủ trì bên cạnh. Nói chuyện thời điểm, Đinh Hiểu ghé mắt quan sát một cái đại chủ trì. Ngoài dự liệu chính là Tại Đinh Hiểu trong mắt, Phật tông cái này xem nhân mạng là có giác thế lực người cầm lái, lại là một cái dung mạo thanh tú, làn da trắng chỉ toàn nam tử trung niên. Theo bên ngoài tướng mạo đến nói, đại chủ trì tại nam tử bên trong tuyệt đối được cho là đỉnh cấp mỹ nam tử, cho dù là tướng mạo xuất chúng Âu Dương Tuân, Hồng nghĩa, ở trước mặt hắn đều thiếu mấy phần tiên khí. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, phản phất cùng bốn phía hòa làm một thể, đặc biệt hài hòa. Ngươi là làm được bằng cách nào? Đại chủ trì nhàn nhạt hỏi. Đinh Hiểu có chút không hiểu, sự thật không phải đã bày ở trước mặt nha, chỉ cần không ngủ nên liếc qua tới ngay. Bất quá Đinh Hiểu vẫn là hồi đáp, tất nhiên tiến lên một bước sẽ tạo thành nham thạch chết đi, vậy chỉ cần tại một chỗ khác gia tăng trọng lượng, nham thạch tự nhiên là vững chắc. Đại chủ trì khẽ mỉm cười, thì ra là thế, như vậy. Đinh Hiểu, ngươi chỗ cách sử dụng, cùng chúng ta Phật tông, hơi có chút dị khúc đồng công chi diệu. Đinh Hiểu cuối cùng minh bạch, cái gọi là thử thách, căn bản cũng không phải là cái gì khảo sát hắn năng lực, mà là đại chủ trì nhờ vào đó đã tại cùng mình giao lưu. Đại chủ trì tiếp tục nói, thế gian ngoại vật, muốn trường tồn liền muốn nắm giữ tốt một loại nào đó cân bằng. Thiện ác, sinh tử, âm dương, mặt trời lên mặt trời lặn, đều có thang bằng của mình. Có thể là, nếu là loại này cân bằng bị đánh vỡ, Ngươi liền nhất định phải ra tay trợ giúp bọn họ khôi phục cân bằng, nếu không, nham thạch sụp đổ, người ta đều không nơi sống yên ổn." Đinh Hiểu lạnh lùng nói, "Ta không thích làm trò bí hiểm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Đại chủ trì cuối cùng nghiêng đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, cặp kia trong suốt như nước hai mắt nhìn không gian nửa điểm gợn sóng. Hắn tiếp tục không có chút rung động nào từ từ nói đến, "Ngươi gặp qua cổ thần, biết thời kỳ viết cổ, thiên địa sơ khai lúc, khi đó chỉ có những thứ này trước tiên thần chứng tỏ tại. Sau đó, một bộ phận cổ thần nắm giữ tự ngã ý thức, loại này tự ngã ý thức để bọn họ không tại tuân theo thuần túy thiên địa pháp tắc, cho nên một mảnh hư vô vũ trụ Có đúng sai, thiện ác, có tranh đấu, nhưng cũng có tộc đàn, có chúng ta. Mà Tuân theo đại đạo cổ thần cùng những cái kia nắm giữ tự ngã ý thức cổ thần, bọn họ tựa như là nham thạch hai đầu, một phương theo đuổi đại đạo quy nguyên, một phương theo đuổi nghịch thiên cải mệnh, một phương muốn để tất cả trở về trật tự, một phương thì ngược lại, muốn để thế giới thay đổi đến càng thêm phong phú. Nghe đến đó, Đinh Hiểu không khỏi nhíu mày. Tại đại chủ trì cửa ra vào bên trong nghe được, làm sao cùng cổ thần trong miệng có chút khác biệt. Cổ thần nói, những cái kia cực đoan cổ thần nắm giữ tự ngã ý thức phía sau, vì vậy liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi võ đạo cực hạn, vì thế không từ thủ đoạn Đại chủ trì không có cố kỵ Đinh Hiểu nghi hoặc, tiếp tục nói, Đinh Hiểu, từ ta chiếm được tình báo đến xem, ngươi cho ta lớn nhất cảm giác chính là, ngươi không muốn nhìn thấy bình dân bách tính vô cớ chết thảm, có thể là thú vị là, nếu như ngươi muốn theo đuổi Đại Đạo Quy Nguyên, loại này bất công xác thực không có, nhưng một phương diện khác đâu, mặt khác ngươi chỗ chân quý đồ vật, cũng đồng thời cũng không có. Ngươi, nếu như không có tự ngã ý thức, ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ có bằng hữu, có thân nhân sao? Đinh Hiểu trừng lớn hai mắt, vấn đề này, hắn còn từ không nghĩ qua. Vũ trụ mới bắt đầu cổ thần phân hóa thành hai phe cánh. Cực đoan trận doanh tại để thế giới thay đổi đến tàn khốc đồng thời, cũng giao cho thế giới đẹp mà tốt. Đây chính là đại chủ trì trong miệng cái gọi là cân bằng. Đinh hiểu, người ta lập trường khác biệt, điểm này ta thừa nhận, nhưng ta đồng thời không ghét ngươi." Đại chủ trì nụ cười trên mặt, rất dễ dàng lây nhiễm những người khác. Bởi vì, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có một khối nham thạch, cổ thần hai đại trận doanh nham thạch là lớn nhất cái kia một khối, nhưng cho dù là tại cùng một trận doanh, cũng tồn tại vô số tiểu nham thạch, mà ngươi ta liền đứng tại một khối tiểu nham thạch hai đầu. Giữa chúng ta, cũng tồn tại một loại cân bằng. Ngươi muốn đem ta vật ngã? để nham thạch hướng về phương hướng của ngươi vĩnh viễn nghiêng đi xuống, mà ta thì muốn đem ngươi tiêu diệt, vĩnh viễn nắm giữ lấy dưới chân khối nham thạch này, những này đều bắt nguồn từ lập trường của chúng ta khác biệt, quan điểm cũng nhận biết khác biệt. Không thể không nói, đại chủ trì mấy câu nói, là đinh hiểu chưa hề nghĩ tới vấn đề. Trong mặc một lát, đinh hiểu hít sâu một hơi, thật dài than ra. Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đại chủ trì khẽ mỉm cười, ngươi không phải rất muốn biết, chúng ta Phật tông mục đích đến cùng là cái gì sao? Hiện tại ta chính là tại nói cho ngươi, chúng ta chính là đang cố gắng duy trì lấy thế giới cân bằng. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta Phật tông mặc dù lực lượng thẩm thấu đến hơn 2000 cái đại lục, thế nhưng chúng ta cực ít sẽ làm tham dự vị trí đại lục tổng thống đi, nhiều nhất chỉ là hơi vi điều chỉnh mà thôi." Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, "Trong miệng ngươi hơi vi điều chỉnh, là chỉ chỉ dùng khôi lỗi giết hại hàng ngàn hàng vạn người, vẫn là nói, vì tranh đoạt thể bản, các ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào." Đại chủ chỉ nói, "Những này hy sinh, cũng là vì ổn định càng lớn cân bằng nhất định." Đinh Hiểu không nghĩ cùng hắn thảo luận vấn đề này, chỉ là lạnh giọng hỏi, "Vậy các ngươi vì sao muốn nghiên cứu làm sao khống chế linh sát, lại vì sao muốn liều mạng thu thập đại lượng thần độ thể bản?" Nghiên cứu làm sao khống chế linh sát? Đại chủ chỉ khẽ mỉm cười, là ngươi hiểu lầm. Chúng ta chỉ là để càng nhiều người biến thành linh sát, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua nghiên cứu làm sao khống chế linh sát. Chúng ta nghiên cứu chính là linh tương phản vệ quá trình cùng với linh sát bản thân. Chỉ có hiểu rõ quá trình này, chúng ta mới có thể đột phá cựu tinh linh thần dạng bội, mới có thể đột phá trăm ngàn năm qua không cách nào đột phá bình cảnh, mới có thể để cho chủ nhân của chúng ta trở lại thần vị. Mà nghiên cứu linh sát bản thân cùng thu thập thế bản, thì có thể giúp chủ nhân chiến thắng cái kia vô cùng cường đại địch nhân, làm chủ nhân trở lại thần vị, coi hắn đánh bại địch nhân, thần minh thế giới mới sẽ trở về cân bằng. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, "Các ngươi chủ nhân, các ngươi chủ nhân là ai?" "Ta cho rằng ngươi đã nghĩ đến." Đại chủ trì ý vị thâm trường nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu thêm chút suy tư, lập tức nói, "Vạn Thần chi chủ chuyển thế." Đại chủ trì khẽ mỉm cười, không có trả lời. Đại chủ trì phản ứng, không thể nghi ngờ là chấp nhận Đinh Hiểu suy đoán. Chương 845, Thần minh tôi tớ, chương 845, Thần minh tôi tớ. Lúc trước, thần minh đại kiếp, Vạn Thần chi chủ chiến bại, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn vỡ lạc, mà là thông qua chuyển thế phương pháp, ẩn nốt mấy ngàn năm phía sau, chuyển thế làm người, thu được tân sinh đã từng đinh hiểu được đến năm khối thôn vệ hỗn độn thạch bản, trong đó đều không ngoại lệ, đều hiện ra vạn thần chi chủ đối năm đó trận chiến kia canh cánh trong lòng. Mà vạn thần chi chủ trọng sinh phía sau, Phật tông cũng bắt đầu bọn họ hành động, chuẩn bị nên đón bọn họ chủ nhân. Bọn họ sở dĩ có thể tại từng cái đại lục ở giữa tự do xuyên qua, đồng thời không phải là bởi vì bọn họ được đến nào đó một bộ hoàn chỉnh thạch bản, mà là bởi vì bọn họ vốn là vốn là có cái này loại năng lực. Bọn họ là thần minh tối tớ. Mà bọn họ tại từng cái đại lục tiến hành dẫn sát nhập thể thí nghiệm, xét đến cùng, cũng là vì trợ giúp vạn thần chi chủ chiến thắng địch nhân. Cuối cùng Vài nhiêu đinh hiệu nhiều năm bí ẩn, tại hôm nay triệt để thay đổi đến rõ ràng. Nguyên bản, có lẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta, nhưng ta không nghĩ tới chính là, Vạn Tướng Đại Lục Thế mà ra một cái đinh hiệu đại chủ trì vừa cười vừa nói, càng khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị chính là, ngươi thế mà cùng thôn phệ hỗn độn thạch bản đồng dạng hoàn mỹ phù hợp. Vì vậy, ngươi liền thành biến số lớn nhất. Bất quá tốt tại không gian chi thần kịp thời xuất thủ, đem ngươi thôn phệ hỗn độn thạch bản một lần nữa đột lại. Mà Vạn Thần chi chủ chuyển thế cũng đã từng bước khôi phục tiếp trước ký ức, tăng thêm chúng ta Phật tông thu thập được một khối thôn phệ hỗn độn thạch bản. Hắn đã một lần nữa thu hồi sáu khối thạch bản. Đinh Hiểu hỏi tới, cái kia mặt khắc thạch bản đâu? Bắt cấp đại lục cùng thần khí chi điện. Đại chủ trì khẽ mỉm cười, nếu như chủ nhân thu được kiếp trước tất cả ký ức, như vậy hai khối thạch bản, hắn căn bản cũng không cần lại đi thu hồi, chỉ cần bằng vào tự thân lĩnh ngộ liền có thể tự mình tạo ra. Trong yếu nhất chính là chủ nhân mục đích cũng không phải đơn thuần thu thập đủ một đời trước tất cả thạch bản, bởi vì như vậy hắn như cũ không cách nào chiến thắng đối thủ. Cho nên có lẽ chủ nhân căn bản sẽ không đi bắt cấp đại lục tìm kiếm thạch bản. Chủ nhân thật đang nghĩ đến đến, là từ mặt khắc thạch bản bên trong lĩnh ngộ ra càng cường đại hơn lĩnh ngộ. Đinh Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi đại lượng thu thập thạch bản nguyên nhân. Đại chủ trì khẽ gật đầu, không sai, chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là vì chủ nhân phục vụ, mà tín niệm của chúng ta chính là để hỗn loạn thế giới, trung tâm tìm tới cân bằng. Đinh Hiểu trong đầu vang lên nhoọng, cái kia, các ngươi vì sao còn muốn tổ chức lần này thần võ đại tỷ? Đại chủ trì nói, các phàm nhân cũng hẳn phải biết thần minh cũng không toàn bộ ngã xuống, chủ nhân sẽ tại thần võ đại tỷ bên trong chứng minh chính mình. Đinh Hiểu nhéo mắt lại, cho nên thần võ đại tỷ cuối cùng khán thưởng, các ngươi kỳ thật chính là vì vạn thần chi chủ chuẩn bị, không sai. Đại chủ trì nói xong, suy nghĩ một chút, lại uốn nắn một câu, Tiện Thế Luân Hồi Kính là giúp chủ nhân nhớ lại kiếp trước tất cả ký ức, thần Phật chi khu thì là chủ nhân gửi ở chúng ta nơi này, nguyên bản liên thuộc về hắn tối cường nhập thân. Đương nhiên, chủ nhân thủ tháng phía sau, có thể tùy ý sử dụng Phật tông thu thập được thạch bản, chỉ là chúng ta không nghĩ bại lộ chính mình có bao nhiêu thạch bản, cho nên chỉ nói khen thưởng 39 khối thạch bản. Đinh Linh đâu? Các ngươi vì cái gì muốn để Đinh Linh gia nhập Phật tông? Bởi vì Đinh Linh trên thần, có cùng chủ nhân tự địch tương tự năng lực, mà bản thân nàng cũng hy vọng có thể trợ giúp chủ nhân chiến thắng tương địch, giải quyết triệt để linh sát mắc. Nghe đại chủ trì nói xong, Đinh Hiểu lâm vào thời gian dài trầm mặc. Tất cả những thứ này đều là vạn thần chi chủ đã sớm an bài tốt. Vạn thần chi chủ mục đích là vì đánh bại hắn từ địch, để thế giới khôi phục cân bằng. Hiện tại Đinh Hiểu đột nhiên cảm thấy chính mình chẳng qua là một cái giới cơ duyên xảo hợp, cùng vạn thần chi chủ đồng dạng có thể dung hợp trước năm khối thôn vệ hỗn độn thực bản. Kẻ quấy rối, Đinh Hiểu còn chưa bao giờ giống bây giờ đồng dạng mê man qua. đã từng vô luận gặp phải cái dạng gì khó khăn, mục tiêu của hắn đều vô cùng rõ ràng. khi còn bé là chiếu cô đinh linh linh sau khi lớn lên, hắn muốn trả những người vô tội kia một cái công đạo, hiểu rõ trừ bỏ linh sát, lại về sau, hắn muốn tìm về muội muội, muốn để vạn tướng đại lục không còn bị thiên kiếp uy hiếp, nghĩ bảo vệ người nhà bằng hưu. nhưng là bây giờ có một người khác cùng hắn có giống nhau mục tiêu, như vậy hắn đây tính toán là cái gì? hồi lâu sau, đinh hiểu mới lấy lại tinh thần, ngữ khí của hắn có một ít vẻ hoài, ta còn có mấy vấn đề, cứ nói đừng ngại, ta nhất định biết gì nói đấy. đại chủ chỉ nói, vạn thần chi chủ có thể đột phá cựu tinh linh thần cảnh sao? nếu như hắn có thể giết chết linh sát, địa phương khác còn sẽ xuất hiện linh sát sao? Đại chủ trì khẽ mỉm cười, thần lộ xác thực đã không tồn tại, chúng ta phàm nhân lại không thành thần có thể. Thế nhưng chủ nhân nguyên bản là thần minh, ở đâu ra đột phá câu chuyện? Hắn chỉ là khôi phục thực lực mà thôi. Đến mức linh sát vấn đề, làm chủ nhân quay về thần vị, ngôi sao phía dưới, há có linh sát chỗ dung thân? Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, Đinh Linh đâu? Các ngươi sẽ đem nàng thế nào? Chủ nhân chỉ là nghĩ từ trên người nàng tìm ra địch nhân sơ hở, lấy chủ trí tuệ con người, làm sao sẽ không phân rõ Đinh Linh là Đinh Linh? Nàng không phải địch nhân của mình. Nghe đến đại chủ trì nói như vậy, Đinh Hiểu thoáng yên tâm một chút. Hắn không yên tâm nhất vẫn là Đinh Linh. Đinh Hiểu trầm mặc một lát phía sau, nói: "Vạn tướng đại lục thiên kiếp, làm sao chỉ tận gốc?" Vạn tướng đại lục cũng không phải là một cái duy nhất dáng Lâm Thiên kiếp đại lục, chúng ta đã từng nghiên cứu qua vấn đề này, nhưng cũng không có tra ra trần tướng, điểm này ta cũng vô pháp trả lời người, cần chủ nhân khôi phục thực lực, chúng ta mới có thể biết rõ đáp án cuối cùng." Hắn có thể trả lời ta. Chủ nhân bay về thần vị phía sau, tự nhiên không gì không biết. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, theo rồi nói ra: "Hắn có thể nói cho ta, ta đến cùng là ai chăng? Ta không cách nào thay chủ nhân làm ra quyết định." 8. Sau nửa canh giờ, Đinh Hiểu đứng dậy, chậm rãi hướng đi nham thạch bên trong. Hắn nhấc lên thái sơ đồ thần phủ, quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ quanh chân tại nham thạch rìa ngoài đại chủ trì. Hôm nay đại chủ trì trả lời chính mình rất nhiều vấn đề, giải ra hắn rất nhiều bí ẩn, chỉ là tất cả những thứ này đều là thật sao. Đinh Hiểu có một loại dự cảm xấu, bởi vì từ hắn trải qua nhiều chuyện như vậy đến xem, đại chủ trì không có nói sai. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu thu hồi thái sơ đồ thần phủ, quay người chính muốn rời khỏi. Đột nhiên sau lưng truyền đến đại chủ trì âm thanh, có hứng thú, ngươi có thể tới tham gia thần võ đại tỷ, ta nghĩ chủ nhân nhất định rất muốn cùng ngươi cao thủ như vậy luận bàn một chút. Đinh Hiểu trầm mặc một lát, không có trả lời, quay người rời đi Thiên Minh Sơn. Xuống núi trên đường, Hắc Vũ Âm Thanh đột nhiên vang lên. "Uy, ngươi thật tin tưởng Vạn Thần chi chủ lần này có thể thắng?" Đinh Hiểu cao mày nói, "Cho nên, đại chủ trì nói đều là thật. Người khác không cách nào xác định đại chủ trì nói tới là thật hay không, thế nhưng Hắc Vũ nhất định biết." Ách, xem như thế đi, dù sao Vạn Thần chi chủ lúc trước đích thật là lưu lại một tay." Đinh Hiểu cũng không có quá ngoài ý muốn, bởi vì trước đây chính mình phán đoán đại chủ trì hẳn là cũng không có nói sai. "Ngươi vẫn muốn ngăn cản tăng cao thực lực, là không phải là bởi vì ngươi cũng là Vạn Thần chi chủ thủ hạ?" ta mới không phải thủ hạ của hắn đâu. Ta là từ ngươi sinh ra liền bị phong ấn ở trong cơ thể ngươi. khi đó người nào sẽ biết ngươi muốn thu tập thôn vệ hỗn độn thạch bản. Hát vụ khinh thường nói, lời này ngược lại là không sai. ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. ta cảm giác ngươi thật giống như không có ý chí chiến đấu. ngươi thật quyết định đem tất cả đều giao cho vạn thần chi chủ. Đinh Hiểu thở dài một hơi, không phải vậy đâu. không quản hắn trước đây làm qua cái gì, thế nhưng hắn sau đó muốn tiêu diệt linh sát, chẳng lẽ ta hiện tại đi ngăn cản hắn trở lại thần vị? Đại địch trước mặt, cho dù có bất đồng, hiện tại cũng nhất định phải gác lại. Hát vụ trầm mặc một lát, đáp ứng nói. Cái kia, vậy ngươi tính toán tham gia Thần võ đại tỷ sao? Đinh Hiểu khẽ lắc đầu, thạch bản là hắn, bảo vật cũng là hắn, tham gia thi đấu còn có ý nghĩa sao? Chương 846, Đinh Hiểu chuẩn bị ở sau. Chương 846, Đinh Hiểu chuẩn bị ở sau. Đinh Hiểu thất lạc rời đi Thiên Minh Sơn, coi hắn nhìn thấy Hầu Nghĩa đám người phía sau, một câu không có nói, chỉ là yên lặng rời đi. Hầu Nghĩa đám người chưa bao giờ thấy qua Đinh Hiểu cái dạng này, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ có thể đuổi theo. Mãi đến Đinh Hiểu đám người rời đi phía sau, tiên tiêu ngân văn hắc bảo khoe miệng mới lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lập tức chuyển trên thân Thiên Minh Sơn đi tới Thiên Minh Sơn phía sau, Đại chủ trì lại mở miệng trước nói, phản ứng của hắn làm sao? rất thất lạc, rất tuyệt vời, hình như một nháy mắt mất đi đầu trí. Đại chủ trì trầm rãi xoay người, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, kỳ thật có lúc cũng không nhất định đánh bại đối thủ. Đinh Hiểu có thể một đường đi đến bây giờ, bằng vào chính là tín niệm trong lòng. Nếu là có thể đem tín niệm của hắn phá hủy, để hắn mất đi mục tiêu, phụ định chính mình, như vậy Đinh Hiểu cũng đã cấu bất thành đối hiếp. Đại chủ trì cao minh. Đại chủ trì thu hồi nụ cười, từ tốn nói, Đinh Hiểu dù sao không phải người bình thường, các ngươi tiếp tục dám thị hắn, xem hắn sẽ hay không tham gia Thần võ đại tỷ lần này thần võ đại tỷ bên trong tiền thế luân hồi cảnh kỳ thật đối đinh hiểu đồng dạng có ý nghĩa phi phạm hắn không phải vẫn muốn giải ra thân thế của mình chi mê sao nếu là hắn từ bỏ tham gia thì nói rõ hắn thật mất đi đầu trí ngân văn suy nghĩ một chút ánh mắt mấy lần nhìn hướng đại chủ trì nhưng lại mấy lần thu hồi ngươi muốn hỏi cái gì đại chủ trì nhìn ra ngân văn tâm tư chủ động hỏi đại chủ trì đinh hiểu thân phận đến cùng có gì đặc thù ta nghe nói hắn sinh ra ở vạn tướng đại lục lạc phong thành lúc ấy tạo thành lạc phong thành hai vạn người trong vòng một đêm biến thành mây cốt ta cảm thấy thân thế của hắn cũng không bình thường Đại chủ trì ánh mắt quét về phía Ngân Văn, Ngân Văn lập tức cảm thấy một cô đáng sợ áp lực, vội vàng ôm quyền, là thuộc hạ lắm muộn. Đại chủ trì từ từ nói, ngươi có cái nghi vấn này cũng thuộc về bình thường, trước đây chúng ta dùng đã từng muốn tra ra, thậm chí để Đinh Linh giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng về sau phát hiện, Đinh Linh cùng Đinh Hiểu giữa hai người cũng không có liên hệ, cho nên chủ nhân trở về sắp đến, tiền thế luân hồi cảnh nhất định phải tích góp năng lượng, chờ lợi vật quy nguyên chủ, chúng ta đã không cách nào lại sử dụng. Mà trí tuệ chi thần rất nhiều thần minh cũng chính miệng thừa nhận, bọn họ không cách nào nhìn thấy Đinh Hiểu kiếp trước, cho nên Đinh Hiểu thân thế, chúng ta cũng không thể nào biết được. Ngân Văn Trừng to mắt, liền thần minh đều không thể nhìn thấy Đinh Hiểu kết trước. Tính toán, sau 3 ngày chủ nhân liền sẽ đến Phàm tông, chúng ta muốn làm tốt tất cả chuẩn bị, nên đón vạn thần chi chủ quý vị. Ngân Văn túy đầu âu quyền, thuộc Hạ Minh Bạch. 8. Đinh Hiểu đám người về đến khách sạn, xế chiều hôm đó liền lui phòng khách rời đi cực là thành. Trên đường đi, Đinh Hiểu đều lộ ra mất hồn mất vía, những người khác nhìn thấy hắn cái dạng này, mấy lần hỏi thăm, đều bị hắn qua loa mang qua. Cùng ngay bọn họ liền tiến về Tinh Thần Chi môn, rời đi pháp võ đại lục. Chỉ bất quá nguyên bản mọi người cho rằng Đinh Hiểu sẽ dẫn bọn hắn đi Vạn Tướng Đại Lục, nhưng ai biết làm bọn họ đi ra tinh thần chi môn xuất khẩu thời điểm, lại phát hiện trước mắt là một cái xa lạ Đại Lục. Hầu Nghĩa mười phần kinh ngạc nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Tử Ca, nơi này không phải Vạn Tướng Đại Lục. Đinh Hiểu lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, người nào nói cho các ngươi, ta muốn mang các ngươi đi Vạn Tướng Đại Lục. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt nghi hoặc. Tường Nam Phong nhiễu mày hỏi, Đinh Tử, ngươi hồ lô bên trong bán đến cùng là cái gì thuốc? Thang Trấn cũng nói, phía trước ngươi một mực dầu di không vui, dáng vẻ tâm sự nặng nề, chúng ta còn tưởng rằng ngươi mất đi đầu trí. Hỏi ngươi phát sinh cái gì ngươi cũng không nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Pháp Võ Đại Lục là Phật tông hang ổ, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại Phật tông giám thị bên dưới, ta nếu là hiện ra ý tưởng chân thật, chẳng phải là đều chạy không thoát Phật tông cơ sở ngầm." Nhìn xem đồng bạn càng thêm mê man bộ dạng, Đinh Hiểu cười nói, "Lần này xuyên việt là ngẫu nhiên đồng cấp xuyên việt, chúng ta bây giờ ngay tại cái nào đó thất cấp đại lục, bọn họ trong thời gian ngắn cũng tìm không được chúng ta, chúng ta trước tìm một chỗ kín đáo, ta cùng các ngươi từ từ nói." Lần này Đinh Hiểu càng thêm cẩn thận, lựa chọn một trô hoang sơn giá lĩnh cùng đồng bạn hạ trại. Nhìn Đinh Hiểu nghiêm túc xây dựng lều vải bộ dạng, Có vẻ như bọn họ là muốn ở chỗ này thường ở. Bận rộn một hai canh giờ phía sau, doanh địa cuối cùng là xây xong, mà Đinh Hiểu một nghỉ ngơi một chút đến, những người khác lập tức vây quanh. "Tiểu Đinh Tử, ngươi tại Thiên Minh Sơn đến cùng gặp phải chuyện gì? Ngươi là nghĩ đem chúng ta nín chết sao?" Phạm lão vội la lên. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hình như cố ý chọc giận bọn họ giống như, chậm rãi giơ lên chén nước, chậm rãi uống một ngụm, lại giơ lên, lại uống một ngụm. Tường Nam Phong cùng Hầu Nghĩa thấy thế, không thể nhịn được nữa, hai người đồng loạt đoạt lấy Đinh Hiểu chén nước. "Đinh Tử, đừng làm rộn. Mau nói." Đinh Hiểu cười ha ha một tiếng, biết biết Đây không phải là nói rất dài dòng nha, bao dài ngươi cũng phải nói, dù sao chúng ta bây giờ có thời gian, ngươi nhất tốt một cái chữ cũng không thể rõ, nếu không chúng ta đối ngươi không khách khí a. Thang Trấn hung hắn nói. Tại mọi người bức bách bên dưới, Đinh Hiểu cuối cùng mở miệng, hắn sẽ tại Thiên Minh Sơn cùng Đại Chủ trì gặp nhau lúc tất cả trải qua, đầu đôi ngọn nguồn kỹ càng nói một lần, bao gồm với bắt đầu Đại Chủ trì thử thách, hắn phương thức xử lý, cùng với Đại Chủ trì sau đó nói tới mỗi một câu lời nói, thật là không dám có nửa điểm bỏ sót. Mãi đến nghe xong toàn bộ trải qua, mọi người giờ mới hiểu được, vì sao Đinh Hiểu từ Thiên Minh Sơn xuống thời điểm sẽ như thế vậy mãi đơn giản đến nói, đinh hiểu cố gắng nghĩ phải hoàn thành sự tình. hiện tại có một người khác tiếp nhận, mà còn người này không phải người bình thường, hắn là thần minh, chân chính thần minh, cũng là duy nhất hiện có thần minh. mà đinh hiểu một mực đang tranh thủ, đều là thuộc về người khác đồ vật. hiện tại xem ra, thật giống như đinh hiểu chỉ là một cái kẻ quấy rối, vạn thần chi chủ mới thật sự là chân mệnh thiên tử. lâu dài trầm mặc phía sau, hồng nghĩa đột nhiên xuất hiện một câu. cái này loại cảm giác, thật giống như đột nhiên biết được chính mình điên cuồng mê luyến, theo đuổi nữ hải kỳ thật đã là thê tử của người khác. một đám người dùng ánh mắt quái dị nhìn hướng hồng nghĩa hầu nghĩa ý thức được mình nói sai, vội vàng đối Đinh Hiểu nói, Đinh Tử Ca, ta, ta chính là thuận miệng nói. Đinh Hiểu lắc đầu, ngươi khoan hãy nói, xác thực có cái này loại cảm giác. cái kia Đinh Tử Ca, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? còn có, ngươi vì cái gì muốn dẫn chúng ta tới đây? ngươi vì cái gì muốn tránh đi Phật Tông cơ sở ngầm? Đinh Hiểu trầm giọng nói, trước đây thật lâu, ta tại Đại Hoang sinh sống 4 năm, khi đó tú tài ca dạy cho ta như thế nào tại Đại Hoang sống sót. Đại Hoang sinh tồn pháp tắc bên trong trọng yếu nhất một đầu, người không thể xem bề ngoài. Phạm Lão nói, ngươi nói là, ngươi không tin đại chủ trì nói tới thế nhưng ngươi không là vừa vặn mới nói, hắn nói tới tất cả mọi chuyện đều cùng ngươi trước đây kinh lịch cắt cướp. Đinh Hiểu lắc đầu, là có lẽ hắn nói tới đều là thật, thế nhưng cái này đồng thời không đại biểu ta sẽ hoàn toàn tín nhiệm hắn. nói dối cao nhất cảnh giới chính là như lời ngươi nói rõ ràng đều là thật, nhưng đồng dạng có thể làm cho đối phương tính ra sai lầm kết luận. Thang chấn nhẹ gật đầu, hắn rất đồng ý Đinh Hiểu thuyết pháp, đúng là như thế. Đinh Hiểu ý của ngươi là hắn đối ngươi có chỗ che giấu, ngươi lại như thế nào xác định đâu? Đinh Hiểu gật gật đầu, ta không xác định, thế nhưng ta lưu lại một tay. Hầu Nghĩa đột nhiên nói, ta đã biết, Đinh Tử Ca. Ngươi không hỏi ngươi sư phụ sự tình, hầu nghĩa dù sao cũng là đinh hiểu huynh đệ tốt nhất, lập tức liền nghĩ đến vấn đề. Xem như đinh hiểu vấn đề quan tâm nhất một trong, đinh hiểu cũng không có hỏi thăm liên quan tới sư phụ trần dương sự tình, mà chuyện này là lúc trước tên kia hắc bảo nhân lý giữ chính miệng nói cho hắn biết, cũng không phải là tất cả mọi người biết. Đinh hiểu có chút meo mắt lại, không sai, ta không có hỏi sư phụ sự tình, ta nếu là hỏi, đại chủ trì hoàn toàn có thể đem sự tình che giấu, để ta vô luận như thế nào kiểm tra không ra chân tướng. Chuyện này ta muốn đích thân tra ra. Nhìn thấy đinh hiểu ánh mắt kiên định, mọi người nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông ra. Đinh Hiểu căn vốn cũng không có buông tha, hắn từ đầu tới cuối duy trì đầu óc thanh tỉnh, sở rĩ hắn trước đây biểu hiện thất hồn lạc phách, chỉ là làm bộ dáng cho Phật tông nhìn. Đinh Tử Ca, vậy kế tiếp, chúng ta muốn làm cái gì? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, từ hỗn độn thạch bản bên trên tin tức đến xem, ta tin tưởng bạn thần chi chủ quý vị phía sau, hắn sẽ đi đối phó linh sát chi thần. Cho nên thần võ đại tỷ, ta vẫn như cũ sẽ không đi tham gia. Thế nhưng ta cần xác định, bọn họ không có thương tổn linh nhi, cho nên, hầu nghĩa, tưởng đại ca, các ngươi hai cái đi tham gia thần võ đại tỷ. Nhưng chỉ có các ngươi hai cái có thể còn chưa đủ. Thang chấn, ngươi nghĩ biện pháp liên hệ một người, để hắn thành cho chúng ta tại thần võ đại tỷ bên trong tối cấm nguyên nhân bên trong. Người nào?" Thang chấn hỏi. "Tô Thiên Hằng." Đinh Hiểu nói. Thang chấn nhẹ gật đầu, tiên thiên là cái phân rõ trái phải rõ ràng người, mà còn Tô gia cùng Phật tông quan hệ thế như nước với lửa, hắn sẽ giúp chúng ta. "Vậy còn ngươi?" Đinh Hiểu nói, "Ta muốn nghiên cứu huyết trận phù văn, nhìn xem có thể hay không tiến vào bắt cấp đại lục." Chương 847, phù văn bản chất, chương 847, phù văn bản chất. Đinh Hiểu làm ra nhiều chương định hướng truyền tông phủ phân biệt giao cho những người khác, đại gia lập tức dựa theo đinh hiểu kế hoạch, chia ra hành động. Lục Lão đi theo Hầu nghĩa cùng Tưởng Nam Phong cùng nhau trở về Pháp Võ Đại Lục, chuẩn bị tham gia Thần Võ Đại Tỷ. Tam lão cùng Thang Chấn thì tiến về Tô Gia, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Tô Thiên hàng không đồng ý giúp đỡ, bọn họ thì sẽ tìm kiếm mặt khác giúp đỡ. Đinh Hiểu cùng Trung Tử Ngưng cùng nhau lưu tại trước mắt đại lục. Bọn họ không có tiến về bất luận cái gì thành thị, chỉ là ở tại nơi này cái không biết tên trong rừng rậm, dạng này thì tránh khỏi bất luận cái gì cùng người ngoài tiếp xúc có thể. Bởi vì Đinh Hiểu lĩnh hội huyết trận lục không cách nào phân tâm, để bảo đảm trung tử ngưng an toàn, đinh hiểu đặc biệt đem tiểu dạ thả ra, để nó bồi tiếp trung tử ngưng. Dù cho gặp phải cái gì nguy hiểm, lấy tiểu dạ tốc độ bây giờ, cũng có thể bảo đảm trung tử ngưng an toàn thoát thân. Những ngày tiếp theo, đinh hiểu liền bắt đầu chuyên chú nghiên cứu huyết trận phù văn. Muốn nói đến phù văn, đinh hiểu còn có một cái đặc lực trợ thủ, chính là Hắc vụ. Hắc vụ, ngươi nhìn đến hiểu không? Ngươi thật không đi tham gia thần võ đại tỷ. Hắc vụ ngược lại là hỏi tới đinh hiểu, tiễn thế luân hồi cảnh đối ngươi hẳn là cũng có tác dụng, mà còn ta cảm thấy ngươi chịu nhất định có thể cầm tới không sai thành tích ít nhất ngươi có cơ hội cùng vạn thần chi chủ giao thủ, đối ngươi cũng có thể có một ít trợ giúp. Đinh Hiểu nín cười nói, ta nói ngươi không phải một mực không hy vọng ta mạnh lên sao? Làm sao hiện tại như thế? Vì ta suy nghĩ, nếu như ta không cách nào đột phá cựu tinh linh thần cảnh, ta tự bạo mà chết lời nói, không phải chính hợp ngươi ý sao? Hát Vụ bất đắc dĩ nói, điểm này rất khó giải thích. Hiện tại vấn đề là, một phương diện ta đã không cách nào lại ngăn cả ngươi, một phương diện khác, lòng hiếu kỳ của ta càng ngày càng nặng, ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không thật như trí tuệ chi thần lời nói, là cái thứ hai cơ hội. Đinh hiểu từ từ nói, thân phận của ta đến cùng là cái gì? Điểm này không có người so ngươi rõ ràng hơn. Ngươi thật muốn giúp ta, không bằng trực tiếp nói cho ta. Hắc Vụ dùng rất mơ hồ, rất nhanh tốc độ nói, lẩm bẩm một câu. Có lẽ ta đã nói với ngươi, nhưng chính ngươi không biết mà thôi. Cái gì? Không có gì. Ách, cái kia, ta làm sao có thể nói cho ngươi? Con đường của ngươi cần chính ngươi đi. Đinh hiểu đã sớm biết Hắc Vụ sẽ không giúp hắn, không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là nói ra. Được, không nói cho ta liền không nói cho. Trước tiên nói một chút ngươi có thể nhìn hiểu hay không phủ van. Quan sát Thiên Mục Phù bên trong cảnh tượng, qua một hồi lâu. Hắc Vũ mới lên tiếng, "Ta ngược lại là có thể nhìn thấy phù văn, nhưng là bất kể ngươi tin hay không, ta nhìn không hiểu phù văn." Liên ngươi đều nhìn không hiểu phù văn. "Ngươi trước đây cũng hẳn là cựu thần a, Liên Thần Minh đều nhìn không hiểu phù văn đinh hiểu nghi ngờ nói." Hắc Vũ nói, "Tính toán, ta cho ngươi giảng giải một chút phù văn tồn tại a, ngươi chỉ bằng mượn xuất sắc tinh thần lực xem hiểu phù văn, nhưng lại không biết phù văn lịch sử, tự nhiên cảm thấy bất khả tư nghị." Hắc Vũ thế mà muốn cho chính mình lên lớp. Đinh Hiểu có chút hăng hái nghiêm túc lắng nghe. "Phù văn nhưng thật ra là một loại tự nhiên tạo thành ký hiệu, đây cũng là vì cái gì, không quản là các ngươi nhân tộc vẫn là dị tộc." Sử dụng phù văn đều là giống nhau, bởi vì những ký hiệu này không phải bất kỳ chủng tộc nào văn tự. Những ký hiệu này ẩn chứa thần quỷ sức mạnh khó lồ, cùng đại đạo tương quan, cùng pháp tắc tương thông, có đơn giản, có cao thâm, mà thông qua đem những này cố có khác biệt hiệu quả ký hiệu sâu chuối thì tạo thành linh phù phù văn, lại đem những phù văn này sắp xếp, lấy năng lượng kết nối, liền tạo thành linh phù. Có chút người tinh thần lực không đủ, không cách nào lĩnh ngộ loại này pháp tắc, cho nên bọn họ liền phù văn đều không nhìn thấy, vậy nếu như bọn họ đối loại này pháp tắc biểu hiện, có một chút cảm giác, lại không cách nào cụ thể miêu tả đi ra, thì chỉ có thể nhìn thấy một chút ký hiệu lại nhìn không hiểu Phù Văn. Hiện nay trong mắt của ta, liền là ở vào mơ hồ cảm giác được Phù Văn bên trong ẩn chứa pháp tắc, năng lượng, lại không cách nào chuẩn xác miêu tả. Đinh Hiểu cao mày nói, "Còn có người lĩnh ngộ không được pháp tắc?" Hắc Vũ nói, "Đương nhiên là có, có thật nhiều pháp tắc là không thích hợp làm thành linh phù phù văn, cũng có một chút đặc thù phù văn, là chỉ có đối loại này pháp tắc có đặc thù lý giải người mới có thể xem hiểu." Ta lại nói một việc, "Ngươi biết tại tiên phủ bên trên linh phù, cũng chính là chúng ta thần minh sử dụng linh phù kêu cái gì sao?" Đinh Hiểu lắc đầu, "Ta đương nhiên không biết." Tiêu đại đạo thần phù, cũng tiêu chuyên thuộc linh phù. Hát vụ có chút đắc ý nói, loại này linh phù mới là lợi hại nhất, trừ phi hắn tay nắm tay dạy ngươi tất cả phù văn phương thức vận chuyển, nếu không ngươi cho dù có hắn linh phù, đồng thời không chịu đến linh phù bên trong cấm chế ảnh hưởng, cho ngươi tùy tiện học ngươi đều chưa hẳn có thể học được. Bởi vì chuyên thuộc linh phù bên trong ẩn chứa đại đạo phù văn, là ngươi không cách nào lĩnh ngộ. Đinh Hiểu cuối cùng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiên phù bên trên, thế mà còn có càng mạnh linh phù, mà loại này linh phù cực kỳ là thủ, chỉ có người sử dụng có thể chế tạo. Nói như vậy, đại đạo thần phù có lẽ so bát thập nhất đạo kim phù đều muốn cường. Ta cùng ngươi nói những này, chính là muốn nói cho ngươi Cho dù là thần minh, cũng có nhìn không hiểu phù văn, chẳng có gì lạ. Đinh Hiểu thở dài một hơi, liền Hắc vụ đều nhìn không hiểu, sự tình có chút khó khăn. A, đúng, ta nhìn không hiểu, nói không chừng ngươi có thể xem hiểu." Hắc vụ đột nhiên nói, "Ta. Đúng a, xem hiểu phù văn, bản chất là lý giải đại đạo pháp tắc, nếu như ngươi có thể làm đến điểm này, nhất là loại này chuyên thuộc phù văn, nếu như ngươi đối nào đó đầu đại đạo có chính mình đặc biệt lý giải, thậm chí tinh thần lực không bằng người khác, cũng có cơ hội lĩnh hội." Ta suy đoán, Huyết trận như thế cao cấp bật phụ trận, có thể là cổ thần lưu lại, mà ngươi được đến cổ thần chi huyết nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng tại cổ thần trong mắt căn bản lại không tồn tại ngẫu nhiên cho nên ngươi cùng cổ thần nhất định có liên hệ nào đó. Nếu như ngươi lại nhìn không hiểu, để nữ hài kia lại nhìn xem, bất quá các ngươi vẫn là muốn trước tăng lên một cái tinh thần lực, dạng này tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Đinh hiểu nhẹ gật đầu, hát vụ lời nói, xác thực có nhất định đạo lý. Muốn chút thời gian, trung tử ngưng săn bắn trở về chuẩn xác mà nói là tiểu dạ săn bắn trở về trung tử ngưng chỉ là lấy một chút rau dại quả dại tiểu dạ thì có một đầu cái chán sinh ra màu vàng sừng hiệu cự lộc thi thể dù sao tiểu dạ thực đơn bên trong chỉ có thịt trung tử ngưng thu xếp một bữa ăn tối thịnh soạn cơm nước no nê phía sau đinh hiểu đem hấp vụ đề nghị báo cho trung tử ngưng khoảng thời gian này trung tử ngưng một mực không có quá mạnh tồn tại cảm vừa đến nàng cùng những người khác đồng thời không quen thuộc nàng chỉ là cùng đinh hiểu quen thuộc thứ hai tại đinh hiệu những người bạn này bên trong thực lực của nàng cũng không tính siêu quần bạch thụ Khi biết được Đinh Hiểu muốn chính mình hỗ trợ phía sau, Trung Tử ngưng đều có chút không dám tin tưởng. Ta có thể giúp một tay sao? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đương nhiên. Có thể là, tinh thần lực của ta mặc dù so với ta thực chiến cường một chút, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đỉnh cấp. Đinh Hiểu nói, mấu chốt là lĩnh hội đại đạo, đương nhiên chúng ta cũng phải tận lực tăng lên tinh thần lực, gia tăng tỷ lệ thành công. Nói xong, Đinh Hiểu thả ra chính mình phật tướng linh tướng, đối Trung Tử ngưng nói, những ngày này ngươi đối với ta linh tướng quá tưởng, có thể giúp ngươi mau chóng tăng lên tinh thần lực. Trung Tử Nương nhìn xem Đinh Hiểu chờ mong ánh mắt, trung địa gật gật đầu chỉ cần có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ làm hết sức. chương 848 phá giải huyết trận, chương 848 phá giải huyết trận. chỉ trước mắt đã đi qua gần một tháng. tính toán thời gian, phật tông lần này xưa nay chưa từng có long trọng thi đấu sự tình đã càng ngày càng gần. khoảng thời gian này, hầu nghĩa bọn họ một mực không có tới đi tìm đinh hiểu. thế nhưng đinh hiểu lại cũng không gấp gáp. vào giờ phút như thế này, không có tin tức, liền mang ý nghĩa tất cả bình thường. trung tử ngưng cùng đinh hiểu, thì một mực tại tăng lên tinh thần lực của mình. trung tử ngưng thông qua quan sát đinh hiểu linh tướng, tăng lên tinh thần lực của mình mà Đinh Hiểu một phương diện có thể từ linh tướng chỗ thu hoạch được tinh thần lực tăng lên, một phương diện khác hắn thì trợ giúp Hắc Vụ quan sát kim phủ, dùng cái này loại phương thức tăng lên tinh thần lực. Dựa theo lần trước bọn họ ước định điều kiện, Đinh Hiểu lại muốn giúp Hắc Vụ lĩnh hội ba tấm kim phủ. Lần này Hắc Vụ lựa chọn ba tấm kim phủ, toàn bộ là công kích linh phủ, hơn nữa còn là một bộ tổ hợp linh phủ. Ba tấm kim phủ uy lực cũng không bằng chấn thần phủ, thế nhưng làm ba tấm kim phủ đồng thời có hiệu lực thời điểm, lực công kích sẽ biên độ lớn tăng lên, trực tiếp vượt qua chấn thần phủ. Tam trọng tỷ nhân linh phủ, đơn độc sử dụng đều có thể làm công kích linh phủ, nhưng nếu là kết hợp sử dụng, thì uy lực gấp bội. Hắc vụ giảng giải: "Ngươi nhìn cái này 3 tấm linh phù bên trong phù văn, nhưng thật ra là có thể hoàn thành 2 lần, thậm chí 3 lần trọng tổ. Làm dùng ra tấm thứ 2 linh phù phía sau, hai tấm linh phù phù văn gây dựng lại, uy lực bạo tăng gấp 10, mà khi ngươi dùng ra tấm thứ 3 linh phù thời điểm, lại lần nữa gây dựng lại, uy lực lại để tăng gấp 10. Cho nên, Tam trọng quỷ nhẫn tề phát, uy lực có thể đạt tới đơn chương 100 lần, so chấn thần phù ít nhất mạnh 70 lần tả hưu. Đinh hiệu trùng tâm mắt, so chấn thần phù cường 70 lần, ngươi đều chịu nổi. Ta đương nhiên không chịu đựng nổi." Hắc Vũ húng: "Nếu như lại phối hợp bát thập nhất đạo kim phù phụ trận hiệu quả, Uy lực sẽ còn biên độ lớn tăng lên, cho nên mỗi lần Tam Trọng Quỷ Nhẫn muốn phát động thời điểm, ta đều sẽ trước thời hạn trung thực xuống. Đinh Hiểu phốc phốc một tiếng, nguyên lai like là nhận sợ. Ta nói hát vụ, ngươi đã học được nhiều như thế kiếm vụ, khoảng cách ngươi lấy được được tự do còn kém bao nhiêu? Đinh Hiểu đột nhiên hỏi. Nghĩ tử ta cái này hỏi thăm thông tin. Hát vụ khinh thường nói, ta làm sao có thể nói cho ngươi, dù sao ta chỉ cần một ngày không có đánh nát bát thập nhất đạo kiếm vụ, đã nói lên ta vẫn không thể rời đi nơi này. Chờ ngươi lấy được được tự do, ngươi sẽ đích thân giết ta. Có lẽ vậy, cũng có thể ngươi căn bản là ngoa không cho đến lúc đó. Ngươi không có phát hiện, dù cho ngươi một mực không có tu luyện cảnh giới, ngươi cảnh giới vẫn là tại lấy không chậm tốc độ tăng lên. Theo theo tốc độ này, ngươi có thể muốn đi tại nữ hải kia phía trước. Đinh Hiểu thứ bảy tương kỹ là tinh thần chủ tể, bởi vậy tăng lên cảnh giới tốc độ so trung tử ngưng càng nhanh. Đinh Hiểu thở dài, háng vụ nói chuyện không dễ nghe, nhưng cũng nhắc nhở hắn, chính mình còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Một tháng sau, thần võ đại tỷ cũng đã bắt đầu một tháng. Nghĩ đến vô số đại lục thiên tài phía trước tới tham gia, tăng thêm đã thành danh đỉnh cấp cao thủ, thậm chí một chút thoái ẩn cường giả, lần này thần võ đại tỷ quy mô quả thực khó có thể tưởng tượng. Đinh Hiểu phòng đoán chỉ là tranh tài lừa đấu, có khả năng liền muốn duy trì liên tục mấy tháng lâu. Trong thời gian này, Thọ Lao đã từng trở về qua một lần. Tô Thiên Hằng rất sảng khoái đáp ứng xuất chiến, không những như vậy, Thang Chấn còn tìm mặt khác ba tên cường giả hỗ trợ. Thang Chấn tìm ba người này thực lực đều rất mạnh, mà còn đáng tin cậy, Thang Chấn không có lộ ra quá nhiều, chỉ là để bọn họ hỗ trợ thu thập lần này thần võ đại tỷ tin tức. Một phương diện khác, hầu nghĩa cùng tưởng Nam Phong Song Song quá quan trận tướng, hiện nay vẫn không có bị đào thải. Hai bọn họ cảnh giới mặc dù không tính cao, thế nhưng thần võ đại tỷ đặc thù quy tắc tranh tài, vừa vặn đền bù bọn họ cảnh giới không cao thiếu sót cho tới bây giờ, biểu hiện một mực rất cường thế. Toàn bộ thần võ đại tỷ tương đối chính quy, tranh tài chạm đến là thôi. Đến từ từng cái đại lục cao thủ nhiều đến mấy trăm vạn, quy mô cực kỳ hùng vĩ, mà còn chỉnh thể trình độ vô cùng cao, mỗi một trang luận võ đều cực kỳ đặc sắc. Bất quá trừ cái đó ra, ngược lại là không có cái gì dị thường của hắn. Đến mức vạn thần chi chủ, bởi vì phật tông không có công bố thân phận của hắn, hiện nay mọi người còn không biết cái này mấy trăm vạn người bên trong, ai mới là cái kia ẩn tàng thần minh. Đinh Linh cũng tham gia mấy lần luận võ, hiện nay cũng không có mặt khác dị thường xét thấy tình thế trước mặt tương đối ổn định, thang chấn nhiệm vụ cũng đã thuận lợi hoàn thành. hắn cùng phạm lao hỏi thăm, có hay không muốn đi tới vạn tướng đại lục? dù sao vạn tướng đại lục thiên kiếp, đại khái chỉ có hơn một tháng thời gian. vì thế, thang chấn cùng phạm lao đã triệu tập một cái 50 người cường giả đội ngũ, tùy thời chuẩn bị tiến về tọa trấn vạn tướng đại lục. đáng nhắc tới chính là, tô thanh sơn, tô bạch cùng tô khả khả cũng muốn gia nhập thang chấn đội ngũ. bọn họ giải thích là muốn đi xem tô Linh. ba người này xem như là tô gia bên trong đáng giá tín nhiệm, thang chấn cũng đồng ý bọn họ thỉnh cầu. cứ như vậy, trong đội ngũ có phạm lao, tô thanh sơn. Phúc Lộc Thọ tam lão mấy vị siêu cấp cường giả tỏa chấn, tăng thêm cái khác cao tinh cấp linh thần cảnh, trợ giúp vạn tướng đại lục chống cự lần này thiên kiếp, tứ cấp đại lục xâm lấn đã đầy đủ. Phát võ đại lục thần võ đại tỷ, vạn tướng đại lục thiên kiếp hiện nay không cần đinh hiểu phân tâm, hắn thì tiếp tục tăng lên tinh thần lực, tính toán lĩnh hội huyết trận phù văn. Mấy ngày nay, đinh hiểu đã mơ hồ nhìn thấy huyết trận bên trong phù văn. Chính như Hắc Vũ lời nói, có lẽ thật là bởi vì chính mình nắm giữ cổ thần chi huyết, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền thấy phù văn. Đang lúc đinh hiểu tiếp tục liều mạng tăng lên tinh thần lực thời điểm, một bên trung tử ngưng đột nhiên kinh hô lên, "Đinh hiểu, ta ta hình như xem hiểu a đinh hiểu vạn phần kinh ngạc nhìn hướng trung tử ngưng ta xem hiểu một đầu phù văn trung tử ngưng kích động nhìn hướng đinh hiểu đại phù này văn ẩn chứa huyết mạch chi lực hẳn là cổ thần huyết mạch chi lực ta có thể cảm giác được trong cơ thể cổ thần chi huyết có cảm ứng phù văn hình như cùng triệu hắn có quan hệ đinh hiểu kinh ngạc không thôi tinh thần lực của hắn có lẽ so trung tử ngưng cường rất nhiều nhưng là trung tử ngưng trước nhìn ra phù văn có lẽ là bởi vì hắn được đến cổ thần chi huyết thời gian hơi ngắn mà trung tử ngưng trời sinh liền nắm giữ cổ thần chi huyết xem hiểu đầu thứ nhất tiếp xuống tiến độ liền lập tức thay đổi nhanh Sau 7 ngày, Trung tử Ngưng đã phá giải huyết trận bên trong tất cả phù văn. Phải bị huyết trận triệu hoán, đầu tiên cần nắm giữ cổ thần chi huyết. Trung tử Ngưng nói, chỉ là, trong đó một đầu phù văn bên trong lại nâng lên nhất định phải để cổ thần chi huyết sôi trào. Ta không biết cổ thần chi huyết muốn như thế nào mới có thể sôi trào, hóa thành huyết khí. Đinh Hiểu cau mày, liền Trung tử Ngưng cũng không biết cổ thần chi huyết còn có thể sôi trào bốc hơi, hắn càng không biết. Mẫu chốt là, để toàn thân huyết dịch sôi trào bốc hơi, chẳng phải là tương đương với rút khô toàn thân huyết dịch. Cái kia không phải là là chết. Ngay tại Đinh Hiểu không hiểu lúc, Hắc Vũ đột nhiên nói, "Cửu Tinh Linh thần đột phá lúc, Lục thân hoàn thành trung cực đúc lại, lúc này liền sẽ huyết nục bước hơi, mãi đến đột phá thành công, huyết nục liền có thể hóa thành thần khu. Đinh Hiểu chừng to mắt. Cái gì? Vẫn là muốn trước đột phá Cửu Tinh Linh Thần cảnh. Hắc Vũ nói, không sai, huyết trận triệu hoán phương thức là cần tại đột phá lúc mới có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng một phương diện khác, hiện tại thần lộ đột tuyệt, ngươi một khi đột phá, đem đối mặt những người khác đột phá lúc gặp phải tất cả hung hiểm tình huống. Linh tương phản vệ, cùng với đột phá nửa đường, thân huyết đột nhiên dẫn đến ngươi tự bạo mà chết. Đột nhiên, Đinh Hiểu nhớ tới không gian chi thần lưu cho hắn câu nói kia. Câu nói kia vốn là trí tuệ chi thần lưu cho hắn, chỉ là từ không gian chi thần thuật lại. Người cơ hội duy nhất, liền tại không có khả năng bên trong. Chương 849, nói bóng nói gió, chương 849, nói bóng nói gió. Tại Trung Tử Ngưng trợ giúp bên dưới, bắt cấp đại lục huyết trận phù văn cuối cùng phá giải. Trung Tử Ngưng nhìn xem Đinh Hiểu giữ im lặng, trong lòng có loại linh cảm không lành. Đinh Hiểu, ngươi, ngươi nên sẽ không muốn. Đinh Hiểu lấy lại tinh thần, nhìn Trung Tử Ngưng một cái, ánh mắt nhu hòa xuống. Dựa theo ta hiện tại cảnh giới tốc độ tăng lên, 2 tháng sau tất nhiên đạt tới Cửu Tinh linh thần, mà về sau Ta đồng dạng muốn đối mặt cổ thần chi huyết bộc phát, không biết vì cái gì, Trung Tử ngưng nước mắt lập tức tràn đầy về mắt. Đinh Hiểu quả nhiên muốn đi một bước này, cho dù nàng biết đây là không thể tránh né, không có lựa chọn nào khác kết quả, nàng vẫn là cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Tại làm ra quyết định phía sau, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đối Trung Tử ngưng nói, Tử Ngưng, nếu như ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta hy vọng ngươi thật tốt sống sót, cho nên ta vẫn là hy vọng ngươi lại thận trọng suy tính một chút sự kiện kia. Đinh Hiểu cũng không biết vì cái gì chính mình rõ ràng đang nói một kiện rất nghiêm túc sự tình, nghe tới lại có vẻ cổ gái như vậy. Đại khái là sự kiện kia bản thân vấn đề, ta trung tử ngưng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đinh Hiểu đột nhiên đánh gãy nàng, nói, "Không cần vội vã trả lời ta. Còn có một chuyện cuối cùng ta muốn xử lý một chút, ta muốn đi pháp võ đại lục một chuyến, ngươi tại chỗ này chờ ta, ta sẽ để cho tiểu dạ tại chỗ này bảo vệ ngươi." Nói xong, Đinh Hiểu liền đứng dậy, hóa thành hắc vụ, biến mất ở trong rừng. 8. Pháp võ đại lục, tức lạc thành vùng ngoại ô 70 dặm, Phật tông hữu hộ pháp phủ đệ, một sợi hắc vụ ở trong màn đêm lững lựu, hiện ra hình người. Bây giờ thần võ đại tỷ chính tiến vào phần sau trình. Tranh tài đặc sắc xuất hiện, các lộ đỉnh cấp thiên tài biểu hiện ra siêu cường kỹ xảo chiến đấu, thu hút sự chú ý của vô số người. Vẹn vẹn chỉ là con chiến, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Bất quá đối với Phật Tông mà nói, muốn đánh vác quy mô như vậy trọng đại thi đấu sự tình, cần tiêu hao nhân lực vật lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Mãi đến đêm khuya, bên phải hộ pháp tọa hạ các tùy tùng mới kéo lấy về vài thân thể trở lại về phụ đệ. Trong đó đi ở trước nhất một tên nam tử đầu trọng, chính là Phật Tông bên phải hộ pháp hạ đăng hành. Hôm nay hắn vừa vặn tham gia xong hôm nay luận võ, khó khăn cầm xuống thắng lợi, tăng thêm còn cần an bài thủ hạ công việc thường ngày lộ ra cực kỳ hề bại. Đi tại phía sau hắn là bốn tên tứ tí hộ pháp, một người trong đó, Đinh hiệu còn nhận biết, chính là lúc trước thể sống chết bảo vệ Đinh Linh người kia. Một ngày làm việc kết thúc phía sau, những này hắc bảo nhân nộn nhịp trở về trong phủ, riêng phần mình trở về chỗ mình ở, thật sớm liền nghỉ ngơi. Chỉ có Hạ Đan hành cùng bốn vị tứ tí hộ pháp, còn cần tiến về nghị sự hành nghị sự. Cầm đèn. Hạ Đan hành phân phó một tiếng, liền hướng đi chỗ ngồi của mình. Một tên tứ tí hộ pháp ngón tay búng một cái, bắn ra mấy cây ngọn lửa, chuẩn xác rơi vào cây đèn bên trong, trong phòng đèn đuốc lập tức sáng lên. Tứ Tí Hộ Pháp hồi báo hôm nay hạng mục công việc tất cả bình thường, Hạ Đan Hành phân phó ngày mai hạng mục công việc phía sau, Tứ Tí Hộ Pháp liền tản đi. Chỉ là Hạ Đan Hành lại cũng không hề rời đi nghị sự sảnh. Mãi đến Tứ Tí Hộ Pháp rời đi phía sau, Hạ Đan Hành một tay chống tại tay vịn, nâng cái chán, nhìn như tại nghỉ ngơi. Chống giống nghị sự sảnh, chỉ có hắn một người ngồi tại thủ tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua một hồi lâu, Hạ Đan Hành chậm rãi ngẩng đầu, cao giọng nói, vừa vặn là ám sát ta tuyệt giai cơ hội, ngươi lại không có động thủ, cũng chính là nói, ngươi cũng không phải là đến ám sát ta. Tốt, nơi này đã không có những người khác, ngươi có thể đi ra tư nghị sự sảnh lũ ám xó xỉnh bên trong chậm rãi đi ra một bóng người hạ đan hành một nhìn người nọ liền mở to hai mắt nhìn là ngươi đinh hiểu lạnh nhạt đi đến khoảng cách hạ đan hành gần nhất một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống bên phải hộ pháp hành nộ hạ đan hành tâm niệm cấp truyền tuy nói thần võ đại tỷ bên trong mấy trận luận võ hắn đều thắng được đồng thời không phải mái nhưng đó là bởi vì hắn cảnh giới cùng thực lực bị áp chế nếu là thả tới bình thường có thể chiến thắng hắn cũng không có nhiều người bất quá đinh hiệu tính toán một cái vừa rồi hắn vốn cho rằng đối phương từ bỏ tốt nhất ám sát thực tế, hắn không phải là muốn chính mình mệnh, có thể hiện tại xem ra là hắn quá loa. Ngồi tại trước người hắn cái này cái nam nhân có đủ thực lực ở trước mặt lấy tính mạng của mình. Ngươi, ngươi vì sao lại đến chỗ của ta? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, bên phải hộ pháp không cần cẩn trương, ta nếu là đến giết ngươi, hiện tại ngươi đã là cái người chết. Bên phải hộ pháp lạnh hừ một tiếng, ngươi xác định ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết ta mà không làm cho sự chú ý của người khác. Nơi này chính là pháp võ đại lục, là cực là thành. Đinh Hiểu cười nhạt một tiếng, nơi này là chỗ nào? Ta so ngươi rõ ràng, mà còn ta cũng hết sức rõ ràng, liền coi như các ngươi vạn thần chi chủ xuất thủ, như thường lưu không được ta. Thần Võ Đại Tỷ còn chưa kết thúc, vạn thần chi chủ tự nhiên là còn không có đạt được Tiền Thế Luân Hồi cảnh cùng Thần Phật chi khu, không tính là chân chính thần minh. Hạ Đan Hành có chút nheo mắt lại. Đinh Hiểu có khả năng một người đánh giết ba cái sát thần, có thể đánh giết bán thần không gian thu thần, thực lực sao mà khủng bố. Cho dù hắn cũng là Cựu Tinh Linh Thần bên trong cấp cao nhất cường giả một trong, nhưng tại Đinh Hiểu trước mặt, như cũng không có lực lượng. Tốt tại đối phương tất nhiên nói như vậy, như vậy cũng liền đồng thời biểu lộ rõ ràng, hắn cũng không phải tới giết chính mình. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì?" Đinh Hiểu từ tốn nói, "Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một việc. Ngươi muốn hỏi Vạn Thần chi chủ thân phận?" Ngượng ngùng, liền tính ngươi bây giờ muốn giết ta, ta cũng không thể trả lời." Hạ Đan Hành kiên định nói. Đinh Hiểu khẽ cười một tiếng, "Ta đối hắn hưng thú cũng không có các ngươi trong tưởng tượng lớn như vậy. Ta muốn hỏi, là tả Hộ Pháp trong tay cái kia pháp trượng, Lạc Thiên Tuyệt pháp trượng." Hạ Đan Hành Kinh ngạc nói, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Đinh Hiểu nói, "Ta cảm thấy hắn pháp trượng có chút lạ thủ, bên phải hộ pháp có thể hay không nói một chút cái kia pháp trượng sao?" Hạ Đan Hành Kinh thường nói, "Hắn pháp trượng chỉ là cái cha tấn người đồ chơi nhỏ." Vũ khí của hắn căn bản cũng không phải là pháp trượng, ngươi làm sao sẽ đối pháp trượng cảm thấy hứng thú như vậy? Cha tấn người đồ chơi nhỏ. Đinh Hiểu khỏe mắt có chút co vào. Cái này cùng Lý Dữ nói tới, không như mà hợp. Thế nhưng Đinh Hiểu trên mặt nhỏ bé biểu lộ chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn rất nhanh khôi phục nụ cười, nói, cha tấn người đồ chơi nhỏ. Hạ Đan hành gặp Đinh Hiểu truy hỏi, mặc dù không biết dụng ý, nhưng nghĩ tới việc này cũng có thể kiện người bí mật, liền giải thích nói, cái kia pháp trượng tên là Vệ Hồn Ma Trượng, nhưng quốn ở người hồn phách, lấy chậm rãi tốc độ luyện hóa cha tấn, bị cha tấn người, không cách nào phản kháng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được cực đoan thống khổ. Ngươi tất nhiên nắm giữ linh sát hình thái, có lẽ minh mạch, lục thân vốn là không cảm giác được thống khổ, cảm giác được thống khổ nhưng thật ra là đầu óc của ngươi. Phệ hồn ma trượng liền đem loại đau này khổ trực tiếp thêm tại linh hồn bên trên, dùng cái này loại phương thức tra tấn người kia. Đinh Hiểu nắm đấm càng nắm càng chặt. Nếu như sư phụ thật phệ hồn ma trượng bên trong, mười mấy năm qua, hắn một mực tại bị Lạc Thiên Tuyệt dùng loại này tàn nhẫn phương thức tra tấn. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, để chính mình cảm xúc ổn định lại, nói, "Vậy ngươi biết, hiện tại hắn đùa phép bên trong có hay không có người linh hồn?" "Có à, ngươi gặp qua hắn lời nói, có lẽ phát hiện hắn pháp trượng đỉnh đa quý phát ra ánh sáng nhạn." đã nói hắn một mực tại cha tấn bị nhốt linh hồn. Ngươi biết cái kia pháp trượng bên trong, bây giờ bị khốn người nào linh hồn sao? Hạ Đan Hành lắc đầu, hắn là tạ hộ pháp, cùng ta cung cấp, làm bất cứ chuyện gì đều không cần hướng ta hồi báo, ta làm thế nào biết? Bất quá hắn là một cái vô danh tiểu bối, dù sao nếu là đại nhân vật gì, ta chắc chắn sẽ có chút nghe thấy. Các loại, ta hình như nghe nói hắn tại mười mấy năm trước bắt đến một cái muốn chui vào Thiên Minh Sơn tiểu lâu la, bị hắn thu vào vẻ hồn ma trượng bên trong, đến mức cái khác, ta cũng không biết. Đối với Hạ Đan Hành loại này cấp bậc người mà nói, loại này sự tình chỉ là lớn bằng hạt vừng nhỏ. Hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nói đến đây, Hạ Đan Hành hỏi ngược lại, "Đinh Hiểu, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Ngươi chui vào phủ đệ của ta, chỉ là hỏi loại này không quan trọng vấn đề." Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, trong mắt đột nhiên bạo khởi sát ý. Hạ Đan Hành lập tức cảnh giác lên, cảnh giác nói, "Ngươi muốn làm gì?" Đinh Hiểu chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó từ từ nói, "Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi lời mới vừa nói, không có một câu nói dối, nếu không ta nhất định sẽ tới tìm ngươi." Dứt lời, Đinh Hiểu đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất tại nghị sự sảnh. Mãi đến Đinh Hiểu rời đi phía sau, Hạ Đan Hành mới đột nhiên giật mình chính mình sau lưng lại nhưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Chương 850, thị hồn pháp trượng, chương 850, thị hồn pháp trượng. Hạ Đan Hành một mực đuổi tới nghị sự sảnh cửa ra vào, nhìn xem vô biên cảnh đêm, như cũ lòng còn sợ hãi. Từ chương nào thì bắt đầu, ta vậy mà tại tiểu tử kia trước mặt sẽ cảm thấy hoảng hốt. Coi chừng tình cảm bình phục phía sau, Hạ Đan Hành thì thào nói, hắn hỏi thăm thị hồn pháp trượng là vì cái gì. Chuyện này có chút kỳ lạ, Hạ Đan Hành suy nghĩ một phen phía sau, lập tức khởi hành, tiến về Tiên Minh Sơn. Nhưng mà coi hắn đến Tiên Minh Sơn phía trước, lại bị mấy tên ngân văn hắc bảo ngăn lại bên phải hộ pháp, đại chủ trì có lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiều hắn cùng chủ nhân. ngân văn không tiêu ngạo không tự tin nói. hạ đan hành tại phật tông mặc dù địa vị tôn sùng, thế nhưng đây là đại chủ trì chính miệng hạ lệnh, mà còn quan hệ đến chủ nhân, cho dù là hắn cũng không dám vi phạm. cái này đinh hiểu, thật đúng là sẽ chọn thời cơ, vừa vận tuyển chọn tại đại chủ trì giúp chủ nhân khôi phục thực lực quan khẩu, không gặp được đại chủ trì, hạ đan hành cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. bên kia, phật tông tạ hộ pháp phụ đệ, một đạo hắt ảnh từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, hắn trực tiếp đẩy ra một cánh cửa đi vào, coi hắn vừa bước vào gian phòng này. Trong phòng đèn đuốc liền phát sáng lên. Trên giường, một tên nam tử mặc áo mỏng, mang ngồi trên giường, chính gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. Là ngươi? Lạc Thiên tuyệt cao thủ như vậy, không có khả năng không phát hiện được Đinh Hiểu tiến vào gian phòng của mình, chỉ là nhìn thấy Đinh Hiểu thời điểm, hắn khiếp sợ trình độ cùng hạ đan hành không có sai biệt. Đinh Hiểu ánh mắt băng lãnh, hắn đảo mắt Lạc Thiên tuyệt phòng ngủ, tại đầu giường nhìn thấy thanh kia phát trượng. "Đinh Hiểu, ngươi muốn làm gì?" Lạc Thiên tuyệt lạnh giọng nói, một tay đã đặt tại bên hung chư vật đại bên trên. Đinh Hiểu thu về ánh mắt, nhẹ hừ một tiếng, ngồi ở một bên chiếc ghế phía trước trước mặt trên mặt bàn có một bầu rượu, mấy cái ngã út ngọc chế chén rượu. Đinh Hiểu không nhanh không chậm, cầm lấy một một ly rượu, chính mình rót cho mình một chén rượu. Ta hướng ngươi đòi hỏi một kiện đồ vật. Lạc Thiên tuyệt cao mày. Hai tháng trước, đại chủ trì hạ lệnh giám thị Đinh Hiểu một bờ người. Sau đó Đinh Hiểu bọn họ từ tinh thần chi môn rời đi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đinh Hiểu sẽ đi vạn tướng đại lục, có thể là bên kia Phật tông đệ tử lại nói Đinh Hiểu cũng không trở về. Sau đó Đinh Hiểu đám người liền đột nhiên biến mất. Vạn tướng đại lục, vong tộc đại lục, thiên nguyên đại lục, thần dụ đại lục, pháp võ đại lục, thậm chí liền thú tộc đại lục bọn họ đều tìm qua, nhưng Thủy Trung mịt ngủ không tin tức bất quá về sau, Đinh Hiểu mấy cái bằng hữu tham gia Thần Võ Đại tỷ, duy trì có Đinh Hiểu không có tham gia. Nếu biết rõ Đinh Hiểu vẫn muốn giải ra thân thế của mình chi mê, từ bỏ Thần Võ Đại tỷ cũng chẳng khác nào từ bỏ tiền thế luân hồi cảnh, hắn không có tham gia luận võ, càng xác minh rất nhiều người cách nhìn. Đinh Hiểu đã triệt để mất đi đấu trí. Hôm nay, Đinh Hiểu thế mà chính mình tìm tới cửa, sắp thực có chút ra ngoài ý định. Ngươi muốn cái gì?" Lạc Thiên tuyệt hỏi. "Ngươi phệ hồn ma trượng." Đinh Hiểu nói thẳng. "Phệ hồn ma trượng?" Lạc Thiên tuyệt lập tức cảnh giác lên. Đại chủ trì không hỏi việc vặt, bên phải hộ pháp không có quyền hỏi đến. Thế nhưng không có người so Lạc Thiên Tuyệt rõ ràng hơn, hắn pháp trưởng bên trong cầm tù là ai. Nhưng mà chuyện này, những người khác, liền tứ diện hộ pháp, hắn thủ hạ đắc lực nhất đều là hoàn toàn không biết, theo lý thuyết, Đinh Hiểu là không thể nào biết chuyện này. Lạc Thiên Tuyệt cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, tại không có biết rõ ràng tình hình phía trước, không thể tự loạn chụp cước. Thị hồn pháp trưởng chỉ là đại biểu thân phận phụ trợ vũ khí, ngươi nếu như muốn tốt vũ khí, ta ngược lại là có thể đưa ngươi một cái, ngươi vì sao nhất định muốn phệ hồn mã trưởng? Đinh Hiểu nhẹ hừ một tiếng, nguyên đầu quét về phía Lạc Thiên Tuyệt, ta vì cái gì muốn phệ hồn mã trưởng, ngươi không biết sao? Đúng vào lúc này, Lạc Thiên Tuyệt đột nhiên đưa tay chụp vào phệ hồn mã trượng, nhưng mà liền tại Lạc Thiên Tuyệt sắp đến tay thời điểm, một đạo thật dài hắc ảnh đột nhiên cuốn lấy pháp trượng, ngáy mắt đem pháp trượng lôi đến Đinh Hiểu trước mặt trên mặt bàn. Đinh Hiểu từ đầu đến cuối không có xuất thủ, nhưng đồ vật đã tại Đinh Hiểu trong tay. Đinh Hiểu, ngươi. Lạc Thiên Tuyệt bảo khởi, nhưng nhìn thấy Đinh Hiểu thở ơ, như cũng tự rót tự uống, lại nhìn xuống, ngươi nghĩ muốn như thế nào? Hắn còn ôm lấy một chút hy vọng, hắn cực Đinh Hiểu không biết phệ hồn mã trượng sự tình. Đinh Hiểu ánh mắt rơi vào pháp trượng đỉnh viên kia thủy tinh hạt châu bên trên, chính như Hạ Dan Hành nói tới, hạt châu có chút hiện ra chỉ riêng. Nói rõ nơi này đang bị cầm tù một người linh hồn, Đinh Hiểu trong lòng một trận quặn đau. "Sư phụ linh hồn ở bên trong à?" Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Đinh Hiểu cầm lấy pháp trượng. Đột nhiên Đinh Hiểu sau lưng hiện lên to lớn Phật tướng hư ảnh. Đại lượng hắc vụ xâm nhập vào pháp châu nội bộ, vốn chỉ là hiện ra ánh sáng nhạt pháp châu, đột nhiên quang mang đại thịnh. Tinh thần lực nguồn gốc từ linh hồn. Lạc Thiên tuyệt trừng to mắt, Đinh Hiểu vậy mà tự mình tiến vào phệ hồn pháp châu bên trong. Lúc này, Lạc Thiên tuyệt tim đập nhanh hơn, Đinh Hiểu phân ra đại lượng tinh thần lực tiến vào phệ hồn pháp châu cái kia hắn hiện tại cơ hồ tương đương với một cái sắc không, lúc này chính là đánh giết đinh hiệu tuyệt giai thời cơ. hắn mặc dù không biết đinh hiệu là làm thế nào biết thị hồn pháp trượng sự tình, thế nhưng tất nhiên hắn hiện tại cấp đi pháp trượng, như vậy hắn nhất định sẽ biết, phệ hồn ma trượng hiện tại luyện hóa chính là sư phụ của hắn trần dương lấy đinh hiệu tính cách nếu là hắn biết tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình nghĩ tới đây lạc thiên tuyệt cắn răng một cái đột nhiên bạo khởi phía sau hắn hiện ra một cái to lớn vô cùng hắc ảnh dương năng muốn bước, hình thái cái gì đồng thời hắn đã theo chữ vật đại bên trong trong bóng tối rút ra trường kiếm. Lúc đầu chúng ta đã chuẩn bị buông thang ngươi, là chính ngươi tự tìm cái chết." Lạc Thiên Tuyệt trong mắt sát ý bạo khởi. Lạc Thiên Tuyệt vô cùng rõ ràng, muốn giết Đinh Hiểu, nhất định phải một kích mất mạng, một khi để Đinh Hiểu kịp phản ứng, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại thừa dịp Đinh Hiểu chuyên chú vào phệ hồn châu, đúng lúc là hắn tụ lực một kích thời cơ tốt nhất. Cựu truyền ma anh, tương ngã tương dung, đệ bắt tướng kỹ, tử thần lĩnh vực." Đoàn kia hình thái quái dị hắc ảnh lộ ra mặt mũi dữ tợn, đồng thời trên trường kiếm, hắc khí vần quanh, cấp tốc chui vào Lạc Thiên Tuyệt trong cơ thể. Lạc Thiên tuyệt ngoại hình phát sinh nghiêm trọng và mẹo, toàn thân làn da biến thành màu đen, phía trên hiện đầy màu vàng đường vân, biểu lộ điên cuồng, miệng rộng rách ra, lộ ra hai hàng bén nhọn răng nhọn. Tử thần linh bực bên trong, toàn bộ tà hộ pháp phủ đệ, đột nhiên bị một mảnh u ngọn lửa xanh lục chìm ngập, vô số âm hồn gào thét mà qua. Sau đó tuôn hướng Lạc Thiên tuyệt trong cơ thể, đệ cửu tướng kỹ, tử thần ma anh, trên trường kiếm nổi lên năm loại nhan sắc, đỏ, kim, lam, vàng, xanh, phân biệt đại biểu u minh chi hỏa linh tướng, kim nguyên tố linh tướng, băng nguyên tố linh tướng, thổ nguyên tố linh tướng, mộc nguyên tố linh tướng, năm loại nguyên tố tướng dung cuối cùng dung hợp là chói mắt bạch quang. Mới đầu Lạc Thiên Tuyệt còn lo lắng đinh hiểu nửa đường phản kích, nhưng cho tới bây giờ đinh hiểu đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lạc Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, là chính ngươi tự tìm cái chết. Đệ cửu tướng kỹ, thần đồ, vạn hồn quy minh. Lạc Thiên Tuyệt xuất kiếm một cái mắt, một mực bị hắn áp chế năng lượng, cuối cùng triệt để bộc phát ra. Toàn bộ phòng ngủ nháy mắt nổ tung, toàn bộ tà hộ pháp phủ đệ, phòng ốc nổ tung, xung quanh ngàn mét bên trong, mặt đất sụp đổ. Liên tại Lạc Thiên Tuyệt xuất kiếm một cái mắt, từ đầu đến cuối giống như như là nham thạch không hề động một chút nào đinh hiểu, đột nhiên động Hắn ánh mắt nhất chuyển, ghé mắt nhìn hướng Lạc Thiên Tuyệt. Không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ đeo cửa. Lạc Thiên Tuyệt, ta chỉ là thoáng thử xem ngươi, ngươi liền không đánh đạt khai. Thần phù tam trọng quỷ nhẫn. Chương 851, duy nhất sư phụ, chương 851, duy nhất sư phụ. Gặp Đinh hiệu không lấy vũ khí đối kháng, mà chỉ là dùng chỉ là ba tấm linh phù phản kích, Lạc Thiên Tuyệt trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Đều nói Đinh hiệu bách chiến bách thắng, Phật tông nhiều lần nhắm vào Đinh Hiểu hành động đều bị hắn hóa giải, mà bây giờ xem ra, có lẽ chỉ lúc trước chấp hành nhiệm vụ người quá ngu. Hắn đệ cửu tướng ký cùng người thường khác biệt. Một cái là chưa dung hợp thần đồ thạch bản chiêu thức, tên là tử thần ma anh chủ linh tướng cựu truyền ma anh hấp thu tử thần lĩnh vực bên trong vô số cô hồn dã quỷ lực lượng, lại dung hợp các loại nguyên tố linh tướng năng lực, có đánh phá không gian siêu cường lực công kích. Mặt khác, làm đệ cựu tướng kỹ cùng thần đồ thạch bản dung hợp phía sau, biến thành vạn đạo về minh thì có thể tăng thêm một bước cựu truyền ma anh ma tính. Vạn đạo về minh, những nơi đi qua, sinh linh bị ngàn vạn vong hồn tinh thần tra tấn, đồng thời một chiêu này đem kim mộc thủy hỏa thổ năm loại cơ sở nguyên tố lực lượng dung hợp, hóa thành kinh người lực phá hoại. Một mặt là đỉnh cấp tinh thần căn nhiễu hiệu quả, một mặt là kinh khủng lực sát thương. Hào nói không qua trường, hắn có thể làm đến tả hộ pháp vị trí, bằng chính là vạn đạo về minh uy lực kinh khủng. Mà Đinh Hiểu, thế mà ngây thơ cho rằng dùng ba tấm linh phủ liền có thể đánh bại chính mình. Nhưng mà, quỷ dị chính là, Đinh Hiểu rõ ràng ném ra ba tấm linh phủ, thế nhưng cái kia ba tấm linh phủ lại giữa đường hợp lại là một. Nháy mắt, tam trọng quỷ nhẫn cùng vạn hồn quy minh va chạm. Một tiếng nổ vang rung trời, ngay sau đó giữa hai người xuất hiện một đoàn chói mắt bạch quang hình cầu. Toàn bộ cực lạc thành lập tức bị cái này đạo bạch quang chiếu dọi đến giống như ban ngày. Mà hai người vị trí, toàn bộ tả hộ pháp phủ đệ bị bạch quang bao phủ. Phòng ốc gạch ngói vụn nháy mắt tan dã hòa tan, phủ đệ phía sau bên cạnh mấy dãy núi, phàm là bị bao phủ tại Bạch Quang hình cầu bên trong bộ phận, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một cái chớp mắt, Bạch Quang rút đi. Từ xa nhìn lại, Tả Hộ Pháp phủ đã biến thành một mảnh đất hoang. Mặt đất xuất hiện đường kính ngàn mét to lớn thâm khanh, cùng xung quanh sơn mạch không hoàn chỉnh bộ phận, tổ hợp phía sau, bất ngờ xuất hiện một cái cự đại hình cầu chống chố không gian. Hai người lúc giao thủ, Tả Hộ Pháp phủ bên trong, không biết bao nhiêu không có phòng bị người, mất mạng nơi này chỉ có bao gồm tứ diện hộ pháp số ít mấy người, bởi vì trước đây cảm giác được xung quanh dị động, sớm chuẩn bị, mới trốn qua một tiệp. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng bị dư chấn thương tới, từng cái quần áo không ngay ngắn, hoảng sợ chưa định nhìn trước mắt khủng bố cảnh tượng. Lạc Thiên Tuyệt lúc này đã bản thân bị trọng thương, nằm tại đinh hiệu trước mặt, thoi thót. Hắn khiếp sợ nhìn xem đinh hiệu, tam trọng quỷ nhẫn. Đây là, là cái gì cấp bậc linh phụ? Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem Lạc Thiên Tuyệt, ngươi có thể từng nghĩ tới, có một ngày, Trần Dương đệ tử sẽ tìm đến ngươi báo thủ. Sau đó, Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, không, ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới, bởi vì trong mắt ngươi Hắn chỉ là một cái tùy ý ngươi trả đạm sâu kiến. Lạc Thiên Tuyệt Hoàng sợ nhìn xem Đinh Hiểu, "Đinh Hiểu, ngươi, ngươi nghe ta nói, ta lúc ấy không hề biết hắn là sư phụ ngươi, khi đó ngươi thậm chí không có tiến vào chúng ta Phật tông ánh mắt, ta cũng không phải là nhầm vào ngươi." "Hắn, hắn thế mà từ vạn tướng đại lục, theo tới pháp võ đại lục. Chúng ta Phật tông hà có thể cho phép dạng này ngươi tồn tại, ta chỉ là tận hết chức vụ mà thôi, ta làm sai chỗ nào?" Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem Lạc Thiên Tuyệt, "Tận hết chức vụ, ân, cũng là muốn nói sai, ngươi chỉ phạm vào một sai lầm, ngươi trọng sư phụ ta." Dứt lời, một đầu hắc ảnh cuốn lấy Lạc thiên Tuyệt cái cổ, đem hắn nâng lên đinh hiểu trước mặt. Lạc thiên Tuyệt trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chợt vội nói, "Ngươi, ngươi giết ta, Phật Tông sẽ không bỏ qua ngươi, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Đinh hiểu lạnh hừ một tiếng, "Phật Tông lúc nào nghĩ qua sẽ bỏ qua ta? Đến cho các ngươi chủ nhân, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi đối sư phụ ta làm, ta sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn trả." Dứt lời, đinh hiểu hóa thành một đoàn hắc vụ, mang theo Lạc Tiên Tuyệt cùng nhau biến mất tại phế tích bên trong. Tứ diện hộ pháp chơ mắt nhìn đinh hiểu mang đi Lạc Tiên Tuyệt. Mấy người nhìn nhau, lại đều không có đổi theo. Vẫn là bẩm báo đại chủ trì à, hiện tại Đinh Hiểu thực lực quá kinh khủng, chỉ có đại chủ trì cùng chủ nhân có thể giết hắn. Giáng hỏa này đến cùng là thế nào trưởng thành là hôm nay dạng này một cái quái vật, giết tả hữu hộ pháp, giống như giết gà. Liền xem như vạn thần chi chủ tại thần võ đại tỷ bên trong biểu hiện, sợ rằng chưa hẳn liền mạnh hơn hắn. Đừng nói nữa, nhanh đi bẩm báo đại chủ trì, Đinh Hiểu trở về. Dứt lời, bốn người lập tức hướng về Thiên Minh Sơn phương hướng tiến đến. 8. Trung tử ngưng còn đang lo lắng Đinh Hiểu an nguy, bất quá vừa qua đi một ngày không đến, Đinh Hiểu cũng đã trở về. Chẳng những hắn trở về, hắn còn mang về một người. Vừa nhìn thấy bị tiểu gia hỏa cái đuôi quấn lấy người kia, Trung tử Ngưng khiếp sợ bị miệng lại. Lạc Thiên Tuyệt. Lúc này Lạc Thiên Tuyệt, mình đầy thương tích, còn bị màu đen cái đuôi quấn lấy cái cổ, treo lơ lửng giữa trời đi theo Đinh Hiểu sau lưng, cực kỳ thê thảm. Có thể Đinh Hiểu lại lông tóc không thương. Đinh Hiểu, ngươi đi bắt Lạc Thiên Tuyệt. Trung tử Ngưng vội vàng chạy tới. Đinh Hiểu nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó lấy ra phệ hồn ma trượng. "Tử Ngưng, Tiểu Dạ, các ngươi nhìn xem Lạc Thiên Tuyệt, ta tiến vào phệ hồn ma châu bên trong nhìn xem." Có Trung tử Ngưng cùng Tiểu Dạ tại, Lạc Thiên Tuyệt khẳng định chạy không được. Đinh Hiểu lập tức tập trung tinh thần, hai tay đặt tại Pháp Châu bên trên. Không bao lâu, Đinh Hiểu ý thức liền tiến vào phệ hồn Ma Châu. Ma Châu bên trong phảng phất là một thế giới khác, mặt đất thiêu đốt vĩnh không tắt U Minh Chi hỏa. Những này U Minh Chi hỏa ngay tại đốt cháy Đinh Hiểu tinh thần, để hắn tiêu hao rất lớn. Nơi xa, một đám lửa tạo thành một cái màu u lam hỏa cầu, xuyên thấu qua hỏa diễm, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong có một đạo cột do hư ảnh. Đinh Hiểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đi đến hỏa cầu phía trước. Ở xung quanh hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, đoàn hư ảnh kia đã vô cùng mơ hồ, mà còn ngay tại còn đang không ngừng được hóa liên phảng vật tùy thời cũng có thể tiêu tán đồng dạng. hỏa cầu bên trong cái hư ảnh này hình như cảm thấy có người tại phụ cận, hắn chậm rãi ngẩng đầu. coi hắn nhìn thấy hỏa cầu bên ngoài cái hư ảnh này lúc, đột nhiên sửng sốt. tiểu đinh tử hư ảnh run rẩy nói, ta là đang nằm mơ sao? đinh hiểu quỳ gối tại hỏa cầu phía trước, cái trang chống đỡ mặt đất, thân thể run rẩy. sư phụ, là tiểu đinh tử, đồ nhi, đồ nhi bất hiếu. thật là ngươi, thật là ngươi. chân dương kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, ta không phải đang nằm mơ, không phải đang nằm mơ. hào hải tử, mau dậy đi, nhanh để sư phụ nhìn xem ngươi. Đinh Hiểu ngẩng đầu thời điểm, nước mắt đã làm mơ hồ khuôn mặt của hắn. Trần Dương dạy hắn đổ vật không nhiều, hắn dạy Đinh Hiểu làm sao thai nghén linh hay, tại vô số lần thất bại phía sau, nói cho hắn vĩnh viễn không muốn từ bỏ. Hắn dạy Đinh Hiểu suy bụng ta ra bụng người, lòng mang đại nghĩa. Hắn là dạng này dạy bảo Đinh Hiểu, chính mình cũng là làm như vậy. Xem như đại thương quốc sư, Trần Dương vì bách tính chết thảm sự tình, không tiếc lấy linh hoàng cảnh, chất vấn cực võ đế, lại dọc theo hắc bảo nhân manh mối, truy tra đến pháp võ đại lục. Trong lúc này, lại trải qua cái gì, đại khái chỉ có hắn chính mình biết. Mấy ngàn lần thử nghiệm phía sau, là Đinh Hiểu không chịu hướng vận mệnh cúi đầu quyết tâm cũng là Trần Dương từ nhỏ trong lòng hắn lưu lại dạy bảo. Vĩnh Viễn không muốn từ bỏ, chính là như vậy đơn giản một câu, để Đinh Hiểu từng bước một đi tới hôm nay. Dù cho tại thi bộ bị người chèn ép, thế nhưng Đinh Hiểu chưa hề mẫn diệt qua trong lòng lương chi. Đây cũng là sư phụ lưu tại tuổi nhỏ tiểu Đinh Hiểu trong lòng, thiện lương hạt giống manh phát ra kết quả. Hắn cho Đinh Hiểu cũng không nhiều. Rời đi vạn tướng đại lúc lúc, hắn đem chính mình tất cả tài phú đều để lại cho Đinh Hiểu. Thiên quân phá hiểu phụ, đây là Đinh Hiểu một mực không chịu vứt bỏ võ kỹ. Đã từng, rất nhiều cường giả muốn thu Đinh Hiểu làm đồ đệ, thế nhưng Đinh Hiểu chưa hề đáp ứng qua bài những người khác sư phụ còn nhớ rõ tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, một vị mặt mũi hiền lành láo giả, đau lòng nhìn xem gần như muốn từ bỏ đứa bé kia. hắn sở lấy cái kia đầu của đứa bé, nhẹ nhàng nói: Tiểu Đinh Tử, Vĩnh Viễn không muốn từ bỏ, cho dù chỉ có một kia cơ hội, đều không muốn từ bỏ, bởi vì ngươi còn có người phải bảo vệ, ngươi còn có hoàn thành hay không sự tình. Ta tin tưởng có một ngày, ngươi nhất định sẽ tìm tới tất cả vấn đề đáp án. chương 852 đáng sợ suy đoán, chương 852 đáng sợ suy đoán. sư phụ, đồ nhi cứu ngài đi ra. Đinh Hiệu đang muốn tiến lên, Trần Dương lại mở miệng nói: vô dụng. Đinh Hiệu trừng to mắt. Làm sao có thể? Ta, ta một nhất định có thể cứu ngài đi ra." Trần Dương vui mừng nhìn xem Đinh Hiểu, nụ cười vẫn như cũng là thân thiết như vậy, "Ta linh hồn đã cầm cự không được bao lâu, ngươi nếu là hủy đi cái này cái vẻ hồn pháp châu, ta linh hồn không chịu nổi như thế lớn lực phá hoại, cũng sẽ cùng theo tiêu tán." "Sư phụ, không, nhất định có thể tìm được biện pháp." Trần Dương cười lắc đầu, "Linh hồn tiêu vong, cho dù là thần minh cũng vô pháp khôi phục. Liên tính ngươi đem ta cứu ra ngoài, ta hiện tại trạng thái, không cách nào đấu thai chuyển thế, bất lực điều khiển nhục thân, ta chỉ có thể biến thành một sợi tàn hồn, tiêu vong cũng chỉ là vấn đề thời gian." Nhiều năm như vậy, ta đối cái gọi là thống khổ cũng đã chết lặng, bởi vì linh hồn biến mất duyên cớ, hiện tại ta, kỳ thật đã không cảm giác được thống khổ. Đinh Hiểu còn muốn nói nữa cái gì? Trần Dương nhẹ nói, "Tiểu Đinh Tử, cùng sư phụ nói chuyện thêm a, những năm này, sư phụ một mực lo lắng ngươi cùng linh nhi, các ngươi còn tốt chứ?" "Đúng, nhanh nói cho sư phụ, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới?" Đinh Hiểu cố nén nước mắt, run giọng nói, "Sư phụ, Đồ Nhi hiện tại là Bát Tinh Linh Thần cảnh." "Bát Tinh Linh Thần cảnh?" Khoảng cách Cửu Tinh Linh Thần, chỉ thiếu chút nữa. "Nhanh nói cho ta một chút, những năm này ngươi đều gặp chuyện gì?" Đinh Hiểu không nghĩ quấy sư phụ hào hứng đem hắn rời đi vạn tướng đại lục bắt đầu, đến gần đây sự tình báo cho sư phụ. Chỉ là đinh hiểu biến mất cổ thần chi huyết sẽ dẫn đến tự bạo mà chết sự tình, hắn không nghĩ lại để cho sư phụ vì chính mình lo lắng. Làm Trần Dương nghe đến đinh hiểu cùng đinh linh hai huynh muội, thế mà cuối cùng hướng đi hai cái con đường khác phía sau, không khỏi thổ thức. Coi hắn nghe đến đinh hiểu xông qua cái này đến cái khác cửa ải khó khăn, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích phía sau, lại cảm giác vui mừng. Tiểu Đinh Tử, sư phụ vui vẻ nhất chính là, ngươi từ đầu đến cuối đều không có quên sư phụ dạy bảo. Ngươi một mực không hề từ bỏ qua, cũng vẫn chưa quên bảo vệ những người yếu kia. Ngươi tại chỗ này, con chịu nổi sao?" Đinh Hiểu gật gật đầu, lấy hắn hiện tại tinh thần lực, cái này chuyên môn luyện hóa Trần Dương linh hồn vệ hồn pháp châu, chỉ là để hắn cảm thấy vẻ ngoài cũng khó chịu, còn xa không đạt tới đối hắn linh hồn tạo thành tổn thương tình trạng. "Đúng, ta muốn nói với ngươi nói ta điều tra Phật tông phát hiện." Trần Dương đột nhiên tới hào hứng, "Mặc dù ta bị Lạc Thiên Tuyệt bắt lấy, thế nhưng ta cũng tra được rất nhiều thứ." Trần Dương nói, "Hắn đối với ta đủ kiểu tra tấn, có thể ta từ đầu đến cuối không có nhả ra, cho nên có thể liền hắn cũng không biết, ta đã nắm giữ rất nhiều Phật tông kế hoạch." Đại chủ trì đối như lời ngươi nói, trên cơ bản là thật, thế nhưng hắn còn che giấu càng nhiều. Hắn che giấu đồ vật, mới là trọng yếu nhất. Đinh hiểu hỏi, sư phụ, người tra được cái gì? Vạn thần chi chủ một mực đánh bại đối thủ, liền là chính hắn. Cái gì? Đinh hiểu nào nhất thời có chút chuyển qua hay không qua? Trần Dương nói, tại Phật Tông bí mật tài liệu bên trong, ghi chép như vậy một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Vạn thần chi chủ còn có hai cái xưng hô, một cái là vạn ác chi nguyên, một cái là thời không chi chủ. Lúc trước cựu thần còn chưa có vẫn lạc thời điểm, thần giới coi như bình yên, nhưng mà, đại lượng linh tướng sư đột phá thất bại phía sau. Xuất hiện càng ngày càng nhiều sát thần, cuối cùng sát thần lẫn nhau thôn vệ, sinh ra linh sát chi nguyên. Những tình huống này, Đinh Hiểu vốn liền biết, nhưng là hắn hay là nghiêm túc nghe lấy. Trần Dương tiếp tục nói, chỉ là kỳ quái là, tại Phật tông ghi chép bên trong, đề cập tới vạn thần chi chủ đánh bại linh sát chi nguyên, đồng thời đem thôn vệ. Đinh Hiểu quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Vạn thần chi chủ đã đánh bại linh sát chi nguyên. Sư phụ, có thể là ta tại thôn vệ hỗn độn thạch bản bên trong, một mực đọc đến vạn thần chi chủ đối năm đó thất bại canh cánh trong lòng, nếu như hắn đã đánh bại linh sát chi nguyên, vì cái gì còn nói chính mình bại bở đối phương? đồng thời đối với chuyện này, người phần để ý. Trần Dương trầm mặc một lát phía sau, nói: Ta nghĩ đến mấy loại khả năng. Một cái là, ngươi đề cập tới lĩnh ngộ thạch bản thời điểm, sẽ xuất hiện ngộ nhập lạc lối tình huống. Như vậy nếu như vạn thần chi chủ tại thôn phệ linh sát chi nguyên mạnh mẽ như vậy đối thủ phía sau, thực lực nhất định sẽ đại lượng tăng lên, hắn có thể hay không tăng lên tới cái nào đó vượt qua thần minh cảnh giới. Thế nhưng ở trong quá trình này, hắn xuất hiện cùng loại ngộ nhập lạc lối tình huống, cũng chính là nói, chính hắn đều có chút tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới không làm rõ ràng được mình rốt cuộc có hay không đánh bại linh sát chi nguyên. Đinh Hiểu cao mày, cái này loại khả năng quá làm người nghe kinh sợ, vượt qua thần minh cảnh giới. Liên Cổ Thần đều nói, cựu thần cùng bọn hắn cổ thần, thực lực không kém bao nhiêu. Còn có một loại có thể, vạn thần chi chủ chủ linh tướng, không cách nào song toàn bộ tiêu hóa linh sát chi nguyên, mà cuối cùng vạn thần chi chủ bị linh sát chi nguyên phản vệ. Đơn giản đến nói, chính là vạn thần chi chủ cũng không phải là thần minh, mà là linh sát chi nguyên. Đinh Hiểu trừng to mắt, sư phụ cái thứ hai suy đoán càng thêm đáng sợ. Các loại, Đinh Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, đã từng ta liền rất nghi hoặc, tất nhiên linh sát chi nguyên đánh bại vạn thần chi chủ, như vậy vì cái gì mấy ngàn năm trôi qua, linh sát chi nguyên cũng không có đối tất cả đại lục có bất kỳ cử động nào. nếu như là loại tình huống thứ hai, như vậy ngược lại là có thể giải thích vấn đề này. chỉ là nếu như linh sát chi nguyên đã phản vệ vạn thần chi chủ, vì cái gì hắn muốn chuyển thế đâu? Trần dương khẽ mỉm cười, tiểu linh tử, ngươi quên sao? linh sát trừ thôn vệ bên ngoài, thích nhất là cái gì? đinh hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên sửng sốt. đúng vậy à, xem như chấn thi đại thiên tướng, hắn có lẽ không có so hiểu rõ linh sát mới đối, kết quả hắn thế mà quên chuyện này. linh sát trừ nghĩ phải mạnh lên mà không ngừng thôn vệ bên ngoài để ý nhất sự tình, không thể nghi ngờ chính là biến thành người, càng cao cấp linh sát càng là muốn nắm giữ cùng chủ nhân đồng dạng hình dạng. thật giống như điểm này cũng là linh sát theo đuổi mục đích cuối cùng nhất, có thể là vô luận linh sát thực lực lại thế nào cường, cũng không thể thay đổi đến cùng nhân loại giống nhau như lúc, liền xem như sát thần, bọn họ cũng sẽ cùng nhân loại có chung lệnh. Thừa Nguyệt Nga đã thoạt nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt, thế nhưng thân thể của nàng nhưng là từ tình nhân ti tạo thành, nhân loại hình thái chỉ là nàng ngụy trang mà thôi, nàng trùng quy là linh sát, nhưng mà vạn thần chi chủ làm là chân chính thần minh. Tôi có khó có thể dùng dữ liệu năng lực, linh sát chi nguyên cũng có thể mượn nhờ vạn thần chi chủ thần minh lực lượng hoàn thành đầu thai chuyển thế. Như thế, hắn liền có thể biến thành một con người thực sự. Nghĩ tới đây, Đinh Hiệu không khỏi toàn thân lông tơ đứng thẳng. Nếu như sư phụ suy đoán là thật, vậy liền quá đáng sợ. Xem như vạn thần chi chủ tôi tớ, Phật Tông nghiên cứu hóa sát quá trình, không phải là vì đối phó linh sát, không phải trợ giúp vạn thần chi chủ chiến thắng địch nhân, mà là muốn hoàn thành linh sát chuyển biến thành người có thể. Chương 853, chương 853, đều 851 chương sư phụ thỉnh cầu, được đến sư phụ lấy được tình báo phía sau. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy sự tình thay đổi đến càng ngày càng phức tạp. Phật Tông ghi chép Vạn Thần Chi Chủ đánh bại Linh Sát Chi Nguyên sự tình, nhưng Vạn Thần Chi Chủ lưu lại Thần Đồ Thạch Bàn bên trong, nhưng lại một mực nói Vạn Thần Chi Chủ bại bởi Linh Sát Chi Nguyên. Tựa như hắn từng bước giải ra một đoàn khó phân phức tạp dây đoàn, có thể là đến cuối cùng tiếp cận hoàn toàn giải ra bí ẩn thời điểm, nơi đó dây đoàn lại dị thường phức tạp. Xem ra chỉ có tìm tới Vạn Thần Chi Chủ cuối cùng bảy khối Thạch Bàn mới có thể để cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Đinh Hiểu cùng Trần Dương bất chi bất giác đã nói chuyện với nhau rất lâu, mà lúc này Đinh Hiểu cũng đã cực độ mệt mỏi. Trần Dương nhìn ra Đinh Hiểu mệt mỏi trạng thái, trầm mặc một lát, đối Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Tiểu Đinh tử, rất đáng tiếc ta không có đem chuyện này sớm một chút nói cho ngươi. Bất quá cũng coi là lão thiên có mắt, cuối cùng để ta còn có thể gặp lại ngươi một lần." Đinh Hiểu lập tức cảm giác được Trần Dương có chút không đúng, vội la lên, "Sư phụ, ngài, ngài nên nghỉ ngơi, ta nghĩ biện pháp cứu ngài đi ra." Trần Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu, nói, "Đinh Hiểu, ngươi chưa hãy nghe ta nói hết. Ta có thể đi đến nơi đây đã là cực hạn, thế nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn có vô hạn có thể. Ta cũng biết, không tra ra sau cùng Trần tướng, ngươi lả sẽ không dừng lại." ta tin tưởng ngươi. Đinh Hiểu mím môi thật chặt, trung điệp gần đầu. Trần Dương tiếp tục nói, Đinh Tử, lại giúp sư phụ một cái bận rộn. Sư phụ cần đệ tử làm cái gì? Cứ việc phân phó. Đinh Hiểu khẩn thiết nói. Trần Dương nhìn xung quanh tường lửa, lộ ra vẻ tươi cười, thả ta tự do a. Có thể là sư phụ Đinh Hiểu đang muốn nói, chính mình hiện tại còn không có cách nào có thể cứu ra sư phụ, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy Trần Dương nụ cười ấm áp, một nháy mắt cứng đờ. Đinh Hiểu lúc này mới phát hiện, sư phụ linh hồn nhăn sắc, so hắn mới vừa nhìn thấy sư phụ lúc, hiểu mấy lần. Lúc này sư phụ linh hồn thay đổi đến càng thêm mờ manh, ảm đạm. Tựa như tùy thời đều muốn biến mất. Ý của sư phụ không phải cứu hắn, mà là để hắn giải thoát. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực còn ôm lấy một tia may mắn, ta nghĩ đem ta biết rõ bí mật công bố ra ngoài, đương nhiên, ta biết cơ hội như vậy quá mức xa vời, thế nhưng ít nhất nó là ta chống đỡ đến bây giờ động lực. Hiện tại, không những tâm nguyện của ta đã xong, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là ta thế mà còn có thể gặp lại ngươi. A, ta đã không có bất cứ tiếc nối nào. Ngươi nhất định sẽ so sư phụ làm càng tốt, mà ta cuối cùng cũng có thể từ cái này vô tận dày vò bên trong giải thoát. Sư phụ. Đinh Hiểu trừng to mắt, không ngừng lắc đầu. Sư phụ, ngươi kiên trì một chút nữa, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Đinh Hiểu, ta thời gian không nhiều lắm, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, sư phụ đồng thời không e ngại tử vong, bây giờ nguyện vọng của ta đã thực hiện, không những như vậy, ta còn nhìn thấy hy vọng. Ta, ta, ý thức của ta đã càng ngày càng mơ hồ, ta không nghĩ tại vô tận trong lượng ngùng tiêu tán, ta nghĩ tại hy vọng bên trong chết đi. Sư phụ ánh mắt thay đổi đến càng ngày càng mê man, càng ngày càng vô thần. Đinh Hiểu, liền làm sư phụ văn ngươi. Hỏa cầu thế lực càng ngày càng mạnh liệt, muốn hoàn toàn nuốt hết Trần Dương linh hồn. Đinh Hiểu mắt thấy sư phụ thân sắc càng ngày càng thống khổ, hắn tính toán cố gắng không cho linh hồn tiếp tục tiêu tán, nhưng lại bất lực đối kháng vệ hồn Ma Châu ăn mòn. Đinh Hiểu hai mắt nước mắt rơi như mưa, nổi giận gầm lên một tiếng, "Sư phụ!" Cắn răng một cái, Đinh Hiểu lui ra vệ hồn Ma Châu, sau đó hung hăng bóp nát vệ hồn Ma Châu. Làm vệ hồn Ma Châu vỡ vụn mấy mắt, vô số điểm sáng từ vệ hồn Ma Châu mảnh vỡ bên trong tiêu tán, bay về phía tinh không. Bọn họ giống như tương hồn đồng dạng, mẫn diệt cùng tinh hải bên trong. Đinh Hiểu trung tử ngưng đi đến Đinh Hiểu trước mặt, nhìn xem mặt đầy nước mắt Đinh Hiểu, lại không biết nên an ủi ra sao. Đinh Hiểu hít sâu một cái, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lạc Thiên Tuyệt. Lạc Thiên Tuyệt vừa nhìn thấy Đinh Hiểu ánh mắt, lập tức giật mình một cái. Hắn chưa bao giờ thấy qua Đinh Hiểu lộ ra hung ác như thế ánh mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lạc Thiên Tuyệt chợt vội nói. Đinh Hiểu tay cầm vệ hồn ma trượng, hai bước đi đến Lạc Thiên Tuyệt trước mặt. Vừa nhìn thấy Đinh Hiểu trong tay vệ hồn ma trượng, Lạc Thiên Tuyệt sắc mặt đại biến. Không, ngươi không thể làm như vậy. Đinh Hiểu, ngươi không muốn như vậy, ta không phải cố ý, ta lúc ấy không biết hắn là sư phụ ngươi. Đinh Hiểu dùng thanh âm trầm thấp nói, cái kia về sau ngươi biết đâu. Một câu, để Lạc Thiên Tuyệt tá khẩu không trả lời được. Đinh Hiểu bên cạnh nổi lên mấy chục tấm linh phủ, khoát tay, từng trương linh phủ, hóa thành kiếm ảnh, thương ảnh, lần lượt đâm xuyên Lạc Thiên Tuyệt mục thân. Công kích như vậy không thôi đánh giết Lạc Thiên Tuyệt, thế nhưng Đinh Hiểu mục đích chính là muốn dùng loại này để cấp linh phủ, chậm rãi giết chết Lạc Thiên Tuyệt. "Tiểu Dạ, an hắn, An từ từ, đừng để hắn chết đến quá nhanh." Tiểu Dạ vừa nghe đến chủ nhân mệnh lệnh, một cái hổ phát đánh tới, một cái kéo xuống Lạc Thiên Tuyệt một cánh tay cùng nửa cái cánh tay. Tiểu Dạ đột nhiên nghĩ đến chủ nhân để nó ăn từ từ, suy nghĩ một chút, như thế miệng vừa hạ xuống, đại khái mấy cái người này liền không có, chủ nhân khẳng định không vui, kết quả là Tiểu Dạ bắt đầu nhai kỹ nuốt trưởng, từng khối từng khối gặm ăn Lạc Thiên Tuyệt thân thể. Lạc Thiên Tuyệt bản thân bị trọng thương, lại bị tiểu Dạ hỏa cái đuôi của lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị dã thú một chút xíu nuốt. Thống khổ to lớn, để Lạc Thiên Tuyệt điên cuồng kêu rên. "Đinh Hiểu, ngươi cái tên điên này, có gan giết ta? A, ta van cầu ngươi, giết ta, cho ta thông khoái." Đinh Hiểu lạnh lùng nhìn xem chửi đổng không được, ngay tại cầu xin tha thứ Lạc Thiên Tuyệt, trong mắt không có một tia chấn động. Nghĩ còn sảng khoái hơn. Ngửa ngùng, ngươi trưởng phạt mới chỉ là vừa mới bắt đầu dứt lời, Đinh Hiệu đem phệ hồn ma trượng phần cuối cắm vào lạc thiên tuyệt trước mặt. Tiểu Dạ trên thực tế cũng không quá đói, tăng thêm chủ nhân phân phó. Hiện tại bắt đầu ăn cái kia kêu, kêu một cái chầm rãi, chỉ bất quá hàm răng của nó quá mức sắc bén, ra thịt xương tại trong miệng nó bắt đầu nhai nứt giòn. Nó từ dưới đi lên, từng bước ăn hết lạc thiên tuyệt chân, thân thể, cánh tay, bả vai, cái cổ, cuối cùng đem lạc thiên tuyệt đầu một cái nuốt vào. Đúng vào lúc này, thị hồn pháp trượng đột nhiên run nhẹ nhẹ. Mấy sợi khói xanh bị phệ hồn ma trượng cưỡng ép hút vào, tại phệ hồn ma chỗ đỉnh lần thứ hai tạo thành một cái mới phệ hồn mã trâu. Không cần phải nói, lần này phệ hồn ma châu bên trong, cầm thủ chính là Lạc Thiên Tuyệt Linh Hồn, mà hắn cũng đem bị lâu dài linh hồn trả tấn. Đinh Hiểu nhìn xem phệ hồn ma châu, lạnh giọng nói, "Sư phụ ta nói, linh hồn bị suy yếu quá nhiều, là sẽ lại không cảm nhận được thống khổ, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi linh hồn yếu đến không cách nào chữa trị trình độ, mỗi qua một đoạn thời gian, ta đều sẽ giúp ngươi khôi phục linh hồn chi lực." Nghe đến tin tức này, Lạc Thiên Tuyệt chỉ có thể tuyệt vọng buồn hào. Chính tay đâm cừu nhân phía sau, Đinh Hiểu thất hồn lạc phách ngồi tại bên đống lửa, không nói một lời. Chúng tử ngưng cẩn thận ngồi tại Đinh Hiểu bên cạnh. Hắn biết Liên tính đinh hiểu đã vì sư phụ báo thù, thế nhưng như cũng không cách nào đển bù hắn mất đi sư phụ đau buồn. đinh hiểu nén bi thương, ít nhất ta cảm thấy sư phụ ngươi nhìn thấy ngươi thời điểm nhất định rất vui mừng, đệ tử của hắn đã mạnh như vậy. đinh hiểu viền mắt tầm mắt, nhẹ khẽ gật đầu một cái. sau đó đinh hiểu hít sâu một hơi, nói ta thời gian không nhiều lắm, ta nhất định phải hoàn thành sư phụ di mệnh. thứ ngưng ta muốn đột phá cựu tinh linh thần cảnh. chương 854 mượn bí cảnh, chương 854 mượn bí cảnh. trung thứ ngưng biết đinh hiểu làm ra quyết định này ý vị như thế nào, trong mắt nàng đều là không muốn. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy đinh hiểu ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Đây là đinh hiểu lựa chọn, là hắn tất nhiên sẽ lựa chọn đường. Cùng ngày đinh hiểu vốn định lập tức bắt đầu tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, xung quanh năng lượng theo không kịp hắn tiêu hao. Nhất định phải tìm đến đại hình tu luyện bí cảnh mới có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới cựu tinh linh thần cảnh. Cuối cùng, đinh hiểu đành phải cùng trung tử ngưng tìm kiếm thành thị, hỏi thăm dân bản xứ. Tại Lân cận thành trì bên trong, đinh hiểu liền nghe được tu luyện bí cảnh thông tin tại cách bọn họ vị trí tòa này vu trì thành hướng tây 400 dặm có một ngọn núi lửa bản xứ người xưng là đại dung lô bí cảnh nơi đó chính là phụ cận nổi tiếng bí cảnh chỉ chẳng qua trước mắt đại dung lô bị hà gia đem khống người ngoài không được sử dụng xem ra cái này vu pháp đại lục tình huống cùng pháp võ đại lục cùng loại trọng yếu tài nguyên đều tập trung ở một chút cổ lao thế gia trong tay gia vu trì thành đinh hiểu liền mang trung tử ngưng trở lại đã từng doanh địa hắn đem chính mình chữa vật đại bên trong thần đồ thạch bản tổng cộng ba khối thần đồ thạch bản ba tấm giải gia thạch bản phong ấn linh phủ cùng với một chồng lớn linh phủ luyện chế tâm đắc một chút bảy tám phần giải rác vật phẩm, toàn bộ đem ra. Đinh Hiểu đem những vật này toàn bộ giao cho Trung Tử Ngưng. Thừa Ngưng, đem những vật này đưa về Vạn Tướng Đại Lục. Thạch Bản giao cho Sở Trường Phong. Ta luyện phù tâm đắc còn có những thứ này vụn vật đổ vật giao cho Lập Nhi. Trung Tử Ngưng hai mắt đấm lệ, nước nở nói, ta không đi. Đinh Hiểu lắc đầu, những vật này đối Vạn Tướng Đại Lục rất trọng yếu, còn mời ngươi có thể giúp ta chuyện này. Nếu như ta thất bại, ít nhất Vạn Tướng Đại Lục còn có cơ hội. Trung Tử Ngưng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn xem Đinh Hiệu thành khẩn ánh mắt, cuối cùng không có lại mở miệng. Vạn tướng đại lục đối Đinh Hiểu mà nói, chính là quê hương của hắn. Vậy ngươi làm sao? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta là đi tu luyện, không cần những này. Cái kia tu luyện bí cảnh bị Hà gia không chế, ngươi muốn làm sao đi vào? Đinh Hiểu trầm giọng nói, nơi này tu luyện bí cảnh gần như đều bị Đại gia tộc không chế, tìm cái khác cũng đồng dạng, cho nên ta tính toán đi cùng bọn họ nói chuyện, để bọn họ cho phép ta sử dụng Đại dung lô bí cảnh. Còn có, đừng nói cho những người khác ta đi đâu rồi, nếu như ta trong hai tháng không trở về, ít nhất cho mọi người lưu lại một kia hy vọng đi. Thượng Ngưng, cái kia? Đinh Hiểu đáp đúng, thế nhưng Trung Tử Ngưng biết hắn muốn nói gì. Có thể để cho Đinh Hiểu như thế muốn nói lại thôi, chỉ có cái kia một chuyện. Trung Tử Ngưng thâm tình nhìn xem Đinh Hiểu gương mặt, lòng như dao cắt. Khoảng thời gian này cùng Đinh Hiểu cùng một chỗ, bọn họ trải qua sinh tử đau khổ, lẫn nhau ở giữa sớm đã không phải là giao dịch quan hệ. Đinh Hiểu biểu diễn ra phẩm tính, đã sớm sâu sắc đả động Trung Tử Ngưng. Đinh Hiểu mấy lần ngượng ngùng đưa ra giúp nàng loại bỏ cổ thần chi huyết lúc, Trung Tử Ngưng cũng động tâm qua, chỉ là nàng sớm đã nói qua, không quản kết quả làm sao, nàng đều sẽ bội tiếp Đinh Hiểu. Bây giờ thấy Đinh Hiểu muốn làm cuối cùng một đợt, áp chế thật lâu tình cảm, rốt cuộc không khống chế nổi. Đột nhiên, Trung Tử Ngưng ngăng Đinh Hiểu mặt, Nhón chân lên, thâm tình hôn lên, ôn hương vào lòng, Đinh Hiểu tay có chút không thành thật, thế nhưng Trung Tử Ngưng lại chỉ là thâm tình hôn một cái, liền lại cùng Đinh Hiểu tách ra. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem Trung Tử Ngưng, có chút không hiểu. Trung Tử Ngưng đã sớm xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, nhẹ nói, "Ngươi nhất định phải trở về, ta không muốn chết, ta muốn ngươi thành công về sau." "Trở về, giúp ta loại bỏ cổ thần chi huyết." Lấy dũng khí nói xong những này, Trung Tử Ngưng quay đầu liền chạy. Uy, cái kia tiểu dạ Đinh Hiểu còn muốn lại nhắc nhở một cái tiểu dạ sự tình, kết quả Trung Tử Ngưng liền chạy. Nơi xa còn truyền đến nàng âm thanh, còn có chuyện gì Chờ ngươi trở về lại bàn giao. Mãi đến Trung Tử Ngưng chạy xa, Đinh Hiểu mới lắc đầu. Nữ nhân này là cố ý không muốn nghe chính mình nói xong tất cả nhắc nhở, để cho mình còn có giằng buộc, để chính mình không thể không trở về. Nhắc tới, dù cho Đinh Hiểu nhắc nhở qua, tiểu dạ nếu là biết được chủ nhân vẫn lạc, đại khái cũng sẽ đi theo chính mình mà đi, liền tính dặn dò cũng vô ích. Ngọc Dạ Tuyết sư, cả đời chỉ nhận một chủ. Than nhẹ một tiếng, Đinh Hiểu cũng không đuổi theo Trung Tử Ngưng, quay người đi phía tây đi đến. 8. Vũ Pháp Đại Lục Hà Gia, hôm nay chính là Hà Gia trọng yếu thời gian, gia tộc không cao hơn 100 tuổi đệ tử trẻ tuổi tụ tập diễn võ chẳng, kịch liệt triển khai luận võ lấy hà gia huy vọng tự nhiên thiếu không được đến từ ngũ hồ tứ hải tân khách quan sát trên đài hội nghị hà gia gia chủ hà triển tài đang cùng những địa vị này hiện hách tân khách cười nói một tên mặc quân đội áo giáp đại hán nhìn thấy trong tràng hai tên đệ tử so chiêu diệu chiêu nhiều lần ra không khỏi lớn tiếng gọi tốt tốt hà gia chủ quả nhiên có phương pháp giáo dục hà gia thế hệ trẻ tuổi thật sự là tàng long ba hổ, để người nhìn mà than thở à hà truyền tài khẽ mỉm cười chính vũ hầu quá khen nào có quá khen tốt chính là tốt chính vũ hầu cười nói tuổi con nhỏ không đủ trăm năm cũng đã đạt tới linh thần cảnh, mà còn năng lực thực chiến cực kỳ xuất sắc, đều có cực mạnh càng đánh năng lực. Một bên, một tên phong vận còn xuất lại ung dung phu nhân cười nói, hà gia là chúng ta vu pháp đại lục xếp hạng trước ba gia tộc, những đệ tử này há có thể có kém? Bạch linh tiên tử cùng lão phu quan điểm nhất trí hà, nhất là các ngươi hà gia hà gia bất kiệt, đều là cựu tinh linh thần cảnh, thả tại cái khác thất cấp đại lục, cũng là phượng mao lân giáp thiên tài a. Hà triển tài bên tay phải một tên thư sinh ăn mặc trưởng giả đột nhiên nói, hà gia có thực lực như thế, vì sao không lên tham gia phật tông thần võ đại tỷ đâu? Hà triển tài lắc đầu, thần võ đại tỷ tụ tập thiên hạ anh tài. Theo lý thuyết, ta tự nhiên là hy vọng những này có năng lực hậu sinh đi thấy chút việc đời. Chỉ là các ngươi cũng biết, Phật tông cho ra dụ người như vậy khen thưởng, rõ ràng thứ vừa đã dự định. Một tên mọc đầy râu quay nón đại hán lạnh hừ một tiếng, chúng ta Ngô gia cũng không có đi. Bất quá ta là bất mãn thần võ đại tỷ quy tắc, tất cả mọi người muốn thống nhất đến một cái cảnh giới luyện võ, đem ưu thế đều để đi ra, cái này còn so cái gì? Cảnh giới, thạch bản, công pháp, vũ khí, chẳng lẽ liền không phải là chính mình thực lực một bộ phận sao? Vì sao muốn bình quân đâu? Trình Vũ hầu lắc đầu. Nô gia chủ, kỳ thật quy tắc này cũng có nó chỗ tốt. Ta trước đó vài ngày đi pháp võ đại lục nhìn mấy chuyện, sát thực đặc sắc tuyệt luân, mở rộng tâm mắt ta. đương nhiên, thần võ đại tỷ càng nhiều là so tài kỹ xảo, mà hà gia gia tộc thi đấu, cảnh giới tăng lên đi lên, thì càng khiến người ta rung động. Các tộc trưởng của đại gia tộc ngươi một lời ta một câu, chính đang đàm luận lúc, một tên hà gia đệ tử đi tới trước mặt mọi người, đối hà gia chủ ôm quyền nói, gia chủ, ngoài cửa có người cầu kiến. Hà triển tài khen như mày, thi đấu đều đã hơn phân nửa, hiện tại mới đến. Sau đó hắn lại ngắm nhìn một phía, lông mày níu chặt hơn. Mời người. Rõ ràng đều đã tới. Là người phương nào cầu kiến a?" Là một người trẻ tuổi, hắn nói, "Làm gì a đúng? Hắn nói cái gì?" Hà Triển Tài hỏi. "Hắn nói, muốn mượn chúng ta đại dung lô bí cảnh dùng một chút." Trình Vũ Hầu lập tức nở nụ cười, là ai như thế nói khoác mà không biết ngượng. Hà gia đại dung lô há lại nói mượn liền cho mượn. Hà Triển Tài không nhịn được nói, "Ở đâu ra người điên, đuổi đi." Chương 855, không cho mượn cũng phải mượn, chương 855, không cho mượn cũng phải mượn. Là Cái kia tộc nhân đi xuống phía sau, mấy vị gia chủ còn tại nói đùa, làm sao sẽ có như thế không có đầu óc gia hỏa. Nhưng mà không bao lâu, thiên địa tộc nhân lại tới. Hắn đến Hà Triển tài trước mặt, ưỡn bụng nói: "Gia chủ, cái kia, người kia. Người kia không đi, hắn muốn ta truyền lời, muốn mượn đại dung lô bí cảnh." Hà Triển tài nhìn thấy tộc khác mặt dài bên trên muốn cười lại nhịn xuống biểu lộ, lập tức nổi trận lôi đình. "Ngươi làm sao chút chuyện như vậy cũng làm không được? Ta không phải nói để các ngươi đem hắn đuổi đi, ngươi thế mà còn đến truyền lời?" "Gia chủ, chúng ta là đuổi, nhưng..." Hắn đem sư huynh bọn họ đánh một trận. "Cái gì? Các ngươi, các ngươi làm ăn cái gì không biết?" Hà chuyển tài giận dữ, "Hắn là ai phái tới?" cái gì cảnh giới? Về nhà chủ, hắn nói chính mình không phải mặc cho Hà gia tộc, hắn cảnh giới chúng ta cũng điều tra, là bắt tinh linh thần cảnh, chỉ bất quá mấy vị sư huynh không có người có thể tại trên tay hắn đi đến một chiều nửa thức. bắt tinh linh thần cảnh, cảnh giới ngược lại là không thấp, chỉ bất quá khó tránh cũng quá phách lối đi. Hà triển tài đang muốn đứng dậy, Trình Vũ Hầu đột nhiên nói, Hà gia chủ bất giận, ta ngược lại là cảm thấy, ngươi nhìn, tất cả mọi người còn chưa có xem như đâu, không bằng dứt khoát liền gọi hắn đi vào, coi như là thêm cái tiết mục chính là, Mỹ phụ cười khăng khắc nói, a nha, vẫn là Trình Vũ Hầu biết chơi a, nói rất đúng. Hà gia giờ phút này nhận khẩu thị vượng, nhân tài đông đúc, tiểu tử kia lại dám chạy đến Hà gia tới quấy rối, không được cho hắn biết biết Hà gia là địa phương nào nha. Bắt tinh linh thần sắc thực không thấp, có thể là Hà gia là địa phương nào, liền cửu tinh linh thần cũng không dám đến Hà gia lô mãng. Trình Vũ Hầu nói, Hà gia chủ yên tâm, chẳng cần biết hắn là ai nhà người, chúng ta đều có thể cho ngươi làm chứng, là hắn trước tới quấy rối. Có Trình Vũ Hầu cam đoan, tăng thêm những người khác tựa hồ cũng là hào hứng khá cao, người kia lại lớn lối như thế, Hà chuyển tài chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói, vậy ngươi để hắn vào đi, ta ngược lại muốn xem xem, người nào dám lớn mật như thế tiếp xuống luận võ trước tạm dừng, chúng ta trước đến nhận đại khách nhân. Không bao lâu, cái kia tộc nhân mang theo một tên ước chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi vào Hà gia. Người trẻ tuổi này một thân vân vân hắc bảo, nhìn như giống như là quan phục, nhưng cũng không phải là vu pháp đại lục bên trong bất kỳ một quốc gia nào quan phục. Đi theo Hà gia nhân đi tới lúc, lúc này Hà gia tụ tập ít nhất 6, ngàn người, tăng thêm khán đài bên trên 3, ngàn người, tại hơn vạn người tràn đầy địch ý ánh mắt bên trong, người kiếp như cũng ngẩng đầu má bước, khí độ bất phàm. Trong đó có người khảo nghiệm người kia cảnh giới, hiện nay hắn cảnh giới tại bắt tinh linh thần đến cựu tinh linh thần ở giữa. Hẳn là bắt tinh linh thần cảnh không thể nghi ngờ. Mà người này, tự nhiên chính là Đinh Hiểu. Đinh Hiểu được đưa tới chủ ghế quan chiến phía trước, nhìn đến nơi đây một đám tiền bối, Ôn quyền nói, "Xin hỏi, vị nào là Hà gia gia chủ?" Mỹ phụ ánh mắt tại Đinh Hiểu trên thân dò xét một phen phía sau, che miệng cười một tiếng, "Ngươi thế mà thật không quen biết Hà gia chủ?" Hắn liền ở trước mặt ngươi, ngươi còn hỏi?" Đinh Hiểu đối nữ tử Ôn quyền, nhiều tạ tiền bối. Những người khác đang đánh giá người trẻ tuổi này, hắn biểu hiện ra thái độ, cùng lúc trước thái độ phế lối, căn bản là không gấp, không biết hắn hộ lô bên trong muốn làm cái gì. Hà Triển Tài đứng lên, lạnh lùng nói, Tất nhiên là đến gây sự, Hà Tất còn trang đến biết điều như vậy. "Tiểu tử, ngươi vì sao muốn đả thương ta Hà gia đệ tử?" Đinh Hiểu từ tốn nói, "Hà gia chủ, tại hạ muốn mượn Hà gia đại dung lô bí cảnh dùng một chút." Cho cười. "Ngươi nói mượn liền mượn. Ta không phải đã để người nói cho ngươi, đại dung lô bí cảnh không đối ngoại sử dụng. Bọn họ đích xác là nói cho ta biết." Thế nhưng Đinh Hiểu nhìn hướng Hà triển tài, "Hà gia chủ, ta không có quá nhiều thời gian, ta chỉ mượn dùng một tháng, dùng qua về sau ta liền sẽ rời đi, tuyệt không cho Hà gia thêm phiền phức." "Ha ha ha ha." Hà trưởng tài thật sự là cho ra hỏa này tức giận cười, "Tiểu tử Ta thật sự là phụ ngươi, nếu là người người đều nói như vậy, vậy ta chẳng phải là muốn đem đại dung lô bí cảnh cấp cho mọi người. Đinh Hiểu thở dài một hơi, kỳ thật Hà gia cũng không có sai, chỉ là hắn cũng thật không có thời gian. Hà gia chủ, là như vậy Đinh Hiểu muốn tổ chức tốt lời nói, có thể phát hiện vô luận nói như thế nào, kết quả cũng giống nhau, cuối cùng, Đinh Hiểu từ bỏ giải thích. Ta phải dùng đại dung lô bí cảnh. Lời này vừa nói ra, chủ ghế quan chiến bên trên, sắc mặt của mọi người lập tức băng lãnh xuống. Cái gì gọi là ngươi phải dùng? Hà truyền tài có chút méo mắt lại. Chính là, các ngươi mượn liền mượn, không cho mượn cũng phải mượn." Đinh Hiểu trầm giọng nói, "Thật to gan." Hà Triển Tài giận không nhịn nổi, "Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Lại dám nói ra như vậy cản trở yêu cầu. Ngươi tin hay không, ta hôm nay để ngươi đi không ra Hà gia." "Hà gia chủ, ta không nghĩ lại tổn thương càng nhiều người, chỉ là mượn dùng bị cảnh, một tháng sau ta tất nhiên rời đi." Trình Vũ Hầu con mắt đều sáng lên, "Ngoan ngoãn, ngươi không muốn thương tổn càng nhiều người." "Chậc chậc chậc, đây là ta sống mấy trăm năm, nghe qua ngông cùng nhất môn tử, đây là sống lâu dài, cái gì đều có thể nhìn tới a." Dầu Quai nón nam tử nói, "Ha ha ha, quá thú vị." chỉ là bắt tinh linh thần lấy vì chính mình vô địch nơi này chỉ là cựu tinh linh thần ta cho ngươi biết không dưới 500 người đinh hiệu lắc đầu nhìn thấy đối phương địa bộ này khẳng định là không thể nào thật tốt đem đại dung lô bí cảnh mượn cho mình hà gia chủ vậy ngươi mở điều kiện a làm sao mới cho mượn ta ra điều kiện tốt đây chính là ngươi nói hà triển tài ngữ khí mang theo bảy phần hỏa khí nói dung lô đại bí cảnh cần hà gia đệ tử kiệt xuất nhất mới có tư cách sử dụng ngươi nếu có thể chiến thắng chúng ta hà gia tất cả đệ tử ta liền cho ngươi dùng nguyên bản hà triển tài mở ra điều kiện là người bình thường không thể nào tiếp thu được Đinh Hiểu nghe xong, thần sắc không có chút nào ba động, chỉ là ôm quyền nói: "Tốt, ta đã biết." Dứt lời, Đinh Hiểu liền quay người đi ra. Hà Triển Tài lạnh hừ một tiếng, biết biết khó mà lui. Đáng tiếc, ngươi dám đánh làm tổn thương ta Hà gia đệ tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể như thế đi ra ta? Lời còn chưa dứt, Hà Triển Tài liền xử sốt. Tiên kia cũng không phải là hướng phía lối ra đi đến, hắn là hướng đi diễn võ trạng chính giữa. Toàn bộ diễn võ trạng, lúc này chỉ có Đinh Hiểu một người. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hơn vạn người ánh mắt đều tập trung trên người mình. Đinh Hiểu lạnh nhạt nhìn hướng xung quanh, loại này trang diện, hắn gặp quá nhiều lần. Ta không có quá nhiều thời gian. Đinh Hiểu cao giọng nói, như vậy đi, các ngươi cùng tiến lên, bao gồm các ngươi trưởng lão, gia chủ, tân khách, đều có thể cùng tiến lên, để tránh một hồi còn muốn khác gây chuyện. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn dựa vào ta quá gần, nếu không, rất nguy hiểm. Hà Tri Tải, Trình Vũ Hầu, Mỹ Phụ, chủ khán đài bên trên tất cả cường giả đều sợ ngây người. Người này bởi vì thời gian đang gấp, sợ phiền phức, kết quả, liền để ở đây mọi người cùng tiến lên. Ta mẹ hắn, đời này gặp qua điên cuồng, còn chưa từng thấy như thế điên cuồng. Trình Vũ Hầu cà rìa nói. Trương Tám Hạng người vô danh, chương 856, hạng người vô danh. Đinh Hiểu lời nói, lập tức kích thích ở đây tức giận của mọi người. Hà Triển Tài đè lại hòa khí, cao giọng quát, "Hảo tiểu tử, có đảm lượng. Tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, hôm nay ngươi phơi thay nơi này, cũng chẳng trách người khác. Ta nhìn ngươi là muốn chết phía sau lưu danh, ta liền thành toàn ngươi, hiện tại xương tiến ra, ta ngược lại muốn xem xem nhà ai tử đệ như vậy cuồng vọng." Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem cảm xúc kích động Hà Triển Tài, bình tĩnh nói, "Hạ người vô danh." Hà Triển Tài hơi sững sờ, người này thế mà cũng không phải làm tên. "Hạ người vô danh." "Ha ha ha ha." cho ngươi cơ hội ngươi không nói, vậy coi như đừng trách chúng ta. Hà gia đệ tử, chư vị khách quý, người này hướng ở đây mọi người phát ra khiêu chiến, phàm là lòng mang nhiệt huyết người, sĩ khả nhận thụ bất khả nhẫn, ta tuyên bố, bất luận kẻ nào đem người này đánh giết, đều đem thu hoạch được trọng thưởng. đừng nói có ban thưởng, liền tính không có ban thưởng, người ở chỗ này cũng cũng nhịn không được. nghe đến Hà triển tài ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng vô số cường giả chen trúc phóng tới đinh hiệu. trong lúc nhất thời, đến không hết to lớn linh tướng hiện lên, linh phủ vạch ra đủ mọi màu sắc hào quang, lần lượt từng thân ảnh tranh nhau chen lớn ngào về phía trong chà người kia. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem xung quanh những người này. Làm việc. Đinh Hiểu nhàn nhạt nói một câu, sau đó trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Thiên Ma Cô Tinh, dẫn sát nhập thể. Đinh Hiểu quanh thân bộ phát ra đại lượng hắc vụ, nháy mắt tràn ngập toàn bộ diễn võ tràng. Một cái màu đen con chuột lớn hư tượng, một tôn ma thần hư tượng, một tôn chiến thần Phật tướng linh tướng hiện lên, Đinh Hiểu dưới chân nô lên một tòa cự đại màu đen mộ địa, tỏa ra cái này xương mù màu đen, phía sau một cái con mắt thật to có chút đóng lại. Thiên Ma Cô Tinh là có thể đem Đinh Hiểu tất cả tự thân dựng dục linh tướng, đồng thời biến thành chủ linh tướng tương ký. Bây giờ Đinh Hiểu đã nắm giữ năm cái tự thân dựng dục linh tướng, ngũ đại linh tướng đều xuất hiện phía sau, lại nháy mắt biến mất, dung nhập Đinh Hiểu trong cơ thể. Sau đó, Đinh Hiểu tấm kia ngũ quan đoan chính khuôn mặt, hàm dưới bộ phận làn da chóc từng mảng, lộ ra màu đen khô héo bắp thịt cùng hàm răng trắng loãng, cánh tay hắn ma hóa đến không giống nhân loại. Cặp mắt kia biến thành hai đoàn màu đỏ trùng sáng. Hấp động chi môn. Đinh Hiểu sau lưng, đứng lên một đạo cao tới 50 mét to lớn hấp động chi môn. Hư không chi cảnh, vĩnh hằng hắc ám. Hấp vụ đi tới, đều là hư không, hư không bên trong, đều là hắc ám. Tất cả tiến vào mảnh không gian này người từ thần hư cảnh đến linh thần cảnh, đột nhiên cảm giác được thân thể không cách nào vận động, đồng thời thân thể năng lượng, tinh thần lực đều tại đổi bận rộn trôi qua. ở vào tình thế như vậy, bọn họ không cách nào sử dụng chiêu thức, không cách nào di động, diễn võ trang bên trong, phảng phất thời gian dừng lại đồng dạng, mọi người duy trì trước mắt tư thế, chịu đựng lấy hư không chi cảnh ăn mòn. những cái kia còn chưa kịp leo lên diễn võ trang người, thấy cảnh này, trong lúc nhất thời, vừa vận nhiệt huyết nháy mắt giọt tắt, đứng ở nơi đó ngây ra như phống. cái này, đây là cái gì tương ký? tất cả mọi người không cách nào hành động. là, là nói loại tương ký, thế nhưng. Loại này nói loại tương kỹ làm sao có thể như thế cường, Liên tộc ta bên trong trưởng lão đều không thể thoát khỏi. Hà triển tài trước đây vô cùng phẫn nộ, chính mình vừa mới hạ lệnh, liền một ngựa đi đầu xuống tới. Vậy mà lúc này hắn đang bị định tại nguyên chỗ, không cách nào di động. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình chính đang từ từ tan rã, năng lượng trong cơ thể tự dưng tại tiêu vong. Mà hắn thế mà không cách nào chạy trốn. Xem như hắn loại này cấp bậc cường giả, hắn thấy qua nói loại tương kỹ không có 500 cũng có 300, nhưng mà bá đạo như vậy kinh khủng tương kỹ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này. Đinh Hiệu trôi nổi tại diễn võ tràng trung tâm trên không, hắc bào mãnh liệt tung bay, tấm kia linh sắt giống như mặt, hiện tại giữ tận vô cùng. Hắn cặp kia đỏ tươi hai mắt lạnh nhạt đảo qua toàn trường, tất cả đều là từng cái không cách nào di động cái bia cố định. Hiện tại hắn chỉ nếu muốn đánh người nào, người nào sẽ chết. Tình cảnh này, Hà triển tài trong lòng sinh ra một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Đó là một loại to lớn thực lực trinh lệnh tạo thành cảm giác bất lực. Chỉ cần người kia đưa tay, Hà ra mấy ngàn năm cơ nghiệp, liền lại bởi vì hắn lần này chủ quan, tan thành mây khói. Bên cạnh hắn chỉnh vũ hầu liều mạng dãi rua, lại không thể thoát khỏi gò bó. Hán tuyệt vọng nhìn hướng Hà triển tài. Người này, hắn, hắn là thần, thần. Hà triển tài đột nhiên nhớ tới cái này đã bị quên lãng thật lâu cảnh giới. Chuẩn sát mà nói, không phải bị lãng quên, chỉ là bị đẩy ra tại linh tướng sư đẳng cấp bên ngoài. Bởi vì quá lâu không có người đạt tới thần minh cảnh giới. Mà cái kia áo đen người trẻ tuổi biểu diễn ra thực lực chỉ có thể dùng khủng bố đến hình dung. Một người, đồ sát hơn vạn siêu cấp cường giả. Song Hà triển tài trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng, sau đó hô lớn, không có tiến vào diễn võ chẳng người, nhanh, chạy mau. Nhưng vào đúng lúc này, nam tử mặc áo đen kia chợt lách người đã đến Hà Triển Tài trước mặt. Tại cái này mảnh bất khả tư nghị quỷ dị không gian bên trong, hắn chính là chủ nhân, chỉ có hắn có thể tùy ý hành động, hắn thống trị mảnh này hư vô cùng ta dám. "Hà gia chủ, ta nói lại lần nữa, ta chỉ là muốn mượn dùng các ngươi Hà gia đại dung lô bí cảnh một tháng, chỉ cần một tháng, dùng qua về sau, ta liền sẽ rời đi, tuyệt không nuốt lời." Hà Triển Tài hoang sợ nhìn xem người này. Dựa theo hắn thực lực, đừng nói mượn dùng một tháng, liền tính hắn hiện tại nói muốn đem đại dung lô chiếm làm của riêng, chính mình cũng không dám lại nói nửa chữ không. "Ngươi." Sau đó, đinh hiểu càng là trực tiếp triệt hồi Hà Triển Tài trên thân gõ bó lực. Lượng. Hà Triển Tài giành lấy tự do, mà đối phương hiện tại liền đứng ở trước mặt mình, hắn có thể động thủ. Thế nhưng, Hà Triển Tài nhưng bây giờ không biết có nên hay không động thủ. Đệ nhất, thực lực của người này thâm bất khả chắc, khủng bố đến cực điểm. Thứ hai, hắn tự hồ thật không có ác ý. Hà Triển Tài có chút nheo mắt lại, một lần nữa dò xét trước mắt nam tử. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi có phải hay không sát thần? Đinh Hiểu Từ tôi nói, ta đã nói qua, ta chỉ là một cái hạ người vô danh, đến mức sát thần, ta chỉ là nắm giữ dẫn sát nhập thể tương kỹ mà thôi. Ngươi tại sao muốn chúng ta đại dung lô bí cảnh? Đinh Hiểu vẫn như cũ bình thản nói: Đây là phụ cận gần nhất một chỗ cao cấp bí cảnh, ta cần phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Ta cũng không có thời gian lại đi tìm mặt khác bí cảnh. Ngươi nói là, ngươi muốn trong vòng một tháng, đột phá bắt tinh linh thần cảnh? Có thể là ta rõ ràng nhìn qua, ngươi khoảng cách cựu tinh linh thần còn có trên lệnh rất lớn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, tốc độ tu luyện của ta ta rất rõ ràng, điểm này không cần Hà Gia chủ lo lắng, ta tất nhiên nói một tháng chính là một tháng. Lúc này, Hà Truyền tài trong lòng lặp đi lặp lại ước lượng, treo chọc dạng này một cái không biết lai lịch cao thủ khủng bố, hiện nhiên là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý thử nghiệm chúng chi đối phương biểu diễn ra thực lực đủ để diệt toàn bộ Hà Gia hắn bây giờ căn bản liền không có cự tuyệt tư bản cự tuyệt hắn có thể dẫn tới càng lớn tai nạn đáp ứng yêu cầu của hắn sự tình mới có chuyển cơ trầm mặc một lát Hà Triển Tài hít sâu một hơi sau đó nhìn hướng Đinh Hiểu ta nghe ngươi một mực nói ngươi thời gian không nhiều lắm đến cùng là muốn xảy ra chuyện gì nếu như ngươi muốn làm ác liền tính ta Hà Gia bị diệt ta cũng không có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu Hà Triển Tài lạnh hừ một tiếng thực không dám dầu dám liền tính ngươi giết chúng ta Hà Gia mọi người ngươi muốn phá Đại Dung Lô bí cảnh phụ trợ cũng phải hao phí ngươi không thiếu thời gian Đinh Hiểu thêm chút trầm mặc. Nguyên bản hắn đồng thời không muốn nhiều lời, dù sao vạn thần chi chủ thân phận, hắn hiện tại còn không cách nào xác định, mà còn muốn giải thích, đây chính là một cái rất dài cố sự. Thế nhưng nhìn thấy Hà Triển Tài đến bây giờ còn tại kiên trì, mà hắn lý do, để Đinh Hiểu cảm thấy Hà Triển Tài coi như một cái người chính trực. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu nói, Hà gia chủ, vậy ta liền ăn ngay nói thật, bởi vì ta muốn trong hai tháng, đột phá cựu tinh linh thần cảnh. Nếu là tất cả như thường, cái kia cũng cũng không sao, nhưng nếu là tất cả như sư phụ ta nói tới, như vậy ta chỉ có hai tháng, thậm chí ngắn hơn. Nhìn xem Hà Triển tài còn có chút không hiểu, Đinh Hiểu lại bổ sung một câu. Chuẩn xác mà nói, là Tam Tiên thế giới ước vạn sinh linh chỉ có 2 tháng. Chương 857, Đại Dung Lô bí cảnh, chương 857, Đại Dung Lô bí cảnh. Hà Triển tài trừng to mắt, "Ngươi nói Tam Tiên thế giới vô số sinh linh, nếu quả thật nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn một người đối mặt?" Đinh Hiểu lắc đầu, nói rất dài dòng, "Ta không tiện càng tiết lộ thêm, chỉ là hy vọng có thể mượn dùng Đại Dung Lô bí cảnh dùng một chút. Ta nghĩ Hà gia chủ có lẽ có thể nhìn ra, ta cũng không có ác ý, chỉ là ta nhất định phải nhanh đột phá cảnh giới." ta không có càng nhiều thời gian có thể lãng phí. Hà Triển Tài còn có rất nhiều nghi vấn, có thể Đinh Hiểu không muốn lộ ra càng nhiều. Nhưng cùng lúc, Đinh Hiểu câu nói sau cùng cũng vô cùng có trọng lượng. Hà Triển Tài trầm mặc một lát, thở phào một hơi, cuối cùng mở miệng: Ta đã biết, còn mời các hạ vùng tha những người khác. Đinh Hiểu khoát tay, triệt hồi hư vô chi cảnh cùng lính hàng hắc cám hai đại trạng thái. Những cái kia bị khống chế người, cuối cùng khôi phục tự do. Nhưng mà bọn họ trải qua vừa rồi dạy dỗ, đến bây giờ như cũ lòng còn sợ hãi. Toàn thân không cách nào động đậy, toàn thân năng lượng, tinh thần đều tại phân chia, thật giống như rơi vào vô tận tâm nguyên, không cách nào phản kháng chỉ có thể liều mạng tụ tập tinh thần chống cự loại này đáng sợ trạng thái. Nếu như lúc này, Đinh Hiểu muốn xuất thủ đánh giết, bọn họ đại khái đều không có bất kỳ biện pháp nào chạy trốn. Mọi người lại nhìn tên này nam tử trẻ tuổi, trong lòng càng nhiều hơn mấy phần e ngại. Nhìn thấy Đinh Hiểu làm tròn lời hứa, Hà Triển tài cũng thở dài một hơi, hắn thở dài một tiếng, nói: "Tiên sinh thân thủ như vậy, không đi tham gia thần võ đại tỷ đáng tiếc. Tiên sinh xin mời đi theo ta." Đại Dung Lô liền tại hậu trạch. Đinh Hiểu đi theo Hà trưởng tài đi tới hậu viện một tòa kiến trúc cao lớn phía trước, Hà trưởng tài cẩn thận lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng. Đinh Hiểu chú ý tới Toà này phong ốc bên ngoài, xung quanh trên mặt đất hiện đầy phức tạp phù văn. Hắn thô sơ giản lược nhìn mấy đến phù văn, đều là một chút băng hệ phù văn. nặng nghề kim loại cửa phòng chậm rãi mở ra, lớn cửa vừa mở ra, Đinh Hiểu liền cảm giác được một trận sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Phong nội bộ chẳng những cực kỳ rộng lớn, mà còn nóc nhà rất cao, trừ cái đó ra, không có mặc cho hà ra cụ trang sức, chỉ có phong ốc trung tâm cũng có một cái giếng từ chiếc kia trong giếng không ngừng tuôn ra hơi nóng. Chính đuôi chiếc kia giếng vị trí, nóc nhà mở một chỗ cửa sổ mái nhà, có thể nhìn đến ngoại giới bầu trời. Đây là, Đinh Hiểu cao mày nói, đây chính là Đại Dung Lô bí cảnh. Hà Triển Tài nói, miệng giếng này là bí cảnh cửa ra vào. Hai người một bên nói, liền đi đến miệng giếng. Miệng giếng toát ra đại lượng nồng đậm sương mù màu trắng, nhiệt độ rất cao, xuyên thấu qua sương trắng, có thể mơ hồ nhìn đến phía dưới hiện ra hồng quang, chỉ là không cách nào phân biệt ra đoàn kia hồng quang khoảng cách miệng giếng đến cùng có bao xa. "Thiên sinh, ngươi nói ngươi muốn đột phá Cựu Tinh Linh thần cảnh." Hà Triển Tài hỏi, "Ngươi nhưng có áp chế linh tướng phương pháp, dạng này mới không đến mức gặp phải bất trắc." Tuy nói Hà Triển Tài đại khái càng nhiều, là không hi vọng đinh hiệu tại Đại Dung Lô bên trong biến thành sát thần, nhưng cũng coi là một loại thiện ý nhắc nhở. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ không tại các ngươi nơi này đột phá. Hà gia chủ, không có chuyện gì khác, ta liền tiến bảo. Hà triển tài trong lòng còn có rất nhiều vấn đề, chỉ tiết hai người căn bản không có giao tình gì. Đinh Hiểu không nói, hắn cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Suy nghĩ một chút, Hà triển tài vẫn là nói, tiên sinh, ngươi đối chúng ta Hà gia thủ hạ lưu tình, ta cũng không muốn hại ngươi. Đại dung lô bi cảnh là địa hỏa chỗ tu luyện, trong đó năng lượng ẩn chứa phi thường lớn, ngươi cần lượng sức mà đi. Còn có chính đối miệng giếng vị trí, có thể thu nạp tinh thần chi lực, rời xa thì hiệu quả phải yếu hơn rất nhiều. Đinh Hiểu gật gật đầu, đa tạ Hà gia chủ, xác nhận không có có cần nhắc nhở hạng mục công việc. Đinh Hiểu liền ngã xuống, ngã vào trong giếng, nhìn xem Đinh Hiểu tiến vào Đại Dung Lô bí cảnh, Hà Triển Tài thật lâu không hề rời đi, hắn một mực nhíu chặt lông mày. Đại Dung Lô bí cảnh còn có một cái bí mật, nếu như hắn hiện tại phát động vụ trận, Đại Dung Lô nhiệt độ sẽ đột nhiên lên cao, nội bộ thì lại biến thành chân chính trên ý nghĩa, có thể luyện hóa vạn vật Đại Dung Lô. Nếu như bị nhúc người, không có phẩm giai đầy đủ cao hỏa nguyên linh tướng, sẽ trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Dù cho có hỏa diễm linh tướng, thời gian lâu dài, hắn cũng chịu không được lúc này Hà triển tài trong lòng dâng lên một ý nghĩ, đem cái này tự tiện xông vào Hà gia, lấy sức một mình, đánh bại mấy ngàn Hà gia tử đệ yêu nghiệt, trực tiếp đánh giết tại đại dung lô bên trong. Hà triển tài lấy ra một tấm linh phủ, tấm này linh phủ chính là phát động đại dung lô nội bộ phụ trận chốt mở. nhưng mà, chậm trước rất lâu, Hà triển tài cuối cùng vẫn là thu hồi linh phủ. một phương diện, thực lực của người này quá mạnh, liền tính thật phát động đại dung lô phụ trận, chưa hẳn có thể đem đánh giết. nhưng điểm này cũng không phải là hắn quan tâm nhất. từ người trẻ tuổi này tác phong làm việc, ăn nói khí độ đến xem, hắn xác thực không giống như là người giấu. như vậy hắn phía trước nói tới sự tình. Chẳng lẽ là thật? Sắp phát sinh một kiện đủ để ảnh hưởng tam thiên thế giới, vô số người vận mệnh đại sự. Suy nghĩ một chút, Hà Triển Tài vẫn lắc đầu một cái, từ bỏ ý nghĩ này. Sau khi lấy lại tinh thần, Hà Triển Tài bước nhanh rời đi gian phòng, cao giọng phân phó, "Người tới, đi mời Vu Pháp Đại Lục Thập Đại Quan tinh sư." 8. Đinh Hiểu lúc này chính đang không ngừng hạ xuống, theo hắn hạ xuống, nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng cao. Đại dung lô lối vào chỉ là một cái không đáng chú ý miệng giếng, thế nhưng nội bộ lại càng ngày càng rộng lớn, phản phát một cái dưới đất thế giới. Đinh Hiểu chú ý tới, bốn bề nham thạch trên vách đá, người làm khung mấy tầng bình đài. Hẳn là cho những cái kia cảnh giới hơi thấp người sử dụng. Đinh Hiểu suy nghĩ, hắn quần áo đã sớm bị đốt cháy hầu như không còn. Liên tại Đinh Hiểu cũng dần dần có chút không chịu nổi thời điểm, hắn cuối cùng rơi xuống đại dung lô dưới đáy dung nham bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, miệng giếng cũng sớm đã nhìn không thấy. Đinh Hiểu không cách nào tại tiến vào linh sát nhập thể trạng thái tu luyện, như thế tinh thần chi lực sẽ cùng linh sát hình thái xung đột, cho nên Đinh Hiểu cũng không dám tiến vào dung nham nội bộ, chỉ có thể tiến vào thiên ma cô tinh trạng thái, để chính mình treo ở dung nham bên trên 30 mét chỗ. Tại chỗ này, Đinh Hiểu đã cảm thấy xung quanh nồng đậm dòng năng lượng động. Nơi này có phong phú tướng lực dự trữ, mà miệng giếng hẳn là thu thập tinh thần chi lực địa phương, thế cho nên dù cho đại dung lô chỉ có một cái nhỏ hẹp cửa ra vào, như thường nắm giữ tương đối dư thừa tinh thần chi lực. Bắt đầu, Đinh Hiểu cũng không lãng phí thời gian, lập tức quanh chân tu luyện. Tại không lúc tu luyện, Đinh Hiểu cảnh giới đều sẽ lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, huống chi là hắn tại một chỗ năng lượng dư thừa tu luyện bí cảnh tu luyện. Liên tục mấy ngày tu luyện, Đinh Hiểu cảnh giới liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Sau 8 ngày, Đinh Hiểu đã cảm thấy bắt tinh linh thần cảnh bình cảnh. Tại sắp đột phá phía trước, Đinh Hiểu tạm dừng tu luyện, hơi chút nghỉ ngơi. Không biết cổ thần chi huyết là tại ta một đạt tới cựu tinh linh thần cảnh liền dẫn đến tự bạo, vẫn là muốn tại cựu tinh linh thần cảnh về sau cái nào đó giai đoạn lại tự bạo đinh hiểu hối hận lúc trước không có hướng cổ thần hỏi ý kiến hỏi rõ ràng là đột phá đến cựu tinh linh thần cảnh phía sau. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, chính là Hắc Vụ giúp Đinh Hiểu giải đáp nan đề, cũng chính là nói, ngươi một khi đột phá đến cựu tinh linh thần cảnh, ngươi đem mỗi thời mỗi khắc, đều muốn đối mặt với tùy thời tự bạo nguy hiểm. Hắc Vụ giải đáp, xem ra không phải tin tức tốt gì. Đinh Hiểu tập trung tinh thần. Một khi xuất hiện thần huyết phí đẳng, nhất định muốn kịp thời tiêu tán năng lượng, để năng lượng của mình ở vào bán báo hòa trạng thái, có lẽ có thể giảm xuống tự bão nguy hiểm. Hát vụ lần này thế mà chủ động tới giúp Đinh Hiểu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Tốt, vậy ta muốn bắt đầu." Chương 858, hát vụ nghề cũ, chương 858, hát vụ nghề cũ. Ngắn ngủi 3 ngày, Đinh Hiểu liền đột phá tới Cựu Tinh Linh thần cảnh. Những người khác đột phá đến cái này cảnh giới, cao hứng còn không kịp, thế nhưng Đinh Hiểu nhưng lại không thể không đánh tới 12 phần tinh lực, bởi vì coi hắn tiến vào Cựu Tinh Linh thần cảnh về sau, cũng liền mang ý nghĩa hắn mỗi giờ mỗi khắc không phải đi tại bên bờ sinh tử lúc này đinh hiểu còn không có đạt tới linh tướng sư tu luyện cực hạn nếu như dùng cảnh giới khắc quỹ kiểm tra nhìn kim đồng hồ có lẽ vừa lúc rơi vào cựu tinh linh thần cảnh bên trên hắn còn cần không ngừng hướng cung tinh chuyển vào tinh thần chi lực theo đinh hiểu tu luyện không ngừng tăng lên đinh hiểu bắt đầu cảm giác được toàn thân khô nóng loại này cực nóng cảm giác cũng không phải là đến từ đại dung lô bí cảnh nhiệt độ cao hoàn cảnh mà là đến từ trong cơ thể hắn hai ngày phía sau cái này loại cảm giác đã phi thường cường liệt khó mà chịu đựng lúc này hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người giống như là đốt sôi đến nước càng ngày càng nóng nhanh đem năng lượng xếp ra ngoài thân thể hát vụ hô lớn, đinh hiểu vội vàng sử dụng hư không chi cảnh cùng vĩnh hằng gám. nhưng mà thần huyết phi đằng cũng không phải là bởi vì đinh hiểu trong cơ thể năng lượng quá mức tràn đầy, mà là vì đinh hiểu cổ thần chi huyết bị triệt để kích hoạt, thông qua sử dụng năng lượng đã khó mà giảm xuống thần huyết nhiệt độ nóng quá. đinh hiểu khuôn mặt thống khổ, hai tay thành chảo, thống khổ không chịu nổi. chịu đựng, đinh hiểu, hát vụ hô, nhanh nghĩ biện pháp để huyết dịch lạnh đi. đinh hiểu đột nhiên rút ra thái sơ đồ thần phủ, tại trên cánh tay mình kéo ra một cái lỗ hổng lớn, làm làn da phá vỡ nháy mắt, một cỗ máu tươi phun ra rơi ở phía dưới hồ dung nham bên trong, lập tức, bước khí mấy chục tấm hỏa diễm. Ta đi. Hát vụ kinh hô lên, cổ thần chi huyết nhiệt độ, thế mà so điệu tâm nham tương càng cao. Bất quá, thông qua lấy máu, ngược lại là thật giúp Đinh Hiểu làm dịu một chút huyết dịch cảm giác bỏng, để hắn ngắn ngủi nghỉ khẩu khí. Không được, tiếp tục như vậy, ta nhịn không được. Đinh Hiểu hai mắt trợn lên, có biện pháp nào có thể đem cổ thần chi huyết bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng dùng phương thức của hắn thả ra ngoài? Hát vụ, có đồ vật gì là có thể tiêu hao bản thể năng lượng? Đinh Hiểu vội la lên. Ách, có. Ta nghĩ đến. Dụng dụng linh tướng. Lúc đầu ngươi không dựng dục linh tướng là chính xác, dạng này có thể để tránh cho đột phá cựu tinh linh thần lúc, linh tướng phản phệ cường độ, bất quá bây giờ chỉ có phương pháp này mới có thể giúp ngươi phân tán cổ thần chi huyết năng lượng. Đinh Hiểu đã không lo được linh tướng phản phệ, lập tức hất tay, dùng ra hư vô chi cảnh. Lần này, hư vô chi cảnh mục tiêu công kích chính là chính hắn. Hắn một mặt thông qua hư vô chi cảnh đến tiêu hao trong cơ thể mình năng lượng, một mặt bắt đầu thai nghén mới linh tướng. Đinh Hiểu huyết dịch một mực tại sôi trào, có thể là làm Đinh Hiểu bắt đầu thai nghén đệ cựu linh tướng thời điểm, trường hợp này quả nhiên thoáng chuyển biến tốt một chút. Ngày trước dựng dục linh tướng Đinh Hiểu luôn là sẽ gặp phải các loại nan đề, nhưng mà lần này là Đinh Hiểu hy vọng nhất thai ngắn quá trình không thuận lợi một lần, kết quả lại thuận lợi đến kỳ lạ. Hắc Vụ trơ mắt nhìn xem Đinh Hiểu bản mệnh linh cung bên trong, một đoàn hắc ảnh thần tốc tụ tập, cũng có chút nóng nảy. Nếu như Đinh Hiểu rất nhanh dựng dục ra mới linh tướng, như vậy hắn liền không có cách nào lại phóng thích cổ thần chi huyết bên trong năng lượng, kết quả sau cùng chính là còn chưa tới đột phá cựu tinh linh thần cảnh thời điểm, Đinh Hiểu đã tự bạo mà chết. Chết tiệt, đây là bước ta. Hắc Vụ bên trong hai đạo hồng sắc ánh lửa nhảy lên. Đinh Hiểu. Ta trước đây một mực ngăn cản ngươi tu luyện, loại này sự tỉnh ta đều đã thật lâu không có làm, hôm nay, nhất định phải làm về ngươi cũ. Dứt lời, đinh hiểu linh cung bên trong, Hắc vụ bạo khởi, điên cuồng ép hướng đinh hiểu tân linh tướng. Mà khi Hắc vụ có hành động, xung quanh bắt thập nhất đạo kim phủ lập tức có phản ứng. Nó trên người chúng kim quang lập tức so trước đó mãnh liệt gấp mấy chục lần, từng trương linh phủ, phía trên phủ văn nổi lên màu vàng quan mang. Đại lượng kim phủ hướng về Hắc vụ trung tâm cái thân ảnh kia đánh tới. Thế nhưng lần này, Hắc vụ cuối cùng phản kích. Kim cương phục ma chủ, cho ta phá. Cựu truyền độ linh chủ, cho ta phá. Tiểu Trượng nghiệp Hòa Phủ, cho ta phá. Chấn Thần Phủ, Tam Trọng quỷ Nhẫn, đều cho ta phá, phá, phá. Một bộ phận Hát vụ hóa thành Phủ Văn hình dạng, đón Kim Phủ vào tới. Cái kia mấy tấm Linh Phủ bị Hát vụ quấn lên, và đen lập tức chui vào Phủ Văn màu vàng bên trong. Hát vụ phá giải Linh Phủ phương thức cùng người khác khác biệt rất lớn, hắn không phải trực tiếp phá hủy Linh Phủ, mà là thông qua phá hư Phủ Văn nội bộ năng lượng vận chuyển, để Linh Phủ mất đi hiệu lực. đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì Hát Vũ không cách nào sử dụng Linh Phủ công kích Kim Phủ. Đinh Hiểu chính mình đưa thân vào một mảnh hư vô bên trong, nhưng cùng lúc, hắn bản mệnh linh cung bên trong nhưng là mặt khác một phen tình cảnh. Nơi này, kim quang Văn trượng, từng đạo tráng kiện kim quang, xuyên tấu hắc vụ, đánh vào hắc vụ trung tâm cái thân ảnh kia bên trên. Mà hắc vụ lại kéo chặt lấy đinh hiệu tân linh tướng, ngăn cản đinh hiệu tiếp tục dựng dục linh tướng. Tại phá vỡ bảy cái kim phủ phía sau, hắc vụ kiên trì thời gian, so ngày trước bất kỳ lần nào đều dài. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hắc vụ vẫn là không cách nào chịu đựng kim phủ công kích, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. A, mẹ nó, lão tử lần này không nhận sợ, có bản lĩnh giết ta. Hắc vụ gầm thét, Đinh Hiểu ngay tại trụ đượng lấy cổ thần chi huyết tiêu đốt, một mặt còn tại tăng lên cảnh giới, một mặt còn tại dự dục linh tướng, nhất tâm tăng dụng, đã không rảnh bận tâm Hắc Vũ. Hắc Vũ gắt gao chống đỡ, liều mạng cuốn ở Đinh Hiểu tân linh tướng. Lúc này, không quản là Hắc Vũ vẫn là Đinh Hiểu, chỉ cần xuất hiện một chút xíu sơ suất, cuối cùng Đinh Hiểu đều sẽ tự bạo mà chết. Cùng lúc đó, Đinh Hiểu cổ thần chi huyết bị triệt để kích hoạt phía sau, tốc độ tu luyện tăng mạnh. Cựu Tinh Linh Thần cảnh bên trong, Đinh Hiểu cảnh giới mỗi một phút đều tại tăng lên, ngay tại hướng về Cửu Tinh Linh Thần cảnh đỉnh phong bắn vọng. Cùng lúc đó, Hà Gia Gia chủ Hà triển tại cùng tất cả trưởng lão chính xoay quanh tại đại dung lô bí cảnh bên ngoài Lò luyện bên trong đến cùng phát sinh cái gì mấy ngày nay xung quanh mấy ngàn giảm đều tại chấn động một tiên trưởng lão cao mày hắn nhìn hướng hà triển tài nói chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem tiểu tử kia tóm lại là không rõ lai like lịch chủ không biết hắn ở phía dưới làm cái quỷ gì vào không được hà triển tài lắc đầu ta mấy ngày trước đây vốn định đi xem một chút thế nhưng trong phòng nhiệt độ đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của ta cái gì vượt qua ngươi phạm vi chịu được hà triển tài gật gật đầu đối nếu không có tiên tổ lưu lại đại trận phong ấn nhiệt lượng Hà gia phủ đệ sớm đã bị đốt thành cho bụi. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hà triển tài hít sâu một hơi, lập tức, một tháng kỳ hạn sắp đến, đến lúc đó chúng ta lại nhìn a. Suy nghĩ một chút, Hà triển tài lại dặn dò một câu, truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào không được đi vào đại dung lô, người vi phạm, ra pháp xử lý. Quay người rời đi thời điểm, Hà triển tài đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu, nhìn một chút tòa này phong ốc. Vu pháp đại lục thập đại quan tinh sư đã cho có kết luận, nhưng mà kết luận lại không thể để người vừa ý. Những này cấp cao nhất xem sao thầy, kết hợp xem bói, nhưng bọn họ chỉ thấy một mảnh mê vụ. Liên bọn họ đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ. Bản thân cái này chính là không hợp lý tình huống. Tiểu tử kia nói, có thể là thật. 8. Pháp võ đại lục, Hầu Nghĩa khiếp sợ nhìn hướng Tường Nam Phong. Tường đại ca, ngươi thế mà giết tới trước 100. Tường Nam Phong khẽ mỉm cười, chỉ là hắn lạnh nhạt, như cũ đè nén không được hắn đáp ý. Chỉ là trước 100, có cái gì khó? Hầu Nghĩa cười lắc đầu, ngươi liền tội a. Tường Nam Phong không phục nói, vốn chính là a, ngươi giảng kinh nghiệm, ta kinh nghiệm tác chiến cũng không ít, ngươi nói thiên phú, vạn tướng đại lục thiên niên đệ nhất thiên tài, tuyệt thế kiếm thần là đùa giỡn sao? Ta chính là cảnh giới thấp một chút mà thôi, thạch bản cũng không nhiều, nhưng bây giờ tất cả mọi người là một cái trạng thái, ta dựa vào cái gì không thể thắng à. Có thể thắng có thể thắng. Hầu Nghĩa tranh thủ thời gian ôm tưởng nam phong bà vai, ngươi thắng mới tốt ta. Linh Nhi cũng vào trước 100, dù sao nàng hiện tại vẫn là an toàn, đinh tử ca cũng có thể yên tâm. Bất quá, Tưởng đại ca, ngươi nói cái này còn lại trong 100 người, ai mới là vạn thần chi chủ chuyển thế đâu? Tưởng Nam Phong lắc đầu, thật nhìn không ra, có thể tên kia còn tại ẩn giấu thực lực a. Hy vọng ta có thể gặp phải hắn, đến lúc đó nhìn xem có thể bộc ra hắn mấy phần thực lực. Chương 859 Đinh Linh Khắc Thường, chương 859, Đinh Linh Khắc Thường. Thần võ đại tỷ đã chỉ còn lại 100 người, còn có 7 ngày liền sẽ sinh ra cuối cùng thứ nhất. Tại còn lại tranh tài bên trong, Tưởng Nam Phong biểu hiện cực kỳ xuất sắc, từ 100 mạnh đến tốt 50, một mực giết tới trước 8 cường. Nếu biết rõ đây chính là tụ tập các tộc từng cái đại lục đỉnh cấp cường giả lôi võ, Tưởng Nam Phong có thể đi vào tốt 8, đã nói rõ hắn thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà trận tiếp theo, Tưởng Nam Phong thế mà gặp phải đối thủ chính là Đinh Linh. Đi tới trên sân, Tưởng Nam Phong nhìn xem đối diện Đinh Linh, gấp nói, Linh Nhi, là ta. Thế nào, ngươi tình huống hiện tại thế nào? Bởi vì đinh hiểu quan hệ, Tưởng Nam Phong đối đinh Linh rất quen thuộc, thế nhưng đinh Linh lại đối Tưởng Nam Phong đồng thời không quen thuộc. Bất quá Tưởng Nam Phong cảm thấy, nàng có lẽ nhận biết mình, dù sao Phật tông thông tin linh thông như vậy. Trước đây, đinh Linh một mực bị Phật tông bảo vệ, lần này Tưởng Nam Phong cuối cùng có khả năng khoảng cách gần nhìn thấy đinh Linh, hắn liền vội hỏi thăm đinh Linh tình huống. Đinh Linh nhìn xem Tưởng Nam Phong, mãi đến Tưởng Nam Phong nói chuyện với mình, mới lấy lại tinh thần. Đinh hiểu, ta nói là, ca ta hiện tại thế nào? Tưởng Nam Phong lắc đầu, Vạn Thần chi chủ muốn quay về thần vị, đinh tử không nghĩ cùng Vạn Thần chi chủ tranh đoạt bảo vật, hắn chỉ là để chúng ta đến xác định an toàn của ngươi. Nàng. Còn bắn con ta. Đinh Linh hỏi. Tường Nam Phong nhíu mày, nhà đồng đốc, ca ca ngươi đương nhiên nhớ thương ngươi. Hiện tại Phật Tông không có đối ngươi áp dụng hành động, thế nhưng ngươi cũng không thể phớt lờ, bọn họ là vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn. Đinh Linh qua loa lên tiếng. Tường Nam Phong còn nói thêm, ai, Linh Nhi, còn lại tám người này bên trong, ngươi biết ai là vạn thần chi chủ sao. Còn thưa tám người này bên trong, có bốn người đến từ Phật Tông, đều là Phật Tông triêu mộ đến siêu cấp thiên tài, còn có bốn người đến từ mặt khác từng cái đại lục. Đinh Linh đầu. Ta không biết, ta nghe nói kỳ thật vạn thần chi chủ cũng không biết chính mình thân phận, nhất định phải sử dụng tiền thế luân hồi cảnh mới có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ của mình. Không biết chính mình thân phận? Tưởng Nam Phong cao mày nói. Không đúng, không phải nói đại chủ chỉ có lẽ tại giúp đỡ vạn thần chi chủ khôi phục thực lực. Bất quá Đinh Linh cũng là nghe nói thông tin không chính xác cũng có khả năng, lại nói đại chủ chỉ lời nói cũng chưa chắc liền là thật. Nói tóm lại, dù sao tranh tài kết thúc, ai là vạn thần chi chủ cũng liền biết qua thấy ngay. Tưởng Nam Phong suy nghĩ một chút, nói, Linh Nhi, vậy cái này chẳng ta liền bỏ cuộc, ngươi muốn bỏ cuộc sao? Thường Nam Phong gật gật đầu. Dù sao ta cũng cầm không đến cuối cùng khen thưởng, ngược lại là ngươi, nếu như bị quá sớm đào thải, không nhìn thấy ngươi ra sân, chúng ta muốn xác định an toàn của ngươi liền muốn phiền phức rất nhiều." Thường Nam Phong nói. Đinh Linh không nói gì thêm, xem ra một mực đang suy nghĩ sự tình khác, có vẻ hơi không quan tâm. Trận này luận võ, lấy Thường Nam Phong bỏ quyền chấm dứt. Chờ Thường Nam Phong xuống đài phía sau, Hồng Nghĩa, Thang Chấn bọn họ vội vàng tìm tới hắn, hỏi thăm trên sân tình huống. Thường Nam Phong đem hai người đối thoại báo cho mấy người. Không có việc gì liền tốt. Thang Chấn thở dài một hơi. Nhưng mà, mấy người bên trong Cùng Đinh Linh quen thuộc nhất hầu nghĩa lại chân mày nhíu chặt, không một lời lên tiếng. Tưởng Nam Phong vừa quay đầu, liền thấy trong trầm tư hầu nghĩa, kỳ quái hỏi: "Hầu tử, nghĩ gì thế?" Hầu nghĩa lông mày từ đầu đến cuối khóa chặt, hắn nhìn hướng Tưởng Nam Phong, hỏi: "Tưởng đại ca, ngươi xác định Đinh Linh vừa bắt đầu kêu là Đinh Hiểu mà không phải ca ta?" Tưởng Nam Phong rất xác định gật đầu, "Chúng ta chỉ nói mấy câu, ta có thể xác định vừa rồi ta thuật lại, một cái chữ không kém." Hầu nghĩa lông mày nhíu chặt hơn, "Không nên a, Linh Nhi xưa nay sẽ không gọi thẳng đinh tử ca danh tự, chưa từng có." Hầu nghĩa đột nhiên ngẩng đầu, "Ta từ nhỏ liền nhận biết đinh tử ca cùng Linh Nhi." Ta cảm giác hôm nay Linh Nhi trạng thái có chút cổ quái, thật giống như nàng cùng đinh tử ca lập tức lạnh nhạt rất nhiều. Thang trấn suy nghĩ một chút, nói, có phải hay không là bởi vì đoạn thời gian trước, đinh tử đánh bất ngờ Phật tông hữu hộ pháp phủ, bắt đi Tả hộ pháp lạc thiên tuyệt. Linh Nhi dù sao cũng là Phật tông người, mà Phật tông hiện tại ngay tại tổ chức thần võ đại tỷ, rút không ra nhân viên, cho nên bọn họ nghĩ từ Linh Nhi cái kia vào tay, để hắn đến hỏi ý kiến hỏi chúng ta đinh Hiểu hạ lạc, có thể là Linh Nhi lại không muốn giúp bọn họ, cho nên có vẻ hơi không tại trạng thái. Thang trấn phân tích hợp tính lý, gần nhất Phật tông Tả hộ pháp lạc thiên tuyệt bị đinh hiệu bắt đi. Phật tông khẳng định hy vọng tìm tới đích hiểu. Hy vọng là vậy Hầu Nghĩa qua loa nói một câu. Kỳ thật Hầu Nghĩa cũng không có nói ra chính mình ý tưởng chân thật, thang trấn giải thích mặc dù hợp lý, nhưng luôn cảm giác có cái gì chỗ không đúng, chỉ là Hầu Nghĩa hiện tại lại không nghĩ ra được, đến cùng là là lạ ở chỗ nào. Trận chung kết là tại hai cái Phật tông đệ tử ở giữa mở rộng, một phe là Đinh Linh, một phe là một cái đến từ ngũ cấp đại lục thiên tài thiếu niên. Cái kia thiếu niên tên là Chu Diệu, một đường quá quan trảm tướng, biểu hiện cực kỳ chói sáng. Hầu Nghĩa bọn họ cũng đúng giờ đi tới trận chung kết sân bãi quan chiến. Thiên địa chính là vạn thần chi chủ. Thật la nhìn không ra nếu là ở trên đường gặp phải hắn lời nói, ai có thể nghĩ tới, hắn chính là hiện nay duy nhất thần minh. Thang Trấn cảm thán nói, bất quá Linh Nhi cũng rất mạnh à, sắp nhập vào trận chung kết, nếu như không phải gặp vạn thần chi chủ, nàng có thể là nhiều cường giả như vậy bên trong người thứ nhất. Phạm Lao lắc đầu, Đinh Linh thực lực sắc thực cường đại, nhất là nàng linh tướng cùng tương kỹ, ta còn chưa bao giờ thấy qua có người cái thứ nhất linh tướng, liền dựng dục ra tinh thần linh tướng, vẫn là một cái cường đại như thế đạo loại linh tướng. Đúng vào lúc này, trên sân hai người đã mở rộng cái chiến. Đinh Linh vương thức chiến đấu cùng những người khác khác biệt, trực tiếp một phân thành hai, biến ra hai cái Đinh Linh. Mà Chu Diệu cũng không chút nào yếu thế, phía sau hiện lên một đoàn to lớn hắc động, phản phất muốn đem toàn bộ đấu trường thôn vệ, nhưng cái kia hắc động sau đó thần tốc biến mất ở trong cơ thể hắn. Trường kiếm trong tay của hắn chia ra làm bảy, huyền lập bên người. Đinh Linh dẫn đầu phát động thế công, nàng cùng mình linh tướng lấy đối xứng phương thức, đối Chu Diệu phát động tấn công mạnh. Chu Diệu chỉ huy phi kiếm, đồng thời chống cự hai cái Đinh Linh công kích. Rất nhanh, Chu Diệu liền phát hiện Đinh Linh tráo kinh khủng. Nàng cùng mình linh tướng, lấy chính mình làm nguyên điểm, tiến hành lục công kích, sử dụng chiêu thức lạ hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn cần dùng khác biệt phương thức ngăn cản hai người này có thể là hai cái này có thể lấy lẫn nhau là kính tượng, nháy mắt thay đổi vị trí của mình cùng trạng thái, cũng tỷ như hắn muốn ngăn cản bên trong một cái đinh linh tới gần, có thể là cái này đinh linh liền tính đối mặt phô thiên cái địa công kích, thậm chí không cần làm ra ngăn cản động tác, trực tiếp thoáng hiện đến mức một cái khác bản thể đối xứng vị trí. bất luận cái gì vật lý, năng lượng ngăn cản, nàng đều có thể không nhìn thẳng. một phương diện khác, hai cái đinh linh một tâm một dương, giữa các nàng tồn tại vô cùng cường đại liên hệ. một cái tiêu hao, vậy mà có thể là một cái khác bản thể bổ sung năng lượng, mà một cái khác tiêu hao lại bổ sung đến cái này một cái bản thể. cứ như vậy. Đinh linh năng lượng liền dùng mãi không cạn, vô cùng vô tận. Nhìn xem hai người ở trong sân run rẩy, hầu nghĩa khiếp sợ lắc đầu, cảm thán nói. Mấy năm không thấy, Linh Nhi đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Nếu là gặp phải nàng, cái kia thật đúng là quá nhức đầu.